c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt thật hành tàu giang hồ trở lại mấy bình chứ đại nhân hẹp h ỏ i như vậy làm gì a ngài xem ta này vừa đi cũng không biết khi nào còn có thể gặp mặt hơn nữa trong trốn giang hồ những người kia quá nguy hiểm a nhiều mang mấy bình cũng chính là phòng thân mặt thôi hai bình ít hơn nữa liền vô vị a lý thiên hữu lại như ở chợ bán thức ăn mài giá cách như thế mài vương hòa quân không nghĩ ra làm gì hẹp h ỏ i như vậy lĩnh điểm quân n ư u phẩm còn như vậy keo kiệt bụng xịn đương nhiên nếu như lời này là xây dựng ở lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người sau lưng không có một bao tải tình huống cái kia vương hòa quân đúng là keo kiệt b ụ n xịn thế nhưng hiện tại lan cúc cho ta vương hỏa quân tức giận mắng một tiếng tay chân lanh lẹ đem đồ vật thu vào trong ngăn kéo sau quay đầu nhìn lý thiên hữu lại mắng lên lý mỗ nhân ngươi làm bạn quan đây là chợ bán thức ăn sao ngươi là đang làm bán xỉ sao À, ngươi cho rằng hủ cốt độc đầy đường à, xem ở trước ngươi lập nhiều như vậy công tình huống ta mới cho ngươi năm bình dùng phòng thân ngươi vẫn muốn nghĩ hai bình không còn không còn từ tiến nhanh cho ta dẫn hắn đi đi mau từ tiến đưa lý thiên hữu cùng vương hữu tải hai người tới cửa sau ánh mắt phức tạp nhìn hai người sau lưng mang theo cái kia một bao tải đồ vật thật lại như vương đại nhân nói như vậy hai người này ngày hôm nay trước khi đi đến cẩm y ý i ị a vệ phủ đệ là đến nhập hàng đến linh rồi lý thiên hữu ngày hôm nay vừa đến cẩm y ý i ị a vệ liền thẳng đến quân lưu nơi chính trực vương hòa quân cũng ở nơi đây liền tự mình dò hỏi hắn là không phải là bởi vì muốn làm nhiệm vụ cho nên muốn đến lĩnh í thứ t còn để lý mỗi nhân lớn mật đề yêu cầu nói gặp thỏa mãn hắn sau đó vương hòa quân cái kia hối hận a nhìn lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người muốn đ ổ vật đi thuốc mê độc dược ám khí dán chắc dây thừng mặt nạ ra người ngoài ra hắn còn muốn một chút khôi phục nội lực dùng đan dược điều này cũng làm cho quân đi then chốt là vừa n ã y nhắc tới những thứ đó mỗi dạng mười cái cất bước không phải ngươi muốn mười cái dây thường làm gì ha làm vương hòa quân hỏi điểm ấy thời điểm lý thiên hữu phi thường bình tĩnh nói chỉ là vì khốn càng bền chắc một điểm mà thôi lúc này mới có vừa nãy ở quân nhu nơi có kẻ mặc cả từ tiên nhưng là biết ngoại trừ ở cẩm y hệ vệ quân nhu nơi này nhận lấy mười bình mê hồn hương cùng năm bình hũ c ố t độc du ra cái kia hai huynh đệ biết lý thiên hữu sắp sửa bước vào giang hồ thời điểm trực tiếp tăng cốt một thù tạo tiễn, cùng độc, còn có một bộ đường môn đặc chế tạo ám tiễn, chính sẽ đưa đường hương bình bình bản bộ hồn mạnh môn hủ mê ám lúc à là vào xưng trượng trong vòng mới trượng chạm vào hắn phải chết loại kia ám tiễn. loại l chết mới chạm ám phải kia đó du tự cường phi thường tự tin nói rằng loại này ám tiễn hơn nữa hai anh em họ đặc chế hủ cốt độc dù cho là từ đại nhân chúng vào một mũi tên cũng không chịu nổi căn bản không chú ý tới bên cạnh từ tiên mặt đều tái rồi Từ Tiên, c á i t ê n n à bản không chú ý tới bên cạnh ư từ tiên g ặ t đều tái rồi nhưng nhìn đến hai người này sau l ư n g bao tải vừa nghĩ tới cái kia bao tải bên trong cất giấu hai mươi bình mê hồn hương cùng bảy bình hũ cốc độc từ tiến không nhịn được căn dặn nói rằng lý mỗi nhân người giang hồ tâm h i ể m ác hai người các ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn thế nhưng ba c h ầ n c h ờ một chút sau từ tiến tiếp tục nói thế nhưng nói thế nào giang hồ cũng coi như bình tĩnh rất lâu ngươi cũng đừng quá r i e o vạ giang hồ cái kia thuốc mê cái gì ngươi tận lực dùng một phần nhỏ coi như dùng nhớ tới cũng đừng luôn là nói c ẩ m y đ ể vệ làm việc cho mình lấy cái biệt hiệu đi nhớ tới đừng dùng tên thật ta sợ ngươi sau đó vỗ vỗ lý thiên hữu vai sau từ tiến liền đi chỉ để lại hai chàng này một mặt c h o n g váng nói cái gì nhi đây là lý đại ca từ đại nhân là ý tứ gì a ta nghe không hiểu ngươi hiểu không lý thiên hữu thâm trầm đ ặ t cụ từ đại nhân đây là gọi chúng ta cho mình nhiều chỉnh mấy cái bí danh a hữu tại sau đó ở trên giang h ồ ngươi liền gọi kê bá thiên được rồi cái kêu lý đại ca ngươi đây ta gọi vòng xuyên Kê bá thiên cùng vòng xuyên hai người đồng thời hát hơi một cái làm sao đây là trong game cảm mạo đội trong trốn giang hồ tầm thường du hiệp quần áo cưới lên chuẩn bị kỹ tàng n g a lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người lại như một đôi du hiệp huynh đệ như thế ra hoàn thành hướng tế nam phủ mà đi tuy rằng trước từng có đi xa nhà trải qua thậm chí còn đến phía đông nhất đông hải phủ thế nhưng xem lần này như thế chậm chạp khoan thai xuất hành nhiệm vụ lý thiên hữu vẫn là lần thứ nhất từ bắc thành môn ra hoàn thành sau hai người cưới ngựa cũng không v ộ i chạy đi thật lại như là một đôi du lịch giang hồ hai huynh đệ đi không bao xa lý thiên hữu liền nhìn thấy một chỗ quen thuộc phong cảnh đó là một chỗ núi rừng dưới chân bên cạnh cách đó không xa chính là đường núi nơi đó là lúc trước lý thiên hữu xuất hiện ở thái huyền vương triệu bên trong điểm dừng chân cũng là sinh ra điểm chính là bởi vì nơi này tới gần hoàng thành chính mình mới có thể đến hoàng thành trở thành một danh đô q uý cuối cùng trở thành hiện tại cầm y địa vệ bách hộ vẹn vẹn thời gian mấy tháng mà thôi cảnh còn người mất ta lý đại ca làm sao thấy lý thiên hữu dừng lại nhìn cách đó không xa núi rừng vương hữu tài t ỏ mò hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái không có chuyện gì tiếp tục đi thôi thâm nhập núi rừng bên trong sau con đường liền không phải tốt như vậy đi rồi cũng may tuyển ngựa thất không sai hiện nay còn có thể đối phó chỉ là đụng tới vượt qua một ít đỉnh núi thời điểm vẫn là cần hạ xuống dẫn ngựa mà đi hai ngày bên trong lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người còn ở dãy núi này ở trong không có đi ra khỏi đi cũng may là bọn họ chuẩn bị đủ đầy đủ cũng không phải thiếu đồ ăn thiên đây là cái gì sơn mạch à đều hai ngày còn chưa tới đầu lý thiên hữu ngồi trên đất không nói gì nhìn mặt trước này từng tòa từng tòa nhìn không tới đầu núi sông cái này gọi là thái huyền sơn mạch là hoàn g thành tấm chắn thiên nhiên chứ không phải lý đại ca ngươi nói hành tẩu giang hồ thì không nên đi đường núi nên đi sơn mạch sao nói cái gì đi đường núi tính là gì anh hùng hào hán vương hữu tài cũng cảm thấy vô vị nguyên tưởng rằng hành tẩu giang hồ chỉ nói là nói mà thôi hiện tại được rồi thật thành hành tẩu giang hồ cất b ư ớ c hai ngày đều lý thiên hữu thật không tiện cười cận nếu như đi rộng rãi đường núi cưỡi ngựa nhanh chóng chạy đi lời nói khả năng chỉ cần một ngày liền có thể đến tế nam p h ụ không nghĩ đến đều hai ngày trôi qua còn chưa đi ra này phá sơn mạch con tưởng rằng có thể gặp được cái gì sơn tại đây thật thử xem gần nhất luyện được một ao không nghĩ đến sơn mạch này bên trong dã thú đều không phải con bất c ẩ n rồi a thực cũng là lý thiên hữu cả nghĩ quá rồi hoàng thành phụ cận bên trong dãy núi có sơn tặc làm những ngự lâm quân kia ăn cơm khô a ai hữu tại lên tiếp tục hành tẩu giang hồ đi còn không biết phải đi bao lâu đây đến rồi đến rồi tiếp tục cất b ư ớ c đi l i ê n như vậy lại quá hai ngày lý thiên hữu cùng vương hữu tài rốt cục ở cách đó không xa nhìn thấy pháo hoa nghĩ đến hẳn là có người ở cái kia nhóm lửa làm cơm đi đầy đủ bốn ngày thời gian trong lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người giờ khắc này đã sớm không có tối bắt đầu thời điểm hăng hái bây giờ nhìn dáng dấp ngược lại thật sự là xem một vị giang hồ nhân sĩ hữu tài đi thôi qua xem một chút là ai đang cái kia nhóm lửa lý thiên hữu hể phải nói rằng lý đại ca không trước tiên tra thăm d ọ một hồi sao vạn nhất đối phương là tội phạm đây vương hữu tài ngồi trên lưng ngựa cũng không có tinh thần gì chương ó điều còn n cũ duy t r một để trăm sáu mươi hai thử lao đại hội hai người xuống ngựa sau giáp ngựa đến gần vừa nhìn bên cạnh đống lửa đang có bốn người vi đóng lửa nấu nước cũng đây ba nam một nữ xem trên người ăn mặc bốn người này hẳn là đến từ đồng nhất cái thế lực nhìn thấy lý thiên hữu hai người từ phía sau lưng núi rừng bên trong đi ra sau bốn người cấp tốc đứng dậy bên trong xem ra lớn tuổi một vị trước tiên ôm quyền hướng lý thiên hữu nói rằng mà mặt khác ba vị thì lại tay khẽ v ố t trên người vũ khí xem ra bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dáng vẻ hai vị thiếu hiệp tại hạ liêu sướng tế nam phủ thần đao phái đệ tử không biết hai vị thiếu hiệp tới đây để làm gì đi tế nam phủ trước lý thiên hữu liền mấy lần những nơi phủ trong tiểu bang diện một ít khá là nổi danh môn phái công chính thật thì có cái này thần đao phái đừng xem danh từ này đạt được như vậy thô bạo uy vụ a thực sự địa phương cũng chính là một cái nhị lưu tiểu môn tiểu ph nếu không là này thần đao phái đệ tử ra ngoài phong cách hành sự nghe nói khá là quang minh lối lạc lý thiên hữu đều chẳng muốn nhớ loại môn phái này lý thiên hữu đồng dạng ôm quyền hành lễ có điều tuy rằng nghe nói cái môn này phái đệ tử làm việc quang minh lối lạc nhưng vẫn là để lại cái tâm nhãn chỉ cần đối phương có gây dối hành động trên cánh tay ám tiễn liền lập tức bắn ra tại hạ vong xuyên vị này chính là ta huynh đệ tốt kê b á thiên hai huynh đệ chúng ta không môn không phái chỉ là một giới du hiệp mà thôi l i u sướng nhìn mặt trước hai người này tổ hợp một người ngoài thôn một người địa phương lẫn nhau dĩ nhiên xưng là huynh đệ như thế thần kỳ sao cho tới làm gì hai huynh đệ chúng ta vẫn đúng là không có ý định làm gì vốn là là đi t ớ i nam phủ hồ thành kết quả ta này huynh đệ không nên nói du lịch một hồi thái huyền sơn mạch vừa nãy nhìn thấy này có pháo hoa cố ý tới xem một chút dù sao cẩn thận phò dẹt hữu hòa m à vương hữu t à i ở phía sau phiền muộn nhìn lý thiên h i ế u rõ ràng là lý đại ca chính mình không nên nói từ thái huyền sơn mạch đi tới hiện tại làm sao biến thành hắn nghe được lý thiên h i ế u nói như vậy sau l i ê u sướng yên lòng hướng mặt sau sư đệ các sư m g ồ i gật g ủ đối phương lúc này mới hai tay rời đi vũ khí hai vị thiếu hiệp thật không tiện ra ngoài họ bên ngoài vẫn là cẩn tắc v u a hữu nếu như không ngại lời nói lại đây ngồi xuống uống chén t r à n ó n g đi lý thiên h ư u vui cười hón hở cật c ậ t đầu cùng vương h ư u tài sau khi ngồi xuống phi thường như quen thuộc nói một câu có hồng trà sao ngạch thật không tiện vòng xuyên thiếu hiệp chỉ có nước sôi l i ê u sướng nghĩ thầm khá lắm ngươi còn thật sự cho rằng có lá t r à a không có chuyện gì nước sôi liền nước sôi có ba tiên h đi đem chúng ta thịt đem già cho mấy vị bằng hưu nướng ăn chút suýt chút nữa liền nói hữu tài xem ra sau này còn phải chú ý a tuy rằng ở thái huyền sơn mạch bốn ngày bên trong không gặp phải cái gì loại cỡ lớn giá thú có điều thỏa lọn rừng loại này vẫn là rất nhiều lý thiên hữu cùng vương hữu tài l ư u một chút thịt ở trên lưng ngựa này đều là khẩu phần lương thực của bọn họ a n à y mặc kệ cái nào triều đại cũng mặc kệ cái gì xã hội có thể ngồi xuống cùng uống chén nước ăn một bữa cơm tán gấu một chút thiên quan hệ liền sẽ hòa hoãn rất nhiều lại như lý thiên hữu cùng đối phương bốn vị này thần đao phái đệ tử như thế cùng vừa mới bắt đầu lẫn nhau có chút đề phòng không giống bây giờ giờ khắp này hai phe ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa chính vui vẻ ấm áp trò chuyện đây hai vị từ đâu tới đây v ư ơ n g hữu tài nuốt vào trong m i ệ n g thịt ta cùng đại ca từ hoàng thành cái kia tới được mới vừa xem xong hoa khôi giải đấu lớn có thật không thần đao phái tên nữ đệ tử kia hỏi tới cuối cùng là ai thu được quán quân a lưỡng giới sơn nô quỳnh cô nương ta liền biết nô quỳnh cô nương nhất định có thể thu được quán quân sư ca ta nói rồi đi ngươi còn cho rằng là bình nhi cô nương đây lần này thua thẳng đi này, thực sự huy ngươi nghĩ tới rất đúng vốn nên là là cố lệ bình đáng tiếc phát sinh một chút chuyện lý thiên hữu nghị thầm đến vong xuyên thiếu hiệp liệu mô thấy ngươi vũ khí chính là đạo loại nhìn dáng dấp cũng là đi thiên đao minh tham gia thử đạo đại hội đi t một, một câu liễu đại hiệp đem liễu sướng gọi được đều là một cái tâm tình khoan khoa a mặc dù mình võ công cùng hành vi hoàn toàn không xưng được đại hiệp hai chữ thế nhưng không chịu nổi bị người như thế gọi khoan khoa a cái kêu ta cùng hai anh em ngươi nói một chút này thử đao đại hội sự tình đi là như vậy cái gọi là thử đao đại hội không phải thật sự kiểm tra đao cụ đại hội lại không phải bán giao phay thiên đao minh tổ chức thử đao đại hội không có cố định thời gian có khả năng mấy năm đều không tổ chức một lần có khả năng liên tục hai năm đều tổ chức mà tổ chức điều kiện là cái gì đây rất đơn giản có hay không bảo đao t ổ tại vừa mới bắt đầu lý thiên hữu cho rằng là thần binh lợi khí gì loại kia sau đó trải qua liêu sướng sau khi giải thích mới hiểu được cái gọi là bảo đao thực chính là thiên đao minh bên trong đệ tử ý tứ mà thử đao đại hội chính là thí thiên đao minh đệ tử chỉ cần có đầy đủ đệ tử ưu tú xuất hiện thiên đao minh liền sẽ xin mời thiên hạ đao pháp cao thủ chức tới khiêu chiến chính mình đệ tử chỉ cần đệ tử có thể thắng được năm đó mạnh nhất người khiêu chiến khiêu chiên vậy hắn là có thể trở thành thiên đao minh bên trong một tên thiên đao đây chính là vô thượng vinh quang mà người khiêu chiến nếu là thắng năm đó thiên đao minh đẩy ra đệ tử không chỉ có thể dương danh lập vạn có có thể được một cái do thiên đao minh bên trong đúc đao sư vì là chế tạo riêng danh đao chuyện mấu chốt nhất là có thể được thiên đao minh minh chủ tự mình giáo dục ba tháng cơ hội đối với dùng đao người tới nói này có thể so với dương danh lập vạn cùng danh đao càng quan trọng khen thưởng a tuy rằng khả năng đại gia tu tập đao pháp không giống thế nhưng thân là thiên đao minh minh chủ này một đời ở trong kiến thức quá nhiều đao pháp tuyệt đối là có năng lực trợ giúp người khác tăng cao tự thân đao pháp đây chính là chân thực chỗ tôi ta cũng nguyên nhân chính là như vậy mỗi khi gặp thiên đao minh dự định tổ chức thử đao đại hội thời điểm thiên hạ trẻ tuổi cao thủ dùng đao đều sẽ không xa vạn dặm đi đến thiên đao minh không chỉ có thể hội kiến cao thủ cùng với luật bản tăng cao đao pháp của chính mình cũng có thể mở mang kiến thức một chút hắn cùng tuổi đồng lứa phong thái nếu như đao pháp của chính mình đủ mạnh còn có thể đi khiêu chiến khiêu chiến thiên đao minh đệ tử ưu tú nhất đây cuối cùng còn có một chút vậy thì là tham gia trò vui thích tham gia náo nhiệt là giang hồ nhân sĩ một đại đặc điểm mỗi khi gặp các loại giang hồ tụ hội tỉ như thiên đao minh lần này thử đao đại hội như thế ngoại trừ được mời những người kia ở ngoài còn có nhiều người hơn hoàn toàn chính là sang đây xem náo nhiệt ngược lại bọn họ biết mặc dù mình đi đến đánh cũng đánh không lại thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ đi tham gia trò vui à, như vậy sau khi trở về cũng có hướng về bằng hữu nói khoát tư bản à. mà lý thiên hữu trước mặt bốn vị này thần đao phái đệ tử chính là thuộc về đi tham gia trò vui đám người kia sĩ tuy rằng bọn họ không nói rõ thế nhưng lý thiên hữu có thể có thể thấy bốn người này trên người võ công sắc thực bình thường thôi bốn người này mới vừa nhìn thấy hắn cùng vương hữu tài sau đứng lên động tác liền làm cho người ta một loại hạ b ả n bất ổn cảm giác một tên người luyện võ liền hạ b ả n đều bất ổn lời nói tự thân võ nghệ cũng đừng nghĩ tốt hơn chỗ nào hai vị thiếu hiệp nếu như không chuyện khẩn cấp gì cũng có thể cùng đi xem thức một hồi quân mặt đối với các ngươi kinh nghiệm giang hồ phương diện cũng có trợ giúp lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người lẫn nhau nhìn một chút sau đó gật ngủ ngược lại hoàng trí vi tên này phạm người thật giống như ngay ở hồ thành vừa vặn cũng tiệc đường lại nói loại này võ lâm thịnh hội không làm được đối phương cũng sẽ không nhịn được đi tham gia đây cái kia đến thời điểm còn tình khắp nơi đi t t sau bốn ngày hai vị thiếu hiệp chỉ cần đến thiên đao minh giới chân núi là được nếu như không chê liễu mỗi lời nói hai vị thiếu hiệp có thể cùng chúng ta cùng nhau đi đến chúng ta cũng là đi thử đao đại hội có thể là lý thiên hữu một cái một cái đại hiệp đem liêu sướng gọi cao hứng vào lúc này hắn cũng xin gọi lý thiên hữu hai người bọn họ có nguyện ý hay không cùng bọn họ sư minh m g ộ i cùng đi cái kia làm phiền liền đồng thời đồng hành đi đối phương nói như vậy lý thiên hữu đương nhiên đồng ý đây chính là miễn phí hướng dẫn du lịch ta dọc theo đường đi còn có thể cho lý thiên hữu bọn họ giới thiệu phong cảnh đây lại nghỉ ngơi một lúc sau một nhóm sáu người liền đem đống lửa sau khi lửa tắt lên ngựa hướng dây núi bên ngoài kỵ đi đang tán gẫu quá trình ở trong lý thiên h ữ cũng đang không ngừng trùm vào liêu sướng bốn người lời nói tự nhiên Tâm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật như thế tán gâu phương thức, mà làm ảnh hưởng như phương cho phương gâu đối sự kinh h chút ô n nào g g cảm á c được đây đ là a g mặc lên ắ n nói. Lấy điểm ấy đến nói,、Lý、Thiên Hữu xem ra、so、với này thần lời Lấy Lý điểm với phái ấy đao xem Hữu ra so chính á cái c càng đệ tử càng xem một cái người từng trải. người n xem i k c h bọn hắn giới thiệu bọn họ bốn người này là đi lạc phụ tìm đường môn đặt làm một ít vũ khí sự tình sau khi hoàn thành liền lập tức từ lạc phụ chạy về thật đi tham gia năm nay thử đ a o đại hội cùng lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người thuần túy ăn no rừng mỡ lấy đi thái huyền sơn mạch không giống liêu sướng bốn người bọn họ là có nguyên nhân bởi vì thần đao phái trụ sở ngay ở thái huyền sơn mạch tới gần tế nam phủ dưới chân núi cho nên mới ở đường núi nửa đường tới đến thái huyền sơn mạch cũng chính là về môn phái gần một điểm chờ một lúc kính x i n vong xuyên huynh đệ đi l i ê u đại ca môn phái làm khách chúng ta khỏe mạnh uống một chén hiện tại bọn họ cũng đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ được không thành vấn đề cái kia đến thời điểm làm t i ê n quá không bao lâu lý thiên hữu rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy đối lập bằng phẳng con đường trời ạ sau đó đánh chết chính mình cũng không hướng về trong ngọn núi chạy quá khó tiếp thu rồi vong xuyên huynh đệ cây ba thiên huynh đệ liều sướng chỉ chỉ bên cạnh một cái lối nhỏ dọc theo con đường này cưới ngựa ở đi không tới nửa cái canh giờ chính là chúng ta thần đao phái trụ sở chúng ta nhanh lên một chút đều ra điểm lên đường đi giá lý thiên hữu gật cù hai chân nhẹ nhàng đánh m á đỗ liền theo đối phương rời đi dọc theo đường đi trừ bọn họ ra đám người chuyến này ở ngoài dọc theo đường trên liền chỉ có thể nhìn thấy một ít ra ngoài nghề nông, nông dân mà thôi còn hắn giang hồ nhân sĩ một cái cũng không nhìn thấy liều sướng giải thích là hiện tại tế nam phủ giang hồ nhân sĩ cơ bản đều đi hồ thành dù cho không phải dùng đao cũng đều gặp đi quan sát quan sát thậm chí một ít hắn đại phái cũng sẽ phái người đến đây chúc mừng tiên đao minh lại lần nữa mở ra thử đao đại hội dọc theo đường đi mọi người không có chỉ hoãn thời gian không bao lâu liền đi đến thần đao phái trụ sở c ũ n g tầm thường môn phái khác trụ sở ở trên núi không giống thần đao phái trụ sở chính là một đám lớn sân hình thành mà thôi v u nói là môn phái chẳng bằng nói là tiêu cục bởi vì cái kia trên tấm bảng viết đây thần đao phái kiêm nhiệm áp phiêu nó còn rất cẩn thận đánh cái dấu mốc chính là muốn nói cho mọi người, môn phái là chủ nghiệp lý thiên hữu nhìn này bảng hiệu không nhịn được thở dài nói liêu đại ca thần đao phái thực sự là không câu n g ệ tiểu tiết h ta lợi hại lợi hại liêu sướng có chút lúng túng mỗi một vị lần đầu tiên tới thần đao phái người nhìn thấy bảng hiệu sau đều sẽ sửng sốt khả năng cũng không nhận rõ đây rốt cuộc là tiêu cục vẫn là môn phái võ lâm hiện tại tế nam phủ rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều trực tiếp bắt đầu gọi bọn họ thần đao tiêu cục mà bọn họ những vị đệ tử này giải thích như thế nào đối phương vẫn là cho rằng thần đao tiêu cục càng phù hợp bọn họ môn phái lập phái tôn chỉ khắc khắc. vong xuyên huynh đệ thứ l ỗ i ngươi cũng biết thời đại này khai sơn lập phái không dễ dàng nuôi sống nhiều đệ tử như vậy cũng phải cần rất nhiều tiền áp phiêu đều là nuôi gia đình sống tạm nuôi gia đình sống tạm mà, liêu sướng hơi hơi giải thích một hồi cho tới có phải là thật hay không chỉ là nuôi gia đình sống tạm vậy chính hắn có thể quá rõ ràng hiện ở bên trong môn phái rất nhiều trưởng lão đều cho rằng trở thành hàng đầu đại phái giấc mơ này quá xa xa khó v ờ i còn không bằng thật sự liền trở thành tiêu cục đi áp phiêu q u ê n đi bởi vì áp phiêu thật sự kiếm tiền a thần đao phái bắt đầu áp phiêu sau đệ tử trong môn phái tháng ngày đều tốt quá rất nhiều hiện tại mỗi tháng phân đến đệ tử trên tay tiền tài đều có thể có vài lượng bạc trắng so với quá khứ tháng ngày tốt lắm rồi may là trưởng môn vẫn không đồng ý không phải vậy lý thiên hữu vào lúc này nhìn thấy liền đúng là thần đao tiêu cục gác cổng đệ tử nhìn thấy liêu sướng sau khi phi thường kinh hỷ chạy tới giúp liêu sướng đỡ lấy ngựa đại sư m i n h ngươi trở về à xem tuổi tắc cũng là mười mấy tuổi mà thôi ừ n liêu sướng tung người xuống ngựa vỗ vô, vô đối phương đầu nhỏ tiểu m ạ n trưởng môn cùng trưởng lão đều ở bên trong môn phái sao đều ở đây ngựa giao cho ta đến đây đi. tiểu mạc rất tự nhiên khiên quá dây cương có điều nhìn thấy lý thiên h ư u hai người bọn họ thời điểm trần c h ờ một chút này hai vị đại ca là bọn họ là trên đường gặp phải giang hồ bằng h ư u đến chúng ta thần đao phái làm khách tiểu mạc ngươi cũng nhó tới giúp hai vị khách nhân ngựa sắp xếp cẩn thận cho đây là mang cho ngươi lạc phủ ăn vặt liêu sướng đưa cho tiểu mạc một bao đồ vật cái gọi là ăn vặt thực chính là lạc phủ địa phương một ít đặc sắc quả khô đường xá xa xôi cũng chỉ có thể mang loại này thật bảo tồn quả khô tiếp nhận quả khô sau tiểu mạc hài lòng cười cận yên tâm đi đại sư mình ngươi mau vào đi thôi trưởng môn chờ ngươi đấy l i u sướng gật g còn có lý thiên hữu hai người liền đi tiến vào thần đạo phái dọc theo đường đi các đệ tử nhìn thấy liêu sướng sau gặp gọi lên một tiếng đại sư m i n h liêu đại ca ngươi là trưởng môn đệ tử sao ta nhìn bọn họ đều gọi ngươi đại sư m i n h đây không đợi liêu sướng nói chuyện vị t i ê n nữ đệ tử liền mở miệng giải thích lý thiên hữu hỏi đó là đương nhiên đại sư m i n h nhưng là trưởng môn cái thứ nhất đệ tử cũng là một vị duy nhất đệ tử thân truyền tương lai chúng ta thần đạo phái trưởng môn nhân đây liêu sướng hướng lý thiên hữu gật g ậ đầu tại hạ từ nhỏ không cha không mẹ nếu không là năm đó sư phó thu nhận giút đỡ ta khả năng ta cũng sống không nổi đưa ta đ sư phó đối với ta tái tạo ân huệ không cần báo đáp xuyên qua mấy gian sân thời điểm lý thiên hữu còn nhìn thấy thần đao phái một ít đệ tử chính đang trên diễn võ trường luyện công sử dụng binh khí cũng đều là đao cụ loại bên trong lại lấy thái huyền đao loại này đao cụ hình thức nhiều nhất cực nhỏ nhìn thấy xem trịnh trí dương sử dụng trả mã đao hoặc là khoát đao một loại như thế nào vong xuyên huynh đệ chúng ta thần đao phái những vị đệ tử này còn vào người mắt liêu sướng khách khí hỏi hẳn tại sao đối với lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người này khách khí như thế còn chưa là cảm giác được hai người này bên trong coi như tuổi tắc càng ít vị kia cây đối phương mặc kệ cất b ư ớ c vẫn là lên ngựa thời gian động tác làm cho người ta cảm giác lại như chân không chạm đất như thế sư phó đã nói bình thường tình huống như thế chỉ có khinh công cao thâm người mới phải xuất hiện mà muốn khinh công tuyệt vời không cao thâm nội công chống đỡ coi như cho ngươi đương đại đệ nhất khinh công bí tịch ngươi cũng không bay lên được hai người tuổi còn trẻ thì có tốt như vậy võ công tại người lại tự gọi đều là du hiệp nếu không chính là học được tuyệt thế võ công nếu không chính là sau lưng có cao nhân chỉ điểm hoặc là nói lớn phái chống đỡ nói chung mặc kệ là điểm nào bọn họ thần đao phái đều tốt nhất không nên trêu chọc muốn ở trên giang hồ lăn lộn thời gian lâu dài một điểm cũng là sau lưng thực lực cao cường, liền liền luôn càng soi sự, cao treo đại phái. phải thiếu phi, đi người tội người. cường, như Không đừng những không thực tỷ trọc thị trọc trọc thể chớ cựu đắc c ra vậy xem cũng là bởi vì này vài điểm liều sướng nắm đúng nhiều bằng hữu hơn đường nguyên tắc lúc này mới xin mời lý thiên hữu hai người đến thần đao phủ làm khách không thể không nói tuy rằng liệu sướng võ công không tính rất tốt thế nhưng ánh mắt quả thật không tệ Trước 164, Vương Tài, ta muốn đánh 20 cái. những ngày thần đao phái cấp đệ tử nhìn bọn họ luyện võ lúc bước chân di động cùng múa đao thời điểm kình lực có thể thấy kiến thức cơ bản vẫn là so sánh tương đối vững chắc hãy cùng lúc trước ở đô bí viện vương h i ế u tài như thế chỉ là lý thiên h i ế u nhìn ra bọn họ đều không có bắt đầu tu tập nội công hay là còn chưa tới thời gian truyền thụ bản môn nội công tâm pháp đi thần đao phái có nội công tâm pháp điểm ấy lý thiên h i ế u là biết đến bởi vì liêu sướng cùng ba tên khác đệ tử trên người bọn họ thì có nội công tồn tại đều rất tốt tin tưởng ngày sau nhất định là các người thần đao phái hòn đá tàng a lý thiên h i ế u tán thưởng gật gật đầu hắn vẫn đúng là không phải lời khách sáo đối với thần đao phái như thế một cái môn phái bình thường tới nói môn hạ đệ tử đồng ý ngày qua ngày đi mài tự thân cơ、sở. là phi thường hiếm thấy một chuyện đây là cần phải kiên trì mới có thể làm đến vừa nghĩ tới mải thân thể phải vô cùng lượng lớn ăn thịt cùng dược liệu lý thiên hữu cũng nghĩ rõ ràng tại sao thần đao phải muốn đi làm tiêu cục chuyện làm ăn khả năng s á t thực thiếu tiền vong xuyên huynh đệ cây b à thiên huynh đệ nếu như có thể lời nói có hứng thú chỉ điểm một chút ta những này vô dụng các sư đệ sao đây là muốn cân nhắc một chút trên tay mình công phu à lý thiên hữu vui vẻ cái kia liền thỏa mãn các ngươi đi đệ đệ tiến lên vương hữu tại không xác định dùng tay chỉ chỉ chính mình đại ca lại là ta được lý thiên hữu khẳng định trả lời chắc chắn sau vương hữu tài bất đắc dĩ hướng trên diễn võ trường đi đến mang tới hữu t à i nhưng là quá thoải mái à lại như hiện tại như thế cái nào cần tự mình động thủ đây những n à y thần đao phái các đệ tử vương hữu tài một người liền có thể ứng phó mà lúc này trên diễn võ trường các đệ tử trải qua liều sướng sau khi giải thích cũng biết tình huống mỗi một người đều dồn dập làm nóng người muốn lên sân khẩu cùng vương hữu tài đọ sức tranh tài thấy đi ra một tên đệ tử vương hữu tài gãi gãi đầu không quá chắc chắn hỏi chính ngươi một người sao nếu không các ngươi cùng lên đi lời này vừa nói ra trên diễn võ trường tất cả mọi người cũng không nhịn được phẫn nộ nhìn về phía v ư ơ n g hữu tài có ý gì nơi này sắp tới hai mươi tên thần đao phái đệ tử lẽ nào người trẻ tuổi này muốn một người toàn giải quyết liền ngay cả vẫn theo l i ế u sướng ba tên khác đệ tử cũng không nhịn được c a o mày cảm thấy đến tuy rằng ngươi tu luyện nội công nhưng khó tránh khỏi có chút quá xem thường người đi dù cho vẫn luôn cho rằng lý thiên hữu hai người bọn họ có cao thâm võ công l i ế u sướng vào lúc này cũng không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi vong xuyên huynh đệ này thích hợp sao lý thiên hữu hiểu ý của hắn không phải là sợ vương hữu tài nếu như bởi vì tự đại mà sợ là mọi người đều không v ư ợ mà thực liêu sướng bọn họ c ả n g h ĩ quá rồi liền vương hữu tài tính cách này hắn làm sao tự đ ạ i đây mỗi ngày ở lý thiên hữu giới đao bị ngược hoài nghỉ nhân sinh đừng nói tự đ ạ i à hắn có thể không tự tỷ thế là tốt rồi vương hữu tài là thật cho rằng bọn họ không đồng thời trên lời nói là không có bất cứ cơ hội nào coi như dù cho cùng tiến lên hắn cũng có thể ứng phó lại đây phải biết âm dương song hòa kiếm pháp vốn là cả công lẫn thủ kiếm pháp học thành sau khi một người mà khi nhiều người là tối thích hợp nhất ứng phó nhiều người vây công kiếm pháp so với khoái đao đều càng thích hợp vương hữu t à i nội công ty u rằng không sánh bằng lý thiên hữu nhưng này cũng v ẫ n là người so với nếu như cùng liêu sướng so ra trải qua khoảng thời gian này lý thiên hữu cho hắn đan dược cùng tự thân tu luyện vậy nội công có thể mạnh hơn liêu sướng hơn nhiều càng không cần phải nói sau lưng cái kia hai cái liền lý thiên hữu đều ước a o thép tinh chế trường kiếm các loại nhân tố tính gộp lại vương hữu tài gọi bọn họ cùng tiến lên vẫn đúng là không phải xem thường bọn họ hắn là thật cảm giác mình một cái có thể đánh mười cái không đúng là đánh hai mươi lý thiên hữu hướng liêu sướng ung dung cợi cận yên tâm đi liêu đại ca đệ đệ ta hắn biết thu tay lại sẽ không xảy ra chuyện sau khi nói xong lại hướng trong sân vương hữu i tài hô đ ừ n g dưới nặng tay đ ừ n g nắm vũ khí nếu như vương hữu i tài có thể không dựa vào vũ khí liền đánh qua trên sân những người kia lời nói vậy thì chứng minh em dương s o n g hòa kiếm pháp luyện quả thật không tệ dù sao rời đi s o n g kiếm liền không có nghĩa là không thể cả công lẫn thủ chuyện này đối với vương hữu i tài tới nói cũng là một cái thử thách được rồi vương hữu i tài thả xuống hai tay nếu như cầm lấy s o n g kiếm lời nói sợ là trên sân thần đào phái những đao trong tay cụ đều phải bị chắm nát hơn nữa nếu như sơ ý một chút khả năng còn có thể thương tới tính mạng được liêu s ư ớ n g sau khi đồng ý trên sân những đám đệ tử kia mỗi một người đều hướng vương hữu tài vây quanh vô dụng cùng nhau tiến lên loại này không hề kỹ thuật đặc điểm chiêu thức có thể thấy những này thần đao phái đệ tử chức thì có diễn luyện quá một ít đơn giản phối hợp công thủ trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi cũng làm rất tốt bất quá đối với vương hữu tài tới nói chỉ cần không phải man lực phá tan hắn phòng ngự hoặc là tốc độ nhanh xem lý thiên hữu như vậy khiến người ta không phản ứng kịp vẹn vẹn hai mươi người mà thôi cũng không tạo được bao lớn uy hiếp bởi vì dù sao ngươi người nhiều hơn nữa công kích chính mình góc độ cũng là như vậy mấy cái mà thôi những người còn lại đều là phía bên ngoài x vương hữu tài tay phải nắm lấy một tên đệ tử kéo tới nắm đ ấ m tay trái đỡ được một người đệ tử khác trẻ rộng, đồng thời chân trái hướng sau một cước đá vào một tên đệ tử ngực ngay lập tức chân phải mũi chân nhẹ chút n h ẹ lên sau vươn mình đồng thời còn đem tay phải nắm lấy tên đệ tử kia hướng trong đám người vang ra ngoài rõ ràng bị vây công chính là vương hữu tài nhưng là trên sân những thần đao phái đó các đệ tử nhưng cảm thấy phải là đối phương một người nhìn chằm chằm bọn họ một đám người tại sao không đánh vào được đây liêu sướng ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên sân thế cuộc cái gọi là người bên ngoài rõ ràng người trong cuộc mơ hồ hay là những đám đệ tử kia không nghĩ ra tại sao không đánh vào được nhưng là ở một bên nhìn liêu sướng nhưng phát giác ra vài điểm không giống nhau địa phương vậy thì là trên sân vị kia kê bá thiên tiểu huynh đệ thật giống dĩ nhiên có thể làm được nhất tâm nhị dụng địa phương các sư đệ một ít vây kín công kích có một ít để liêu sướng cảm giác coi như là chính mình đưa thân vào bên trong cũng rất khó phòng thủ đến chú đáo thậm chí đội thành chính mình chỉ có thể lựa chọn đi mạnh mẽ chống đỡ một cái thương tổn mà vị này kê bá thiên tiểu huynh đệ là được ra tay phải đồng thời không chút nào ảnh hưởng hắn tay trái đi phòng ngự ra chân trái đạp người thời điểm chút nào cũng không ảnh hưởng hắn chân phải điểm địa bay lên mấu chốt nhất chính là sở hữu động tác đều là cũng trong lúc đó bên trong hoàn thành vậy thì có chút đáng sợ a các sư đệ không phải ở đối phó một cái hiểu nội công cao thủ mà là ở đối phó hai người thậm chí ba người bốn người vòng xuyên huynh đệ cây bá thiên huynh đệ hắn có thể nhất tâm nhị dụng đúng không lý thiên hữu gật g ù đây là hắn phi thường ước ao vương hữu tài một điểm nếu như hắn cũng có thể nhất tâm nhị dụng lời nói thật là là thật tốt、à? suy nghĩ một chút nếu như hai tay hai cái thái huynh n o đồng thời sử dụng khoái đao đến lời nói ai còn có thể đỡ được chính mình đáng tiếc không cái kia tiên h phú a vương hữu tài lại là một quyền để một tên đệ tử ố m bụng ngã xuống sau con mắt không hướng nhìn sau hai chân phát lực lại hướng về phía sau một cmn ở ở nhất thời hai tên đệ tử trực tiếp bị va một lào đạo đồng thời song tay để lại hướng bộ ngực mình kéo tới đi đứng thân thể một thấp một cái phi thường giản dị tự nhiên tạo đường thối dùng đến lại là hai tên đệ tử bị quét đến trên đất đánh tới đây thắng bại cơ bản đã phân đi ra trên sân hiện tại còn đứng bảy tám tên thần đao phái đệ tử mà thôi bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn được rồi thắng bại đã phân liều sướng ngừng lại cái cái bấy tám tên i còn dự định tiến lên vây công các s ư đệ lại hướng vương hữu tài nói rằng cây bá thiên thiếu hiệp thật tuấn công phu a vương hữu tài khách khí gật g ù liền vừa nãy cái kia một lúc hắn liền h ắ n đều không có ra, cũng không bằng bình thường luyện võ trước làm nóng người đến thoải mái đây lúc này có đệ tử không quá chịu phục nói rằng chúng ta chỉ là không quen thuộc mà thôi nếu như lại tới một lần nữa nhất định sẽ không thua nói xong còn xoa xoa ngực mới vừa mới đối phương cái kia một dựa vào thật là đạo a hừ liêu sướng h ừ lệnh một tiếng hướng tên đệ tử kia nói rằng không phủ nếu không là vừa nãy người ta cuối cùng thu rồi lực Dùng tới nội tới l ự chương liền cái kia một dựa vào đều có trăm h sáu mươi lăm thần đao phái lung túng vị theo liễu sướng đoàn người đi đến một chỗ diện tích càng to lớn hơn trong nhà chưa kịp đi gõ cửa đây lý thiên hữu bọn họ liền nghe đến bên trong phát sinh kịch liệt tiếng cãi vã dù cho cách cửa phòng coi như không có tu tập quá nội lực cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng người đây là ích kỷ n g ư ơ i có cân nhắc qua các đệ tử sao thần đao phái ba chữ này thật trọng yếu như vậy sao đây là sư phó năm đó truyền cho tên của chúng ta không thể biến không thể biến không thể biến ngươi liền biết nói ba chữ này n g ư ơ i biết mỗi tháng tiêu tốn bao nhiêu không các đệ tử bản cũng không có tiền gì tài hiện tại thật vất vả có chút thu vào ngươi nhưng không để bọn họ tiếp tục hành phiêu ngươi muốn bỏ đói tất cả mọi người sao sư đệ ngươi quá phận quá đáng nhớ kỹ ta mới là trưởng môn ta chính là thần đao phái được đừng nắm trưởng môn điểm này đến ép ta ngươi căn bản không xứng làm trưởng môn ngươi chỉ là vì mình tư dục mà thôi và một người trung niên nam tính từ bên trong phòng đẩy cửa mà ra trên mặt cái kia phẫn nộ vẻ mặt vừa nhìn liền biết cùng bên trong người nói chuyện không quá vui vẻ nhìn thấy liêu sướng bọn họ này một nhóm người sau đối phương cũng s ừ n g sốt một chút sau đó hướng liêu sướng nói rằng sướng nhi các ngươi trở về rồi sao nhị sư thúc ta cùng sư đ ệ sư m ộ i mới vừa vừa mới trở về đây là trên đường gặp gỡ hai vị du hiệp b ạ n tốt vong xuyên huynh đệ cây bá thiên huynh đệ đây là ta nhị sư thúc liêu sướng lẫn nhau giới thiệu lý thiên hữu cũng hướng vị này ôm quyền thi lễ một cái nhị sư thúc liêu sướng chẩn chờ một chút sau tiếp tục nói ngại lại cùng sư phó lên tranh chấp sao Cái gì gọi là nổi tranh chấp, trước gọi nổi người sư phụ liền biết kia, gì là tranh ba phụ sư bảo vệ ba trước kia. đối với các đệ tử chết sống căn thúc áo, đệ để tử thèm một phất tay không khi nhị sống sau sư ống bản nói xong vị này, này ý, vị rốt ự c thúc có ca tiếp trôi Thiên thầm rời đi Hiếu rời đi, người đ này sân. nhìn này nhị nghĩ này tính sư Lý vị i với r ố cuộc đã xảy ra chuyện gì lý thiên hữu đúng là chẳng muốn hỏi nhiều ngược lại là người ta chính mình bên trong môn phái sự tình hắn một người ngoài có cái gì tốt hỏi thăm ngược lại ăn bữa cơm ở một buổi chiều liền đi liêu sướng lắc đầu một cái cười khổ một tiếng sau quay về lý thiên hữu cùng vương hữu tài nói rằng hai vị xin lỗi gia sư cùng nhị sư thúc lý niệm vẫn luôn có sự bất đồng thường thường gặp có c á i vã để hai vị cười chê rồi không có chuyện gì không có chuyện gì đi đến sân gian phòng sau lý thiên hữu rốt cục nhìn thấy thần đao phái trưởng môn một vị xem ra có chút tiểu tụy lão nhân tóc t r ắ n g phò nếp nhăn che kín cả khuôn mặt quần áo phổ thông nếu như giang đem cái q u ố c trên vai trên nói là cái nông dân đều có người gặp tin sư phó đồ nhi trở về hai vị này là đồ nhi trên đường gặp phải thiếu hiệp liêu s ư ớ n g lại một lần giới thiệu một phen có điều có thể có thể thấy thần đao phái trưởng môn vào lúc này không có ý gì cùng lý thiên hữu hai người lại ngại t hỏi a m h vài câu sau liền hướng theo liêu sướng mặt sau ba người kia phân phó nói các người ba người mang hai vị này thiếu hiệp đi trong sương phòng nghỉ ngơi một chút hai vị thiếu hiệp chờ một lúc kính xin đồng thời t ệ t tối lao phu cùng hai vị tuấn kiệt khỏe mạnh uống một chén biết đối phương khả năng là muốn cùng liêu sướng tán gẫu một ít chuyện lý thiên hữu cùng vương hữu tài thức thời theo cái kia ba vị đi ra ngoài đem không gian để trò đồi thầy trò này gặp người đều đi rồi liêu sướng bất đắc dĩ nhìn mình sư phó sư phó ngài cùng nhị sư thúc lại náo phương diện kia sự tính sao cần gì chứ hư tiêu thành hư lạnh một tiếng ngay ở trước mặt đồ đệ mình cũng không khách khi nói thần đao phái là sư phó lưu lại ta không thể để cho ba chữ này vì ở trên tay ta thần đao tiêu cục cái này bốn chữ là đối với sư phó x ỉ nhục ta không cho phép chuyện như vậy phát sinh l ư u sướng thở dài một hơi thần đao phái không là cái gì đại phái trong môn cũng không có cái gì tuyệt thế võ công hiếm hoi còn sót lại một bản nội công tâm pháp cũng chỉ là trong trốn giang hồ nhị lưu nội công tâm pháp mà thôi đại đa số đệ tử đều chỉ có thể tu tập một ít đao pháp chiêu thức mà thôi điều này cũng làm cho quên đi mấy năm trước bởi vì một ít chuyện bên trong môn phái một ít ruộng tốt cũng ở cùng người luận võ bên trong thua trận nếu như ở không tìm hắn lối thoát lời nói cái kia vì duy trì môn phái chỉ có thể phân phát một ít đệ tử nếu không thì ăn uống cũng thành vấn đề mà mấu chốt nhất chính là đệ tử trong môn phái đại thể đều giống như chính mình không cha không mẹ lần này đi ra ngoài làm điểm cái gì cũng không biết đây lại một cái sư phó cùng nhị sư thúc cũng không nỡ những vị đệ tử này nhị sư thúc so sánh với sư phó đến càng thêm trẻ hơn một chút đầu óc cũng càng linh hoạt đã nghĩ đến giúp người áp phiêu này một hoạt vốn định dựa vào áp phiêu chỉ là đáp lại gấp mặt tôi không nghĩ đến dĩ nhiên càng làm càng tốt hiện tại không chỉ có giải quyết môn phái vấn đề sinh tồn thậm chí đều có thừa tiền cho các đệ tử phát một ít tiền xài vặt có điều điều này cũng tạo thành một vấn đề vậy thì là hiện tại không chỉ có các đệ tử cảm thấy đến áp phiêu so với làm môn phái có tiền đồ liền tế nam phủ môn phái khác cũng bắt đầu hí gọi bọn họ là thần đao tiêu cục lại như lần này thiên đao minh thử đao đại hội như thế d ĩ vang thời kỳ thiên đao minh nhìn thấy đại gia cùng thuộc về một phủ tình huống còn có thể phát tới t h i mời nhưng là năm nay thử đao hỏi bằng hữu mới biết được hóa ra là có người cùng thiên đao minh nói thần đao phái đã biến thành thần đao tiêu cục không ở xem như là môn phái võ lâm lần này nhưng làm sư phó tức giận quá trừng mới có cùng nhị sư thúc c á i vã một vị muốn tiếp tục dẫn dắt các đệ tử kiếm tiền phát tài một vị còn muốn duy trì môn phái uy nghiêm chủ trương không ở làm áp phiêu sự t ì n h thậm chí còn muốn đi thử đao trong đại hội cùng võ lâm đồng đạo giải thích một phen vừa nghĩ tới nơi này liệu sướng liền nhức đầu không thôi nhị sư phó đối với mình vẫn luôn vô cùng tốt năm đó sư phó bận rộn chính mình võ công tất cả đều là nhị sư thúc thay thầy phó dạy mình cũng là nhị sư thúc man sư phó cái kia càng không cần phải nói còn kém coi chính mình là con trai ruột đến ngôi hai người cãi vã để giá ở chính giữa liêu chẳng vô cùng làm khó dễ giúp ai cũng không tốt then chốt ai cũng có lý ai sư phó tối hôm nay có khách ở ngài cũng đừng cùng nhị sư thuốc cẩm mỹ được không tiêu thành giận hòn g ậ t g ù hắn cũng biết có khách ở thời điểm chuyện xấu trong nhà thứ này vẫn là cất giấu một điểm càng tốt hơn không phải vậy đại gia trên mặt cũng không có quang nhìn thấy sư phó đồng ý liêu sướng thở phào nhẹ nhõm tuổi đời này càng lớn sư phó có lúc còn cùng tiểu hài tử như thế mới vừa cái kia hai năm nhẹ là tình huống thế nào a nơi nào gặp phải nghe được câu hỏi liều sướng liền nói nổi lên dọc theo con đường này hiểu biết lý thiên hữu hai người theo thần đao phái đệ tử đi đến một chỗ phòng nhỏ nơi này đều là dùng để tiếp đón khách người dùng hoàn cảnh không thể nói được thật tốt thế nhưng thắng ở gọn gàng sạch sẽ vừa nhìn chính là thường thường có người lại đây quét tức vệ sinh hai vị thiếu hiệp có nhu cầu gì lời nói có thể cùng ngoài sân đệ tử nói trưởng môn dặn dò đến thời điểm gặp có đệ tử đến đây l í n h hai vị đi tham gia tiệc tối hiện tại hai vị có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút phiền thức vương hữu tài đem hai người bao lớn đặt lên giường còn mở ra nhìn một chút xác nhận không có sai sót sau mới một lần nữa lại gô lên ta nói hữu tài cần mỗi ngày như vậy cẩn thận kiểm tra sao ai còn có thể ăn trộm đồ của chúng ta à? vậy cũng khó mà nói vẫn là cẩn thận một chút càng tốt hơn không phải lý đại ca ngươi nói sao đi ra có thể hay không an toàn phát tài liền dựa vào những n à y thuốc mê độc rực à? lý thiên hữu nằm ở một cái giường khắc trên nhìn đỉnh đầu đột nhiên cười cận c h ê u đến vương hữu tài hỏi làm sao lý đại ca nghĩ đến cái gì buồn cười không có gì ai đúng rồi hữu tài hỏi ngươi cái vấn đề lý thiên hữu xoay người hướng vương hữu tài nói rằng vấn đề gì a n g ư ơ i cảm thấy đến cá nhân trọng yếu vẫn là tập thể vinh dự trọng yếu a vương hữu tại một điểm suy tư thời gian đều không có lập tức trả lời lý thiên hữu cái này hỏi làm gì nghĩ nhiều như thế tất cả đều trọng yếu a Trước 166, biến cố phát sinh. Lý Thiên Hiếu vừa vỗ bàn tay một cái, đúng mà, đồng thời phát triển không là được chứ, làm gì nhất suýt, phát triển quyết thiết Thiên từ trên được như ngươi Đương giường cố cái, chứ, ca cần mặc biến bàn bọn sinh. Hiếu phải mới Đại nói nhiên, Hiếu ngồi đúng đồng không định xoan định không náo. họ Lý là làm là lý Lý là Lý vừa vỗ vậy mà, mà. dậy, đạo gì k tiền kỳ vì phát triển kiếm ít tiền cũng không thành vấn đề đặc biệt vẫn là loại này không có gì hay công pháp môn phái đệ tử cần sống s ố t ta kiếm được tiền phúc lợi tốt sau đó xem có thể hay không dùng tiền đổi một ít khá là không sai võ công ở chuyên tâm hạ xuống phát triển môn phái cái k i a không là tốt rồi mà phải biết ta hữu tài quá trình rất trọng yếu thế nhưng phần lớn người ngoài chỉ cần coi trọng ngươi kết quả là được rồi chỉ cần môn phái tương lai phát triển được rồi hiện tại tên gì cũng không đáng kể chỉ cần các đệ tử có lòng trung thành không phản bội vậy thì không liên quan vương hữu tài nghĩ một hồi có phải là liền giống chúng ta cầm y hệ vệ bắt người như thế mặc kệ là dùng độc dùng thuốc mê dùng võ c ô n g chỉ cần có thể đem phạm nhân bắt được là tốt rồi có đúng hay không nha lý đại ca không sai đặc biệt giống chúng ta hiện tại như thế ngươi xem thiên hộ đại nhân gặp quan tâm chúng ta làm sao bắt hoàng trí vì sao quản chúng ta làm sao bắt đây chỉ cần có thể bắt được lại không đem sự tình làm lớn vậy thì không liên quan nghỉ ngơi một chút chờ một lúc chúng ta đi ăn cơm sau khi nói xong lý thiên hữu lại nằm trên giường rơi xuống mãi đến tận t r ạ n g v ạ g thời điểm mới có thần đao phái đệ tử đến đây gọi lý thiên hữu hai người bọn họ đi ăn tối đi đến đại tiệc địa phương sau nơi này đã mang lên vài cái bản n hai ì n t h vị thiếu hiệp nghe nói từ hoàng thành mà đến nói vậy nên kiến thức bất phạt à lẽ ra nên cùng sướng nhị bọn họ nhiều trao đổi một chút nơi nào nơi nào liêu sướng minh đệ mới là ta cùng xá đệ cần học tập lý thiên hữu khách khi nói liêu sướng nhìn chung quanh mặt lộ vẻ khó khăn cùng tiêu thành nói rằng sư phó nhị sư thúc bọn họ đều không có tới khả năng lâm thời có chuyện mấy cái bản đều không ngồi đầy người mà vắng chỗ chính là những người chống đỡ nhị sư thuốc diệp phong thần đao phái đệ tử hoặc l à c h ấ p sự xem ra bây giờ thần đao phái bên trong bất đồng rất nghiêm trọng a h ừ yêu có tới hay không chỉ cần ta vẫn là thần đao phái trưởng môn liền không thể theo tân hắn hợp ý tiêu thành hư l ệ n h một tiếng vốn còn muốn nói tiếp vài câu thế nhưng bởi vì có lý thiên hữu hai người này người ngoài ở vì lẽ đó liền không nói rồi dùng nữa uống rượu lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người đối diện một ánh mắt n h ú n nhún vai không lên tiếng chuyện như vậy hai người bọn họ người ngoài không tiện nói gì t i ê n tĩnh túi đầu ăn cơm mới là chính sự tiệc rượu bắt đầu sau bầu không khí mới náo nhiệt lên trò chuyện trò chuyện liền cho tới lần này thiên đao minh thử đao trong đại hội tiêu thành nhìn liêu sướng vui mừng nói rằng sướng nhi lần này vi sư dẫn ngươi đi thử đao đại hội một là hy vọng có thể ngay ở trước mặt võ lâm đồng đạo giải thích một chút chúng ta t h ầ n đao phái hành phiêu một chuyện không thể ở để bọn họ cho là chúng ta là cái tiêu cục thứ hai cũng là vì để cho ngươi cùng võ lâm trẻ tuổi nhiều giao lưu sau này ngươi tiếp nhận trưởng môn một vị những chuyện này phải nhờ vào chính ngươi đi làm sư phó thân thể khỏe mạnh thần đao phái còn cần ngài dẫn đắt liêu sướng thực đối với chức trưởng môn cũng không lớn bao nhiêu gia t ầ m có điều đệ tử ở trong thuộc hán võ công tốt nhất bối phận cũng lớn từ nhỏ đã ở thần đao phái lớn lên liêu sướng cũng không từ chối vị trí này t ù y duyên đi vị này vong xuyên thiếu hiệp lão phu thấy ngươi cũng là dùng đao người đến thời điểm có thể cùng sướng nhi cùng đi thử đao trong đại hội va chạm xã hội tin tưởng đối với cho các ngươi những này dùng đao người trận này đại hội nhất định có thể thu hoạch rất nhiều lý thiên hữu gật cù nếu biết cái này thử đao đ ạ i hội cái kia nhất định là mau chân đến xem vừa vạn hoàng trí vĩ cái này tội phạm cũng ở hộ thành tiện thể sự tỉnh tự nhiên phải đến v ạ n bối mới vào giang hồ rất nhiều chuyện còn cần hướng về l i ê u đại ca học tập đây cũng chén cạn ly trong lúc đó rượu này nhưng là uống không ít thái huyền vương triều bên trong rượu phần lớn số ghi đều không cao uống lên khả năng cũng là hoàng t i ể u loại k i a số ghi một người bình thường coi như không có nội công t i ể u lượng tốt một chút một người cũng có thể uống xong vài cân càng không cần phải nói ở đây đều hoặc nhiều hoặc ít có nội công tồn tại cũng chính là hiện tại dựa vào áp phiêu thần đao phái kiếm lời ít tiền nếu không thì vẫn đúng là không chịu trách nhiệm nổi nhiều như vậy rượu tiền loại này tiệc tối ở không áp phiêu trước thần đao phái thật là không tiền tổ c h ứ ca vành vành vành lý thiên hữu sắc mặt thay đổi nhìn trên bữa tiệc từng cái từng cái cả người vô lực ngã xuống đất thần đao phái đ ệ tử không chỉ có là hắn liêu sướng cùng tiêu thành cũng là đổi sắc mặt vừa vặn nói chút gì hai người cũng là sắc mặt thay đổi tay chân vô lực té xuống đất vương hữu tài chính g ấ p thức ăn chuẩn bị ăn đây nhìn thấy cảnh tượng này sau vô tội nhìn lý thiên hữu không biết mới vừa cắp này trước đua món ăn đến cùng có ăn hay không lý thiên hữu bất đắc dĩ thở dài t h ấ p giọng nói rằng nga xuống nói xong cũng xem liêu sướng bọn họ như thế làm bộ vô lực ngã xuống vương hữu tài cũng giống như vậy đây là muốn đoạt cân sao làm sao để cho mình đổi tới này chuyện hư hỏng lý thiên hữu trong lòng âm thầm nghĩ đến tiêu thành nhìn thấy đi vào chính là diệp phong sau gắn gượng thân thể ánh mắt phẫn nộ nói rằng sư đệ ngươi muốn làm cái gì lẽ nào ngươi dám phản bội sư môn diệp phong đỡ tiêu thành ngồi ở trên ghế giúp hắn phủi phủi quần áo trên dính vào b ù n đất kiên trì nói rằng sư m i n h ta cũng không dám phản bội sư môn đối với thần đao phái có thể không chỉ là ngươi có cảm tình vậy ngươi muốn làm gì ngươi muốn giết chúng ta thay vào đó sao tiêu thành nhìn thấy diệp phong p h ủ từ bản thân thời điểm liền muốn động thủ đáng tiếc cả người như nhút ra vô lực căn bản khiến không lên một điểm nội lực sư m i n h ngươi quá âm u đây chỉ là đường môn nhuyễn ngân tán mà thôi diệp phong ngồi ở tiêu thành đối diện tiếp tục nói ngoại trừ cả người vô lực không cách nào sử dụng nội lực ở ngoài căn bản không thương tính mạng liêu sướng vào lúc này cũng bị một tên sư đệ phụ lên nhìn tham gia tiệc rượu mọi người tất cả đều ngã trên mặt đất không nhịn được hướng d i ệ p phong hỏi n h ị sư phó nếu ngươi không muốn thêm hại chúng ta vậy tại sao muốn làm như thế d i ệ p phong nhìn tiêu thành sư m i n h chúng ta là thần đao phái là sư phó thành lập thần đao phái mặc kệ bên ngoài nói thế nào chúng ta nào có chính mình hùng hục đi thử đao trong đại hội cùng người khác giải thích sự tình vậy chúng ta thành cái gì đối với ý nghĩ của ta mặc kệ ngươi là đồng ý cũng thật từ chối cũng được ngược lại sư đệ là không cho phép ngươi hướng đi người khác giải thích chúng ta thần đao phái bên trong sự tỉnh mấy ngày nay liền đ oan ư ớ c dưới sư m u n h còn có sướng nhi các ngươi đợi được thử đao đại hội sau khi kết thúc đến thời điểm muốn làm sao đối phó tùy các ngươi liền liêu sướng trong lòng thở dài quả nhiên là nguyên nhân này ngoại trừ có hay không tiếp tục hành phiêu ở ngoài sư phó dự định tự mình đi hướng về võ lâm đồng đạo giải thích điểm ấy mới là để nhị sư thúc tối không thể tiếp thu cho rằng mặc kệ nguyên nhân gì đây là bọn hắn thần đao phái bên trong phát triển vấn đề dựa vào cái gì bởi vì người khác mấy câu nói liền mu sư phó cực lực muốn giữ gìn thần đao phái tôn nghiêm nhưng là loại hành vi này nhị sư thúc cho rằng là tối không tôn nghiêm ai chờ thử đao đại hội sau mới dự định thả đại gia vậy cũng có người không đồng ý chương một trăm sáu mươi bảy một đao bại diệp phong diệp phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn đứng dậy hai người hai người này làm sao không có chuyện gì lẽ nào đường môn cho chính là quá thời hạn sản phẩm không đúng vậy vậy làm sao đối với sư huynh cùng sướng nhi còn có người khác có hiệu quả lẽ nào lần này n h u y ễ n g â n tán là đường môn cố ý nhằm vào thần đao phái võ công nghiên cứu chế tạo không thể thần đao phái không lớn như vậy mặt mui đang giá đường môn hết sức nhà vào thấy theo diệp phong đồng thời những người ủng hộ kiên môn đem mình cùng vương hữu tài vây lên lý thiên hữu ô n quyền hành lễ sau bất đắc di nói thiên bối ngài thần đao phái chính mình bên trong sự tình giải quyết liền được rồi hà tất đem hai chúng ta người ngoài cũng nhốt vào thử đao đại hội sau khi đây chúng ta còn có chuyện phải làm đây tạo thuận lợi để chúng ta đi rớt diệp phong nghiêm nghị nhìn lý thiên hữu các ngươi là người nào tại sao không sợ nguyên c â n tán đối với chúng ta thần đao phái có ý đồ gì bất đắc di à? lý thiên hữu bất đắc di à? từ khi nội công tinh tiến sau khi tầm thường thuốc mê hiện tại đã đối với lý thiên hữu không uy hiếp gì vương h i ế u t à i nhưng là bởi vì ăn về hồn hoàn loại chất độc này dược khắc tinh đăng ăn dược vì lẽ đó cũng không sợ cái gì nhuyễn c â n tán tối mấu chốt nhất chính là n à y diệp phong dùng vẫn là đường môn sản phẩm mặc kệ là lý thiên h i ế u cũng thật vương h i ế u t à i cũng được hai người đều ăn qua về hồn hoàn nếu như đối phương dùng chính là những khắc mánh liệt độc dược khả năng lần này liền thật sự muốn trúng t ẩ u k h â u g ra ăn như vậy tự tin cực lạc đan còn không phải là bị về hồn hoàn giải quyết diệp tiên bối mặc kệ chúng ta đến từ nơi nào đối với thần đao phái đều không có bất kỳ ý đồn g à y hôm nay thật sự chỉ là đơn thuần ứng liêu sướng huynh đệ lời mời đến quý phá không nghĩ đến đụng với chuyện như vậy nếu không n g à i coi như chưa từng thấy huynh đệ chúng ta hai người thả chúng ta rời đi đi lý thiên hữu kỳ vọng đừng gây phiền thoái sự tình hy vọng đối phương để cho mình cùng hữu tài rời đi đáng tiếc nào có như thế đơn giản d i ệ p phong vung tay lên hướng những đám đệ tử kia nói rằng bắt hai người này đừng tổn thương tính mạng bọn họ mặc kệ đối phương là mục m đích gì trước tiên bắt lại nói nếu như thật chỉ là trùng hợp đi đến thần đạo phái thử đ a o đại hội sau khi kết thúc lại chịu nhận lỗi chính là liên biết như vậy lý thiên hữu hướng vương hữu tài ra hiệu một hồi bắt bọn họ đừng tổn thương tính mạng bọn họ nói xong cũng rút ra bên hông thái h y i n đ a o d i ệ p phong suýt chút nữa bị tức nợ nụ cười biết hai người này có chút công phu trong người buổi chiều bên trong một vị còn ở trên diễn võ trường một thân một mình chiến thắng hai mươi tên thần đao phái đệ tử nghĩ đến võ công phải rất khá thế nhưng muốn xem là cái gì đối thủ trên diễn võ trường những đệ tử kia đều chỉ là hơi biết một ít quyển cước cùng đao pháp chiêu thức đệ tử bình thường mà đêm nay chính mình mang đến những đệ tử này trên căn bản đều tu tập quá nội công có nội lực tại người không phải đệ tử bình thường có thể so với quá năm chính mình coi là chuyện to tát có điều sự tình cùng diệm phong nghĩ tới không giống nhau lắm thần đao phái các đệ tử mới vừa cùng vị kia cầm trong tay xong kiếm người trẻ tuổi vừa tiếp xúc liền bị đối phương đánh bay hai cây trường đao đồng thời mũi kiếm xoay một cái lại tổn thương hai vị dự định từ phía sau l ư n g tấn công đệ tử trong nháy mắt liền để bốn tên có nội lực thần đao phái đệ tử đánh mất sức chiến đấu không đúng lắm a người trẻ tuổi này thật giống đúng là cao thủ d i ệ p phong mắt thấy những đám đệ tử kia không bắt được đối phương liền dự định rút đao trước đi hỗ trợ có điều ở nửa đường trên bị người ngăn lại tiền bối huynh đệ ta khá bận ngài cũng đừng đi quấy dối hắn văn bồi ngài đi qua chiêu đi lý thiên hữu cười ha hạ nói diệp phong không có t i ế p lời trực tiếp một cái trẻ dọc hướng lý thiên hữu chém tới trở tay đón đỡ sau cảm giác thái huyền trên đao chuyển đến sức mạnh không phải rất mạnh mẽ lý thiên hữu cũng lười dùng chiêu thức gì đẩy ra đối phương trường đao sau trực tiếp trả lại đối phương một đao này một đao trực tiếp bước lui diệp phong mạnh mẽ sức mạnh để diệp phong không nhịn được lùi về sau hai bước dùng để tá lực vẻ mặt khiếp sợ nhìn mặt trước cái này gọi là vong xuyên người ngoài thôn nếu như đối phương là dùng kỹ xảo chiêu thức bước lui chính mình cái kia diệp phong còn có thể hiểu được thành là bởi vì đối phương đao pháp càng thêm tinh diệu không nghĩ đến dĩ nhiên trực tiếp dùng man lực ph chính mình dĩ nhiên chỉ có thể dùng lùi về sau phương thức này mới hóa giải sức mạnh cái này chẳng lẽ là cái nào đại phái ra rèn luyện đệ tử n ó n g cốt sao nếu không thì thật giải thích không được tại sao tuổi còn trẻ liền có hùng hậu như vậy nội lực t i ê n bối ngươi không lên lời nói vậy v ă n bối liền bắt đầu đi xin mời c h ỉ giáo lý thiên h i ế u nói xong thân đao hướng vai một chiếc hai chân dịch ra đứng thẳng bước chân một điểm người liền hướng diệp phong phong đi nhanh quá nhanh nhanh đến để diệp phong thậm chí không có phản ứng gì thời gian dù cho biết đối phương này một đao là hướng chính mình nơi bà vai bộ tới hắn thân thể cũng theo không kịp tốc độ của đối phương chỉ có thể ra sức d ơ lên trong tay trường đao dự định ngăn trở này một đao Công. lý thiên hữu sau l ư n g diệp phong thu hồi trường đao ngượng ngùng nói xin lỗi diệp tiền bối lập tức không dừng lực quái vẫn bối đao pháp học nghệ không tinh diệp phong xoay người trường đao trong tay ở mới vừa cái k i a m ộ t cái đối đầu ở trong đã bị đối phương chặt đứt liền mang theo nơi bả vai quần áo cũng bị đối phương cắt võ hắn biết đối phương là thu tay lại không phải vậy cái k i a m ộ t đao hoàn toàn có thể đem đầu mình chặt bỏ căn bản là không là cái gì học nghệ không tỉnh nói như vậy chỉ là vì chăm sóc chính mình mặt mũi mà thôi ném xuống trường đao trong tay diệp phong hướng lý thiên hữu ô n quyền nói rằng tạ thiếu hiệp ơn tha chết dừng tay ra lệnh một tiếng vây công vương hữu tài những thần đao phái đó đệ tử cũng đồn dập ngừng lại thực coi như diệp phong không nói những vị đệ tử này cũng gần như muốn toàn bị thua ngừng tay sau đều thở hồng hộc nhìn vương hữu tài diệp phong nhìn bị vương hữu tài đánh bại các đệ tử cũng không trách tội hai người này một người nội công tâm h hậu đao pháp m a lẹ vô cùng khinh công khác hẳn với người thường mặt khác một vị song kiếm sử dụng bên dưới công thủ một thể trên giang hồ lúc nào xuất hiện như thế lợi hại người trẻ tuổi vương hữu tài thu kiếm sau đó đến lý thiên hữu bên người như thế nào không thương tổn được tính mạng người chứ thấy vương hữu tài lắc đầu một cái sau lý thiên hữu mới yên lòng ngược lại không là hắn trạch tâm nhân hậu diệp phong đám người này chỉ là bởi vì cùng tiêu thành lý niệm bất hòa dự định không để bọn họ đi thử đao đại hội mà thôi vừa nãy cho mọi người hạ độc dược cũng chỉ là thuốc mê mà thôi ra lệnh đối phó lý thiên hữu cùng vương hữu t à i thời điểm cũng không nghĩ tới động sát thủ phàm là vừa nãy diệp phong thật sự rơi xuống sát tầm lý thiên hữu đã sớm một cái nhất tuyến tiên chặt bỏ đầu của hắn tiền bối nhìn diệp phong lý thiên hữu nói rằng mọi việc có cái dễ thương lượng đối với cho các ngươi thần đao phái bên trong phân tranh tại hạ không tiện nói nhiều có điều tại hạ cho rằng nếu ngài cùng tiêu thành trưởng môn đều tán đồng liêu huynh đệ vì là đ ờ i tiếp theo trưởng môn lợi nói vì sao không dò hỏi một chút hắn ý kiến đây hay là đối với ngài cùng tiêu tiền bối trong lúc đó bất đồng hắn sớm đã có ý nghĩ đây được nếu tại hạ võ công đánh không lại huynh đệ các ngươi hai người vậy ngươi y thiếu hiệp ngươi nói diệ phong p quay đầu nhìn về phía liêu trảng sướng nhi ngươi nghĩ như thế nào nói chính là đến cùng là chống đỡ nhị sư thúc ta vẫn là chống đỡ sư huynh hắn tiêu thành cùng liệu xương chức nhìn thấy lý thiên hữu hai người bọn họ dĩ nhiên không có chúng độc thời điểm liền phi thường kinh ngạc chi sau chuyện đã xảy ra càng làm cho bọn họ khiếp sợ vô cùng vị kia gọi cây bá thiên thiếu niên dựa vào một người song kiếm dĩ nhiên có thể đối đầu hơn mười người người mang nội lực thần đao phái đệ tử hơn nữa còn có vẻ phi thường thành thạo đ i ê u luyện song kiếm vung vẩy bên d ư ớ i không ít đ ệ tử thương với giới kiếm của h ắ n cũng may đối phương không có sát tâm chỉ hại người không đặc mệnh mặt khác vị kia gọi vong xuyên người ngoài thôn thì lại càng thêm ghê gớm một đao vẹn vẹn chỉ là một đao mà thôi liền chặt đứt diệm phong trường đạo trong Tay, nếu không là chương ũ n g k ô n Phong cũng g có chết sát tâm, Diệp Phong cũng đã chết ở đối p h đã ở giới đao. Cái đao. kia một đao bên trăm o n khinh công tốc độ, đừng nói g bảy ra i tốc độ, l sáu ư ớ n liền ngay g i cả t mươi tám rời đi nhị sư thúc sư phụ liêu sướng hướng hai người hành lệ sau n h ì n xuống cảm giác vô lực đối với hai người nói rằng sướng nhi thửa nhỏ đang ở thần đao phái sinh trưởng ở thần đao phái chỉ muốn thần đao phái càng đổi càng tốt nhị sư thúc đối với thần đao phái việc làm mọi người đều nhìn ở trong mắt các sư đệ môn bây giờ sinh hoạt s á t thực càng đổi càng tốt mấy năm qua lại nhiều chiêu thu rất nhiều đệ tử có mấy vị thiên tư còn vô cùng tốt này đều là nhị sư thúc công lao sướng nhi cũng nhìn ở trong mắt lại hướng về tiêu thành nói rằng sư phó đệ tử vẫn luôn muốn cùng ngài nói mặc kệ bên ngoài người s ư n g hô như thế nào chúng ta thần đao phái đệ tử vẫn luôn là thần đao phái đệ tử điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi bất kỳ đối với thần đao phái có chuyện lợi đệ tử đều vui vẻ nhìn thấy sướng nhi ngươi tiêu thành giật mình nhìn liệu sướng không nhị được hỏi lẽ nào ngươi cũng cho rằng vi sư sai lầm rồi sao lẽ nào vi sư chỉ muốn bảo vệ thần đao phái này ba chữ cũng có lỗi sao không phải sư phó sướng nhi chỉ là cho rằng mặc kệ là thần đao phái cũng được vẫn là thần đao tiêu cục cũng được chỉ có đệ tử mới là trọng yếu nhất người ngoài làm sao xem chúng ta chúng ta cần gì phải nhọc lòng đây chỉ cần các vị sư đệ cùng sư phó nhị sư thúc đều ở đây đối với sướng nhi tới nói liền được rồi tiêu thành cảm thấy vô lực không chỉ là trên thân thể càng nhiều vẫn là trong lòng sư đệ của chính mình chính mình đồ đệ toàn đều nhận vì là sự kiên trì của chính mình là sai lầm điều này làm cho cho tới nay đem thần đao phái đặt ở vị thứ nhất tiêu thành tới nói đã kích có chút quá lớn thấy tiêu thành gián g dấp liêu sướng cũng biết sư phó một đời đều vì lớn mạnh thần đao phái mà nỗ lực chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận nhị sư thuốc ý nghĩ mà thôi chắc chắn chờ ngày sau nhìn thấy ngày càng lớn mạnh thần đao phái sau khi nhất định cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ tôi thôi sướng nhi hôm nay ta liền đem thần đao phái trước trưởng môn truyền cho ngươi chuyện sau đó liền giao tất cả cho ngươi chính ngươi nhìn làm đi nói xong cũng muốn gắng gượng thân thể trở về phòng đi tới đang tiếp nhuyễn ngân tán còn ở dược hiệu ở trong một dùng sức liền ngã trên mặt đất d i ệ p phong t h a n nhẹ một tiếng nâng dậy tiêu thành sau cho hắn ăn ăn một hạt thuốc giải sư minh sư đệ không phải buộc ngươi nhường ra trước trưởng môn sư đệ giống như ngươi cũng hy vọng thần đao phái có thể trở nên càng ngày càng tốt ngài cần gì phải để ý tới ngoại giới đối với chúng ta chửi đ ố i đây nói xong lại khiến người ta mở ra đệ tử khắc trên người thuốc mê ăn thuốc giải sau thân thể có chuyển biến tốt tiêu thành liếc mắt nhìn d i ệ p p h o n g đẩy ra hai tay của hắn yên lặng hướng chính mình sân đi đến nhìn dáng dấp sắc thực xem hắn nói như vậy sau đó thần đao phái sự tình hắn không ở hỏi đến hết thể đều giao cho liều sướng vương hữu tài nhìn một chút trước mắt cảnh tượng, thấp lý v o n g xuyên đại ca có phải là không sao rồi à không cần đánh chứ không cần không thấy người ta đều giảng hòa sao vậy thì tốt ra t h i ệ t này còn phải tiếp tục tiến hành sao ta vừa n ã y đều không ăn no đây mới ăn vài miếng món ăn mà thôi vương hữu tài thở phào nhẹ nhõm lại xoa xoa cái bụng vốn tưởng rằng ở thái huyền sơn mạch đi rồi nhiều ngày như vậy rốt cục có thể ăn bữa ngon không nghĩ đến mới mấy cái món ăn mà thôi liền đánh lên lý thiên hữu nhìn trên bàn chút cơm nước cùng rượu tuy rằng bị người hạ độc thế nhưng hắn cùng vương hữu tài lại không sợ cái này những ngày qua đều đang ăn lương khô cùng thịt nướng cũng xác thực một ăn điểm tốt dù cho là ở trong đêm vong xuyên huynh đệ cây bá thiên huynh đệ thật không t i ệ n để cho các ngươi hai vị nhìn thấy chuyện như vậy còn cần cảm ơn hai vị vừa nãy ra tay thời gian chưa thương các sư đệ tính mạng liệu mộ vô cùng cảm kích liêu sướng đi đến lý thiên hữu bên cạnh hai người có chút ngượng ngùng nói không có chuyện gì không có chuyện gì sự tình giải quyết là tốt rồi lý thiên hữu nhìn thấy vương hữu tài hướng chính mình m ấ y mắt lại nói với liêu sướng cái k i a liêu huynh đệ tại hạ xem ngươi cùng ngươi sư thúc còn có sư phó khẳng định còn có chuyện cần thương lượng này cơm nước ném cũng là lãng phí nếu không ta cùng bá trời g á n g bao một ít trở về phòng ăn đi không sợ ngươi chê cười thật nhiều ngày không ăn được hâm món ăn cơm nóng. ngươi hiểu liêu sướng mặt lộ vẻ khó khăn ngược lại không là không nỡ cơm nước chuyện như vậy chỉ là này cơm nước bên trong nhưng là bị rơi xuống nhuyễn ngân tán à. nghe được đối phương hóa ra là lo lắng chuyện như vậy lý thiên hữu trực tiếp vui cười hón hở biểu thị không sao liều huynh đệ ta cùng bá thiên lại không sợ cái gì nhuyễn ngân c ố tán t coi như trong thức ăn bỏ thêm điểm gia vị là được vương hữu tại còn hung hăng ở phía sau gật đầu biểu thị thật sự không liên quan cái kia sao có thể thật sự để lý thiên hữu hai người ăn bỏ thêm gia vị cơm nước à chuyến đi không được để người chê cờ chết liêu sướng vội vã dặn dò thần đao phái đệ tử cho hai vị thiếu hiệp t i ê u một bữa cờ m ăn đưa đi bọn họ nghỉ ngơi trong s ư ơ n g phòng vâng đại sư minh sau khi phân phó xong liễu sướng hướng lý thiên hữu hai người nói rằng hai vị thiếu hiệp tại hạ còn có một ít chuyện cần phải xử lý xin hãy tha lỗi không có chuyện gì liễu huynh đệ không đúng hiện tại đến cứ gọi là liễu trường môn người đi làm chính là không cần phải để ý đến hai huynh đệ chúng ta đang vì lý thiên hữu hai người chuẩn bị bên trong gian phòng hai người cuối cùng cũng coi như ăn bữa ngon miệng cầm tháng c ạ n g ông không sai ngư cũng rất tốt t h ị t kho tàu hơi có chút quá kém móng heo thì lại đôn vừa vặn tốt nhất vẫn là đạo này ớt tay xào thì ta lý thiên hữu lời biếng ngồi ở trên đế không nghĩ đến này thần đao phái môn phái thực lực bình thường giống như mấy món ăn tiêu quả thật không tệ à, đều sắp đổi tới vấn tình lâu đầu bếp vương hữu tài thu dọn một chút trên bàn b ắ t đũa sau đó hướng về lý thiên hữu hỏi lý đại ca ngươi nói này trên giang hồ môn phái có phải là cũng giống như này thần đao phái như thế à? có ý gì chính là thường thường xuất hiện phân t r a n h à, dù cho là môn phái người mình cũng được lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ ngươi lời này nói thật giống ngoại trừ môn phái ở ngoài địa phương khác sẽ không có như thế liền nói chúng ta cầm ý đ ị vệ ngươi cho rằng liền phi thường hài hòa hai chúng ta xem như là từ đại nhân trực thuộc trực thuộc là có ý gì ngươi hiểu không? nơi nào đều có phân tranh dù cho là cái gọi là người mình thần đao phái này khá tốt tốt xấu hai bên rằng c o đều là môn phái tương lai quá phiền phức vẫn là trực lai trực vãng một điểm càng tốt hơn vương hữu tài lắc lắc đầu để hắn muốn những chuyện này s á t thực làm khó hắn lý thiên hữu cười cận trên đời tất cả sự t ì n h thật nếu có thể trực lai trực vãng là tốt rồi lại như hắn lúc trước như thế như vậy đầu sát đến cuối cùng không cũng rơi vào chỉ có thể rời đi đại đội như thế bây giờ nghĩ lại lúc trước chính mình liền giống như hữu tài có điều hắn xưa nay liền không hối hận mà thôi suốt đêm không nói chuyện lý thiên hữu hai người cũng không đi quản liêu xướng bọn họ đến cùng thương lượng làm sa dính lên gối liền ngủ thật say sáng sớm ngày thứ hai hai người liền đứng dậy ngày hôm nay chỉ cần bước nhanh thì có thể chạy tới hồ thành thần đao phái cửa liêu sướng ngày n à y hướng lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người nói rằng hai vị thiếu hiệp bởi vì bên trong môn phái phát sinh một ít chuyện còn cần tại hạ xử lý xin mời thục tại hạ lần này không thể cùng hai vị cùng đi phó thử đao đại hội lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa cười nói không ngại liêu huynh đệ vẫn là trước tiên xử lý tốt thần đao phái bên trong sự tình đi ta cùng bá thiên hai người liền trực tiếp đi hồ thành liêu huynh đệ hữu duyên gặp lại liêu sướng ôm quyền hành lễ sau trịnh trọng nói rằng vong xuy chương â y bá t lại, ngày sau nếu là cần liều ngày nếu cần sau một hoặc h phái hỗ n đào trăm sáu mươi chín đến hồ thành ra thần đao phái lý thiên hữu hai người dọc theo đường núi liền một đường hướng hồ thành mà đi ven đường trải qua một ít thành trì cũng không có ý định đi vào lại có thêm mấy ngày liền đến thử đao đại hội hiện tại bọn họ liền làm sao đi tham gia thử đao đại hội cũng không biết vì lẽ đó lúc này mới nghĩ cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới hồ thành đến thời điểm tìm người hỏi một chút đường núi trên tùy ý có thể thấy được một ít cầm vũ khí võ lâm nhân sĩ trên đường lúc nghỉ ngơi cũng thường thường nghe được những người kia đang bàn luận thử đao đại hội nhìn dáng dấp toàn bộ tế nam phủ hiện tại náo n h i ệ t nhất chính là thiên đao minh cử hành thử đao đại hội lý đại ca nếu như ngươi đi tham gia cái này thử đao đại hội tuyệt đối có thể nắm đệ nhất vương hữu tài phi thường tự tin nói rằng đối với lý thiên hữu đao pháp hắn cái kia là hết sức quen thuộc. hoặc là bị chém quen thuộc đối phương một tháng cũng phải chém tan hắn thật mấy bộ quần áo đây coi như hắn hiện tại âm dương song hòa kiếm pháp luyện không sai thế nhưng chỉ cần lý thiên hữu chăm chú một đao liền có thể thương tổn được hắn thậm chí chém chết hắn hữu tài không thể nói như thế thiên hạ to lớn người có tài xuất hiện lớp lớp không có tỷ t h í quá lại làm sao biết có phải là thật hay không đệ nhất đây có điều hữu tài ngươi mới vừa nói lời nói ta rất yêu thích sau đó nhiều lời điểm ha ha ha ha, lý thiên hữu ở trên lưng ngựa cười nói ta là nói thật sự a lý đại ca ngươi nếu như đi tới nhất định có thể nắm đệ nhất lý thiên hữu xem thường n h ữ m g ô i lại không có gì hay nơi phí cái kia sức lực nắm đệ nhất làm gì chúng ta là đi thăm dò án bắt người muốn thường xuyên nhớ k ỹ hoàng trí v ị trên người cái kia hai trăm tám mươi lạ bạc đây mới là chân thực c h ỗ t ố t hiểu không nói xong lý thiên hữu ở trên lưng ngựa tay hướng đường núi ở ngoài rộng lớn ruộng đồng vung lên nói với vương hữu tài hữu tài thấy không ngươi biết này giang hồ đối với chúng ta tới nói đại diện cho cái gì không cái gì a lẽ nào là tương lai vương hữu tài không xác định hỏi đần a lý thiên hữu trắng đối phương một ánh mắt t i ề n a đại biểu chính là t i ê n a trong trốn giang hồ nhiều như vậy tội phạm chỉ cần chúng ta võ công tu luyện càng ngày càng tốt ngươi suy nghĩ một chút ngươi cẩn thận ngẫm lại chả một cái hoàng trí vĩ liền có thể thu được hai trăm tám mươi lạng ta có thể nhìn thấy vương hòa quân đại nhân vậy còn có rất nhiều rất nhiều hồ sơ đây hữu tài hai ta huynh đệ sau đó còn phải nhiều nỗ lực à nhiều như vậy tội phạm còn chờ chúng ta đi chảo nhiều như vậy bạc còn chờ chúng ta đi nắm đây vương hữu tài d ù nhất g sức ca, một tâm đầu, đi Đại yên Lý i u tài n h định sẽ không để những người bạc c h ạ y mất đối ngoại muốn xưng hô bọn họ vì là tội phạm được rồi nhất định sẽ không để những người tội phạm chảy mất trải qua một ngày cố gắng càng nhanh càng tốt lý thiên hữu hai người rốt cục ở cùng ngày trong đêm chạy tới hồ thành đáng tiếc chính là cổng thành đã đóng kín hai người cũng chỉ đành ở giã ngoại chấp nhận một đêm ngày mai trở bình m ì n h sau khi lại vào thành cũng may hai người qua thời gian này đã quen chuyện như vậy ngược lại đều có nội công tại người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương ngoại trừ không thể tắm rửa ở ngoài ngay ở lý thiên hữu hai người chạy tới hồ thành n g o à i thành thời gian hồ thành giữa bầu trời cũng xuất hiện hai con phi ứng chỉ là bởi vì bóng đêm nguyên nhân lý thiên hữu hai người không nhìn thấy không phải vậy là có thể phát hiện đây là cầm ý địa vệ chăn nuôi chuyên môn p h ưng hồ thành tây thành l ầ m trường bên trong dù cho giờ khắc này đã khuya khoát như cũ có rất nhiều người ở đây thủ vệ nhìn thấy hai con phi ưng hạ xuống sau lập tức có người đi lên phía trước túi đầu ô m quyền hành lễ sau nói rằng hạ quan tham kiến hai vị thiên hộ đại nhân tô thiên hộ lữ thiên hộ lần này ở hồ thành t r a án lúc có bất kỳ cần cũng có thể cùng hạ quan giải thích hạ quan nhất định đem hết toàn lực đi làm không sai từ phi ương bên trên xuống tới hai người chính là cầm ý đ ì a vệ thiên hộ tô thanh lữ dịch tô thanh n g ậ t ngủ hướng người trước mặt nói rằng làm phiền muông bách hộ hạ quan không dám tính xin hai vị thiên hộ đại nhân rời bước đi đến nghỉ ngơi hạ quan từ lâu vì là hai vị đại nhân chuẩn bị kỹ càng phụ đ ệ khoảng thời gian này mặc kệ là nghỉ ngơi vẫn là nghị sự cũng có thể ở cái kia dẫn đường đi phải tô thanh cùng lữ dịch đi đến hồ thành tự nhiên không phải là bởi vì tham gia thử đ a o đại hội chuyện như vậy lời nói từ khi tiếp nhận dối quân lương tham ô một tháng sau hai người bọn họ liền vẫn phối hợp hữu tướng sắp xếp hình bộ người ở bên trong hoàng thành t r a lên từ tịch thu quan chức trong miệng biết được vận chuyển về lượng giới sơn quân lương bình thường đều là lấy bạc làm chủ mặc kệ là quân giới vẫn là dược phẩm đều cần lượng giới sơn quân đội tự mình đi và mua bởi vì tới gần lưỡng giới sơn tế nam phủ tự nhiên trở thành lưỡng giới sơn quân đội mua vật phẩm hàng đầu phủ châu tham ô cũng chính là bắt đầu từ nơi này lần này hai người bọn họ lại đây chính là muốn điều tra rõ ràng đến cùng là người nào gây nên lại dùng là loại gì thủ đoạn đi tham ô của lương liên quan với hai điểm này hoàn thành những người bị t r a ra quan chức hoặc là chính là không hề biết gì biểu thị chính mình chỉ là thu nhận hối lộ ở một ít công văn thượng xâm tự đối với sự t ì n h khác căn bản không hề biết gì mà những người c h i tình quan chức đối với người giật dây dĩ nhiễm kín như bưng có một ít quan chức dĩ nhiễm trực tiếp uống thuốc độc tự sát n à y hết thể tất cả đều cho thấy một điểm vậy thì là người g i ậ t dây thân phận nhất định phi thường không đơn giản không phải vậy cũng không làm được có thể để những quan viên kia dĩ nhiên c a m nguyện vì hắn đi chết điều này cũng làm cho tô thanh hai trong lòng người có chút áp lực chỉ sợ cha già cả lớn lớn đến bọn họ cầm ý địa vệ đều ăn không vô cả lớn vẫn là ngô vĩnh biêu chỉ huy sứ bẩm báo hoàng thượng sau khi mới để bọn họ hai an tâm tiếp tục tra được mặc kệ cha già cái gì đều có hoàng thượng cho bọn họ là tẩy lúc này mới để cho hai người yên lòng có điều ngô vĩnh biêu cũng căn dặn hai người coi như cha g i chủ mưu là ai tốt nhất cùng hoàng thành bên này trước tiên điện thoại cho không muốn tự ý hành động miễn đến không dễ kết thúc đương nhiên ngoại trừ cái kia cá lớn ở ngoài hắn tôn kép nhỏ bé nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi đến nghỉ ngơi phụ đệ lữ dịch thấy bốn phía năm người sau mở miệng hỏi lão tô có thể hay không tin tưởng hồ thành cầm ý đ ì a vệ a ta sợ bọn họ cũng tham dự chuyện này ở trong tô thanh xoa xoa đầu khoảng thời gian này mỗi ngày suốt đêm thẩm vấn coi như là hắn có chút để hoài lúc này nghe được lữ dịch câu hỏi phi thường bình thản nói rằng ta xem không quá cần lo lắng cầm ý địa vệ muốn biết ít tiền rất đơn giản cần gì phải đi tham ô quân lương đây chuyện này nếu như bị cha được lớn bao nhiêu người nào không biết Hùng chỉ cầm ý gì vì ệ việc tuy thể thích rằng không g làm gì thì làm thì lẽ à hà dài, hoàng m mưu mưu thế tất ta rất thể thâm hậu quá chúng ta chỗ hoàng thượng nhưng chủ như chế chủ khó, chủ cảnh hơn hậu chúng chỗ Đừng nói quản cũng sợ sợ, sâu sao. cái coi có quá kia với bối rửa mưu đây. bị Vì xem l đó à theo ta thấy đến có lẽ có cầm y hệ vệ bất chí bất giác ở trong tham dự lần này quân lương tham ô một án thế nhưng hẳn là không biết chuyện tình huống vì lẽ đó ngươi cho rằng có thể yên tâm dùng hồ thành cầm y hệ vệ sao tô thanh gật cù võ công chúng ta cầm y hệ vệ không thiếu muốn biết ít tiền ở trên giang hồ có thừa biện pháp địa vị tới nói cầm y địa vệ tại triều đường bên trong cũng khá là siêu nhiên thăng không thăng trước người ngoài nói không tính hoàng thượng gật đầu mới có thể ngoại trừ người nhà bị uy hiếp ở ngoài ngược lại ta là không nghĩ ra tại sao muốn cùng chủ mưu hợp mưu đi tham ô của lương vì lẽ đó lớn mà i ê n tâm dùng đi hơn nữa ta cảm thấy cho bọn họ ngược lại sẽ càng thêm chăm chú phụ trách lần này vụ án thật rửa sạch trên người mình h i ể m nghị đúng gì tô thanh sau khi nói xong hướng lữ dịch hỏi đoàn minh diêu đường mấy người bọn họ tới sao ở trên đường trước bọn họ lại đến an phủ khả năng muốn ngày mai buổi chiều mới có thể đến bọn họ sau khi đến để bọn họ đ ừ n g hiện thần đi thử đao trong đại hội xem xem xem có tiếng hay không sách trên những người kia ta hoài n g h ĩ những người này trốn đến thử đao trong đại hội đúng rồi nói cho bọn họ biết tận lực bắt sống ta còn có vấn đề muốn hỏi đám người này đây biết rồi lúc nào nên ta ra tay à lữ dịch thẻ nhạc hỏi hai người phá án vẫn như vậy động não tô thành đến động thủ hẳn đến phân công sáng tỏ gặp cần ngươi xuất thủ thời điểm hiện tại kiên nhẫn chút Trước Tam Vương Láo Tam. sáng sớm ngày thứ hai lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người liền lên cưới lên ngựa sau dự định sớm một chút vào thành tìm nhà khách sạn trước tiên ở dưới mục đích chủ yếu là muốn tắm trước tiên qua cửa văn điệp lý thiên hữu thản nhiên nắm ra bản thân qua cửa văn điệp yên tâm phía trên kia tên hiện tại đã gọi vong xuyên vương hữu tài cũng giống như vậy hiện tại coi như là vong xuyên cùng kê bá thiên bản người đi tới cũng chia không ra đến để ai qua cửa văn điệp là hằng giả đây chính là cầm y địa vệ đặc biệt chế tạo không nói mặt trên lấy giả làm thật vậy thì là thật sự đến hồ thành làm gì à binh lính thủ thành nhìn thấy hai người phong trần mệnh mọi giá vẻ thuật miệm h lý thiên hữu khách khí ô m quyền nói rằng tới đây tham gia thử đao đại hội binh lính thủ thành nghe nói như thế sau gật gù liền để bọn họ hai vào thành đi tới những ngày qua quá nhiều người nhân vì cái này thử đao đại hội đi đến hồ thành các binh sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc tìm nhà xem ra không sai khách sạn trong cảnh tiểu nhị chuyện dở đều không tiêu liền phát hiện sáng sớm đã có người đến ở trọ không cần hỏi trước mắt này hai vị l ư n g đeo vũ khí vừa nhìn cũng là bởi vì thử đao đại hội đến ở chợ vẫn là ăn cơm à ở chợ phổ thông phòng một ngày một nghìn đồng tiền hầu bàn lười biếng nói rằng thiết xem thường ai đó còn phổ thông phòng, Cầm vệ một ngày hai người sách h n n g là theo ể trí t hầu bàn đi đến cái gọi là phòng h ả o hạng thực cũng chính là so với phổ thông gian phòng lớn hơn một chút cách âm sẽ khá hơn một chút mà thôi đồ vật khác thật không có cái gì quá to lớn khác nhau nói chung tới nói coi như không tệ trong chốc lát hầu bàn liền đề đến mấy thùng gỗ nước nóng lý thiên hữu hai người bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể t ă m trước muốn nói hồ thành cùng thành thị khác khác nhau ở đâu khả năng là bởi vì tới gần l ư ợ n g dưới sơn thành phố này toàn thể bầu không khí vẫn tương đối túc s á t một ít gần nhất hay bởi vì thử đao đại hội nguyên nhân người đến người đi trên đường cũng thêm ra rất nhiều giang hồ nhân sĩ phần lớn đều là cầm đạo cụ ngoại trừ những n à y ở ngoài khả năng chính là so với tầm thường thành thị càng dễ dàng nhìn thấy quân đội trải qua thiên đao minh an vị rơi vào h ầ ngoài ngoại ô một tòa tên là võ công trên núi lần g ờ i này thiên đao minh tổ chức thử đao đại hội địa điểm cũng không có ở sơn mông trên mà là ở võ công dưới chân núi một chỗ trên đất bằng chu vi mặt đất đã đều bị dọn dẹp sạch sẽ đến thời điểm đại gặp bắt đầu thời điểm nơi này chính là cung cấp cho đại gia luận võ địa phương những tin tức này đều là lý thiên hữu ở khách sạn đại sành lúc ăn cơm hỏi thăm được tiểu nhị cho vị bằng hữu này đưa vào rượu ngon lại đây lý thiên hữu chào hỏi ai u cảm tạ thiếu hiệp lý thiên hữu nhìn người trước mắt này người trung niên hình dạng vóc người đều có vẻ bình thường tán gấu giao lưu ở trong tiết lộ một luồng con buôn khí tức theo này vương lão tam từng nói hắn chính là một cái bình thường người trong giang hồ q u a n năm trà trộn với giang hồ lần này đến hồ thành cũng là bởi vì thử đ a o đại hội dự định đến đây tập hợp tham gia trò vui tình cờ làm t ắ t phong môi việc dựa vào bán bán tin tức sinh sống thực nói dễ nghe như vậy thế nhưng dựa theo lý thiên hữu lý giải đây chính là một cái trên giang hồ dễ ai máng mà thôi việc chính sự không có mỗi ngày liền đến nơi lắc lư có điều người như thế cũng có tác dụng rất nhiều trên giang hồ chuyện đã xảy ra bọn họ đều rõ ràng có lúc quả thật có thể hỏi ra một ít rất tin tức hữu dụng lại như hiện tại như thế chỉ là một v ò rượu nước mà thôi vương lão tam liền nói với lý thiên hữu ra một một chuyện rất có ý tứ vong xuyên thiếu hiệp ngươi cùng đệ đệ ngươi gần nhất ở hồ thành lời nói tuyệt đối đừng cùng địa phương một ít quan chức tiếp xúc cả gặp nguy hiểm vương lão tam uống một hớp rượu sau nói rằng h ắ n cái này cũng là cảm thấy đến trước mắt này hai nơi khác đến người trẻ tuổi không sai cố ý đề điểm một hồi miễn cho bọn họ cùng một ít chuyện dính liễu quan hệ đến thời điểm không cẩn thận mệnh đều không còn ồ lý thiên hữu giúp đối phương rót một chén rượu khách khí hỏi vương đại ca tại sao nói như vậy à lẽ nào hồ thành quan chức là hồ sao còn có thể một cái ăn hai huynh đệ chúng ta sao cái kia ngược lại không là vương lão tam trái phải nhìn xuống thấp giọng hướng lý thiên hữu hai người nói rằng các ngươi biết không ngày hôm qua có cẩm y địa vệ thiên hộ đến hồ thành vẫn là hai vị đây có người nói là tô thanh cùng l ữ d ị h a i vị này thiên hộ cha cha cha ta ở hoàng thành một bảng hữu cùng ta nói hoàng thành hiện tại đều chém rất nhiều con chức dân chúng đều rất sốt sắng cho rằng phát sinh rằng gì sự đại đây? là ý Thiên hữu lên, ly tay thật Hữu hơi hơi dừng lại. Thật hay lại, lên dừng cầm rẹo ly phát sinh đại sự đại gì, có ầ n nhiều như vậy, quan chức à? vương đại ca ngươi biết không?、Thật、giống giết đại biết Thật chức vậy ca c à, là có người tham ô lưỡng giới sơn quân lương tô thanh cùng lữ dịch hai vị này cầm ý đ ể vệ thiên hộ vậy cũng là trong cầm ý vệ chuyên tra tham ô vụ án tiên h hộ à, lúc này đi đến hồ thành tuyệt đối là hướng về phía hồ thành quan viên địa phương đến vì lẽ đó lão ca mới nói cho các ngươi hai huynh đệ người khoảng thời gian này đừng tìm hồ thành quan chức có tiếp xúc đến thời điểm thật dính lữ vào ai cũng cứu không được các ngươi nói xong vương lão tam còn thở dài muốn nói những người kia thật đúng là x u ấ t s i n h a lượng giới sơn em bé ở mặt trước ra sức chống đối hung nô phía sau l ư n g dĩ nhiên có người tham ô bọn họ bán mạng tiền cái tia quân lương nhưng là dùng để sống sót lại dám động những n à y quân lương nếu ta nói bọn họ đều đáng chết vương đại ca xem ra đối với lượng giới sơn tình nghĩa rất nặng a vương lão tam tiêu ngạo nhìn lý thiên h i ế u hai người đó cũng không tuy rằng ta võ công thấp kém thế nhưng năm đó cũng coi như là ở lượng giới sơn khối này nhị lặng quá cùng hung nô cũng từng giao thủ dù cho là hung nô hướng đi tin tức ta cũng là miễn phí cung cấp cho lượng giới sơn quân đội khâm phục khâm phục không biết vương đại ca đối với lần này thử đao đại hội hiểu rõ bao nhiêu à tại hạ cùng xá đệ còn dự định đi vây xem vây xem đây vương lão ta m uống một hóc rượu lại ăn vài miếng cơm nước sau mới nói rằng thứ không có gì để nói nhiều à đều là thiên đao minh vì cho đệ tử nòng cốt lập vi đại hội nhiều năm như vậy nhiều như vậy giới thử đao đại hội trẻ tuổi lại có mấy người dùng đao có thể đánh thắng được thiên đao minh đệ tử nòng cốt đây đại đa số đều là đi qua tập hợp tham gia cho vui trưởng b ố i mang theo người trẻ tuổi đi nhận thức một hồi võ lâm đồng đạo mà thôi sau đó chờ thiên đao minh đệ tử thu được quán quân sau đại gia lẫn nhau th ngược lại ngươi hảo ta hảo trào mọi người mà thiên đao minh có mặt mũi võ lâm đồng đạo cũng không uống chuyến này cái tia đại hội coi như thành công lý thiên hữu nghe nói như thế không trải qua bật cười này vương lão tam nói cũng là thú vị có điều cẩn thận ngẫm lại đúng là đạo lý này người ta tiêu tốn khí lực lớn như vậy đi tổ chức đại hội không điểm chỗ tốt hay tình nguyện tổ chức đây lại nói có thể tổ chức loại này đại hội bản thân cũng là môn phái thực lực một loại tượng trưng m à ai vong xuyên tiểu hữu ta xem ngươi cũng là dùng đ a mạ sao không đi báo cái tên cũng đi tham gia tham gia thử đạo đại hội vạn nhất thật đoạt được quán quân vậy thật là tốt ha ha ha, ha, ha, ha. nói rằng cuối cùng vương lão tam cũng không nhịn được nợ nụ cười hắn thực sự không tin tưởng tùy tiện ở khách sạn nhận thức một người dĩ nhiên thật sự có năng lực thu được thử đ a o đại hội quán quân làm sao có khả năng t r ư ớ c 171, xác định tham gia thử đ a o đại hội ta đại ca chẳng muốn đi tham gia cảm thấy đến không có ý gì vương hữu tài ở bên cạnh nói rằng tay cũng không dừng lại này một bàn cơm nước cơ bản toàn dưới hắn cùng vương lao tam hai người trong bụng đáng tiếc vương lão tam lắc đầu một cái thực vong xuyên ngươi có thể đi tham gia một hồi thử xem võ công muốn tiến bộ ngoại trừ không ngừng luyện tập ở ngoài còn tại hạ võ công thấp kém coi như thiên đao minh minh chủ tự mình giáo dục ta tin tưởng cũng học không ra lý lẽ gì đi ra không đáng kể rồi lý thiên hữu cười nói hắn vẫn đúng là không nói mỏ liền hắn luyện khoái đao môn công phát này có thể dạy món đồ gì vậy hắn khen thưởng cũng rất tốt ta người thứ hai riêng là bạc thì có năm trăm lượng bạc trong đây người thứ ba bạc cũng có hơn ba trăm hai còn có danh đao khen thưởng không phải vậy tại sao nhiều năm như vậy nhẹ hào kiệt muốn tới tham gia đây vương lão tam mới vừa nói xong liền phát hiện đối diện cái kia hai huynh đệ ánh mắt đều không đúng t ỏ a ánh sáng lại như trong đêm tối xài như sói hai mắt cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh lục vương lão tam không nghĩ ra làm sao đây là chính mình không nói gì chuyện kỳ quái ha đối phương vì là phản ứng gì lớn như vậy không chờ hắn tiếp tục nói vương hữu tài liền không nhịn được lập tức hướng lý thiên h i ế u nói rằng đại ca ngươi có nghe hay không thật nhiều bà ca ngươi có nghe hay không lý thiên hữu hít sâu một hơi biết ở trong trốn giang hồ kiếm tiền tương đối dễ dàng không nghĩ đến dễ dàng như vậy có điều lúc này còn cần duy trì bình tĩnh tâm thái không thể quá mức nôn nóng thế nhưng tham gia thử đao đại hội tâm đã định hạ xuống hai chữ bát bí bà thiên vương đại ca ta quyết định đi tham gia thử đao đại hội dự định cùng những người cao thủ dùng đao tranh tài một phen vương hữu tài hưng phần nói ta ủng hộ ngươi đại ca chỉ có vương lão tam bồi dối mà thôi làm sao mới vừa còn đối với thử đao đại hội không có hứng thú vào lúc này liền lên vội vàng muốn tham gia cơ chứ bà thiên hữu hướng vương hữu tài hỏi ngươi có thể đổi song đạo sao có thể đổi song đao lời nói cũng đi thử xem ta sợ một mình ta không đủ bảo hiểm vương hữu tài suy nghĩ một chút dùng sức gật gù được tuy rằng song đao không thể hoàn toàn phát huy kiếm pháp lý lực thế nhưng sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn được lý thiên hữu vô bàn một cái vậy chúng ta hai anh em đều đi tham gia thử đao đại hội bảo vệ ba tranh hai cự làm số một vương lão tam nhìn hai người cùng hít thuốc lắc như thế không nhịn được hỏi các người đây là đúng rồi vị tiểu huynh đệ này không phải dùng song kiếm sao đi tham gia thử đao đại hội không hay làm chứ ai lý thiên hữu không đáng kể vung vung tay đừng như vậy cứng nhắc mà đến thời điểm mua hai cây trường đao không là được tham gia xong thử đao đại hội lại đổi về xong kiếm là tốt rồi vương đại ca đi đâu báo danh tham gia thử đao đại hội à? muốn giao tiền ghi danh sao trải qua vương lão tam giải thích lý thiên hữu hai người mới biết nguyên lai này thử đao đại hội điều kiện dự thi có hai loại loại thứ nhất chính là nhận được thư mời những người võ lâm tuấn kiệt một loại khác lại như lý thiên hữu như bây giờ dự định tự mình trước đi tham gia mà nếu như dự định tự mình trước đi tham gia còn cần trước tiên ở trên lôi đài chứng minh chính mình có hay không có tư cách nói trắng ra chính là chứng minh thực lực đừng cái gì a miêu a cầu đều tới tham gia thử đạo đại hội võ công giới chân núi hai anh em ngươi nếu như thật dự định tham gia lời nói ngày hôm nay phải đi báo danh không phải vậy đợi được ngày mốt liền không có cơ hội lại muốn tham gia liền chỉ có thể chờ đợi lần sau thiên đao m ì n h tổ chức thử đao đại hội vương đại ca muốn cùng đi sao lý thiên hữu hỏi ta thì thôi ngày hôm nay còn phải đi gặp mấy cái b ạ n cũ đã lâu không thấy dự định hảo hảo tâm sự có điều nếu như các ngươi muốn lần này thử đao trong đại hội những cao thủ tin tức lời nói lao vương ta ngược lại thật ra có thể cùng các ngươi nói một chút có điều khà khà khà thấy đối phương cái kia cởi g a n dáng vẻ lý thiên hữu cũng có thể đoán được đối phương muốn cái gì không phải là tin tức phí mạ vương đại ca ngươi muốn bao nhiêu a không nhiều hai l ư ợ n g bạc trắng mà thôi bảo đảm lần này dự thi mỗi một vị cao thủ tin tức đều phi thường bằng hành diện bao quát đao pháp của bọn họ đặc thủ tất cả đều có được không thành vấn đề buổi tối hai huynh đệ chúng ta sau khi trở lại vương đại ca có thể tới này đến thời điểm mang tới tin tức của ngươi là được đại khí vậy thì nói như vậy được rồi ngày hôm nay là ngày tháng tốt ta không chỉ có miễn phí hảo tử uống còn kiếm tiền vương lão tam cảm giác lần này thử đao trong đại hội lẽ ra có thể kiếm lời không ít tiền chờ một lúc còn phải cùng mấy người bằng hữu kia tính toán một hồi tin tức tốt nhất thu thập toàn m ộ điểm lý thiên hữu hai người ngồi trên lưng ngựa hướng về võ công sơn mà đi ra khỏi cửa thành sau dọc theo đường trên căn bản đều là võ lâm nhân sĩ đối với trên giang hồ rất đa dụng đao trẻ tuổi tới nói thử đao đại hội chính là bọn họ dương danh tốt nhất cơ hội có chút tự tin đều dự định đi trong đại hội diện thử một lần lý đại ca năm trăm hai cùng ba trăm lạng a mặc kệ bắt được người nào thứ tự đều phi thường kiếm lợi a vương hữu tài vào lúc này sau lưng s o n g kiếm đã đổi thành s o n g đao cái kia hai thanh trường kiếm liền đặt ở khách sạn trong phòng dự định chờ tham gia xong đại hội ở đổi lại lý thiên hữu vẫn không có tự đại mặc dù đối với, với đao đao pháp của chính mình có l nhưng cũng không thật coi thường người trong thiên hạ trong trốn võ lâm tàng long hoa hổ còn chưa đấu võ cũng không ai biết đến cùng như thế nào h i ế u tài tỉ thí thời điểm nhớ kỹ phải chăm chỉ tuyệt đối đ ừ n g lật thuyền trong m ương lý thiên h i ế u là không lo lắng cho mình từ tiến đều từng nói với hắn lấy hắn hiện tại đao pháp cùng nội công đặc biệt thêm vào cái tia thân pháp quá dị trừ phi môn trưởng lao trong phái cấp bậc điều động không phải vậy coi như là cựu đại phái bình thường đệ tử cũng không thể là đối thủ của hắn lại như lần này thử đao đại hội như thế nếu như hắn muốn nắm đệ nhất lời nói thiên đao minh đệ tử nòng cốt vẫn đúng là không nhất định có thể thắng h ắ n có điều biết người thứ hai cùng người、thứ. ba khen thường sau a còn ngu đến mức đi tranh đệ nhất a chỉ là có chút lo lắng vương hữu t à i hắn dù sao đao kiếm không nói gì dù cho là luận võ luật bản sơ ý một chút khả năng cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng vì lẽ đó vào lúc này căn dặn hắn nhất định phải chú ý thêm dùng da sư tử vô thọ thái độ đến t i ê n tâm đi lý đại ca cũng không biết có thể hay không dùng áng khí ngươi nói chúng ta ở trên đ a o đồ điểm độc dược như thế nào a lý đại ca lý thiên hữu nhìn vương hữu t à i cái k i a đâm chiêu gián g dấp không nhịn được một trận đau lòng lúc trước cỡ nào đơn thuần cỡ nào thiếu niên thiện lượng a nay vừa mới đến cẩm y địa vệ bao lâu hiện tại l i ê n luận võ đều nghĩ tới dùng ám khí cùng độc dược hoàn cảnh có thể thay đổi một người tính cách câu nói này vẫn đúng là không phải tùy tiện nói một chút có đạo lý của nó à lý thiên hữu vô cùng đau đớn nói rằng vậy người ta thử đ a o đại hội có thể có thể cho người dùng ám khí cùng độc dược sao muốn nghĩ cũng biết không thể à người muốn món đồ gì đây vương hữu tài vừa định gật gù biểu thị biết rồi lý thiên hữu lại tiếp tục nói người có thể tắt vôi à không có vôi cái kia tỉ thí trên võ đài cũng có bùn đất ta chảo đem bùn đất hướng đối phương trên mặt vùng một cái ta liền không tin hắn không nhắm mắt tỉ thí trước ở trong túi sách của mình bị điểm thổ hoặc là xa biết rồi không vương hữu tài tâm phục khẩu phục kính nể nhìn lý thiên hữu vẫn là lý đại ca kinh nghiệm phòng phú a chính mình làm sao liền không nghĩ đến đây liền mới vừa lý thiên hữu nói với vương hữu tài lời nói này để ngày sau cùng vương hữu tài đối chiến cao thủ khổ không thể tả đánh đánh đối diện đột nhiên hướng ngươi ném ra một cái vôi ai nhận ra c h ư ơ c g một trăm bảy mươi hai báo danh dự thi kim triều dương võ công sơn cách hồ thành cũng không phải toàn quá xa cưới ngựa cũng là khoảng một tiếng lộ trình chờ lý thiên hữu cùng vương hữu tài hai người đến võ công sơn dưới chân núi thời điểm dù cho trong lòng có chuẩn bị Cũng được có chút, chí có không nhịn mình với hiện trường、dĩ、nhiên có nhiều người như nhìn người giật hơi thậm với sai vậy, một trăm trở mấy dĩ lý ê n Nhiều như người muốn tranh đến đánh tham thử hội thí. cách tới gia đại Cái kia tài, đều lâu được tư vậy tất tỷ đạt cả đao là l bao thiên h i ế u vào lúc này đều muốn từ bỏ quá phiền phức ca có điều vừa nghĩ tới cái kia tiền thưởng trong n g á y mắt lại tràn ngập động lực lý đại ca ta mã để ở nơi lâu a vạn nhất bị người đánh cắp làm sao bây giờ vương h i ế u tài lo lắng điểm cùng lý thiên h i ế u không giống hắn nhìn thấy nhiều người như vậy hắn trái lại càng lo lắng cho mình mã làm sao bây giờ lý thiên hữu cũng cảm thấy đây là cái vấn đề vạn nhất thật sự có không có mắt trộm ngựa của bọn họ vậy còn đến chạy về hồ thành đang muốn tìm một chỗ xem có thể không thể thả xuống ngựa liền nhìn thấy cách đó không xa một tấm bảng thiên đao minh ngựa tồn tại nơi Ái chà chà như thế nhân tính hoa sao này không phải là bãi đậu xe tác dụng mà cùng vương hữu tài g ắ t ngựa thất đi tới nơi này do hỏi sau mới biết đây là thiên đao minh biết võ lâm nhân sĩ tới đây tham gia thử đ a o đại hội có thể có thể đến lúc đó hậu ngựa số lượng sẽ rất nhiều mới lâm thời làm như thế một con ngựa gửi nơi cũng thu điểm chi phí đương nhiên chi phí không cao mới năm trăm đồng tiền m ặ thôi năm trăm đồng tiền đối với rất nhiều giang hồ nhân sĩ tới nói cái kia đều là món tiền nhỏ đám người này dùng tiền luôn luôn tay chân lớn một con ngựa đến bao nhiêu tiền cho nên tới nói liền khoảng thời gian này chỉ là tồn mã thu hoạch tiền thiên đao minh đều có thể bù đắp lại một ít tổ chức đại hội tiêu tốn chỉ có thể nói có đầu góc buôn bán người có khớ người thanh toán một nghìn đồng tiền thành tiệu chi phí đối phương nghe được lý thiên hữu bọn họ là dự định báo danh tham gia thử đao đại hội còn nhất định phải lòng tốt cho bọn họ giải thích vị trí đi đến chỗ ghi danh một tên thiên đao minh đệ tử ngồi ở trên ghế trên bàn còn có một đống lớn công văn cùng bảng d ã số tên v o n g xuyên cây bá thiên cho v o n g xuyên số một trăm hai mươi tám cây bá thiên số một trăm hai mươi chín thét lên các ngươi thời điểm lên đài là được Ngạch, vị huynh đệ này không cần cái gì chớ cản đường vị kế tiếp vị này thiên đao minh đệ tử cũng lời cùng lý thiên hữu bọn họ phí lời xem loại này hiếu kỳ đến tham gia thi đấu người mấy ngày nay thấy hơn nhiều cơ bản đều đi không xa lắm hà tất phản ứng đối phương đây được thôi đối phương này vẫn đúng là liền gọi chỗ ghi danh báo cái tên cho cái bảng dãy số liền kết thúc lý thiên hữu còn tưởng rằng cần thật phiền phức đây nào có biết như thế đơn giản chu vi hơi hơi chuyển động mới biết nguyên lai、like、hiện trường này mấy trăm người gần hơn ngàn người cũng không chỉ là đến thi đấu còn có một chút là bồi bằng hữu hoặc là người thân lại đây đi dạo nói trắng ra chính là đội cổ động viên tuyển thủ chân chính tham gia thi đấu khả năng cũng chính là một hai trăm người mà thôi hơn nữa không chỉ là thái huyền vương triều người địa phương lý thiên hữu còn nhìn thấy rất nhiều tợ lỡ cũng ở bên trong có điều hơi hơi nhìn xuống sau khi cũng không phát hiện đặc biệt gì lợi hại lý thiên hữu cũng lười đi vào chào hỏi huynh đệ ngươi cũng là đến tham gia thi đấu sao lý thiên hữu hướng bên người một người còn trẻ người hỏi đối phương xem ra một thân một mình kim chiêu dương nhìn lý thiên hữu một ánh mắt hơi chút chất phác nói rằng ừng ta tên vong xuyên đây là đệ đệ ta kê bá thiên ngươi gọi tên gì a ta tên kim chiêu dương ngươi là người ngoài thôn hắn không phải làm sao sẽ là đệ đệ ngươi đây không cần quan tâm đến những chỉ tiết này ngươi là phái nào a không môn không phái lợi hại lợi hại cùng ta cũng như thế đều dựa vào năng khiếu tư luyện võ công đúng rồi ngươi số m ấ y a ta nhìn xuống chúng ta có thể hay không đụng vào nhau kim chiêu dương hiện tại hơi bồn bực chủ yếu là bởi vì bên cạnh vị này người ngoài thôn lời nói quá nhiều rồi vấn đề cũng quá nhiều rồi đến cuối cùng chính mình cũng bị hỏi bối rối có cái gì đáp cái gì không biết liền nói không biết nguyên tưởng rằng vị này hai tay ôm nào ở hiện trường không nói một lời người trẻ tuổi là một cái cao lánh huyễn khóc người thế nhưng trải qua lý thiên hữu không ngừng câu hỏi sau mới phát hiện cái này gọi là kim chiêu dương người trẻ tuổi tính cách có chút nặng nề g h thực c u n g nói là nặng nề g h nhưng không bằng nói là hàm hậu cùng chất phác cảm giác kim chiêu dương không thiện ngôn từ người cũng phi thường thành thật một cái người xa lạ hướng về hắn hỏi nhiều như vậy vấn đề dĩ nhiên có sao nói vậy ngoại trừ đổ lót là cái gì màu sắc bởi vì mặt đỏ không nói ở ngoài hắn gần như hắn biết đến đều nói rồi tỉ như hắn đến từ an định phủ ở trong núi đốn tuổi thời điểm trong lúc vô tình nhặt được một bản đao pháp sau liền chính mình một người l u y ệ lên cũng không a dạy dỗ hắn càng không biết chính mình võ công đến cùng như thế nào sau đó bởi vì có một lần địa phương lưu manh muốn chiếm đoạt thôn bọn họ bên trong ruộng tốt không nhịn được hướng bọn họ động t h ủ sau mới biết mình võ công nguyên lai phi thường tốt sau đó liền bắt đầu hắn giang hồ con đường lại là một cái nhặt được bí tịch võ công nhân tại a vậy ngươi hành tẩu giang hồ bao lâu a kim chiêu dương hai tay ôm nào đầu bung ô xuống sắc mặt bỏ chót trong giọng nói có chút thẹn thùng nói rằng một năm không tới cơ mờ lôi nửa ngày hóa ra là cái người mới mà thôi ta so với n g ư ơ i lớn tuổi vài tuổi liền gọi ngươi tiểu kim đực rồi tiểu vang a ngươi hành tẩu giang hồ dựa vào việc gì a chính là ngươi dựa vào cái gì kiếm tiền a đây là lý thiên hữu vẫn muốn hỏi vấn đề dù sao hành tẩu giang hồ nói đến e m hai nhưng là ghê gớm quản là ăn cơm vẫn là đi ngủ dù cho là đổi bộ quần áo cái kia cũng là muốn tiền không phải mỗi người n giang ư ờ g i hồ trong nhà đều phi thường có tiền đại thể hay là người nghèo cư nhiều một chút liền tỷ như trước mắt kim t r i ề u dương cũng không cần hỏi gia đình hắn tình huống nhìn hắn này ăn mặc liền biết chỉ là một cái người nghèo mà thôi vậy hắn sống thế nào đây chẳng lẽ dọc theo đường đi vào nhà cướp của Kim Chiêu Dương nghe được vấn đề này, sau trái được nghe sau Dương vấn này đề lý ạ i nghi hoặc liếc nhìn hoặc l thiên hữu tâm muốn làm sau o đối phương sẽ hỏi ra vấn đề thế này đây. hỏi phương thế vấn này sẽ ra Ta môi ố n nhân như bắt thời lấy vậy phạm giúp điểm, đi giúp đỡ, khi ô n g thì t có ề nghe sao. sau Chỉ cần kiếm được đi cái được. thành thị lộ phí là được. Lý Thiên Hiếu sau khi n kiếm kế đi tiếp là lộ Lý xong liền cảm thấy đây là cái gì d á m chó giang h ồ nhà liền cái công việc ổn định hoặc là nơi ở mới đều không có mỗi ngày như thế lúc cần lúc hiện thú vị sao có điều khả năng hắn là lấy một người hiện đại tư duy lo lắng vấn đề hưng ơ khen người ta những người giang hồ kia sĩ liền yêu thích loại này một ngày ba bữa đều không đúng giờ sinh hoạt đây vỗ vô đối phương bay lý thiên h ư u nói rằng tiểu vang a sau đó vẫn là tìm một chuyện quanh năm làm càng tốt hơn ngươi này quanh năm suốt tháng khắp nơi lót l á t người trong nhà không lo lắng sao một năm trước mẫu thân cũng tạ thế hiện tại liền còn lại một mình ta kim chiêu dương ngự khí trầm thấp nói rằng cũng là một cái số khổ người a được rồi tiểu vàng hai lòng điểm tương lai sinh hoạt nhất định sẽ càng ngày càng tốt nếu như không thay đổi thật ngươi nghĩ ta nói mỏ đại ca ta trước tiên đi đi bộ đi bộ chờ một lúc ấy lý thiên hữu nói xong cũng mang theo vương hữu tài đi rồi thái huyền vương triều trên đời cực khổ người nhiều như vậy hắn sao quan tâm lại đây không chỉ đối phương có võ công nội lực tại người thật muốn tìm chuyện này làm có chính là người muốn hắn tối thiểu sống sót không thành vật đề so với những người chân chính nắm vận mệnh một chút biện pháp đều không người tốt quá nhiều rồi tỷ như trước tiên nam phủ lưu nhã nàng chỉ là muốn sống sót mà thôi cũng có t r ư ơ n g minh loại này r a súc ghi nhớ nàng lý thiên hữu rất muốn đi trên giang hồ nhìn một chút nhưng thực không có nghĩa là hắn yêu thích những người giang hồ nảy sĩ nói thật dễ nghe điểm là lưu lạc với giang hồ nói khó nghe một điểm chương n n hồ h này n sĩ c í một trăm bảy mươi ba ung dung thắng lợi thiên đao minh ở võ công dưới chân núi thiết lập bốn cái võ đài mỗi cái võ đài diện tích cũng không tính là quá lớn cũng là bốn năm trăm linh mở khoảng trừng trái phải tham gia chọn lựa thi đấu các thí sinh dự thi bị trọng tài gọi vào hào liền đi tương ứng trên võ đài tỷ thí là được đến thử đao đại hội chân chính bắt đầu thời điểm nơi này cũng chỉ có một chỗ to lớn võ đài cung cấp cho những người trẻ tuổi những cao thủ đi l t võ bắt đầu lý thiên h i ế u đối với này cái gọi là trẻ tuổi phi thường hiếu kỳ là chỉ bao lớn tuổi tác dù sao thái huyền vương t r i ề u võ giả thậm chí có thể sống đến hơn ba trăm tuổi vậy thì nhường n g ư ờ i rất khó dùng xã hội hiện đại tuổi tác đi nhận biết bọn họ cái gọi là người trẻ tuổi là chỉ bao lớn tuổi tác sau đó hắn được báo cho bốn mươi tuổi trở xuống đều xem như là người trẻ tuổi bởi vì đây là võ giả tốt nhất tập võ độ tuổi Quá n g h ĩ đi l u y ệ n võ l ờ g ngày i thì có giang hồ tán nhân hoặc là du hiệp đao pháp các ngươi muốn tốt bao nhiêu à màn kịch quan trọng vẫn phải là xem những người tuấn kiệt cùng những môn phái kia đệ tử quyết đấu hiện tại coi như xem trò vui được rồi các ngươi biết năm nay là vị não tiên đao minh đệ tử xuất chiến sao lẽ nào ngươi biệt kha kha đương nhiên năm nay là người gọi tiểu phong tử tần hải xuyên xuất chiến cũng là thiên đao minh minh chủ đệ tử thân truyền một vị duy nhất đệ tử t i ể u phong tử xuất chiến cái kia còn đánh cái giam a vậy cũng là liền thế hệ t r ư ớ c đều không nhất định có thể chiến thắng thiên tài a có người nói thậm chí luyện được thiên đao cái môn này tuyệt thế đao pháp vì lẽ đó không phát hiện sao lần này hắn bắt đại môn phái đều không có phái người tham gia thi đấu chính là không muốn cho thiên đao minh làm áo cưới vốn là trẻ tuổi có thể đánh thắng tiểu phong tử tần hải xuyên liền không nhiều hơn nữa dùng đao cái điều kiện này sau khi thì càng là không có đệ tử thích hợp đến dự thi vì lẽ đó lần này bọn họ đều chỉ là phái người trước tới xem một chút mà thôi dự thi liền không dự thi cái kia chẳng phải là phi thường tẻ nhạt sao cũng còn tốt cũng còn tốt tối thiểu có thể nhìn thấy tiểu phong tử đao pháp phong thái thiên đao à đao pháp này có thể không thông thường nha lý thiên hữu ở bên cạnh một bên nghe những người này nghị luận một bên nhìn trên võ đài l u ậ n võ cũng không trách những người vây xem này không đi thảo luận trước mắt l u ậ n võ ngược lại đi thảo luận những khác nói thật liền này trên võ đài giữa hai người tranh đấu đúng là khiến người ta không nhắc lên được một kia hứng thú tuy rằng hai người hỗ hợp lại trên thân đao tia lửa văng gấp nơi xem ra phi thường đặc sắc thế nhưng rất đáng tiếc chính là hai người luận v õ sử dụng chiêu thức một điểm kết cấu đều không có cùng nói là đao khách chẳng bằng trên người chỉ là có thanh đao mà thôi từ bước chân của bọn họ cùng ra sức thời điểm phát lực phương thức đến xem thậm chí ngay cả nội lực đều không có thật sự cũng chỉ là tới thử đao trong đại hội tham gia trọ vui mà thôi xem loại này loại hình giang hồ nhân sĩ trái lại ở hiện trường chiếm đại đa số số ba võ đài số một trăm hai mươi tám cùng số sáu mươi bốn người có tới không nhanh lên một chút lên đài tỷ số 128 cùng số 64, n g ư ờ i có tới không nhanh lên một chút lên đài tỷ thí số ba võ đài số 128 cùng số 64, n g ư ờ i có tới không nhanh lên một chút lên đài tỷ thí một vị thiên đao minh đệ tử ở số ba trên võ đài liền hô ba tiếng sau liền ngừng lại n g ư ợ c lại nếu như quá thời gian hai vị này thí sinh dự thi đều không có hoặc là nói ít đến một vị bộ kia trên người trực tiếp thắng được chỉ đơn giản như vậy lý thiên h i ế u còn ở cái kia vui cười hớn hở nhìn người khác luật võ nếu không là vương h i ế u tài nhắc nhở suýt chút nữa liền quên chính mình chính là số 128, vội vã đi đến số ba võ đài trên đài đã có một người ở phía trên cầm đào chờ lý thiên hữu vừa nhìn thú vị thiên đao minh đệ tử liếc nhìn lý thiên hữu bảng dãy số sau trực tiếp tuyên bố nói rằng số một trăm hai mươi tám đánh với số sáu mươi bốn thi đấu trong lúc không được sử dụng ám khí không được sử dụng dược phẩm trừ đao cụ ở ngoài không được sử dụng vũ khí khác quyền cước ngoại trừ không được cố ý thương tính mạng người chạm đến là thôi không có nghi vấn lời nói thi đấu liền bắt đầu thấy trên đài hai người đều gật g ụ vị này thiên đao minh đệ tử xuống dưới vung tay lên bắt đầu lý thiên hữu nhìn đứng ở chính mình đối diện vị kia giang hồ nhân sĩ không đúng phải gọi tờ lây ơ không thể giải thích được cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i đối phương còn phi thường chính thức hướng tự mình ôm quyền hành lễ rõ ràng rất chính thức lễ tiết thế nhưng vừa mở miệng chính mình suýt chút nữa không nhịn được tại chỗ n ở nụ cười tại hạ bảy cái z đầm mạnh không biết tên họ đ ạ i danh chính mình bởi vì có thái huyền vương triều chính thức chấp pháp thân phận vì lẽ đó có thể nhìn ra đối phương là t đ layer, nhưng là vị này bảy cái z đầm cường cũng không biết lý thiên hữu cũng là t đ layer, còn tưởng rằng là thái huyền vương triều người địa phương đây cũng chính là khó khăn bang này các người chơi tên gì id đều lấy lên đối phương đều như thế chính thức lý thiên hữu cũng phi thường chính thức ôm quyền nói rằng tại hạ vòng xuy chúng ta thật giống nên đều là người ngoài thôn chứ bảy cái z đậm cường s ư ớ n g sọ đối diện cũng là vợ lay ở a hơn nữa vong xuyên danh tự này thật giống ở đâu nghe nói qua như thế đúng rồi thần kiếm sơn vong xuyên a ta biết ngươi ngươi có thể nổi danh biết không có điều huynh đệ ngươi hiện tại làm sao bắt đầu dùng đao a ta nhớ được ngươi là thần kiếm sơn đệ tử a nên sử dụng kiếm a lời nói này để trên võ đ à i làm trọng tài thiên đao minh đệ tử không nhịn được nhìn về phía lý thiên hữu nghĩ thầm hắn là thần kiếm sơn đệ tử lại dám dùng đao đến tham gia thi đấu lẽ nào là đến đánh bại sao lý thiên hữu vung vung tay giải thích nói rằng ta không phải vị kia vong xuyên tuy rằng ta cũng gọi là vong xuyên thế nhưng là hai người còn có thể lấy đồng dạng tên sao ta bỏ thêm phù hiệu không trách biết này người ngoài thôn không phải thần kiếm sơn đệ từ sau trọng tài không nhịn được hướng hai người này nói rằng hai vị có gọi hay không à muốn ôn chuyện lời nói đánh xong đang nói có được hay không à được được được, thật không tiện à hướng trọng tài sau khi nói xong bảy cái rét đậm cường rút ra trường đao sau hướng lý thiên hữu nói rằng huynh đệ xin lỗi ta còn muốn lần này biểu hiện khá một chút sau gia nhập thiên đao min đây ái mộ tao thủy a nói xong cũng hai tay cầm đao hướng lý thiên hữu công lại đây lý thiên hữu trong lòng t h ở d à i ý nghĩ là tốt nhưng là hiện thực rất tán khốc liền đối phương cái tia lảo đảo bộ pháp vừa nhìn liền biết hạ bàn bất ổn không làm được lúc này mới mới vừa nắm lấy đau không lâu đây chớ nói chi là cái gì nội công sự công kích này cũng không cần né tránh cũng không cần thiết giúp đau lý thiên hữu tay phải hướng phía trước từ dưới lên vung lên bỏ qua một bên đối phương cổ tay đồng thời cũng tránh thoát phủ đầu này một đau sau đó ngay lập tức trở tay nắm chặt hơi hơi dùng điểm khí lực sau đối phương liền bởi vì đau đớn mà tùng rơi mất trường đau trong tay tiếp theo hướng bên cạnh nhẹ nhàng vùng một cái bảy cái rét đậm cường liền ngã ở trên võ đài số ba võ đải người thắng vong xuyên thiên đao minh vị đệ tử này không nhịn được nhìn một chút trước mắt cái này gọi là vong xuyên người ngoài thôn liền vừa nay cái kia cong lên chặn lại nắm chặt vung một cái xem ra rất đơn giản thế nhưng vừa mắt lực bắp thịt cùng tốc độ yêu cầu có thể là phi thường cao không phải ai đều có thể tay không đoạt giao sắc sơ ý một chút liền có khả năng thương tổn được chính mình chứ không đặc biệt tự tin tình huống này người ngoài thôn lẽ nào là cao thủ ở số ba bên cạnh lôi đài một bên vây xem người khác cũng kinh ngạc với chuyện như vậy lần này buổi trưa tỉ thi ở trong cũng có người thắng phi thường ung dùng thế nhưng ung dung như vậy cũng thật là vị thứ nhất sau đó ngay lập tức lập tức liền nhìn thấy vương hữu tài cũng một quyền b ú a hôn mê một người tương tự là một chiêu thắng được xem ra đơn giản lúc này đại gia hóa mới bắt đầu chú ý tới lý thiên hữu cùng vương hữu t à i hai người này ở một nhóm phế vật lẫn nhau mổ thi đấu bên trong rốt cuộc xuất hiện hai cái xem ra cũng không tệ lắm tuyệt thủ Trước 174, tay đập trường đao. đập vương hữu tài so với song sao xuống lôi đài liền hướng lý thiên hữu nói rằng lý đại ca cảm giác những người này không phải rất lợi hại à màn kịch quan trọng đều ở thử đao đại hội chính thức bắt đầu thời điểm đây những người này đều xem như là góp đủ số n g ư ơ i muốn có cái gì cao thủ lại nói nhược điểm không phải càng tốt sao thăng cấp thật đơn giản lý thiên hữu đúng là hy vọng đối thủ càng n h ư ợ c càng tốt đỡ phiền phước chỉ cần liên tục thắng lợi năm cuộc tranh tài liền có thể thu được chính thức thu được tham gia thử đao đại hội tư cách thực chỉ cần tự thân võ công đao pháp không sai chỉ cần không phải quá mức điểm lưng nói như vậy thăng cấp đều không đúng cái gì vấn đề quá lớn lý thiên hữu nhìn thấy vừa nãy vị kia kim chiêu d ư ơ n g lên sân khấu sau cũng là gần như một đao liền thắng lợi nếu không là dùng súng dao cái kia một đao liền có thể đem đối thủ chém sống tiểu từ này có thể a không nghĩ đến người xem ra hàm hậu thành thật đao pháp nhưng là ghê g n m yếu vừa n ã y cái kia một đòn chém nghiêng đao pháp đường đường chính chính dùng chính là lấy thế đệ người đường lối những người ăn dưa còn chúng khả năng chẳng qua là cảm thấy cái này gọi là kim chiêu dương tiểu tử rất lợi hại dĩ nhiên cũng có thể một chiêu bại địch thế nhưng ở lý thiên hữu vị này dùng đao người lành nghề đến xem kim chiêu dương tiểu tử này đao pháp so với mình mới vừa học được khoái đao hồi đó còn lợi hại hơn có điều chính là xuất đao tốc độ so với mình chậm hơn quá nhiều rồi loại đao pháp này nếu như đụng với loại kia dựa vào tốc độ thủ thắng võ lâm nhân sĩ tỷ như chính mình liền rất khó thắng lợ theo r ừ p i nội đối hoàn toàn trên đối phương, dù sao bất kỳ võ công, đừng lực sao vượt bất võ dù kỳ x m mạng làm trên s a nói khoác, tấn u ưu y ệ t thế. Theo, đối ai ai là nhanh càng có truyền thống thi đấu trong game lời giải thích tốc độ càng nhanh ngươi thì có tiên cơ quyền sau khi chiến đấu cục diện hoàn toàn liền đem do ngươi đến khống chế lại như từ tiến thần lôi chỉ như thế cách c h ă m trượng giết người khó lòng phòng bị a cao thủ quyết đấu trong lúc đó ai có thể nắm giữ chiến đấu cục diện ai liền càng dễ dàng thu được thắng lợi cuối cùng ở cùng vương hữu tài tiếp tục nói chuyện phiếm trong quá trình không ngừng có người tiếp tục lên đài t ỷ thí thế nhưng rất khó coi đến đặc sắc quyết đấu coi như những người xem ra khó hòa giải quyết đấu thực cũng đều là phế vật lẫn nhau mổ loại này đừng nói là cao thủ so với trước những người đông hải phụ tà giáo giáo chúng cũng không bằng cũng không lâu lắm lại đến phiên lý thiên hữu thi đấu lần này đúng là chưa từng xuất hiện vợ lây ơ đối phương là một tên người địa phương cùng phần lớn người dùng thái huyền đao không giống cái tên này dùng vẫn là hai tay đao hai tay trường đao loại này đao cụ có thể không thông thường hơn nữa còn có một điểm sử dụng loại này trường đao nhân sĩ nhất định không phải đi tốc độ con đường càng nhiều vẫn là dựa vào trường đao bản thân trọng lượng cầm y địa vệ bên trong cũng có người sử dụng loại vũ khí này thì thí bên trong thường thường chỉ cần hướng đối phương vũ khí trên đập về đục vào đối phương liền gần như bắt không được vũ khí trong tay sau đó chỉ cần hướng thân thể kẻ địch vị trí một điểm liền có thể chế phục kẻ địch lý thiên hưu ở cầm y địa vệ diễn võ trường không có chuyện gì thời điểm cùng sử dụng loại vũ khí này giáo khiến đối lập quá dùng thái huyền đao cùng loại này trường đao đụng nhau xác thực không phải một cái sáng suốt lựa chọn nếu không là nội công so với đối phương cao thâm vẫn đúng là không nhất định có thể đỡ được bất quá đối với khoái đao loại này đi tốc độ đao pháp tới nói trường đao còn thật không sợ dù sao mặc kệ cái gì đao chém tôi hết hầu cùng đầu đối phương đều phải chết hiện tại ở trên lôi đài đối thủ sử dụng trường đao dáng d ấ p khá giống nhạn linh đao thế nhưng sống dao so với nhạn linh đao càng thêm dày nặng xem ra chính là vì cùng người khác vũ khí đụng nhau dùng một tiếng luận võ bắt đầu đối phương hai tay cầm đao cũng không có liều tĩnh mà là hai chân chậm dại hướng lý thiên hữu di động phi thường phù hợp hai tay đao thực chiến cách dùng xem ra rất chuyên nghiệp có điều thật không t i ệ n nội lực cùng bộ pháp t r a n lệnh không phải một cây đao có thể bù đắp lại mắt thấy lý thiên hữu vẫn không có rút đao dấu hiệu hay là cho rằng lý thiên hữu tu luyện chính là t à n g đao loại này xúc thế đao pháp đối phương cũng không muốn đang chờ sau đó đi tới cầm lấy trường đao liền hướng lý thiên hữu đầu một điểm dựa theo dị vãng xáo lộ nếu như vào lúc này đối phương lấy đao đi chặn hắn trường đao chỉ cần dùng d à y nặng sống dao đập về đối thủ vũ khí liền rất khó bắt được trước hắn cũng là dựa vào phương pháp k i a thủ thắng lý thiên hữu không có rút đao trái lại nghiêng người về phía trước nghiêng người tránh thoát đối phương trường đao một điểm tay liền muốn tóm lấy cổ tay của đối phương còn muốn noi theo trước đối phó vị kia gọi bảy cái rét đậm cường tợn lỡ như thế bắt được cổ tay của đối phương rời đi đối phương vũ khí. nhưng là vị này chủ có thể không giống t ợ lỡ như thế như vậy không có kinh nghiệm thấy lý thiên hữu gần người sau khi hai tay trực tiếp cây trường đào trong c h i ề u vừa thu lại lưới dao hướng lý thiên hữu bàn tay nếu như hắn còn dám bắt tới vậy tuyệt đối một đao có thể phế bỏ lý thiên hữu bàn tay ai ua có chút ý nghĩa a có điều lý thiên hữu cũng không có dự định cùng đối phương so chiêu ý tứ sớm một chút đánh xong thu được tư cách dự thi là được mắt thấy trường đao hướng bàn tay mình chém xin ê lại đây lý thiên hữu tay phải nâng lên tránh thoát này một đao đồng thời bàn tay hướng đối phương thân đao vỗ một cái này vỗ một cái nhưng là dùng tới nội lực cũng chính là đậm chính là trường đao nếu như đập chính là não người túi người bình thường khả năng cũng phải ngất đi、Con. trường đao rơi xuống trong đất người ở bên ngoài nhìn thấy là vị này khiến trường đao chủ chính mình không cầm chắc trường đao thế nhưng hắn nhưng là biết ngay ở đối phương vị này người ngoài thôn bàn tay vô vào thân đao một khắc đó một nguồn sức mạnh từ trên thân đao chuyển đến hai tay mười ngón trực tiếp b u n g lỏng lúc này mới để trường đao rơi trên đất khiếp sợ nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ người ngoài thôn đối phương đây là có cỡ nào hùng hậu nội lực à mới có thể như vậy vớt ve chính mình trường đao phải biết vì luyện tập hai tay đao ngón kỹ xảo này hắn nhưng là g ê gớm p â n nóng lạnh khổ luyện bao nhiêu năm、à. có thể nói một thân võ công tất cả này một đôi tay trên nói như vậy coi như nội lực mạnh hơn chính mình một ít võ lâm nhân sĩ coi như có thể thắng chính mình cũng rất khó dùng vũ khí đánh rơi chính mình trường đao chớ nói chi là bị một cái tắt vớt ve lý thiên hữu nunn nunn mai giúp hắn nhặt lên trên đất trường đao đưa trả lại cho hắn thật không tiện hai tay của ngươi đao rất tốt thế nhưng tại hạ có chút vội thời gian thứ lỗi thiếu hiệp võ công cao cường tại hạ khâm phục c a o tử nói xong cũng rời đi võ đài số ba võ đài thiên đao minh đệ từ liếc mắt nhìn lý thiên hữu bởi vì quanh thân người nhiều vô cùng vừa nãy cũng không nhìn kỹ có có điều có thể để thể số ử dụng trường trên nghĩ đến vị này người ngoài thôn võ công hai khách tay rơi cái với mặt đất, cây đào đào đào đ so kêu vị võ i phương ba võ đại người thắng vong xuyên hiện tại chỉ cần còn ở luận võ hiện trường các người chơi đều biết có một vị gọi vong xuyên người ngoài thôn hiện tại đã liền thắng hai trận vừa nãy bọn họ cũng cùng b ả y cái rét đậm cường như thế cho rằng là thần kiếm sơn vị kia vong xuyên sau đó mới phát hiện không đúng vị này chính là dùng đao thiên kia lợi hại a đến hiện tại cũng chưa từng rút ra đao đây thật chăng a có chút xem thường người đi tiểu hát tử lộ ra tiểu sừng đi người ta điều này cũng hắc cùng nói vị này dùng đao vong x u y ê n t r ă n g bức có hay không một khả năng người ta vốn là bản lĩnh liền rất lớn trên võ đài những người kia cũng không có tư cách khiến người ta giúp đao ta cũng cảm thấy thật cho chúng ta các người chơi mặt giải a gọi những võ lâm nhân sĩ kia xem thường chúng ta tờ lê ơ mới vừa ta lúc ghi tên lôi kéo cái mặt giải cảm thấy đến ta là tới tham gia trò vui thủ không phải nói có vị nữ tờ lê ơ cũng tham gia lần này thử đạo đại hội sao làm sao còn không nhìn thấy a ngươi nói chính là cái kia gọi xa xa nữ tờ lê ơ đi cái kia nữ vốn là ở hiện thực bên trong chính là một cái làm cái gì dạy học võ công nữ video người v i ế t b l o g đến tự do thế giới đều là nàng f a n yêu cầu khá lắm còn mang thân hữu đoàn chơi trò chơi đúng rồi chính là nàng làm sao còn không nhìn thấy nàng bóng người đây ta nhớ rằng nàng thật giống gia nhập một môn phái gọi thứ đổ gì nhi t h ả i vân môn thế nam phủ một môn phái không tính là cái gì đại phái nhị lưu đi ta nghe nói cái môn này chỉ trích vật gì tốt không biết thật giả quảng cái môn này phái tốt xấu ta lại như nhìn xuống vị này trong thực tế mỗi ngày dạy người võ công ở tự do trong thế giới có thể luyện thành hình dáng gì ở một cái tất cả đều là tờ lơ bên trong góc mọi người đều đang bàn luận ngoại trừ hiện trường luận võ ở ngoài càng nhiều vẫn là trò chuyện một ít trong game bắt quái còn có người muốn đi tìm dưới lý thiên hữu dự định bộ thấy sang bắt quảng làm họ xem có thể hay không học hai tay trước mặt, đánh giá hắn không nghĩ đến ngươi lợi hại như vậy kim chiêu dương chức cũng xem qua trước mắt vị này người ngoài thôn thi đấu liên tiếp năm trận đối thủ thậm chí đều không có để hắn r ú t đao liền để hắn ung dung đạt được thắng lợi cũng biết mình so với hắn đến khả năng còn kém xa vong xuyên đại ca cười c h ế rồi ngươi mới càng lợi hại được rồi đừng lẫn nhau thổi phồng ngươi trụ hồ thành nhà a i khách sạn a muốn không đồng thời tiện đường trở lại kim chiêu dương sắc mặt có chút lúng túng có điều vẫn là nói rằng tại hạ không có ở tại hồ thành nơi đó bởi vì hiện tại tổ chức thử đao đại hội nguyên nhân khách sạn cư trú chi phí quá đắt tại hạ trụ không nổi hiện tại ở vùng ngoại ô một chỗ trong miếu đổ nát cùng người khác chen chen lý thiên hữu g ậ t g ụ bình thường vẫn là câu nói kia không phải mỗi cái võ lâm nhân sĩ đều giá trị bản thân không ít phần lớn có thể gánh nặng lên sinh hoạt là tốt lắm rồi có điều coi như biết kim chiêu dương tiểu t ử này trụ miếu đổ nát hắn cũng không có ý định làm người tốt lành gì xin mời kim chiêu dương đi trụ khách sạn mới mới quen không lâu đối phương cái gì tâm tính cũng không biết còn phải khảo sát khảo sát được vậy ta cùng đệ đệ trước về hồ thành sáng ngày mốt chính thức luận võ thời điểm thấy cáo tử cáo, tử. cáo biệt kim c i ê u dương lý thiên hữu cùng vương hữu tại hai người liền đi đến gửi ngựa địa phương không nghĩ đến mới vừa lên mã không bao lâu bên người liền vây lại đây một nhóm lớn người vừa nhìn những người này hai mắt khá lắm tất cả đều là vợ lây ơ d ũ n g đao v g xuyên ngươi môn phái nào a huynh đệ có thể hay không dạy ta võ công a hoặc là nói mang ta vào phái a ta trả thù lao ngươi cho cái số thẻ cho ta bằng hữu lợi hại a ngươi trên thực tế chính là luyện qua võ sao ta xem ngươi vừa n ã y đánh thật tiêu s á i a cố lên cho chúng ta người ngoài thôn lập uy để bọn họ những người địa phương này nhìn thực lực của chúng ta cố lên a Ta đ cái cái xa xa ta, ta ngọng ngọng, ừng xem hiện tại trò chơi đã mở ra một quãng thời gian rất dài lý thiên hữu hiện tại đều toán cao thủ thế nhưng thực còn có rất nhiều đợt lỡ cũng không biết nên như thế nào gia nhập môn phái học tập võ công hoặc là nói còn có một phần lớn tợ lỡ cũng không biết nên làm sao hòa vào thế giới này trước đây xem tiểu thuyết hoặc là điện ảnh phim truyền hình thời điểm đều cho là mình coi như đến một cái thế giới xa lạ nên cũng có thể rất nhanh hòa tan vào không nghĩ đến chỉ là một cái trò chơi thế giới bọn họ liền không được thậm chí có một ít tợ lỡ có thể ở trong game tươi sống chết đói cũng coi như là một nhân tài còn có một chút các người chơi luyện được một chút võ công liền dự định đi ra cửa lãng sau đó liền bị người làm thịt sau ba ngày coi như một lần nữa phục sinh lại trở về lúc sinh ra đời hậu trạng thái trên người võ công cùng vũ khí toàn không tất cả lại đến lại bắt đầu lại từ đầu đều là đối với chính mình quá mức tự tin cảm thấy đến một người hiện đại chạy tới cổ đại xã hội cái kia không phải là chia phút bắt bí nghe được còn có người dự định trả tiền học tập võ công lý thiên hữu cái kia h ậ n a đáng ghét nhất các ngươi những n à y a m ộ t điểm kỹ thuật hàm lượng đều không thôi muốn hối lộ ta cựa đều không có lại nói các ngươi tốt xấu nói giá cách a chỉ nói có ích lợi gì các vị bằng hữu ta còn có chuyện muốn bận điệu a đại gia ngày mốt thấy có vấn đề gì có thể đi trên mạng hỏi nhiều hỏi ta chính là số may điểm mà thôi gặp lại nói xong kẹp lại chất ngựa rồi cùng vương hữu tài rời đi trên đường thời điểm vương hữu tại còn hỏi những người người ngoài thôn là lý đại ca ngươi l á o g i a nhân sao coi như thế đi nói thật thực cũng không quá quen trở lại hồ thành thời điểm s á t trời đã tối dần cũng may còn ở thuận lợi vào thành nếu không thì ở tối nay lại đến ở ngoài thành đối phó một đêm hầu ban mở ra c ổ n g lớn lý thiên hữu lập tức nhìn thấy sáng sớm vị kia vương l á o tam giờ k h ắ c này đang ngồi ở đại s ả n h bên cạnh bàn ăn trên đế nhìn dáng dấp là đang đợi lý thiên hữu hai người bọn họ vương l á o tam ánh mắt sáng lên liền vội vàng đứng lên đi tới lý thiên hữu bên người vong xuyên huynh đệ cây bá thiên tiểu huynh đệ các ngươi đã về rồi chúc mừng chúc mừng a ồ lý thiên hữu một bên đi vào trong vừa hỏi vương đại ca không biết chúc mừng chúng ta cái gì à? ha ha chúc mừng hai anh em ngươi thu được ngày mốt chính thức tham gia thử đ a o đại hội tư cách à, ta. ta liền nói vong xuyên huynh đệ cùng kê bá thiên tiểu huynh đệ hai người các ngươi nhất định được xem ra ta quả nhiên không nhìn lầm người lý thiên hữu nghe được này không nhịn được hướng vương l á o tam khích lại đến lợi hại a vương đại ca chúng ta mới vừa thu được tư cách ngươi bên này liền nhận được tin tức lợi hại lần này b u ổ i t r ư a lý thiên hữu có thể không có ở luận võ hiện trường nhìn thấy vương lão tam bóng người t h thí song sau cũng lập tức cùng hữu tài trở về mà đối phương dĩ nhiên có thể nhanh như vậy biết tin tức xem ra này vương lão tam nói mình làm chút phong môi chuyện làm ăn vẫn đúng là không phải nói k h o á c đối phương tin tức truyền bá tốc độ s á t thực rất nhanh a kha kha kha quá khen vương lão tam khách khí cười cợt sau tiếp tục nói không biết vòng xuyên huynh đệ còn có, có cần hay không thí sinh dự thi tư liệu a ta bảo đảm ta này tư liệu nhất định phi thường toàn diện ngoại trừ các tuyển thủ cơ mật tin tức ở ngoài hắn tất cả đều có bao nhiêu tiền không m ắ hai lượng bạc trắng là được lý thiên hữu từ trong lòng móc ra hai lượng bạc trắng ném cho vương lão tam cho ta nhìn một chút đi ta muốn nhìn ngươi tin tức này có phải là thật hay không xem ngươi nói như vậy đầy đủ hết tiếp được bạc sau vương l á o tam hải lòng nợ đủ cười yên tâm đi vong xuyên huynh đệ ngươi sau khi xem xong có vấn đề gì cũng có thể hỏi ta nói liền đưa cho lý thiên hữu một phần hồ sơ sau khi trở lại phòng lý thiên hữu hai người mới mở ra hồ sơ mặt trên lít nha lít nhít viết đầy người có tên không chỉ có như vậy còn có đối phương sử dụng võ công đao pháp t ộ i tác tương ứng m ô n phái tối mấu chốt nhất chính là phần này hồ sơ trên vẫn còn có những này thí sinh dự thi chiêu thức trên ưu điểm cùng khuyết điểm phân tích nếu như mặt trên viết hết thể đều không phải vô căn cứ lời nói vậy này phân hồ sơ vẫn đúng là chỉ hai lượng mặt trắng thậm chí khả năng còn chưa hết lý đại ca ngươi xem n à y chỉ còn ngươi thôi ai n h a ta cũng ở ngươi mau nhìn vương hữu tại cầm hồ sơ hưng ơ p h â n nói lý thiên hữu tiếp đi tới nhìn một chút tại chỗ nợ nụ cười dự thi người vong xuyên môn phái không rõ tương tự du hiệp tuổi tác không rõ nghi ngờ hai mươi ra mặt đao cụ thái huyền đao đao pháp đặc điểm không rõ đối phương năm cuộc tranh tài đều không có suất a o tổng kết có nhất định võ học trình độ dự tính ít nhất ba mươi hai cường dự thi người cây bà thiên môn phái không rõ tương tự du hiệp tuổi tác không rõ nghi ngờ không tới hai mươi đ a o cụ song đao đao pháp đặc điểm thiện công thiện thủ công phòng thủ một thể thế nhưng nghỉ ngờ không quá thông thạo dáng vẻ khả năng vừa mới bắt đầu tu luyện nguyên nhân tổng kết có nhất định võ học trình độ dự tính có thể đi vào ba mươi hai cường hữu tài ngươi thấy không người ta đều nhìn ra ngươi song đao sử dụng không thuần thục ngày mai không có chuyện làm hảo hảo đang luyện tập một hồi biết không lý thiên hữu chỉ vào hồ sơ đối với vương hữu tài cười nói vương hữu tài buồn bực nói biết rồi lý đại ca chính mình vốn là dùng đao sau đó bởi vì âm dương song hòa kiếm pháp nguyên nhân lại đổi thành luyện song kiếm hiện tại bởi vì tham gia thử đ a o đại hội nguyên nhân lại biến thành song đao ai đối với vũ khí khả năng liền không có mình như thế không chuyên nhất người đi vương hữu tài trong lòng âm thầm nghĩ đến t r ư ớ c 176, xác nhận mục tiêu cùng động thủ thời gian hai người dựa vào ánh đến đối với hồ sơ trên nghiên cứu đường này chủ yếu vẫn là vì nhìn những người đại phái đệ tử đến cùng là tình huống thế nào cũng nhìn thấy một chút người quen thuộc hoặc là tên tỷ như kim chiêu dương tiểu tử này hồ sơ mặt trên đối với hắn đánh giá là ba mươi hai cường tuyển thủ cho rằng đao pháp của hắn giản dị tự nhiên có vẻ đường đường chính chính lấy thế đệ người khí thế hay là có thể làm kinh sợ phổ thông đao khách thế nhưng đối với những cao thủ tới nói kim chiêu dương đao pháp biến hóa vẫn tương đối ít dễ dàng bị người đoán được ra chiêu còn có trước những người các người chơi nói giao giao nữ tờ l a y h e r mặt trên cũng có liên quan với tin tức của nàng xuất thân tế nam phủ một cái nhị lưu môn phái thải vân môn am h i ể u sử dụng tụ đao tụ đao cái kia không phải ám khí sao nhìn xuống mới biết này tụ đao cùng lý thiên hữu cho rằng ám khí không giống là dùng tay h á o trói chặt cá đao m ộ hồ, hồ sơ trên cao ó thể cầm đ nhất chính là lần này tiên đao minh hạt nhân dự thi đệ tử tin tức tư liệu dự thi người tần hải xuyên môn phái thiên đao minh tuổi tác hai mươi bảy đao cụ thái h u y ê n đao đường môn đặc chế Đao đ pháp ặ đao, đao đao đao xem ra thật là lợi hại a vương hữu tại liếc nhìn này tần hải xuyên tin tức không nhịn được hướng lý thiên hữu hỏi lý đại ca ngươi không phải cũng rất nhanh sao có cơ hội cùng này tần hải xuyên so sánh ai nhanh hơn hay dùng ngươi mới vừa l ĩ n h nộ không lâu cái kia một chiều lại như đối phó ta cũng như thế đi đối phó hắn lý thiên hữu gõ xuống vương hữu tài đầu ngươi mới nhanh nói nói chuyện rõ ràng được kêu là đao p h á p nhanh đến thời điểm nói sau đi vạn nhất ta nửa đường liền đụng với cao nhân rồi đây ngày mai đi vùng ngoại ô tìm một chỗ không người ta bồi ngươi cẩn thận luyện một chút tiện thể đi hỏi thăm một chút hoàng trí vị sự tình sớm một chút đi ngủ đi được rồi lý đại ca ngay ở lý thiên hữu cùng vương hữu t à i nghỉ ngơi khách sạn cách đó không xa tô thanh cùng lữ d ị h a i vị cầm y hệ vệ thiên hộ cũng ở bên trong tòa phủ đệ tiếp đón hai người khác hai người các ngươi dọc theo đường đi cực khổ rồi ngồi xuống uống chén t r à đi đoàn minh diêu đường hai người ô m quyền nói cảm ơn tạ thiên hộ đại nhân tất cả ngồi xuống sau tô thanh mới mở miệng hỏi lần này gọi các ngươi tới được nhiệm vụ nên đều biết chứ lần này quân lương một án can hệ trọng đại hoàng thượng nhưng là tự mình hỏi đến đại nhân diêu đường nói rằng thuộc hạ đã xem qua chấn phủ sứ vương đại nhân mà tin biết được nhiệm vụ lần này không biết đại nhân cần thuộc hạ cùng đoàn h minh làm cái gì còn xin nói rõ kinh bản quan cùng ám tử kiểm chứng lưỡng giới sơn ở hồ thành quân giới mua sắm cùng quần áo mua sắm vẫn luôn giao cho một nhà tên là hạ dạ quả cửa hàng đi phụ trách nhà này ạ dạ quả cửa hàng sau lương trưởng quỹ cùng các cổ đông lớn tất cả đều là hồ thành hoặc là tế nam phủ các nơi quan chức to lớn nhất cổ đông chính là hồ thành thành chủ lương mân đồng thời sở hữu trải qua hồ thành l ư ợ n g giới sơn c ủ a lương đều là vẫn có người này phụ trách liền mua sắm danh sách trên vật phẩm đều là do hãn định đ o ạ n đại nhân một cái hồ thành thành chủ mà thôi sợ là không quyền lợi đi quản quân đội mua sắm danh sách chứ này có chút không hợp với lẽ thường à, chẳng lẽ có hoàng thành quan chức hoặc là có đại nhân vật lật là... tẩy diêu đường hỏi t ô thanh thỏa mãn liếp nhìn diêu đường đi theo bên cạnh mình lâu như vậy đối với cha án phá án điểm mấu chốt vẫn là có thể phân rõ ràng. không sai bên trong hoàng thành có hộ bộ cùng công bộ quan chức vì hắn viết danh sách cũng quả thật có đại nhân vật là tẩy có điều những n à y ngươi cùng đoàn minh hai người cũng không cần quản gọi các ngươi lại đây một là bản quan cần cần nhân thủ đi hỗ trợ t r a án hồ thành ông bách hộ tuy rằng bản quan tin tưởng hắn không có tham dự này á n nhưng vẫn là làm cái phòng bị càng tốt hơn vị này lương thành c h ủ hay là thu được sau lương đại nhân vật lan truyền tin tức hiện tại đã trốn đến thiên đao minh mặt trên đi tới thiên đao minh những năm gần đây ở chống lại hung nô phương diện với triều đình có công cũng không phải thật trực tiếp c ư ở n g lên người ta sơn môn bắt người thế nhưng đợi được thử đao đại hội tổ chức thời điểm ở trận chung kết thời khác thân là hồ thành thành chủ lương mân với tình lý trên mà nói là nhất định phải xuất hiện tham gia lễ khai mạc ta hy vọng các ngươi hai người ở hồi đó dẫn người đi đem vị này lương thành chủ cho bản quan mời về có thể làm được sao vâng thuộc hạ rõ ràng tô thanh gật cù nhớ kỹ trừ phi lương mân lập tức phải chạy trốn không phải vậy liền đám người ta thử đao đại hội kết thúc lại độc thủ hai bên trên mặt đẹp đẽ một ít cùng n g à y gặp có rất nhiều chúng ta cầm y liể vệ ám tử cũng ở không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề đại nhân hồ thành trong thành những quan viên này không trước tiên nắm lên tới sao vạn nhất bọn họ chạy cơ chứ đoàn minh n h ĩ ngờ hỏi đoàn minh là lữ dịch trực thuộc bác hộ vì lẽ đó mà thượng lương yêu thích động thủ không động não dưới lương cũng gần như diêu đường nghe được bạn tốt mình hỏi vấn đề cười cận đoàn minh ta nghĩ đại n h â n khả năng ướp gì bọn họ chạy trốn đi đây là ý tứ gì à đoàn minh không nhịn được hỏi đồng thời còn liếc nhìn chính mình trực thuộc thủ trưởng lữ dịch thiên hộ không nghĩ đến lữ dịch trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đột xuất chính là một điểm mắt không gặp tâm không phiền tô thanh không hề trả lời ngược lại dặn dò để diêu đường hai người xuống nghỉ x ó một chút chờ diêu đường hai người đều đi rồi lữ dịch mới mở mắt ra hỏi thật không muốn ta hiện tại động thủ tuy rằng ám tử môn đều đang nhìn chằm chằm những quan viên kia có thể vạn nhất thật chạy cơ chứ yên tâm đi tô thanh sau khi ngồi xuống nhấp ngụm t r à nước ta đã sớm an bài xong lượng giới sơn cùng an định phủ quân đội đã nhận được tin tức hiện nay ngay ở biên giới bảo vệ đây hoàn g thành ngự lâm quân cũng ở các nơi thiết t r í tiêu khẩu bọn họ những người này đã bị vậy ở tế nam phủ có chạy đằng trời ta hiện tại ngược lại hy vọng bọn họ thật sự chạy trốn hoặc là nói hướng đi sau lương vị kia ra cầu cứu như vậy còn bất việc có thêm u ố n g trà động tác dừng lại một lúc sau tô thanh tiếp tục nói lữ minh thử lao đại hội chính thức bắt đầu thời điểm tính xin phiền phức ngươi lập tức dẫn người đem danh sách trên những người kia toàn mang về ta phụ trách quan chức ngươi phụ trách cửa hàng loại này như có bất luận người nào đảm d á m phản kháng giết chết không cần luận tội lữ dịch g i ữ tợn cười cợt nạn nạn nằm đấm rốt cục có thể động thủ sao đ ừ n g toàn đánh chết còn cần một ít người sống báo cáo kết quả đây nghĩ đến sau l ư n g vị kia chủ mưu tô thanh đau đầu xoa xoa h u y ệ t thái dương lữ minh vị kia ra trước tiên đừng núp đích chờ hành động sau khi kết thúc chúng ta trước tiên đi bãi phòng một chút đi lữ dịch đánh ba một hồi miệng hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất phá án lúc chỉ cần tô thanh ai bắt hai hắn đã bắt hai dám phản kháng giống nhau đánh chết. bất quá lần này tô thanh nói cho hắn lần này quân lương một á n sau lương vị kia chủ mưu thời điểm liền ngay cả hắn cái này hồn mọi người cảm giác thấy hơi khó làm hiện tại rốt cục nghị thông s u ố t tại sao quân đội rõ ràng đã sớm biết có người tham ô quân lương còn cần phải mượn cầm y đ ể vệ tay đi làm không phải nói quân đội người đều là thẳng tính sao chủ mưu dĩ nhiên hiện tại bắt đầu cũng chơi âm tâm địa quá hỏng rồi a chương một trăm bảy mươi bảy bị phát hiện nổ lông cứu lời nói vong xuyên là thật là lợi hại a năm cuộc tranh tài liền đao cũng không cần giả thật sự ta lúc đó liền ở hiện trường tên kia mỗi lần tay không đoạt giao sắc thật là lợi hại a không đúng rồi vong xuyên không phải thần kiếm sơn đệ t ử sao làm sao b i ế n thành dùng đao cơ chứ thật giống nói là ai đi bỏ thêm phù hiệu đánh giám ta đặt tên thời điểm liền t ừ n g thử căn bản thêm không được phù hiệu nhất định chính là vong xuyên khả năng cảm thấy đến chơi kiếm không tiền đồ cải dùng đao đúng vậy vậy thì giải thích thông tại sao võ công tốt như vậy người ta nhưng là cái thứ nhất ở trong game tu luyện ra nội lực người a thật hy vọng nhìn thấy g i a o g i a o cùng vòng xuyên trong lúc đó q u y ế t đấu một vị nổi danh võ công dạy học video người v i ế t b l o g một vị toàn mạng nổi danh tờ l a y e r hai người thi đấu nhất định rất đặc sắc đi tôi đi cái kia g i a o g i a o lý luận nói đến một bộ một bộ ta có cái bằng h ữ u hiện thực chính là luyện vật lộn nói với ta nếu như dựa theo g i a o g i a o nói loại kia luyện pháp hắn có thể đánh mười cái thiết diệp vấn đ â y còn đánh mười cái quản hắn ai ai ai vẫn là thử đao đại hội loại này càng thú vị à hoa khôi giải đấu lớn đều không cái này thú vị không thể nói như vậy hoa khôi giải đấu lớn sức ảnh hưởng tuyệt đối muốn so với cái này cái gì thử đao đại hội cao và i cái cấp độ thử đao đại hội coi như cuối cùng được q u b n quân cũng chỉ là một người vũ dũng phương diện hoa khôi giải đấu lớn có thể không giống nhau người ta vậy cũng là có thể ảnh hưởng chính sách hài lòng chuyển phát nhanh nhận người yêu cầu nhân phẩm đo a n chính chịu chịu khổ nhọc đãi ngộ hậu đãi có tích hiệu chia hoa hồng hiểu khinh công người ưu tiên có ý định người phía dưới nhắn lại nói chuyện riêng mẹ tiếp lại là nhà này chuyển phát nhanh công ty đến cái nào tiếp mời đều có bọn họ quảng cáo sắt đây là một phần liên quan với lần này thiên đao minh thử đao đao đại hội ngăn ngắn thời gian mấy tiếng bên trong cỡ lắc số lượng cũng đã phá mấy triệu cùng thái huyền vương triều người không giống hai điệu nếu như cách quá xa lời nói rất nhiều náo nhiệt là tập hợp không tới thế nhưng xã hội hiện đại không giống a coi như trong thời gian ngắn cản không tới hiện trường cũng sẽ có người ở trên internet hiện trường văn tự trực tiếp cũng coi như là một loại biến tướng tham gia trò vui bản này thiếp mời tự nhiên cũng ánh vào rất nhiều người trong mắt nói thí dụ như vong xuyên tất cả mọi người ai là ai làm tại sao ta người ở thần kiểm sơn yên tính lợi thử đạo trong đại hội nhưng có ta truyền thuyết gây ba thiên ha nhất định là bởi vì ngươi tiếng tăng quá v ă n g r ồ i có người giả mạo ngươi ai đi chứ giống chúng ta loại này liền sẽ không có người dùng v o n g xuyên cây ba thiên ngươi còn ha ha chính mình đến xem dưới trong bài viết diện nói thăng cấp tuyển thủ đi xem thật kỹ dưới bên trong một cái tên cây ba thiên cây văn văn các ngươi đang nói cái gì nhỉ ta đều nghe không hiểu cây ba thiên tất cả mọi người ai là ai làm tại sao ta người ở lượng giới sơn trong quân đội huấn luyện thử lao trong đại hội nhưng có tên của ta còn là một thái huyền vương triều người địa phương dùng vũ vi đạo trưởng biết võng xuyên tên rất bình thường biết b á thiên tên ngươi tờ lỡ cái kia xác thực không nhiều đồng thời biết này hai tên tự người thì càng không hơn nhiều có thêm liền không nói vong xuyên lý mỗ nhân cây b á thiên lý mỗ nhân hai người bọn họ cũng không phải đứng ốc bị vô vi đạo trưởng như thế vừa đ ệ t ỉ n h có thể đồng thời biết bọn hắn hai người lại có khả năng xuất hiện ở tế nam thi phủ đao trong đại hội cũng chỉ có lý mỗ nhân cái này ở trong game làm cầm y địa vệ g i a hỏa lý mỗ nhân ngạch vong xuyên nói chuyện đừng chỉ ngạch lý mỗ nhân nhận vụ án muốn y tế nam phủ cái kia vừa vặn tội phạm khả năng ở thử đao trong đại hội vì che giấu thân phận cho nên mới cố ý dùng giả danh thứ lỗi thứ lỗi cây bá thiên như vậy à, cái k i a thử đao trong đại hội cái k i a cây bá thiên là ai vậy lý mỗ nhân ta ở trong game một tên tiểu đệ dùng tên giả cây bá thiên ta tên vong xuyên cây bá thiên được thôi cái k i a không có chuyện gì vong xuyên không có chuyện gì huynh đệ ngươi ngốc à, không làm được cái tên này đều không chỉ một lần dùng chúng ta ai đi tên đi ra ngoài sàn bậy ta thật sợ ta sau đó xuống núi tình cờ gặp một đống muốn giết v o n g xuyên người lý mỗ nhân ngươi quá khuyết đại đi ta lại không phải nắm tên ngươi đi chơi gái là đi làm chính sự được không Vong Xuyên, ngươi còn Bộ, Hoàng thượng Thân Phong. mọi u ố n người vong xuyên mẹ tiếp làm người tức giận lên trò chơi luyện công đi tới lý thiên hữu xem điện thoại di động tin nhắn riêng quần tin tức cười cận có điều xác thực sau đó nhổ lông cựu không thể đổi vong xuyên một người hao tình cờ đến thay đổi khẩu vị lần sau đến đổi một người id có việc dùng ở kho dinh dưỡng nằm xuống sau lại lần nữa tiến vào trò chơi ngày hôm nay là thử đao đại hội chính thức bắt đầu tháng này g ngày hôm qua lý thiên hữu cùng vương hữu tại không chỉ có đối luyện một ngày còn từ một ít giang hồ nhân sĩ trong miệng biết được tu la đao hoàng c h í vĩ cũng phải ở ngày hôm nay ra trận lên n à i xem ra thiên đao minh còn không biết này hoàng trí vi phạm vào vụ án không phải vậy sao có thể để này bại hoại dự thi cái kia không phải phá hủy thử đao đ ạ i hội dan có điều cũng may là thiên đao minh cho phép đối phương dự thi không phải vậy lý thiên hữu bọn họ nào có như vậy dễ dàng liền biết đối phương ở đâu nhớ kỹ chân dung không đối phương tuy rằng khả năng dùng dịch dung thuật thế nhưng thân hình trên vẫn là có thể có thể thấy một ít hơn nữa ở cao minh dịch dung thuật tỉ mỉ nhìn kỹ vẫn là có thể phát giác ra không đúng lý thiên hữu ở trên lưng ngựa hướng bên người vương hữu tài bàn giao nói thử đ a o đại hội người thứ hai người thứ ba khen thưởng rất phong phú thế nhưng hoàng trí vi trên người tiền thưởng cũng rất thơm à lý thiên hữu nhưng là lòng rất tham hắn tất cả đều mớn vương hữu tài gật cụ yên tâm được rồi lý đại ca ta đều nhớ kỹ còn có cấp độc, chỉ muốn gặp được、hoàng、Chí chạy được. có chỉ tiễn trên muốn Hoàng hắn nhất định chạy không、được. Không sai, có thể sử dụng ám khí hay dùng ta thoa thể sai, hay đã ở ám ám ám hủ khí khí, gặp Vĩ, sử lý ạ n người, tin tưởng cũng là có chút bản lãnh ở trên người, chúng ta không đáng đi cứng cứng. g đầu đi đôi chút ta ở có là l đại ca ngày hôm nay đối thủ của chúng ta biết là ai không không biết n g ư ơ i b i ế ta t ta cũng không biết ta lý thiên hữu trắng đối phương một ánh mắt không biết ngươi nói cái l ô n gà g ngược lại đến địa phương liền biết rồi thôi lý đại ca chúng ta nhìn thấy hoàng trí vi có muốn hay không ngay lập tức liền giết hắn a xem chừng hắn chính là lý thiên hữu nghĩ một hồi tiếp tục nói ở người khác trên địa bàn vẫn là đường quá kiêu căng chúng ta chỉ là muốn hoàng trí vĩ đầu người mà thôi đ ừ n g tùy tiện phá hoại người ta tổ chức đại hội thiên đao minh mặc dù là cái môn phái võ lâm nhưng vẫn tính là có công chúng ta chớ quá mức chỉ cần phát hiện hoàng trí vĩ liền cho ta hết mức nhìn chằm chằm hắn đợi được đại hội kết thúc trở lại hào hào với hắn vui l ừ a một chút dọc theo con đường này cũng không chỉ lý thiên hữu hai người dọc theo đường trên đều là hướng võ công sơn chạy đi võ lâm nhân sĩ mọi người đều không muốn bỏ qua loại này náo nhiệt giang hồ thịnh hội dù cho không thể dương danh lập vạn quá khứ nhận cái thuộc mặt cũng tốt hôn giang hồ hôn giang hồ ch t r ư ớ c 178, thử đao đại hội chính thức bắt đầu ta đi nhiều người như vậy nguyên tưởng rằng ngày hôm trước tới được thời điểm người cũng đã toán hơn nhiều không nghĩ đến ngày hôm nay người còn càng nhiều có điều ngẫm lại cũng rất bình thường ngày hôm nay bắt đầu mới là thử đao đại hội chân chính náo nhiệt đem ngửa gửi thật sau lý thiên hữu mang theo vương hữu tại ở xung quanh xem lên trước bốn cái võ đài hiện tại đã không gặp chỉ có sân bãi chính giữa có một chỗ to lớn võ đài tồn tại võ đài bốn phía còn b à y ra tốt hơn rất nhiều đài cao ghế tượng sát xuất cao nên chính là cho những người môn phái lớn ngồi đi lý thiên hữu hai người đối với hiện trường rất nhiều người tới nói không tính người xa lạ trước hai người thắng liên tiếp năm trận có tham gia chính thức thi đấu từ cách sau cũng đã để một ít võ lâm nhân sĩ nhận thức bọn họ tuy rằng không thể nói là nhiều quen thuộc nhưng tốt xấu vẫn tính nhận thức lý thiên hữu hai người càng không cần phải nói lý thiên hữu năm cuộc tranh tài bên trong liền đao đều chưa từng dùng qua cũng không khỏi khiến người ta phi thường h i ể u kỳ đao pháp của hắn đến cùng như thế nào có phải là chỉ là tay chân công phu rất cao mà thôi quay chung quanh võ đài một phía dù cho là bên cạnh trên cây to đều đứng đầy người nếu như thân thể yếu một chút khả năng căn bản đều chen không tiến vào quan sát thi đấu lý thiên hữu hai người vào lúc này cũng không nhàn rỗi bốn phía quan xem ra nhìn có thể hay không ở trong đám người tìm tới hoàng c h í vĩ cái tên này là dùng đao lúc trước người ta chỉ là không muốn đem con gái gả cho hắn liền diệt người ta cả nhà như thế một cái yêu làm náo động vừa vui nộ vô thường người làm sao có khả năng gặp bỏ qua loại này võ lâm thịnh hội đây vẫn là đao khách thịnh hội thấy vương hữu tài hướng chính mình lắc đầu một cái chính mình tìm nửa ngày cũng không phát hiện lường trước hoàng c h í vĩ có thể sẽ tùy tùng những môn phái kia lại đây lý thiên hữu cũng chỉ đành ôm đao yên tĩnh chờ không chờ bao lâu thời gian võ công sơn bên trên xuống tới một cơn sóng lớn người trước tiên cầm đầu hai người một người xuyên chính là triều đình q u a n phục một người khác nhưng là thân mặc áo trắng sau l ư n g trường đao cho thấy là thiên đao minh người chỉ là hiện nay còn không biết là đệ tử vẫn là trưởng lão theo bọn hắn mà đến còn có hắn xuyên đa dạng một ít môn phái khác nhân viên lý thiên hữu mắt sắc ở từ võ công sơn bên trên xuống tới cái kia ba trong đám người còn nhìn thấy vài vị vợ lay ở đây chờ những thành viên này tất cả đều ở đại cao trên ghế ngồi t ố t sau vị k i a thân mặc áo trắng thiên đao minh nhân viên mới hướng mọi người ôm quyền hành lễ nói rằng các vị võ lâm đồng đạo tại hạ thiên đao minh chấp pháp trưởng l thiên v ì lần này thử đao đại hội người phụ trách cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo không xa vạn dặm tới đây đồng thời cũng cảm tạ hồ thành lương thành chủ đến đây xem trận chiến cảm tạ các vị tại hạ tuyên bố thử đao đại hội chính thức bắt đầu rõ ràng không thấy đối phương làm sao dắt cổ hoặc gọi thế nhưng dày nặng âm thanh nhưng chuyển khắp gần vạn em mở võ đài bốn phía mỗi người đều có thể phi thường rõ ràng nghe được vệ tử thành âm thanh cho thấy đối phương hùng hậu nội lực cũng làm cho lý thiên hữu không nhịn được n h ữ n mày nhìn lại n g h ĩ thẩm cái tên này so với thần kiếm sơn cái tiêu cao thành lợi hại nhựa vệ tử thành sau khi nói xong liền ngồi xuống ngay lập tức l hướng mọi người ô n quyền hành lễ sau các vị lần này thử đao đại hội dự thị tiêu chuẩn đã đi ra tổng cộng sáu mươi b ố vị tuổi trẻ tuân kiệt hai tổ quyết đấu cuối cùng ở quyết ra người thắng quán quân luận võ trong lúc không được sử dụng á m khí dự phẩm cùng ngoại trừ đao cụ ở ngoài bật kỳ vũ khí nào không được tùy ý thương tính mạng người chạm đến là thôi đánh bại đối phương hoặc là làm cho đối phương rơi xuống võ đài đều coi như là thắng chư vị nhưng còn có nghị vấn đối với t h ì đấu quy tắc khả năng ngoại trừ các người chơi ở đây võ lâm nhân sĩ bọn họ cũng đều biết thời gian một ngày bên trong liền muốn quyết ra quán quân có thể sẽ khiến người ta cảm thấy đến này luận võ làm cho người ta chuẩn bị thời gian quá ít. có lúc trên một hồi tiêu hao nội lực còn không khôi phục lập tức liền muốn bắt đầu cuộc kế tiếp thi đấu bao nhiêu làm cho người ta cảm giác muốn tìm vận may nếu như đụng tới cao thủ coi như thắng cũng rất khó bảo toàn chứng cuộc kế tiếp thi đấu thắng lợi có điều lý thiên hữu đúng là rất tán đồng vận khí cũng là thực lực một phần lại nói nếu như n g ư ơ i vo công thật sự cao cường làm sao c ầ n ở trên người đối thủ lãng phí nội lực cùng thời gian đây quét ngang qua không là được hữu tài đến thời điểm thời điểm tranh tài cẩn thận nếu như thật sự không địch lại đối phương nhớ tới lập tức chị vừa tuyệt đôi đừng bị thương chúng ta còn muốn trả hoàng trí vĩ đây thấy hay không cái kia lý thiên hữu miệng hướng trên đài cao một phương hướng t r ẻ t r ẻ môi ra hiệu vương hữu tài nhìn lại vương hữu tài hướng phương hướng kia nhìn lại chính là lệnh truy nã mặt trên hoàng c h í vĩ cái tên này không biết là người tài cao gan lớn vẫn là bất chấp vương pháp phạm vào thảm án diệt môn sau bây giờ lại còn thản nhiên ngồi đan g quan chiến chỗ ngồi trên mặt thậm chí đều không hóa trang q u á xem thường người chứ mới vừa đợt này người từ trên núi hạ xuống thời điểm lý thiên hữu liền đã phát hiện hơn nữa nhìn đối phương cùng bên người người chuyện trò vui vẻ dáng vẻ xem ra còn phi thường quen thuộc hơn nữa ngay ở hoàng trí vĩ quen thuộc người mặt sau còn theo một tên n ữ tờ lê tờ nếu như không có đoán sai lời、nói. thật giống là gọi g i a o g i a o gia nhập chính là một người tên là t h ả i vân môn môn phái vương hữu tài hướng lý thiên hữu gật c u t h ấ p giọng nói rằng nhìn thấy lý đại ca tên kia thật hung hăng còn cười vui vẻ như vậy yên tâm đi ta nhất định hết mức nhìn c h ẳ m c h ẳ n hai trăm tám mươi lạng sẽ không để cho hắn từ ta tầm mắt c h ạ y mất ân n g ư ơ i thời điểm tranh tài ta nhìn c h ẳ m c h ẳ m ta thời điểm tranh tài n g ư ơ i nhìn c h ẳ m c h ẳ m nếu như đối phương có rời đi động tác nhớ tới theo sau dùng ám khí cho hắn một mũi tên vương hữu tài vỗ vỗ tay của chính mình cổ tay ra hiệu lý thiên hữu yên tâm cổ tay nơi đó cất dấu đường môn đặc chế ám tiến đây tiện trên còn bỏ thêm vật liệu trận đ ầ u đến từ lâm an phủ giang hồ du hiệp t h ẩ m thế đánh vơi đến từ tế nam phủ thải vân môn giao giao cô đương hả trận đ ầ u chính là vị kia nữ tờ lỡ luận võ quyết đấu sao xem t i ế p mời trên nói vị này nữ tờ lỡ trên thực tế là một vị đang làm võ công dạy học nữ video người v i ế t b log trong game dùng còn là phi thường hiếm thấy tụ đao có thể viết công có thể gần phòng thủ có nhiều vô cùng biến hóa cũng không biết đến cùng có lợi hại hay không thẩm thế đi lên võ đài dùng chính là một tay thái huyền đao giống như lý thiên hữu chế tạo trường đao dùng loại này đao cụ bình thường đều cẳng coi trọng sự linh hoạt đối lập thẩm thế đi lên võ đài giao giao vị này nữ đỡ lỡ ra trận phương thức có thể đẹp trai quá nhiều rồi từ trên t í n h phòng nhảy xuống ở nửa đường bên trong lại đang dưới đáy một tên quần chúng trên đầu hơi điểm nhẹ một cái mượn lực liền bay lên võ đài trên người mặc quát bạch phải ở trên cánh tay sợi tơ theo gió phiêu lãng chạm ở trên lôi đài dáng vẻ không giống võ lâm nhân sĩ ngược lại càng giống là một tên đại gia khuyết tú nhìn võ đài bốn phía đại gia thán phục dáng vẻ giao giao trong lòng không khỏi phi thường đắc ý cái trò này động tắc nhưng là nàng video đoàn đội suốt đêm thiết kế liền võ đài dưới đáy tên tia cái gọi là quần chúng vây xem thực cũng là nàng phòng làm việc công nhân đóng vai còn có một chút người một thì lúc ạ đại i người hội. tàng trong trên sân tâm tình, hết thể tất cả đều là lần này thử là này chính mình lên ăn mừng, sân lần ở kéo đao đám đều vì cố cả l trước ứng phan yêu cầu nàng mới tới chơi tự do thế giới bên trong cũng không thiếu là một ít hát phấn không ưa nàng mỗi ngày ở trên mạng phát video giáo võ công đều hy vọng nàng tới chơi tự do thế giới nhìn theo ấn nàng nói cái kia một bộ đến cùng có thể hay không thật sự luyện yêu võ công vốn là giao giao là thật sự không nghĩ đến bởi vì chính nàng đến cùng có thể hay không chân thực công phu trong lòng chính nàng rất rõ ràng thế nhưng mặt sau phòng làm việc đoàn đội phân tích nếu như nàng có thể ở tự do trong thế giới thật sự luyện được v õ c ô n g dựa vào chân thực công phu cái này nhân vật thiết lập cái k i a chính là ít nhất ngàn vạn trở lên tiền lời cho nên mới cuối cùng lựa chọn tiên vào trò chơi đi chứng minh cái gọi là nàng thật sự gặp công phu điểm ấy bởi vì nơi sinh ở t ế nam phủ vừa mới bắt đầu nàng tự nhiên muốn gia nhập thiên nam minh thế nhưng đối phương dĩ nhiên lấy nàng không có luyện đao tư chất mà từ chối nàng cuối cùng mới chuyển đạo đi thải vân môn lại luyện một tay có thể hấp dẫn người nhãn cầu tụ đao công phu sau lưng đoàn đội phân tích quá chỉ cần nàng có thể đi vào cuối cùng tứ kết cái kia tiền lời sẽ trở nên phi thường khả quan mà lần này bởi vì thiên đao minh xuất chiến chính là tiểu phong tử tần hải xuyên để rất nhiều đại phái tuổi trẻ cao thủ dùng đao không muốn dự thi dẫn đến khóa này thử đao đại hội khả năng toàn thể trình độ không có cao như vậy cũng làm cho nàng có càng to lớn hơn cơ hội tiên vào tứ kết chỉ có thể nói hết thảy tất cả đều là có chuẩn bị nào giống lý thiên hữu l o ạ i này tiền được rồi cái gì đại hội cũng phải đi tham gia chương một trăm bảy mươi chín diễn viên gấu trúc môn phái hai vị đều biết quy tắc đi thấy sắp luận võ hai người đều gật g ủ thiên đao minh đệ tử ở trên lôi đài ra lệnh một tiếng luận võ chính thức bắt đầu luận võ bắt đầu sau t h ẩ m thế trở tay rút ra bên hông thái huyền đao bước chân nhanh chóng hướng dao dao phóng đi nhìn dáng dấp là muốn ngay lập tức c ư ớ p chiếm tiền cơ mà nữ tờ lỡ dao dao tuy rằng không tính là cái gì đại cao thủ thế nhưng như thế mấy năm video làm ra đến hơn nữa khoảng thời gian này luận võ cũng biết đối phó một ít vũ khí nên chú ý cái gì xem dùng loại này một tay thái huyền đao cao thủ nói chung chú ý một chút ngàn vạn không thể để cho bọn họ gần người cùng ngươi ứng phó người ta chính là ăn chén cơm này dao dao bước ra bay ngược đồng thời trong tay sợi tơ hướng thẩm thế vung một cái sợi tơ trên đầu bục vào một cây đ nếu như lần này thẩm thế không tách ra lời nói này một đ a o liền có thể để hắn bị thương thái huyền đ a o đẩy ra kéo tới tụ đao thẩm thế vốn định một đ a o chém đứt đối phương sợi tơ không nghĩ đến đối diện vị này người ngoài thôn cô nương cánh tay co giật vung một cái trong lúc đó tụ đao lại t r ù n g trên đầu mình bộ tới chính mình không thể không lại một lần nữa hoành đao ngăn trở sự công kích của đối phương hai người ở đây trên liền như vậy đối với hợp lại một người muốn gần người cùng đối phương liều gần người ứng phó m ặ t khác một vị thì lại muốn kéo dài khoảng cách lợi dụng tụ đao công kích khoảng cách trường ưu thế đạt được thắng lợi nói tóm lại vẫn là đánh c cái này gọi là thẩm thế du hiệp phối hợp có thể mà mấy chục lượng bạc trắng không tính bỏ phí không sai đừng xem tình cảnh trên đánh khó bỏ như vậy khó phân thực đều là diễn giao giao cùng thẩm thế hai người đã sớm bộ chiêu rất lâu đã suy nghĩ ra một bộ làm sao ở trước mặt mọi người vừa đánh đặc sắc lại không nhìn ra kẽ hở lợi võ cuối cùng người thắng đương nhiên phải là nữ tờ lễ ơ giao giao thế nhưng thẩm thế cũng không mất mắt gì lấy hắn võ công trên căn bản là không thể thu được thử đao trong đại hội khen thưởng càng biết mình t i ề n tư có hạn còn không bằng bồi vị này người ngoài thôn cô nương diễn một hồi cho hay tốt xấu thủ lao khả con a vậy thì tạo thành bây giờ cục diện trên sân hai người đánh vô cùng sốt sáng đặc sắc dưới đây quần chúng vây xem cũng có người đi đầu k h n hay không biết còn tưởng rằng là tổng trận chung kết đây vương h i ế u tài trái phải nhìn xuống thấp giọng hướng bên người lý thiên h i ế u nói rằng lý đại ca hai người này đánh rất đặc sắc ca ngươi cảm thấy đến ai có thể thắng a lý thiên h i ế u cười cận tương tự thấp giọng nói rằng vốn đang thật sự không biết có điều hiện tại ta biết rồi tin tưởng ta thắng nhất định là vị kia gọi g i a o g i a o cô đ ư ơ n g không tin a không tin ngươi h ã y chờ xem thấy vương h i ế u tài lắc đầu một cái một mặt không tin tưởng g á n g vẻ lý thiên hữu chỉ là cười cận không có giải thích cùng giải thích k h á c lên đem so sánh phức tạp có điều nếu như cùng người hiện đại giải thích lên liền đơn giản hơn nhiều tuy rằng trên sân hai người đánh tới đến cực kỳ đẹp đẽ thế nhưng đẹp đẽ đây chính là luận võ a l ã o bản hai người kia thấy thế nào làm sao như là trong điện ảnh những người lẫn nhau đang mặc lên chiêu diễn viên như thế tối mẫu chốt nhất một điểm hai người vừa mới giao thủ một cái dưới đáy vây xem nhân viên dĩ nhiên cũng đã bắt đầu vỗ tay bảo hay lại không phải người hiện đại chưa từng xem luận võ nơi này phần lớn đều là thái huyền vương triều người địa phương vẫn là người trong giang hồ theo lý mà nói trình độ như thế này luận võ có cái gì đáng giá khen hay vừa nghĩ tới vị này giao giao cô nương hiện thực thân phận lý thiên hữu lập tức liền nghĩ đến thôi đây là đụng với diễn viên cũng không biết như thế diễn một hồi bao nhiêu tiền trên thực tế không ra lý thiên hữu dự liệu giao giao một cái xoay người bước chân thấp bãi trở tay một cái s u y đao đánh rơi thẩm thế trong tay thái huyền nào mà thẩm thế cũng không có ở nhặt lên trên đất thái huyền nào trái lại hướng giao giao cô nương ôm quyền hành lễ nói rằng đa tạ cô nương tham mạng cô nương võ công cao cường đao pháp tinh diệu vô cùng tại hạ khâm phục trọng tài tạ tà thua giao giao hơi hạ thấp người hành lễ thẩm đại ca quá khen lý thiên hữu cũng không nhịn được vỗ vỗ lòng bàn tay mặc kệ đối phương làm mục đích gì tốt xấu trận luận võ này xác thực phi thường đặc sắc ca hãy cùng tại chỗ xem võ hiệp điện ảnh như thế không đi làm đạo diễn đáng tiếc như thế nào ta có phải là nói đúng vương hữu tài kính n g h nhìn lý thiên hữu không nghĩ đến lý đại ca còn biết đoán mệnh a dĩ nhiên có thể biết trước quá lợi hại nếu như biết vương hữu tài trong lòng nghĩ cái gì lý thiên hữu tuyệt đối muốn cười ra t i ế n g đến cái gì dám chó đón m ệ n h rõ ràng chính là đối phương diễn quá giả lý thiên hữu liền không tin tưởng trên sân nhiều người như vậy cũng chỉ có chính mình phát hiện không đúng địa phương vậy cũng quá n g ố c hả trưởng lão này vệ tử thành lắc đầu một cái r a hiệu đệ tử không cần để ý tới bọn họ yêu làm sao chơi liền làm sao chơi chỉ cần hải xuyên được rèn luyện là được lại nói y này cô bé võ công đến xem đi không xa lắm tiếp tục đi vâng trưởng lão không bao lâu sau trận thứ hai thi đấu tiếp tục tiến hành Đối lập với trận đầu đ với giao giao lập trận sắp xếp ặ chính sắc biểu diễn tôi nói, trận t ứ hai nhiều, hai h giữa liền sân có vẻ vô vị rất nhiều. Hai vị rất tỉ t ở đột xuất c h í là một một tàn trong cái nhanh chuẩn nhanh nhẫn, bên trong một vị đơn ẩ y ra đối p h ư giản trường đào sau, m đào hướng đối phương đầu một điểm, thắng bại đã hướng phương thắng phân. Chính là đơn g bại i một là như vậy có lúc phân thắng bại thật sự chính là đơn giản như vậy trừ phi hai bên sự tranh lệch không lớn hoặc là nói một phương c ó ưu thế tuyệt đối cái kia hay là còn có thể bởi vì thả nước mà nhiều hơn mấy chiêu trọng tài mới vừa nói xong luận võ quyết đấu tuyển thủ Lý thiên hữu liền luận, lời là luận lần Thiên phát bắt thầm bắt trong thầy Hữu hiện nghị phái. phái phái Hiếm người mọi người bắt đầu nói thầm bắt đầu nghị luận, trong lời nói cái người rồi. bên đang bàn luận này cái gì công dương đào phái. Công dương đào phái lần này cũng người đến rồi. Hiếm thầy à, cũng đầu đầu đều gì đào đào không biết năm nay là tình huống thế nào không phải nói công dương đao phái cùng thiên đao minh vẫn luôn không hợp nhau sao Tuy thật trong một hiểu, rằng không hiểu, thật giống nho nhà là các i h ọ phái mà vị huynh đại này công dương đao phái là tình huống thế nào a trải qua mọi người mồm năm miệng mười sau khi giải thích lý thiên hữu mới biết này cái gọi là công dương đao phái là cái gì dạng một môn phái đơn giản tới nói cái này đao phái quan trọng nhất không phải l u y ệ n võ mà là học văn không sai một cái môn phái võ lâm quan trọng nhất dĩ nhiên không phải lời võ mà là học văn tuy rằng cùng truyền thống dê được học phái nghiên cứu học văn tương đồng thế nhưng công dương đao phái nhận vì thiên hạ dã man người chiếm đa số có lúc muốn cùng đối phương ôn hòa nhã nhận rằng đạo lý cần trước tiên đánh phục đối phương lại nói như vậy mới có lợi cho giữa hai người giao lưu ở đây chiếm được không chỉ có là công dương đao phái còn có cái gì dê được k i ể m phái dê được quyền phái nói chung một câu nói bọn họ chính là nhà tư tưởng bên trong võ thuật ra chỉ đơn giản như vậy người một đời tinh lực có hạ mặc kệ là chỉ thế vẫn là luyện võ người bên ngoài có thể tỉnh thông như thế cũng đã phi thường ghê góm càng đừng nghĩ nói mỗi một môn đều được điều này cũng làm cho những này dê được võ thuật phái rất khó chiêu thu đến tâm ý đệ tử luyện võ tốt không thông học vân học vấn mạnh mẽ lại không luyện võ thường thường đến mấy năm cũng không tìm tới một cái đệ tử thích hợp vì lẽ đó hiện trường mọi người mới đối với năm nay dĩ nhiên có công dương đào phái đệ tử tham gia thử đao đại hội đ i ể m ấy mà cảm thấy phi thường giật mình thực sự là bởi vì cái môn này phái đã không thể dùng nhân số ít ỏi để hình dung ở trên giang hồ có thể nhìn thấy là tốt lắm rồi thuộc về gấu trúc cấp bậc c h ư ơ n một trăm tám mươi đao thế muốn nói người ta từng đọc sách chính là không giống nhau kim chiêu k dương cộc lốc nói rằng hừng tốt tốt hai người lúc này mới ở trên đài tỷ thí lên kim chiêu dương đao pháp trước đã nói đi chính là lấy thế đại người hành đao trong lúc đó đao pháp đường đường chính chính tuy rằng biến hoa không nhiều thế nhưng thắng ở sức mạnh mười phần một tay đao thậm chí có thể dùng ra hai tay đao uy lực Mà trái lý ạ i phái đi biến giải Kim Chiêu công chính chủ, thích chém dương Nguyên, hắn nhẹ nhàng thành mượn kính đến Dương đao hóa hóa xào vào. Mã yêu là l đại ca trận này ngươi nói ai thắng v ư ơ n g hữu tài lại hỏi kim chiêu dương thắng lấy đao pháp biến hóa đến nói mã nguyên đao pháp càng lợi hại, thật ế tiếc nhưng đáng tiếc tiểu Vàng đao pháp h đao Tiểu t trọng muốn đánh loạn hắn tiết tấu vẫn tương đối khó mấu chốt nhất chính là cái k i a mã nguyên nội công không được ngươi xem hai người hiện tại hô hấp tiểu vàng rõ ràng càng thêm thành thạo điêu luyện mã vân cũng bắt đầu thở mạnh lý thiên hữu nhìn trên sân thế cục trên căn bản chính là mã nguyên muốn mượn tự thân đao pháp biến hóa đi thu được cơ hội thế nhưng kim chiêu dương vững vàng chặn lại rồi đối phương sở hữu tấn công không ngăn được cũng bước ra bay ngược này trong chốc lát mã nguyên thì có chút thở hồn hến dù sao tấn công tiêu hao khí lực nhưng là càng to lớn hơn không thâm hậu nội công chống đỡ sớm muộn muốn bị thua trong vòng hai mươi chiêu tiểu vàng muốn thắng sự thực chính như lý thiên hữu dự liệu như thế kim chiêu dương đang nhìn đến mã nguyên có chút thở hồn hến sau lập tức đổi thành hai tay cầm đao liên tục mấy lần vừa nhanh vừa mạnh trẻ dọc trực tiếp liền đem mã nguyên vũ khí chém bay rơi xuống ở, trên lôi đài, bước lên trước, đao điểm ở mã nguyên nơi bà bay nếu như kim chiêu dương nổi lên sắt tâm này một đao liền có thể tá mã nguyên cánh tay thắ mã nguyên sau khi đứng dậy phi thường khách khí hướng kim chiêu dương nói rằng huynh đài võ nghệ cao cường tại hạ khâm phục xem tới vẫn là tại hạ học nghệ không tinh thua tâm phục k h ẩ u phục người đào pháp rất lợi hại nhưng là nội công không tốt lắm nên nhiều luyện dưới nội công kim chiêu dương kiến nghị nói rằng tại hạ ghi nhớ huynh đài nói sau khi trở về nhất định nhiều luyện tập nội công từng cuộc một thi đấu hạ xuống nó như thế nào đây đặc sắc thi đấu s á c thực cũng có đánh k h ó phân thắng bại thi đấu càng nhiều có điều lý thiên hữu cũng nhìn ra rồi trên căn bản môn phái xuất thân đều thắng được thi đấu thắng lợi ngoại trừ kim chiêu dương tiểu tử kia ở ngoài hắn du hiệp hoặc là Giang Hồ hoàn toàn liền đánh không lại môn phái xuất thân đệ tử trẻ tuổi thực ngẫm lại cũng bình thường trên giang hồ nào có nhiều như vậy kỳ n g ộ đây du hiệp cùng tán nhân tu luyện võ công cùng chiêu thức xác thực rất khó hơn được từ nhỏ ở bên trong môn phái tu luyện đệ tử cuộc kế tiếp du hiệp kê ba thiên đánh với du hiệp nhiều tán nhân đến thiên vương hữu tài lý thiên hữu liếp nhìn cái kia cái gì gọi là nhiều tán nhân du hiệp liền lại phải tiếp tục quan tâm vẫn là đem ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chỗ ngồi hoàng trí vĩ càng tốt hơn vậy cũng là hai trăm tám mươi l ạ bạc hai tay cầm đao đao khách cũng không thấy nhiều xem ra hai tay nắm hai cái vũ khí thật giống so với một món vũ khí càng lợi hại thế nhưng nếu như dùng không được đừng nói thương tổn người khác không làm được còn muốn thương tổn được chính mình vì lẽ đó vương hữu tài vừa lên đ à i sau liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt mọi người đều muốn nhìn dưới vị này khiến song đao người trẻ tuổi kỹ xảo đến cùng thế nào cho tới nội công hy vọng một giới du hiệp có thể có cái gì mạnh mẽ nội công a ba chiêu luận v õ bắt đầu sau vương hữu tài vận lên nội lực tay trái một cái vừa nhanh vừa mạnh trẻ dọc tuy rằng bị nhiêu tán nhân hoành đao ngăn trở thế nhưng nhiêu tán nhân nhưng cảm giác tay phải của chính mình đều muốn không cầm được đao chưa kịp kinh ngạc đối phương làm sao khí lực lớn như vậy đối phương tay phải lại là một đao hướng ngực đâm tới bước ra đồng thời ngực đi đến co g ụ t lại vừa tránh thoát này đâm một cái thế nhưng ngay lập tức vương hữu tài tay trái chết đao tay phải xoay chuyển một cái vẩy lên đao công nhiều t á nhân n không để ý tới đứng ở trên mắt mình mũi đao chỉ là ngơ ngác nhìn mình bị đánh bay chừng đao đối phương dĩ nhiên chỉ dùng ba chiêu liền đánh bay chính mình chừng đao mà chỗ ngồi những môn phái tia cao thủ cũng không nhịn được ánh mắt nghiêm nghị đao pháp lấy chém vào làm chủ nói như vậy muốn dùng ra một cái vừa nhanh vừa mạnh chém v o đều cần tiến hành một ít chuẩn bị động tác t ỷ như xoay tròn cánh tay mượn lực như vậy chém vào uy lực mới càng to lớn hơn trên sân vị kia du hiệp tay phải đao đứng ở đối phương trên l ự c chỉ là một cái vẩy lên đao dĩ nhiên liền có thể đánh bay một tên đao khách trường đao trong tay ngoại trừ tự thân đối với vũ khí khống chế ở ngoài này nếu là không có nhất định nội lực bản lĩnh là tuyệt đối không làm được đây là từ đâu tới du hiệp thành phần không đúng lắm a vương hữu t à i không cái gì đắc ý vẻ mặt chỉ là yên lặng đi xuống lôi đại tiếp tục nhìn chằm chằm hoàng trí vị khu vực này làm việc không sai lý thiên hữu hướng vương hữu tài nói rằng vẫn tốt chú ta đ、so、lý, lý thiên ô n g hữu cười cận tiểu tử này là cùng mình còn có trong cầm ý vệ người luyện hơn nhiều luôn cảm giác mình bình thường thôi phải biết liền ngay cả từ tiền cũng khoe vương hữu tại thiên phú đây chỉ là một cái nhất tâm nhị dụng tâm ý nghĩ thông suốt đ i ể u ấy liền đầy đủ khiến người ta ước ao lại tiến hành rồi mấy trận sau rốt cuộc đến phiên lý thiên hữu cuộc kế tiếp du hiệp vong xuyên đánh với du hiệp trịnh gia thành rất nhiều trước đến xem qua chọn lựa thi đấu khán giả đều nhớ vị này gọi vòng xuyên người ngoài thôn du hiệp đối phương không chỉ có liền dưới năm trận hơn nữa năm cuộc tỉ thí bên trong đều không có rút đao đều là lấy tay không đoạt giao sắc phương thức thắng được thi đấu không biết cái tên này có thể hay không lại như vậy làm có thể chính thức tham gia thử đao đại hội dù cho là du hiệp cũng không phải người yếu ta xem này người ngoài thôn hẳn là sẽ không làm như vậy hay là biết lý thiên hữu trước đều là làm sao thắng t r ị n h g i a thành vị này du hiệp không nhịn được nắm chặt trường đao trong tay hướng lý thiên hữu cười hì hì người ngoài thôn đừng nghĩ dưới ta đao đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi rút đau đi không phải vậy ngươi không có cơ hội ai lý thiên hữu thở dài không nhanh không c h ậ m hướng đối phương đi đến n g ư ờ i biếng dáng vẻ rõ ràng không có bất kỳ động tác công kích chính ra thành hai chân liền không nhịn được hướng lùi lại mấy bước này một nào đó để chỗ ngồi những người kia xem cao mày đây là bị đối phương khí thế áp đảo a chính ra thành vào lúc này cảm giác đối phương lại như một con hung thú như thế tại sao rõ ràng đối phương không có bất kỳ chuẩn bị gì công kích động tác chính mình nhưng không nhịn được chân sau đây hắn rất phẫn nộ hắn muốn cầm đao bổ về phía đối phương thế nhưng hai chân tại sao không nghe lời chân sau đây tiên h đao minh chấp pháp trưởng lão vệ tử thành nhìn bên sân tên kia người ngoài thôn cười cận hướng bên người một vị trẻ tuổi nói rằng hải xuyên người có đối thủ chính là t ầ n hải xuyên khóa này thiên đao minh bảo đao tương lai thiên đao tóc đen bạch đi ỉa sắc mặt lạnh lùng ngoại trừ bên hông b ộ i đao ở ngoài trên người không bất kỳ trang sức gì từ khi trận đấu bắt đầu sau vẫn mặt không hề cảm xúc nhìn trên võ đài giao thủ dù cho vương hữu tài ba chiêu đánh bay đối phương trường đao cũng không để hắn sản sinh hứng thú vào lúc này nghe được vệ tử thành lời nói sau dĩ nhiên tán đồng gật gật đầu bởi vì hắn biết vị kia người ngoài thôn không phải đơn giản dùng khí thế, mà là đây là chỉ có đỉnh cấp đao khách mới có thể l ĩ n h nộ đao thế hạn có vệ tử thành trưởng lao có vị kia người ngoài thôn cũng có đây mới gọi là chân chính đao khách chương một trăm tám mươi mốt cùng giao giao quyết đấu một đao nói tới đao thế đến vậy còn là từ tiến giáo lý thiên hữu đi luyện vừa mới bắt đầu lý thiên hữu hỏi qua luyện đao thế đến cùng có ích lợi gì cao thủ quyết đấu ngoại trừ võ công cao thấp tâm pháp mạnh yếu ở ngoài càng cần phải hay là muốn trong lòng cái kia quyết trí tiến lên khí thế có ta vô địch vô ngã không đ ị ợ c lại đối phó cá tạc ngươi thậm chí không cần động thủ đứng ở nơi đó bọn họ đều sẽ run lệ bảy cùng cao thủ quyết đấu có thể thế phát khí không bởi giảm, vì dàng dễ xuất hiện ở chiêu nửa đường trên đổi thành hai tay cầm đao nhìn dáng dấp là vẫn là muốn dùng trên giang hồ đao khách thường dùng trẻ dọc đơn giản dùng tốt uy lực còn lớn hơn lý thiên hữu ánh mắt hiếp lại trở tay rút ra bên hông mình trường đao một cái thuận chém sau lập tức thu hồi trường đao toàn bộ động tác thậm chí khả năng đều không đủ một giây nhanh để quan sát thi đấu tất cả mọi người chưa kịp phản ứng chính ra thành thái huyền đao cũng đã gậy vỡ thành hai khúc rơi trên mặt đất lý thiên hữu v ô vô đối phương bay hướng cũng xứng sờ ở tại chỗ trọng tài hô này này coi như ta thắng chứ hả Ô ô ô, người thắng du hiệp vong xuyên khán giả lúc này mới tiếng kinh ngạc vừa n ã y cái kia một đao quá nhanh bọn họ thậm chí đều không thấy rõ đối phương là làm sao xuất đao đây là cái gì đao pháp vì sao lại nhanh như vậy không chỉ có nhanh uy lực còn lớn hơn dĩ nhiên có thể một đao chặt đứt đối phương chừng đao ta xem cái kia vong xuyên trong tay thái huyền đao cũng chỉ là bình thường mặt hàng đao cụ mà thôi này mạnh bao nhiêu sức mạnh à? nội lực nhất định là nội lực mạnh hơn trịnh gia thành quá nhiều rồi không phải vậy không thể ung dung như vậy nguyên tưởng rằng một cái người ngoài thôn giao giao cô nương cũng đã rất kinh diễm không nghĩ đến vị này người ngoài thôn đao khách đao pháp xem ra càng thêm lợi hại n g h e mọi người nghị luận vương hữu t à i một bộ làm như thấy gì lạ dám vẻ nay tính là gì lý đại ca chưa chừng còn không dùng toàn lực đây lý đại ca hiện tại nhưng là hoàng thành trong c ầ m ý vệ đệ nhất nhanh năm giật đây chính là công nhận tân hải xuyên nhìn thấy lý thiên hữu cái kia một đ a m sau ánh mắt sáng lên không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên với hắn đi con đường dĩ nhiên là như thế hắn tu luyện thiên đao đao pháp chú ý cũng là một cái chữ mau thiên hạ võ công duy nhanh không phá chỉ cần nhanh đến khiến người ta không có thời gian phản ứng cái kia hết thể tất cả đều sẽ ở trong lòng bàn tay của mình hải xuyên vệ tử thành hướng tần hải xuyên nói rằng như thế nào lao phu nói không sai chứ thiên hạ to lớn vẫn có người trẻ tuổi có thể cùng ngươi đi qua chiêu tân hải xuyên đặc、đủ. vừa nãy tên kia gọi v o n g xuyên người ngoài thôn chặt đứt đối phương cái kia một đao bên trong sử dụng đến kỹ xảo ngoại trừ đao nhanh ở ngoài còn có nội lực phương diện vận dụng chỉ dựa vào man lực hoặc là nội lực đi chặt đứt đao cụ lời nói không chỉ có đối phương vũ khí nếu như chính mình đao cụ bình thường thôi lời nói khả năng liền chính mình vũ khí cũng đến vỡ vụn mà đối phương có thể sử dụng phổ thông một cái thái huyền đao liền làm đến chuyện như vậy chính là nội lực chuyển vào ở vũ khí trên một loại cách dùng lấy điểm phá mặt chú ý chính là nội lực tập trung một điểm do đó để vũ khí có cực sắc bén hiệu quả nói rất đơn giản thế nhưng muốn làm đến có thể là phi thường khó khăn không chỉ có đối với tự thân nội lực yêu cầu cực cao ự c c với nội lực vận dụng cũng là có phi thường cao yêu cầu bằng vào vị k i ê u người ngoài thôn này một tay đã đáng giá tần hải xuyên cùng hắn quyết đấu trường lão sắp xếp ta cùng hắn luận bó đi hải xuyên không kịp đ ợ i hồ đồ vệ tử thành huấn thị tần hải xuyên một câu ngươi là thử đao trong đại hội bảo đao nào có như vậy nhanh liền ra cuộc tỷ thí an tâm chờ xem dưỡng cho tốt ngươi đao thế nếu như đối phương không bản lánh kia đi tới trước mặt ngươi vậy cũng không tư cách cùng ngươi tranh tài tuy rằng vị t i ê người ngoài thôn vừa nảy một đao rất kinh diễm nhưng cũng không gây nên vệ tử thành bao lớn coi trọng đối với thiên đao minh chính là không bao giờ thiếu đỉnh cấp đao khách ở lý thiên hữu thi đấu sau lại tiếp tục tiến hành rồi mấy trận thi đấu cuối cùng mới quyết ra ba mươi hai cường tuyển thủ chưa cho đại gia cái gì thời gian nghỉ ngơi thiên đao minh đệ tử tuyên bố thi đấu tiếp tục tiến hành vương hữu tại bình yên vượt qua vòng thứ hai t h thí chỉ là không còn xem vòng thứ nhất như vậy ba chiêu rời đi đối thủ vũ khí lần này cùng đối phương ứng phó khá là lâu thời gian mới thắng lợi nếu như cho ta xong kiếm lời nói ta có thể trong vòng mười chiêu bắt hắn vương hữu t à i coi như thắng cũng có vẻ hơi không vui có thể thấy dùng song đao sử dụng âm dương song hòa kiếm pháp còn là phi thường khó chịu căn bản không phát huy ra bộ kiếm pháp kia uy lực thực sự lý thiên hữu an ủi hắn nói rằng được rồi được rồi tốt xấu thắng mà ngươi nếu như dùng song kiếm lời nói còn tham gia không được t h ì đấu đây c u ộ c kế tiếp quyết đấu du hiệp vong xuyên đánh với t h ả i vân môn giao giao cô nương lý thiên hữu xứng sở dĩ nhiên cùng vị kia nữ t ỡ lỡ đánh với lên không biết là thiên đao mình cố ý an bài vẫn là chính là vừa khéo như thế mà giao, giao vào lúc này cũng đổi sắc mặt không đúng vậy cùng trên kịch bản viết không đúng vậy vòng thứ hai chính mình hẳn là cùng mặt khác một vị câu thông được rồi diễn viên tiếp tục tiến hành thi đâu à tại sao đột nhiên sẽ cùng này tên gì vòng xuyên tở lễ ơ đánh với cơ chứ vừa n ã y cái kia một đ a o chính mình nhưng là nhìn ở trong mắt cái kia b ả n không phải nàng có thể ngăn cản rõ ràng đối phương muốn mạnh hơn mình lẽ nào phòng làm việc thay đổi người không sai liền là cố ý tuy rằng thiên đao m ì n h sẽ không cố ý nói thế nhưng xem giao giao làm việc chuyện như vậy một lần là tốt rồi còn muốn đến lần thứ hai vậy cũng quá đem thử đao đại hội làm cho đội đi vì lẽ đó bọn họ lúc này mới cố ý đem trước kia giao giao đối thủ đội thành cái này gọi là vòng xuyên người ngoài thôn xem ngươi còn làm sao tiếp tục diễn thôi g i a o g i a o đứng ở lý thiên hữu trước mặt cười nói vị này xoáy ca ngươi tốt lần thứ nhất gặp mặt ngươi xem qua ta video sao lý thiên hữu nhìn trước mắt vị này n ữ tờ lây r s ắ c thực trường rất đẹp đẽ tuy rằng không thể nói là tuyệt sắc nhưng cũng là một vị mỹ nữ thật không thiện chưa từng xem xem qua cuộc sống gia đình tạm ổn cái kêu biên lao sư đập video mỹ nữ nếu không ngươi tiên tiến công đi ha ha ngươi có thể thật biết nói đùa dao dao nở nụ cười giới tiếp tục nói ta xem ngươi vừa nảy luận võ xuất đao dáng vẻ cảm giác vẫn còn có chút chỗ không đủ khả năng trước chưa từng có luyện tập đao pháp nguyên nhân suất đao thời cơ vẫn không tính là quá tốt còn cần luyện tập nhiều hơn có điều thực lực xác thực cũng không thể lắm như vậy đi có nếu cần có thể đi nhìn ta dạy học video tin tưởng đối với ngươi vẫn là rất hữu dụng à, không cần trả tiền điểm cái tán là được khá lắm đây là đang hướng về mình chào hàng nàng video à. ngươi nếu như thật luyện rất tốt cũng coi như n à y mặc kệ là trong game vẫn là trên thực tế cái nào điểm so với được với chính mình đây liên nàng vừa nãy bày ra tụ đao dùng một câu trò mèo liền có thể hình dung cho tới trên thực tế dạy học võ công tuy rằng lý thiên hữu thật chưa từng xem nhưng là mình tốt xấu cũng là năm đó toàn quốc công an tị võ quán quân a để cho mình đi cho học võ công. mình video nàng võ lý thiên hữu có chút h t i ế u kiên nhẫn, n a y vừa nhìn c h í n h là c á i lợi d ụ n g t r ò c h ơ i kiếm l g i lưu l ư ợ n g tờ l a y ơ không là cái gì đúng và sai vấn đề chính mình cùng đối phương không phải người cùng một con đường không cần thiết tán gấu xuống mỹ nữ cẩn thận đi Nhất tuyên thiên. Vương Hiếu tài nhìn thấy lý Thiên Hiếu hạ chẳng sau, không nhịn được nói với hắn, lý đại ca, có chút tàn nhẫn đi, chỉ là luận ngươi dùng loại này Hiếu thấy Hiếu hạ chút chỉ thôi, chặt đầu chiêu thức tài sau, đầu với đại đi, loại võ được gì là mà làm à. Lý Lý ca, có vừa n ã y cái kia một đao nhất tuyến thiên đương nhiên sẽ không thật sự đi chém đối phương đầu lâu chỉ là khống chế tốt sức mạnh chém đứt đối phương cổ áo mà thôi chứng minh nếu như lý thiên hưu ở tản nhẫn một điểm ngươi đầu đều muốn không còn g i a o g i a o vào lúc này còn không hoán lại đây vừa nãy nàng thật sự coi chính mình muốn chết cái kia một đao nhanh đến chính mình cũng không phản ứng lại trên cổ cổ áo cũng đã bị đối phương chém đứt so soạn dưới cái cổ trong n g á y mắt liền ngã quắp ở trên võ đài hoàn toàn chính là bị sợ hay đến g i a o g i a o cũng chưa từng trải qua sinh tử trong nháy mắt tự thân càng l à bởi vì sợ đau mà đem thần kinh cảm ứng điều thành ba mươi mà thôi mới vừa mới đối phương cái kia một đau thật sự có trong nháy mắt làm cho nàng cảm giác được mùi vị của tử vong rõ ràng chỉ là luận võ mà thôi tại sao đối phương muốn cùng có sinh tử đại thủ một loại đây rõ ràng đã diễn luyện tốt kịch bản tại sao những người này không theo s á o lộ ra bài đây trực tiếp bị hù ngã trong đất như thế khó coi cục diện để trước hết t h ầ tất cả tất cả đều k h n g ví nếu để cho lý thiên hữu hoặc là tần hải xuyên biết nàng suy nghĩ trong lòng nhất định thịt múi có thường đùa gì thế dù cho lý thiên hữu là cái người hiện đại ở thái huyền vương triều bên trong đợi lâu như vậy cũng biết đao khách trong lúc đó l u ậ n võ tuy rằng có chạm đến là thôi vừa nói như thế thế nhưng thắng bại ngay ở thời khắc sống còn nào có cái gì khách sáo nói chuyện nếu như chịu đựng không được cũng đừng đến võ lâm thịnh hội đi đến tỷ thí đây chính là vì cái gì vừa mới bắt đầu đã nói dù cho sở hữu tờ l ỡ đều biết đây là một cái võ hiệp trò chơi thế giới nhưng thật không phải là người nào đều có thể ở trên giang hồ la lột đầu tiên ngươi đến có d ũ n g khí đối mặt cảm giác chân thực mười phần sự s ố còn dù cho ngươi có thể phục sinh lý thiên hữu một đao không chỉ có để g i a o g i a o sợ hai đến có cắp ngồi dưới đất cũng làm cho chu vi những n à y quần chúng vây xem thán phục không l ớt mà ơi các ngươi có hay không cảm giác so với vừa nãy càng nhanh hơn thật là lợi hại tại hạ tự hỏi tuyệt đối không đón được vong xuyên cái kia một đao quá nhanh cái kia là cái gì đao pháp coi như không có trực diện đối mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được không khí chỉ sợ làm một môn giết người đao pháp đi nắm loại đao pháp này tới thử đao đại hội sẽ có hay không có chút nguy hiểm đây sợ nguy hiểm lời nói liền tới nơi này làm e ỉ thử đao đại hội lại không phải cháu đi thăm ông nội đao thắng ở hung ác kiếm quý ở nhẹ nhàng dùng đ a o người nếu như sợ nguy hiểm lời nói cả đời khó có thể có thành tựu lý thiên hữu cùng g i a o g i a o quyết đấu sau khi kết thúc thi đấu lại tiếp tục tiến hành mà g i a o g i a o muốn lợi dụng thi đấu thu được càng nhiều tài nguyên ý nghị cũng theo lý thiên hữu cái kia một đ a o hoàn toàn thất bại còn đối phương có thể hay không hẹn hận lý thiên hữu lý thiên hữu biểu thị hoàn toàn không cái gọi là trong thực tế ngươi cũng không biết ta là ai trong đêm muốn ghi hận ta ta nhưng là cầm ý địa vệ b á c hộ hoàng thượng tân phong bởi vì lập tức liền muốn đến buổi trưa thiên đao minh cũng làm cho đến tràn mọi người đi đầu đi ăn cơm dùng để lấp đầy bụng không cần sợ nơi này cách hồ thành khá xa sẽ không có cơm ăn những người tiểu thương tiểu thương đã sớm xem trọng thương cơ ở chung quanh đây xếp đầy sạp hàng đều là một ít giản dị ăn vặt tuy rằng không thể nói là cỡ nào mỹ vị nhưng cũng may có thể lấp đầy bụng không đến nỗi buổi chiều thời điểm tranh tài nói bụng đương nhiên đi những người ghế người ta có chuyên môn đầu bếp nấu cơm càng không cần lo lắng ăn cơm chuyện như vậy lý đại ca n g u y ê nếm thử này món ăn bao giá đỗ nhân bánh ăn ngon vương hữu tài trong miệng nhét vào một cái b á n bao trên tay còn cầm lấy vài cái lúc này còn hướng về lý thiên hữu để cử mùi vị đây lý thiên hữu trắng đối phương một ánh mắt vỗ xuống đầu của hắn hoàng trí vi đây không thấy nem chứ vương hữu tài nuốt xuống trong miệng bánh bao hướng lý thiên hữu ra hiệu lại cách đó không x a lâm thời dựng một chỗ tròi nghỉ mát yên tâm đi lý đại ca tên kia chính đang cái kia ăn uống thỏa thuê đây xem dáng dấp còn rất vui vẻ đây được vậy ngươi tại đây tiếp tục nhìn ta đi đi một chút lý thiên hữu hướng chủ quán lại mua hơn hai mươi cái thịt heo bao mang theo túi liền hướng một chỗ đi đến kim chiêu dương vào lúc này rất đói thật sự rất đói nhưng là sờ sờ trong túi tiền chỉ còn dư lại cuối cùng mấy trăm văn tiền nếu như hiện tại hay dùng buổi tối liền không tiền ăn cơm hơn nữa thử đao đại hội sau khi kết thúc cực nhanh đao pháp để mọi người ấn tượng phi thường sâu sắc kim chiêu dương tự hỏi mặc dù mình am hiểu phòng thủ phá kích nhưng cũng là cũng rất khó đỡ được loại kia tốc độ xuống đao pháp có điều vào lúc này hắn muốn làm gì tiểu kim tử cho lý thiên hữu đem túi giấy hướng hắn ném một cái nhìn thấy kim chiêu dương tiếp được sau ra hiệu hắn mở ra nhìn mở ra xem chỉ bên trong túi chứa rất nhiều bánh bao vào lúc này đang t ả n phát ra nồng nặc mùi thịt vị để kim chiêu dương thật vất vả đẻ xuống đói bụng ý lại bị c ầ u dẫn lên nuốt một ngụm nước bọn kim chiêu dương nhìn đối phương không nhịn được hỏi vong xuyên đại ca đây là ăn đi lý thiên hữu c ă n khẩu bánh bao không tiền đúng không nhanh ăn đi không ăn no khí lực ở đâu ra luận võ đây thấy kim chiêu dương có chút chần chờ lý thiên hữu không nhịn được nói nam tử h ắ n đại trợ p h ù như vậy b ố n éo xoa bóp làm gì sau đó kiếm được tiền nhớ mời đại ca người ta ăn đốn càng tốt hơn không là được người sống trên đời đều có không bằng ý thời điểm tiếp thu người khác trợ giúp không có nghĩa là tự thân trở nên đê tiện sau đó có cơ hội trả lại là được nghe nói như thế sau kim chiêu dương không lại do dự nói thật hắn đã thật nhiều ngày không làm sao ăn no lúc này liền quay về bánh bao thịt bắt đầu gạm thiểu kim tử ngươi sau đó có tính toán gì a kim chiêu dương quay hàm nhồi vào bánh bao hãy cùng sóc như thế nghe được v ấ n đ ề này sau có chút m ở mịt ngẩng đầu nhìn hướng về lý thiên hữu nghĩ một hồi sau lắc lắc đầu hắn hiện tại mỗi ngày đều là quá một ngày là một ngày vẫn đúng là không có tính phản g gì đều là nơi nào nghe nói có náo nhiệt liền đi nơi đó đi dạo căn bản không mục đích gì tài tính như vậy à lý thiên hữu nhìn kỹ lại kim triều dương nghĩ tới đây tiểu tử tuổi còn trẻ lại đang không ai chỉ điểm thời điểm võ công còn luyện rất không sai đúng là có thể bồi dưỡng một chút tiểu kim tử đại ca này có cái công tác ngươi có nguyện ý hay không làm à thu vào ổ định đãi ngộ hậu đãi hơn nữa bên trong có rất nhiều cao thủ muốn luyện cái gì võ công đều được chỉ cần ngươi có bản lĩnh Liên như thế mất một lúc mà thôi, Kim Chiêu、Dương、tiểu như Dương này cũng thế mất một tử mà đại ã nuốt vào nhanh cái bánh bao. Tốc độ này cũng quá nhanh, nghe được lý Thiên、hữu、vấn đề sau, Kim Chiêu Dương nghĩ một hồi sau mới nói rằng. quá Hiếu sau, Chiêu sau tốc một vào bao, hồi mười Kim mới được cái độ đề đ Lý ca ta k h ô n g làm làm trái tình, đạo nghĩa sự tình. nếu n h sự ư là g ọ i ta đánh i đi. Ai đại ngươi làm chuyện xấu, vậy ta không đi. Đúng. Ai u, đại ca không xấu, u, vậy Đúng. ta đ ta làm gì lý thiên hữu cười lạnh một tiếng đại ca n g ư ơ i ta như vậy chính trực xem ra là muốn dẫn ngươi đi làm chuyện xấu sao tiểu tử ngươi nghĩ gì thế là công việc đàng hoàng tối hôm nay đi hồng trần khách sạn tìm ta nhìn thấy bá thiên không có ở cái kia hiện tại đi tìm hắn đi vương hữu tại kim chiêu dương này nếu như tập hợp đủ vậy thì là ta lý mỗi nhân ông hầm ông h ử chờ kim chiêu dương đi rồi lý thiên hữu bốn phía nhìn xuống tay phải ngón tay ở trước mặt bán hàng rong trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần thắp cọc cọc cọc cạch, cạch tiểu thương liếc nhìn lý thiên hữu như vô sự dùng ngón tay ở trên mặt bàn hình ảnh cái đồ án lại hướng lý thiên hữu khe khẽ gật đầu đến né h cũng thật là vừa n ã y lý thiên hữu nhìn thấy kim chiêu dương bởi vì đói bụng ở bán hàng rong trước mặt c h ầ chờ mới lại đây đưa hắn một ít bánh bao ăn t i ệ n thể xem có thể hay không đem này hàm hậu tiểu tử tuyển vào cầm y đi hệ vệ đến ngược lại chính mình phía dưới cũng thiếu người. không nghĩ đến dĩ nhiên ở bán hàng rong trên bàn nhìn thấy thuộc về bọn họ cầm ý r ì a vệ đặc hưu ám tử đồ án lúc này mới có vừa nãy cái kia phiên thăm dò mặc kệ là lý thiên hữu đánh bàn âm thanh trình tự hay là đối phương ngón tay họa đồ án đều là xác định lẫn nhau thân phận lý thiên hữu trước khi đi liếc nhìn cái kia cầm ý r ì a vệ ám tử than b á n h rán than thành này quỷ ráng vẻ chỉ lo người khác không biết n g ư ờ i là giả chăng sao nhớ năm đó hắn vì ngồi thủ tội phạm đi than b á n h rán ai nhìn đều nói than đẹp đẽ làm ăn ngon cái này kêu là chuyên nghiệp c h ư một trăm tám mươi ba có vấn đề quân lương tham ô một án xem ra cầm ý gì hệ vệ là muốn bắt tội phạm à, không phải vậy tại sao có thể có ám tử dấu ở thử đao trong đại hội đây hơn nữa lý thiên hữu cảm giác khả năng còn không chỉ một cái đây dám ở thử đao trong đại hội động thủ bắt người không bách hộ thân phận hoặc là nói không chừng đã tình huống khả năng còn phải cân nhắc một chút đây hữu tài lại đây lý thiên hữu đánh g â y vương hữu tài cùng kim chiêu dương hai vị này ông hầm ông hừ nói c h u y ệ n t i ế m làm sao lý đại ca vương hữu tài nhỏ giọng hỏi con mắt còn ghi nhớ giáo hấn liên tục nhìn chằm chằm vào hoàng trí vị phương hướng kia đây lý thiên hữu đem vừa nay phát hiện cùng hắn nói rồi một hồi cũng dặn dò đến cầm y hệ vệ khả năng muốn động thủ bắt người tuy rằng hiện tại không biết muốn bắt ai có điều khả năng ta đến nhanh lên một chút động thủ vạn nhất hoàng trí vĩ bị bọn họ tận diệt vậy chúng ta liền thang đều không đến uống nhưng là tên kia vẫn luôn ở trên đài cao xem l u ậ t võ nếu như chúng ta tùy tiện ra tay lời nói có thể sẽ quay dối đến cầm y hệ vệ ám tử an b à i à, nếu như bởi vì chúng ta nguyên nhân để tội phạm chạy mất lý đại ca chúng ta sẽ phải gánh loan nha lý thiên hữu buồn bực xoa xoa đầu hắn chính là phiền điểm b y a trời mới biết lần này cầm y hệ vệ ở thử đao trong đại hội hành động đến cùng là muốn bắt ai vạn nhất nhân vì chính mình cùng vương hữu tài vấn đề để, để mục tiêu của bọn họ chạy mất đến thời điểm cũng không tốt hướng về người ta bàn giao g như vậy đi hữu tài ta liền không tin tên kia không đi nhà cầu người dưới cuộc tranh tài cố ý thua đi ngược lại có ta ở trước hai ba vị trí đầu khen thưởng ta bảo đảm cầm được đến ngươi liền cho ta hết mức nhìn chằm chằm hắn chỉ cần hoàng trí v ị đi nhà cầu hoặc là rời đi thì một chỗ không người bắn cho ta hắn một mũi tên đi ngựa nơi đó mang tới dây thừng nếu như nếu như giết hắn liền nhớ tới trước tiên tìm một nơi đem thi thể giấu kỹ đã hiểu không vương hữu tài tự tin nói rằng không thành vấn đề lý đại ca ngươi đi lấy người thứ hai năm trăm hai ta đi lấy hoàng trí vị hai trăm tám mươi lạ đúng rồi lý đại ca ngươi là muốn cho kim chiêu dương hắn gia nhập cầm y địa v y sao nói xong còn liếc nhìn cách đó không xa còn đang ăn bánh bao kim chiêu dương không sai lý thiên hữu g ậ t g ụ tiểu tử kia võ công không sai làm người cũng coi như chính trực trở về thành sau khiến người ta đi t r a một chút nội tình của hắn nếu như không thành vấn đề lời nói liền thu vào đi còn muốn đang nói chuyện một lúc thời điểm liền nghe thấy trên võ đài truyền đến âm thanh biểu thị thi đấu lập tức bắt đầu lý thiên hữu rồi hướng vương hữu tài căn dặn một lần nhớ tới à sớm một chút ra tay không ai địa phương cho hắn một mũi tên đùng đần độn với hắn cưng r á n vương hữu tài gật g ù để lý thiên hữu yên tâm có điều vì ổn thỏa điểm chờ một lúc hắn dự định lại đồ điểm hủ cốt độc đi đến ngay ở lý thiên hữu hai người tham gia thử đao đại hội thời điểm hồ thành tô thanh cùng lữ dịch hai người cũng đang làm cuối cùng ăn bài diêu đường cùng đoàn minh hai người hiện tại đã ở thử đao trong đại hội sao tô thanh gật g ù hai tên bách hộ đầu lĩnh mấy chục tên cầm y đ ể vệ đội hình tin tưởng thiên đao minh hẳn phải biết lần này không phải việc nhỏ sẽ không xuất thủ ngăn cản còn lại liền xem chúng ta bên này lữ d ị c nhìn tô thanh vẫn có g ú t nhanh lông mày không nhịn được hỏ không phải tất cả cơ bản điều tra rõ sao coi như chủ mưu rất phiền phức lại không cần chúng ta xử lý chỉ cần xin mời đối phương đi một chuyên hoàng thành không là được còn lại liền để hoàng thượng đau đầu đi mà ngươi làm gì thế nhữ mày lợi hại như vậy đây tô thanh tử trên bàn lấy ra một phần hồ sơ đưa cho lữ dịch ra hiệu hắn trước tiên nhìn một chút không thành vấn đề à, chính là buôn đi bán lại cái kia một bộ à, có chuyện gì ngạc nhiên lữ dịch sau khi xem xong không nhịn được nói rằng tô thanh đứng vậy ở trong phòng đi dạo hồ sơ trên chúng ta điều tra rõ cửa hàng là lượng giới sơn sinh hoạt vật phẩm to lớn nhất nhà cung cấp vẫn tồn tại theo thứ tự hàng giả hành vi ngày hôm nay hưởng đông chúng ta suốt đêm niêm phong bốn đại trong kho hàng trôn bày đặt chính là vận chuyển về lượng giới sơn quần áo lữ huynh ngươi cũng nhìn thấy đều là một ít hàng nhái dỏm cùng loại kém phẩm căn bản là không đạt tới quân nhu đồ dùng yêu cầu này đều không liên quan vốn là biết bọn họ lợi dụng những thứ đồ này đi tham ô có lương nhưng là lữ huynh đêm qua ta tự mình dẫn đội đi vào kiểm tra thời điểm cửa hàng vận hàng trên danh sách cho thấy số bốn nhà kho gửi chính là các tướng sĩ sử dụng giày đồ vật nhưng là chờ ta đến thời điểm to lớn số bốn trong kho hàng chỉ có v ẹ vẹn mấy trăm người sử dụng giày y vật cái kia không là được rồi mà quân lương chính là bị những người kiệt như thế treo đầu dê bán thịt chó cho tham ố rơi mất nhà lữ dịch không đáng kể nói rằng tô thanh không hề trả lời từ trong lòng móc ra một bọc nhỏ đồ vật đưa cho lữ dịch lữ dịch nhận lấy sau mở ra nhìn một chút màu đen b ộ t phấn trạng thuốc bột lại nghe thấy một hồi sắc mặt lập tức thay đổi thuốc nổ đổ đen lao tô đây là ngươi từ đâu chiếm được sẽ ở đó số bốn trong kho hàng phát hiện may là ta nghe đạo có chút q u á i lạ mùi vị nếu không thì các anh em một cái không chú ý thiêu đốt trên đất lưu lại thuốc nổ đen cái kia nhà kho đều bị đốt sạch sẽ mấu chốt nhất chính là sớm mấy ngày trước hồ thành từng hạ xuống mưa to nhà kho lại tới gần dòng sông số bốn trong kho hàng quần tất đều có chút tầm ướt nhưng là trên đất những này bị ta phát hiện thuốc nổ đen nhưng phi thường khô giáo chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm số bốn trong kho hàng thuốc nổ đen nhất định là này mấy ngày mới đến hồ thành hỏa dược vật này quý trọng trình độ tin tưởng không cần ta ở hướng về lữ minh ngươi nói rồi tại hạ có thể trên mặt đất phát hiện một ít lưu lại thuốc nổ đen khả năng hay là bởi vì đối phương biết chúng ta cầm y l ị a vệ đến rồi sau sự ra khẩn cấp rời đi thời điểm không cẩn thận mới tàn lư lại lữ dịch hiện tại cũng nghe được mức độ nghiêm trọng của sự việc lao tô ngươi là nói s o lương vị kia ra không chỉ có tham ô q u â lương còn dám đầu cơ hòa dược tô thanh lắc đầu một cái ta cũng không cho là sẽ là hắn làm việc bởi vì làm như vậy không có m ặ c cho cần gì phải lần này lượng giới sơn quân lương tham ô cùng nói là đối phương thiếu tiền ta xem còn không bằng cho rằng là đối với hoàng thượng một loại phát tiết phương thức mà thôi lữ huynh ngươi cũng nhìn ra rồi lần này vụ án tốt vô cùng cha đối phương xem ra làm chút an bài nhưng thực đối với thường thường cha ra tham ô một á n chúng ta tới nói vẫn là có vẻ khá là non nớt phi thường ung dung liền có thể vớt thuận chuyện đã xảy ra vậy này thuốc nổ đen tô thanh lại nhịu n h ữ n mày thở dài hướng lữ dịch nói rằng ta lo lắng chính là có người lợi dụng vị kia ra lần này quân lương tham ô sau lưng nhưng ở đầu cơ thuốc nổ đen cái kia số bốn nhà kho lớn như vậy chúng ta hiện tại cũng không biết đến cùng có bao nhiêu thuốc nổ đen bị chuyển chuyên trở ra ngoài một lần vẫn là hai lần chuyển vận tới nơi nào hồ t h á n h nơi này tới gần lưỡng g i ớ i sơn vạn nhất có người muốn đem hỏa dược làm cho hung nô vậy làm sao bây giờ lữ dịch nghe nói như thế sau không nhịn được giật mình đứng lên không thể nào lao tô có phải là ngươi suy nghĩ nhiều à khả năng là một ít thế g i a hoặc là môn phái cần một ít thuốc nổ đen mà thôi đây ta ngược lại thật ra hy vọng ta nghĩ nhiều rồi thế nhưng bất kỳ cùng thuốc nổ đen dính l i ễ u quan hệ sự tình hướng về chỗ hỏng suy nghĩ cũng không có vấn đề gì đây chính là so với tuyệt thế võ công chuyện quan trọng hơn a không được nhất định phải lập tức hướng về chỉ huy sứ đại nhân báo cáo cũng làm cho hoàng thượng tận sớm biết chuyện này lữ huynh lần hành động này theo kế hoạch tiến hành buổi tối ngươi là có thể xuất phát bắt người ta trước tiên hướng đi chỉ huy sứ viết công văn nói xong tô thanh liền đi ra cửa đi chỉ còn giữ lại lữ dịch một người ở bên trong phòng còn không tỉnh táo lại hắn không nghĩ ra không phải đến cha quân lương tham ô vụ án sao tốt như thế nào tốt kéo ra thuốc nổ đen sự tình đến rồi còn có người đầu cơ thuốc nổ đen thậm chí khả năng là hướng về hung nô đầu cơ thuốc nổ đen điên rồi sao chương một trăm tám mươi bốn nhận ra đao pháp lai lịch thân phận bại lộ lý thiên hữu không nói gì nhìn trước mắt tả nhảy một hồi hữu nhảy một hồi một tên môn phái đệ tử gọi môn phái nào nói thật hắn đều chẳng muốn nhớ rơi xuống thi đấu vừa bắt đầu đối phương liền theo giống như con khỉ gọi tới gọi lui hơn nửa ngày rồi cũng thấy đối phương tấn công lý thiên hữu thực sự không nhịn được huynh đệ đừng nhảy tà tấn công một đao hướng đối phương vai chém tới nguyên tưởng rằng n à y một đao có thể lập tức đánh bại đối phương không nghĩ đến bị đối phương nhảy một cái cho né qua ai u có chút ý nghĩa a thực người ta gọi tới gọi lui thật không phải cảm thấy đến chơi vui đây là một loại bộ pháp là năm đó một vị cao nhân từ viên hầu cất bước nhảy lên trong quá trình do đó phát minh ra bộ này bộ pháp cô ý đặt tên là viên hầu bộ viên hầu bộ không chỉ có thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó phi thường linh hoạt đa dạng hơn nữa công kích lúc còn có thể khiến người ta không nhận rõ người sử dụng đến cùng từ phương hướng nào tấn công đương nhiên chính là t ố n s ứ c bởi vì phải vẫn cứ gọi tới gọi lui không chút thể lực cùng nội lực là chơi không chuyển bộ này bộ pháp thực nếu như lý thiên hữu không nữa tấn công lời nói đối thủ của hắn cũng sắp v n không tiêu nghĩ thầm khá lắm ta đều ở bên cạnh ngươi nhảy hơn nửa ngày rồi ngươi còn có thể nhị được ngươi ở không tấn công ta cũng sắp nhảy bất động né tránh lý thiên hữu một đ a o h ắ n cũng một cái c h é m ngang hướng lý thiên hữu bên hông chém tới cong chiếc đ a o ngăn t r ở đối phương tấn công sau lý thiên hữu xoay chuyển thân đ a o dùng sống dao đẩy ra đối phương trường đ a o sau thu đ a o với nơi ngực xoay chuyển thân đ a o l ư u quang gần người ứng phó thời điểm liền không quá thích hợp dùng nhất tuyến thiên loại này khoảng cách xa phát lực trạng kích vẫn là lưu quang loại này gần người đ ộ thứ càng hữu hiệu nội lực quán tụ với mũi lao lý thiên hữu nhanh chóng hướng về đối phương đầm một cái một thiên ngọc muốn lại một lần nữa dùng bộ pháp né tránh thế nhưng mới vừa mới đối phương sống dao đẩy ra chính mình trường đao cái tiêu một hồi không chỉ có để cho mình suýt chút nữa không cầm được trong tay thái huyền đao không chỉ đối phương trước mắt chiêu thức này đâm tới quá nhanh căn bản tránh không thoát hoặc là nói không nhảy qua được đi trong n g á y mắt một thiên ngọc chỉ có thể căn cứ thân thể bản năng phản ứng hoành đao với trước ngực muốn dựa vào trong tay thái huyền đao sống dao dày nặng vượt qua trước mắt người ngoài thôn chiêu thức này đâm tới muốn chặn lý thiên hữu cổ tay xoay chuyển lại ở trên mui đao thêm một chút xoắn ốc sức lực、Công. trên võ đài một tiếng vang thật、lớn. tất cả mọi người đều nhìn thấy một thiên ngọc thái huyền đao từ rán đoạn nứt thành hai khúc thậm chí một thiên ngọc ở đối phương cái tiêm một thức đâm tới d ư ớ i tay phải đều bắt không được đao trong tay đem trực tiếp b u n g tay rơi xuống ở võ đài vào lúc này mắt s ắ c nhân sĩ còn phát hiện một thiên ngọc tay phải còn ở không ngừng run r u dày nhìn đứng ở bộ ngực mình nơi mũi đao một thiên ngọc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt một giọt mồ hôi lạnh liền từ trên trán chạy xuống đối phương trên mũi đao chuyển đến xoắn ốc sức lực để tay phải của chính mình vào lúc này đều đau đớn không lấy xem ra đối phương vẫn là lưu thủ nếu không thì mũi đao ở hướng về lâm đoạn chính mình trường đao sau còn có thể thu lực đứng ở bộ ngực mình trước mặt này thu thả như thường kình lực đại diện cho cái gì một thiên ngọc rất hiểu trên lệnh có chút lớn a tạ thiếu hiệp lưu thủ thiếu hiệp nội lực thâm hậu đao pháp y mãnh tại hạ kém xa tic t a p một thiên ngọc cảm kích nói rằng tuy rằng thi đấu bên trong không được tùy ý giết người thế nhưng hại người luận võ có thể hơn nhiều liền này kết thúc một ngày hồ thành kim sang dược cũng phải so với bình thường hơi đ ắ t đối phương chỉ là đánh bại chính mình mà không hại người toán là phi thường có v õ đức lý thiên hữu thu đao sau cũng hướng đối phương khách khí một câu đa tạ đa tạ hã ngược lại không là thật sự cái gì lòng nhân từ tuân theo cái gì chỉ đánh bại không hại người nguyên tắc chủ yếu là sợ luận võ thời điểm chém hại người đối phương nếu như ngoa trên chính mình làm sao bây giờ cho nên mới dự định có thể không hại người liền không hại người lại nói cục diện đều ở trong lòng bàn tay nếu như thật đụng với kẻ khó chơi lý thiên hữu cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ chỗ ngồi những người kia nhìn thấy lý thiên hữu này một đao cũng không nhịn được t h ắ n g phục lại là lấy điểm phá mặt một chiều hơn nữa uy lực càng mạnh mẽ hơn mọi người đều rất tò mò ở trong khoảng cách ngắn như vậy dĩ nhiên có thể dùng ra uy lực như thế to lớn một chiều thứ này không phải là dựa vào cái gì man lực hoặc là nói nội công mới làm được nhất định là có đặc thù kỹ xảo p h á t lực mới được vì lẽ đó mọi người đều muốn biết trên võ đài vị kia người ngoài thôn đến cùng học là cái gì đạo pháp ngay ở lý thiên hữu cái kia một thức lưu quang đâm ra thời điểm trên đài cao vệ tử thành sau khi thấy sắc mặt thay đổi điều này làm cho bên người ngồi tần hải xuyên chú ý tới điểm này chờ tỷ thí sau khi kết thúc không nhịn được hướng vệ tử thành hỏi trường lão nhưng là nhìn ra vị này người ngoài thôn sử dụng đao pháp xuất từ môn phái nào sao vệ tử thành gật g ụ nếu như không đoán sai lời nói xác thực cùng trước nhìn thấy một môn đao pháp như thế thế nhưng hải xuyên hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi thế nhưng có thể nói cho ngươi Phía dưới vâng ị định kia không kỹ, người ngoài thôn nhất định sẽ là người cuối cùng đối thủ, chứ người già, không ai、so、chiêu, ta đối tay ta thôn nhất cùng trên hắn nhớ dụng toàn thắng phương. được so cho là thủ, thể hết chứ sẽ lực, có ở v trưởng lão tần hải xuyên hồi đáp tuy rằng vệ trưởng lão nói có chút ba phải cái nào cũng được thế nhưng không liên quan hắn càng muốn tin tưởng t r ư ở n g đao trong tay của chính mình sở hữu chặn ở trước mặt hắn đối thủ mặc kệ đối phương tu luyện là cái gì đao pháp hết thể chém quá khứ là được vệ tử thành nhìn vị kia hướng võ đài tiếp tục đi người ngoài thôn trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng thanh long đao pháp a không nghĩ đến lại gặp được thanh long đao pháp hắn không quên được mấy chục năm trước cầm ý gì hệ vệ thanh long một thân một mình cầm đao đi đến thiên đ ạ o minh ngoại giới không ai biết thanh long cùng thiên đ ạ o minh đối chiến cụ thể tin tức thế nhưng vệ tử t h à n h biết một ngày kia thanh long đi rồi thiên đ ạ o minh phía sau núi thêm ra ba mươi bảy đem đao lại là loại kia liều mạng đao pháp lại là loại kia đ ộ thứ t tốc độ cùng uy lực hiện tại hồi tưởng lại trước vị kia người ngoài thôn bay người chém n a n g cũng rất giống thanh long năm đó sử dụng tới chiêu số chỉ là uy lực phương diện cùng thanh long không có cách nào so với mà thôi lẽ nào trên giang hồ lại muốn nhiều một vị thanh long như vậy đao khác sao chờ chút Vệ tử Thành đột Thanh nhiên nghĩ đến, thanh long nhưng đến, Long là c một gì công hề thần học không thể chuyển vệ vệ, võ tứ sở cho m cái cái giang hiệp, kia hồ du hiệp. Cái kia vị kia người ngoài tu h ô n nào cũng lẽ là cầm ý Một vệ. vị t luyện giống như thanh long đao pháp cầm ý địa vệ cao thủ trẻ tuổi hóa thân du hiệp tới tham gia thử đao đại hội gọi tới một tên i đệ tử vệ tử thành thấp giọng nói rằng phân phó chờ một lúc vạn nhất có bất kỳ di động không muốn tùy tiện ra tay chúng ta thiên đao minh lần này chỉ là tổ chức thử đao đại hội hẳn hết t h ả đều không có quan hệ gì với chúng ta nhớ chưa nhớ kỹ chấp pháp trưởng lão nhanh đi hướng về các đệ tử dặn dò vâng trưởng lão mặc kệ đối phương là có nhiệm vụ tại người vẫn là đơn thuần đến đây tỷ thí đao pháp làm thêm điểm chuẩn bị vẫn là càng tốt hơn một chút nếu như thực sự là bởi vì nhiệm vụ đến lấy c ẩ m y hệ vệ những người kia yêu thích xếp vào ám tử hành vi đến xem vệ tử thành quét mắt hiện trường cười lạnh một tiếng phía d ư ớ i này không làm được còn có mấy chục tên c ẩ m y hệ vệ cất giấu đây tiên tính xem cuộc vui được rồi không thể không nói tuy rằng vệ tử thành suy đoán hơi có chút sai lầm thế nhưng có thể dựa vào lý thiên hữu sử dụng đao pháp phân tích ra cầm y hệ vệ ngày hôm nay muốn ở thử đao trong đại hội làm việc điểm ấy đến xem vị này thiên đao minh chấp pháp trưởng lão còn là phi thường. Lợi hại. có điều hắn cũng không lo lắng cầm y h ì ệ u vệ là trùng tiên đao minh đến bọn họ cùng cầm y h ì ệ u vệ trong lúc đó từng có thỏa thuận không thể tùy tiện sang bậy đối phương có thể chịu đến hiện tại còn không có đậu thủ nhìn dáng dấp cũng là cho thiên đao minh m ặ t mũi muốn cho thử đao đại hội tổ chức xong xuôi lại nói không phải vậy khả năng đã sớm cùng nhau tiến lên đem người mang đi cái nào còn có đợi được hiện tại Trước 185, Kim Chiêu Dương thắng được thi Thiên tràng tiếp thán mắt, rời Dương được người Chiêu Chí phục c Kim Vi Hiếu mọi vui Hoàng hạ nghen ánh đấu, sau sân. Lý Cũng lý hắn, hắn thiên n hữu cảm g i thiên c so ư ờ i đối với k h ó i đao cái môn này đạo pháp có thể nói là ấn tượng phi thường sâu sắc lần này sử dụng lưu còn đến mới để vệ tử thành đoán được thân phận của hắn nếu như đổi một môn những khác võ công hay là liền đoán không ra đến rồi có điều đáng tiếc lý thiên hữu hiện nay liền sẽ n à y một môn võ công cũng được rồi ngoài ra còn đang học tập từ tiến trước khi đi dạy cho hắn thần lối chỉ không cầu luyện đến cùng đối phương như thế trăm trượng giết người biến thái như vậy có thể đem bên trong liên quan với điểm huyệt môn công phu này học được là được khó à lý thiên hữu cảm giác so với luyện k h o i đao đều càng khó nhiều như vậy huyệt vị đều phải nhớ kỹ mỗi cái huyệt vị biến hóa cũng đến ghi nhớ then chốt còn muốn điểm chuẩn trọng trách thì nặng mà đường thì xa đi đại ca lại có thêm hai vòng liền đến trận chung kết chứ vương hữu tài hỏi hừm chờ một lúc ngươi lên đài cứ dựa theo chúng ta trước thương lượng kỹ càng rồi đến biết không yên tâm đi ta nhất định thua rất đẹp kim chiêu dương nghi hoặc nhìn trước mắt hai vị này mới vừa kết bạn không lâu các bằng hưu đối phương trò chuyện để hắn đầu v ó c mơ hồ có thể thắng lời nói tại sao phải thua đẹp đẽ một điểm đây không đợi hắn suy nghĩ nhiều trên v o đài lại chuyển tới âm thanh hóa ra là vương hữu tài thi đấu đến vừa ra sân sau vương hữu tài liền có vẻ có chút không giống x o n g đau vung vậy thời điểm thường thường gặp chi đội một hồi hơi hơi bán cái kẽ hở liền chịu t h a sau đó lập tức giả bộ ống bụng liền hướng phía dưới lôi đài chạy đi đây là đau bụng ta nói vị này kê bá thiên vừa nay đau pháp còn lợi hại như vậy đây vào lúc này làm sao suất đau đều biến chậm hóa ra là đau bụng à. quán nhỏ tiểu thương đồ vật vẫn là đ ừ n g ăn b ậ y à, tuy rằng tiện nghỉ thế nhưng vệ sinh không tốt lắm tại hạ vừa n ã y ăn một nhà bánh rán không chỉ có khó ăn vô cùng than đi ra bánh rán ráng dấp còn gì thường khó coi nếu ta nói liền ăn chút quả khô được rồi hơi hơi điện vào cái bụng là được chứ ăn nhiều như vậy làm gì vương hữu tài xuống lôi đài sau liền hướng ra phía ngoài chạy đi mọi người cũng lời lại để ý tới hắn bởi vì ăn đổ tồi đau bụng mà từ bỏ tham gia thi đấu tỉnh lại không phải lần đầu tiên lại tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở đón lấy thi đấu trên kim chiêu dương trần chờ hỏi dưới lý thiên hữu đại ca bá thiên hắn không có chuyện gì chứ là vừa n ã y bánh bao vấn đề sao vậy ta còn ăn nhiều như vậy vạn nhất c h ờ một lúc ta cũng lý thiên hữu v ô v ô bở vai của hắn như vô sự nói rằng yên tâm đi bá thiên hắn là có chuyện phải làm cái k i ê u bánh bao không thành vấn đề người an tâm đi t h ì đấu đại ca cho ngươi cố lên lúc này mới để kim chiêu dương yên lòng nói thật hắn tuy rằng không nghĩ tới chiến thắng thiên đao minh đệ tử vấn đỉnh cuối cùng có quân thế nhưng đối với thứ hai thứ ba tên khen thưởng còn là phi thường coi trọng dù sao đó là vàng dòng bạc tràng a mấy trăm lạng bạc d ò n đủ hắn tiêu tốn cực kỳ lâu vì lẽ đó phi thường lo lắng có thể hay không chính mình cũng cùng cây bá thiên như thế bởi vì cái kêu bánh bao nháo xảy ra vấn đề cuộc kế tiếp thi đấu du hiệp kim chiêu dương đánh với liêu diệp đao phái trương vô song lý thiên hữu ngăn cản kim chiêu dương vai thấp giọng nói với hắn trương vô song người này dùng chính là hai tay đòn đao thân thủ linh hoạt công kích đều lấy đâm làm chủ cán đao trên có dây thừng trói chặt lúc cần thiết có thể làm ám khí như thế vậy đi ra giữ một khoảng cách lợi dụng được ngươi đao càng dài đặc tính toàn lực công hắn trong cửa đi thôi kim chiêu dương nhìn lý thiên hữu một ánh mắt dùng sức gật g ủ không có hỏi những tin tức này đối phương làm sao biết thế nhưng hắn đồng ý tin tưởng vị này mới mới quen không lâu đại ca làm sao biết? từ h vương lão tam cái kia mô u thôi tại hạ trương vô song xin mời chỉ giáo tại hạ kim chiêu dương xin mời chỉ giáo thi đấu vừa bắt đầu kim chiêu dương liền ghi nhớ lý thiên hữu mới vừa nói lời nói một tay cầm đao đến thẳng trương vô song nơi ngực làm cho đối phương không thể không s o n g đao kê vào mới phòng thủ hạ xuống trương vô song sử dụng liễu diệp đao giống như lá liêu so sánh hắn đao cụ liễu diệp đao càng thêm d à i nhỏ mũi lao sắp bén lại như lý thiên hữu mới vừa nói như thế loại này đao cụ càng thêm am hiểu đ ư thứ chém vào tức những này đấu pháp đối lập so sánh yếu một chút thế nhưng chớ bị loại này đao cụ đâm đến không phải vậy coi như ăn mặc áo giáp. cũng có thể cho trên người ngươi mở cái cửa động đi ra nhiều lần trương vô s o n g giá mở kim chiêu dương đao sau đều muốn tiên lên cùng hắn làm gần người run r u dậy dự định lợi dụng liễu diệp đao sự linh hoạt ở phạm vi nhỏ trong không gian thu hoạch được tiên cơ nhưng l à n à y kim chiêu dương nhưng vẫn cùng hắn duy trì ba bước này khoảng trừng trái phải khoảng cách ngươi gần hắn lùi ngươi lùi hắn tiến vào vẽ hẹn vẹn chỉ là ba bước khoảng cách lại làm cho trương vô s o n g không cách nào sử dụng liễu diệp đao hình thành một thứ mà kim chiêu dương thái huyền đao nhưng có thể đối với hắn tạo thành thương tổn không thể tại đây dạng tiếp tục nữa trương vô xong lại về phía trước á p sắp sắ đồng thời tay phải thân đao xoay chuyển nấp trong lòng bàn tay một cái ám phiêu t h ủ pháp dùng ra liền cầm trong tay liễu diệp đao xem là ám khí văng ra ngoài dự định bức lui hoặc là thường tổn kim chiêu dương đồng thời lại lợi dụng c á n đao trên dây nhỏ kéo về liễu diệp đao kim chiêu dương ánh mắt sáng lên từ khi lý thiên hữu đã nói đối phương liễu diệp đao có thể xem là ám khí như thế quăng ra thời điểm hắn nhưng là vẫn luôn đề phòng đối phương này một c h i ề u lần này thấy đao hướng mình kéo tới cũng không thấy hoảng loạn nhưng người né tránh này một cái ám đao sau trong tay thái huyền đao không có tiếp tục tấn công trương vô song trái lại hướng không trúng cái kia không quá dễ dàng bị phát hiện dây nhỏ trên một đối phó xoắn một cái c o n một tiếng hưởng l i ễ u diệp đao mất đi dây nhỏ quấn banh trực tiếp liền roi xuống địa phương kim chiêu dương mùi chân một dẫm hướng ra ngoài một đá liền phê bỏ đối phương một cây đao trương vô song khiếp sợ nhìn kim chiêu dương không nhịn được hỏi làm sao ngươi biết lúc trước tỉ thí bên trong trương vô song chưa từng có dùng qua ám đao này một chiêu nhưng là đối phương dáng dấp kia rõ ràng là có đề phòng liền chờ mình thanh đao vậy đi ra kim chiêu dương chỉ là năm thật chặt trường đao trong tay không hề trả lời đối phương v tiếp tục cầm đào để l ê ngay k h ô n phải i đều ở chương vô song rơi xuống m ộ tay cái thường dùng nhất t dùng phải đao à còn sót lại một cái sót một t lại y trái đào đối với kim Chiêu Dương thể áp Ngay tay song phải đào rơi xuống trong đất thời điểm lý thiên hữu cũng đã phán định thi đấu thắng bại đ ã p h ầ n đối phó loại này dựa vào kỳ chiêu thủ t h ắ n g t u y ệ t thủ chỉ cần phòng thủ thật đối phương đột nhiên đến cái kia một hồi là được sau khi khó khăn có thể hoàn toàn đệ lên đánh không có cho đối phương đổi thành tay phải đao thời gian kim c i ê u dương cầm đao áp sát liên tục ba lần vừa nhanh vừa mạnh trạm kích sau nói xong cũng nhìn về phía nơi đại cao nơi đó nguyên bản ngồi hoàng trí vĩ ở kim chiêu dương sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cười cùng người ở bên cạnh nói rồi một hồi nói đứng dậy rời đi đại cao nhìn dáng dấp là đi giải quyết cá nhân vệ sinh hữu tài không nên động thủ tùy tiện a nhất định phải thừa dịp chưa sẵn sàng ở hạ tử thủ lần này hành động nhưng là dựa vào ngươi đừng xem hoàng c h í vi diệt người cả nhà xem ra như là cái lao ma đầu như thế thực trên thực tế cá nhân võ công cũng không coi là nhiều lợi hại bị diệt môn gia đình kia cũng chỉ là địa phương phú hộ mà thôi không cái gì ra dáng thủ vệ chỉ là vương hữu tài cẩn trọng một chút phối hợp ám tiễn cùng hữu quốc độc nên không có vấn đề gì chương một trăm tám mươi sáu vương hữu tài tao nhã bắt thủ đoạn thi đấu còn đang tiến hành đây tu la đao tiền bối liền muốn rời khỏi sao thử lao đại hội xung quanh một tên thiên đao minh đệ tử nhìn thấy hoàng trí vi đi ra thiên đao minh đệ tử tâm lĩnh thần hội đây là muốn đi nhà cầu a võ công giới chân núi tuy rằng bị bọn họ thiên đao minh xây dựng cái võ đài thế nhưng nhà vệ sinh loại này có thể không xây dựng người trong giang hồ không để ý nhiều như vậy hơn nữa hương giả khu vực tùy tiện tìm một chỗ không người liền giải quyết nói trắng ra chính là tìm cái rừng cây nhỏ đi nhà cầu mà thôi thiên đao minh đệ tử còn phi thường nhận tâm hướng cách đó không xa chỉ trị hoàng thiên bối cái k i ê u mảnh rừng cây nhỏ không ai ngài có thể đi phía kia liền được rồi khổ cực tiểu h ư n h đệ khách sáo một phen sau hoàng trí vĩ mới hướng rừng cây nhỏ đi đến mà tình cảnh này cũng ánh vào hữu tâm nhân trong mắt tự nhiên là vương hữu t ả i vừa nãy giả bộ đau bụng chạy xuống lôi đ ạ i sau hắn liền vẫn ở trong bóng tối nhìn c h ă m chằm hoàng trí vĩ rốt cục để hắn chờ đến rồi cơ hội vào lúc này nhìn thấy đối phương hướng về rừng cây nhỏ đi đến trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ đến liên không tin ngươi không đi đ ị đi đái khà khà không chỉ hoan nữa thời gian cũng lập tức hướng đối phương phương hướng t i ê mà đi đồng dạng là tên kia thiên đao minh đại t vào lúc này lại nhìn thấy một người ôm bụng hướng bên này chạy tới cũng không cần hỏi vừa nhìn liền biết dự định đi làm gì sao thử đao đại hội một ngày này qua đi nhìn dáng dấp đến nhắc nhở các sư huynh s ư lệ sơn đạo bên cạnh những người rừng cây nhỏ tốt nhất vẫn là đường đi không phải vậy rất khả năng liền dâm đến phân vương hữu tài đi đến rừng cây nhỏ sau liền nhìn thấy cách đó không xa có người đang định mở ra quần đi tiểu hoàng trí vĩ sau khi nghe lưng truyền đến động tinh sau cấp tốc bay đầu liếc nhìn nhìn thấy là vương hữu tài sau mới yên lòng người này hắn nhận thức tham gia thử đao đại hội tuyển thủ mà thật giống tên gì cây bá thiên cũng bởi vì đấu bị ép từ bỏ thi đấu làm sao hiện tại lại tới nữa rồi lẽ nào cái bụng kéo nghiêm trọng như vậy mạnh tiền bối thật không tiện thật không tiện vương hữu tài túi đầu xin lỗi nói rằng vì không đưa tới đối phương hoài nghi còn cố ý cách hoàng trí v i xa một chút đại khái chừng mười thước khoảng cách đi đi tới đối phương phía bên phải sau vương hữu tài liền ngồi sổm xuống, xuống xem ra thật sự chính là đến thuận tiện thuận tiện hoàng trí v i gật gù không nói gì tiếp tục t h ở i ra chính mình dây nịp có kinh nghiệm các bằng hữu đều biết nếu như cỡ lớn còn có thể biệt một lúc kèn chung é t đó là thật nhịn không đ ư ợ ca vương hữu tại khoẻ mắt vẫn quan tâm hoàng trí vĩ động tác ngồi trổm hôn xuống tay trái khoắt lên đầu gối phải trên chỗ cổ tay ám tiên đã nhắm vào được rồi đối phương sẽ chờ lý đại ca nói cái kia thời cơ người nhất là thả lòng thời điểm cũng là tinh thần dù sao không tập trung thời điểm lúc nào đây ngạch chính là nam nhân đi đáy song s o n g run run thân thể thời điểm nào sẽ là lúc thoải mái nhất cũng là tối thả lòng thời điểm đối với chu vi sự vật sự chú ý đều sẽ giảm xuống không ít có chút bằng h ư u còn yêu thích vào lúc này nhắm hai mắt lại đây nay thật sự có khoa học căn cứ không phải đạo sĩ nói vậy thường thụ a vương hữu tài nhưng là vẫn đem lý thiên hữu dạy mình những lý luận này khắc trong tâm t h ầ m đây sẽ chờ hoàng c h í vĩ thoải mái nhất một khắc đó theo tiếng nước chạy âm càng lúc càng lớn vương hữu tài biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc ngay ở hoàng c h í vĩ đi đ á y s o n g s o n g run run trong nháy mắt đó vương hữu tài rốt cục chụp hạ thủ cổ tay nơi ám tiễn khai quan xèo đường môn đặc chế ám tiễn không chỉ có uy lực lớn tốc độ còn cực kỳ nhanh hơn nữa vương hữu tài vì bảo hiểm mỗi cái tiễn trên thoa độc không nói còn liên tiếp phóng ra ba viên ám tiễn theo ám tiễn phóng ra mà ra vương hữu tài cũng lập tức đứng dậy hướng hoàng trí vĩ phóng đi vạn nhất đối phương thật có thể né tránh ám tiễn tay phải hắn trên còn cầm lấy một đại bao đêm qua ở hồ thành mới vừa mua vừa đây dự định gần người sau hồ đối phương một mặt ngay ở ám tiễn bắn ra một khắc đó hoàng c h í vĩ cũng đã nghe được âm thanh càng phân biệt ra được đây là ám khí âm thanh nhưng là hiện tại hắn rất khó khăn nếu như bước ra tách ra cái kia quần của chính mình phải rơi xuống chim nhỏ lấy ra đi không phải là cái gì tốt xem sự tình vạn nhất bên ngoài có người nghe được động tính chạy vào vừa nhìn cái kia chẳng phải là thành dưới trăng xem chim người sao thế nhưng buộc lên còn lại cần thời gian lập tức rơi vào tình cảnh lưng nan chính là trễ như vậy nghỉ lập tức hoàng c h í vĩ lại muốn tránh mở vương hữu tài bắn ra ba viên ám tiến đã là không làm nổi p h ú c p h ú c p h ú c ba tiếng nhẹ văng lên hoàng c h í vĩ ngửa mặt ngã xuống đất đến chết hắn đều không đem quần ký tiến lên vương hữu tài chạy tới phụ cận không có nóng lòng cha nhìn đối phương đến cùng chết rồi không đầu tiên là hướng đối phương ném ra trong tay môi lại hướng hoàng c h í vĩ trên người bù đắp một mũi tên đợi một hồi lâu sau mới cầm sau lưng trường đao chọc vào hai lần thấy đối phương thật sự không t h ở sau mới trôi qua cẩn thận kiểm tra lên một mũi tên n ế hầu một mũi tên ngực trái một mũi tên bụng mới bắt đầu cái kia ba mũi tên coi như không có hủ cốc độc hoàng trí vĩ cũng chết không thể chết lại cho tới đối phương trên đầu bên trong cái kia một mũi tên tự nhiên là vừa nãy vương hữu tài bù đao thời điểm bắn ra cái kia tiễn đầu đều cho ngươi bắn thủng ngươi còn có thể sống cho tới những người vôi mà nhưng là vương hữu tài n ắ m đúng mua đều mua không cần cũng là lãng phí kha kha kha hai trăm tám mươi là à cũng không nên trách ta à ai kêu ngươi làm nhiều việc các đây liền ga cẩu dương những này súc vật đều không công tha ngươi đáng chết ta ngươi xác nhận không có sai x u t sau vương hữu tài liền kéo lấy hoàng trí vĩ thi thể dự định ở hướng về trong rừng cây nhỏ đi một điểm t ì một m chỗ không người đào hố trước tiên đem đối phương cho chôn hiện tại thử đao đại hội còn ở cử hành lý đại ca còn muốn đi kiếm lời người thứ hai bật đây đến thời điểm chờ thử đao đại hội kết thúc ở cùng lý đại ca đến đây dẫn thi thể trở về thành vương hữu tài dùng sau l ư n g trường đao một bên đang đào hố một bên còn dầm gì cho mình cố lên tiếp sức cách đến gần rồi liền có thể nghe thấy hắn ở nói thầm cái gì 280A280, 280A280. trong chốc lát h a n h liền đào xong đem hoàng trí vị thi thể thả xuống khanh chôn được rồi còn cố ý dấp kín ở bên cạnh làm cái ký hiệu sau chúng ta tiểu cơ linh quỷ vương hữu tài mới dự định đi ra ngoài nói cho lý thiên hữu cái tin tức tốt này lý thiên hữu thấy vương hữu tài hưng phấn g á n g vẻ liền biết sự tình nên làm tốt hoặc vẫn là chết vương hữu tài trái phải nhìn xuống thấp giọng hưng phấn nói chết rồi ta cho hắn ba mũi tên còn hướng đầu hắn trên bù đắp một mũi tên chết không thể chết lại làm việc đẹp đẽ a hữu tài lý thiên hữu đắp đối phương vai khích lệ nói xét thấy a vĩ đều là một mình ngươi giải quyết đại ca ta quyết định cái kia hai trăm tám mươi hai ta năm mươi năm m như thế nào vương hữu tài cuốn quýt xua tay nói rằng vậy không được a đại ca nói tốt bảy mươi ba điểm a không ngươi cho ta những người b ả o bối ta cũng không bắt được hai trăm tám mươi a vẫn là duy trì nguyên lai bảy mươi ba đi cho ngươi liền cầm nói nhảm gì đó nói xong rồi liền năm mươi lăm mở chờ ta bắt được người thứ hai năm trăm chúng ta liền thu công trở lại được rồi cái k i a c ả m ơn đại ca ha ha ha vương hưu tài hài lòng nợ đủ cười năm mươi lăm mở lời nói vậy cũng là tháng một năm bốn không lạ b c a trở lại liền có thể ở hoàng thành mua càng tốt hơn sân nếu như ở cố gắng nỗ lực mấy năm tây thành bên k i a ba tiến vào người giàu sân cũng không phải không có cơ hội đến thời điểm ở xin mời mấy cái người hầu ở nhà an tâm nâng đỡ mẫu thân dưỡng lão cũng coi như là hết hiếu đạo muốn cho thủ hạ an tâm cho ngươi làm việc ngoại trừ tự thân năng lực nhất định phải phục chúng ở ngoài thích hợp tưởng thưởng cũng là ác không thể thiếu lại nói lần này đúng là người ta vương hữu t à i một người quyết định nhiều cho điểm không liên quan sau đó cơ hội kiếm tiền nhiều l ắ m đấy kim chiêu dương nghe được một mặt vụ thủy cái gì hai trăm tám mươi cái gì bảy mươi ba năm mươi lăm a tại sao rõ ràng mỗi một tự chính mình cũng có thể nghe hiểu nhưng là liền lên liền nghe không hiểu cơ chứ khả năng l à ám hiệu đi không liên quan tin tưởng sau đó theo vong xuyên đại ca biết học biết cái này chút kim chiêu dương trong lòng nghĩ đ e n c h ư một trăm tám mươi bảy một đao bại kim chiêu dương hoàng m i n h làm sao còn không trở về đây có thể là có chuyện khác đi có tin tức ngầm nói tu la đao ở duy tân phủ xảy ra chuyện gì vừa mới đến chúng ta tế nam phủ xảy ra chuyện gì có thể xảy ra chuyện gì nếu như thật phạm vào vụ án cầm ý địa vệ còn không chiếm được bắt lấy hắn h đừng nghĩ nhiều như thế khả năng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi tiếp tục xem so tài đi hoàng c h í vĩ biến mất không còn tăm hơi không có ở trên đài cao gây nên cái gì quá to lớn song rõ chủ yếu nhất vẫn là người này một không coi như bọn họ tế nam phủ võ lâm đồng đạo thứ hai nghe nói đối phương là bởi vì phạm tội đang chạy đến tế nam phủ này tị nạn đến nếu không là t h ả i vân môn trưởng môn dẫn dắt hoàng c h í vĩ đều không có tư cách ngồi ở trên đài cao bây giờ không thấy đối phương lại xuất hiện vậy coi như đối phương chính mình rời đi bản thân cũng không là cái gì đáng giá coi trọng nhân vật cái gọi là tu la đao tên tuổi nghe tới rất dọn người thế nhưng cũng là cháo người mới mà thôi chân tài thực học có thể có bao nhiêu đây theo từng cuộc một thi đấu tiến hành lý thiên hữu lên đài sau mỗi lần đều làm ấy chiêu liền phân ra được thắng bại điều này cũng làm cho hắn đối với hiện nay võ lâm có chút nghi vấn tại sao người những người này xem ra cũng không tính là là rất mạnh đây cùng trong tiểu thuyết truyền hình kịch bên trong những người hơi một tí liền gặp phải cao thủ võ lâm tình huống hoàn toàn khác nhau a không nghĩ đến vẫn là kim chiêu dương trả lời hắn nghi vấn cao thủ chân chính đều ở cựu đại môn phái ở trong mà cựu đại môn phái thật giống cùng triều đình từng có thỏa thuận ngoại trừ an phận thủ đã ở ngoài còn phải áp chế địa phương phủ châu hắn môn phái võ lâm t r ở thành trước ta đụng tới một vị lão tiền b hắn nói hiện tại võ lâm có thể cùng mấy chục năm trước võ lâm không giống trên giang hồ đã không có nhiều như vậy cao thủ dù cho có cũng bị triều đình chế p h ủ vị tiêu lão tiền bối còn nói quá triều đình hiện tại mới là to lớn nhất môn phái võ lâm rất nhiều chức cao thủ võ lâm đều bị đ ư ờ n g kim thánh thượng triệu an hiện tại thiên hạ thái bình dân chúng quá tháng ngày đều toán không sai cùng học võ còn không bằng học văn có tiền đồ hơn đây lý thiên hữu nghe nói như thế sau cũng hơi xúc động nếu như thái huyền vương t r i ề u thật sự hướng trên thực tế xã hội tiến bộ như vậy tiếp tục đi võ lâm còn cẩn tồn tại sao nho lấy văn luật pháp hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ đợi được một ngày kia cầm kiếm đi ở trên đường ngắm nhìn bốn phía thiên hạ thái bình thời điểm s ắ c bén kia bảo kiếm còn có tồn tại cần phải sao có điều hiện tại còn là phi thường tật yêu đặc biệt còn có khâu ra an loại này người điên có hoàng trí vĩ loại này phát điên phạm nhân mặc kệ là triều đình cũng được bách tính cũng được vẫn là cần phải có người cầm đao đứng ra cử hành công đạo tiểu kim tử y hiện nay đến xem chờ một lúc trận chung kết chính là ngươi ta trong lúc đó t h thí thế nào có cần hay không đại ca ta thả nước cùng người quá mấy chiều a kim chiêu dương vẻ mặt trịnh trọng nhìn lý thiên hữu vong xuyên đại ca hờ vọng ngươi đến thời điểm không muốn lưu thủ c h i ề u dương hy vọng nhìn thấy ta cùng ngươi sự c h a n h l ệ n h c h i ề u dương cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó nghe nói như thế sau vương hữu tài sắc mặt phức tạp nhìn kim c h i ề u dương đối phương đã nói lời nói tại sao cảm giác như vậy quen thuộc đây thì my nghĩ lại nha nguyên lai、like、mình lúc trước cũng đã nói a sau đó liền cũng không tiếp tục nói lời này trái lại hy vọng lý đại ca kiểm chế một chút ai vẫn là tuổi trẻ a vương hữu tại một bộ tiền bồi dáng dấp nhìn kim c h i ề u dương lý thiên hữu sung sướng hớn hở cười vô vô kim triều dương vay yên tâm đi đại ca ngươi ta nhất định sẽ không lưu thủ nhất định lưu lại cho ngươi một cái ấn tượng sâu sắc khà khà khà nhìn kim chiêu dương cái kia ánh mắt mong đợi vương hữu tài không nhịn được trận mắt khinh bỉ tiểu tử ngốc này hiện tại còn hài lòng đây chờ một lúc xem ngươi còn cười được không vệ tử thành nhìn trên sân luận võ trong lòng cũng là không nhịn được thở dài một hơi hiện tại võ lâm trẻ tuổi cao thủ đúng là quá ít à nếu như không phải những người người ngoài thôn để võ lâm một lần nữa tỏa sáng một con đường sống khả năng không bao lâu nữa các môn cắt phái đều sẽ bởi vì cao thủ đứt gãy mà cảm thấy cực khổ đi Lại như hiện tại đại hiện như như nhớ mang mang thế, thử h trước đao mỗi người trên người đều có thuộc về mình đặc biệt võ học lý giải thả ở trên giang hồ diện tuyệt đối cũng là cái bên trong cao thủ lại nhìn hiện tại ai nếu không có cái tu tập thanh long đao pháp người ngoài thôn tồn tại khóa này thử đao đại hội cái kia thật sự xem như là kết thúc lờ mờ thiên đao minh bảo đao liền cái thử đao mọi người không có nói ra thật là khiến người ta chuyện cười ngay ở vệ tử thành trong lòng loạn tưởng thời điểm trên võ đài cũng nên đón cuối cùng một trận quyết đấu cuối cùng trận chung kết du hiệp v o n g xuyên đánh với du hiệp kim c h i ê u dương trên đài cao mọi người sắc mặt có chút khó coi cuối cùng trận chung kết hai người thậm chí ngay cả một môn phái cao thủ không có này để bọn họ những này luôn luôn tự nhận là so với du hiệp càng thêm ưu tú môn phái đệ tử vào lúc này cũng trên mặt tối tăm lên kim chiêu dương ôm quyền hướng đối diện lý thiên h ư u nói rằng vong xuyên đại ca xin mời chỉ giáo tính xin để triều dương biết cùng ngài trinh lệ n h không muốn lưu thủ lý thiên h ư u ca cù hai tử có chút không biết trời cao đất rộng không liên quan đánh một trận là tốt rồi luận võ bắt đầu lý thiên h ư u hướng kim chiêu dương giơ lên một ngón tay nói rằng tiểu kim tử một đao kim chiêu dương mặc dù biết chính mình cùng đối phương có khoảng cách thế nhưng vòng xuyên đại ca nói một đao liền có thể thắng được chính mình trong lòng vẫn là không khỏi có chút tức giận bước chân ổn chất đồng thời liền hướng lý thiên hữu c ô n g qua ở toàn trường võ lâm nhân sĩ nhìn kỹ lý thiên hữu hai chân dịch ra đứng thẳng thân hình ngồi s ổ n tay trái khẽ ngân g tay phải đưa về phía bên hông thái huyền đao hướng kim chiêu dương nợ nụ cười dưới sau nhất tuyến thiên u y t lý thiên hữu không có nương tay trong giây lát này tốc độ cùng đao thế hắn sắc thực không có giữ lại chút nào dự định cho tiểu kim tử lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc lại nhìn kim c i ê u hắn chỉ là ngơ ngác nâng lên trường đao trong tay đứng ở tại chỗ không hề nhúc ních vong xuyên đại ca trong nháy mắt đó tốc độ nhanh đến để hắn không có bất kỳ phản ứng nào thời gian hắn tự hỏi đối với vong xuyên đại ca x u ấ t đao tốc độ đã có hiểu biết cũng làm chuẩn bị tâm lý thế nhưng vừa nay cái kia giống như quỷ m ỹ tốc độ vẫn để cho hắn không phản ứng kịp s ờ s ờ trên cổ vết máu nếu không là vong xuyên đại ca cuối cùng thu lực cái kia một đao tuyệt đối có thể chặt bỏ chính mình trên g á y đầu người kim chiêu dương hiện ở trong lòng chỉ có một ý nghĩ đây là cái gì k i n h công thân pháp lý thiên hữu thu đao sao vô vô kim chiêu dương vai trên mặt mang theo ý c như thế nào tiểu kim tử đối với đại ca ta này một đ a o còn thỏa mãn sao nếu như cảm thấy đến khó chịu lời nói ta còn có thể lại cho người một đau a nghe nói như thế sau kim chiêu dương vội vã lắc đầu một cái không cần được rồi được rồi vong xuyên đại ca một đ a o liền được rồi thật là thật là không có phần thắng chút nào tỷ thí đang tiếp tục tiếp tục tiến hành cũng không cái gì cần phải có thể không bao nhiêu người yêu thích tìm ngược trên võ đài trọng tài liếc nhìn hai bên giơ tay lên lớn tiếng nói người thắng trận du hiệp vong xuyên võ đài bốn phía quần chúng vây xem không nhịn được hoan hô lên tuy rằng quán quân không phải bọn họ hơn nữa thi đấu cũng rất chỉ một chỉ là một đao m à thôi thế nhưng này một đao phân lượng nhưng vượt qua trước sở hữu thi đấu đó là chân chính thuộc về cao thủ một đao mà ngay ở lý thiên hữu toàn lực sử dụng khinh công đồng thời trên đài cao vệ t ử thành sắc mặt lại biến hóa một hồi nhân v ị muốn tốt cho hắn xem ở trên người người khác xem qua tốc độ như thế này chỉ là tốc độ so với này người ngoài thôn còn phải nhanh hơn thế nhưng giữa hai người phát lực phương thức đều là giống nhau thanh long đao pháp chu tước k i n h công này người ngoài thôn cầm ý địa vệ đến cùng là ai c h ư ơ n một trăm tám mươi tám đối với tần hải xuyên giữa lúc trên võ đài trọng tài dự định hạ tràng trước tiên nghỉ ngơi một chút lại tiến hành cuối cùng chân chính trận chung kết thời điểm trên sân ra một chút biến cố tần hải xuyên đang nhìn đến lý thiên hữu cái kia một đ a o thời điểm cũng đã không nhịn được đứng lên làm trọng tài tuyên bố thi đấu người tháng sau chỉ thấy tần hải xuyên hai chân ở trên đài cao đ ặ t xuống liền thả người bay về phía võ đài một cái vươn mình rơi vào trên võ đài tần hải xuyên phất tay ngăn cản trọng tài hỏi ý, ý tứ đối phương cũng nhịn xuống dù sao trước mắt vị này nhưng là thiên đao minh hiện nay được coi trọng nhất đệ tử năm cốt vẫn là minh chủ đệ tử thân truyền luận thân phận địa vị cái kia so với mình có thể cao qu cung ta đánh tần hải xuyên hai tay ôm đ a o ngự khí lãnh khóc nói lý thiên hữu trên mặt tràn ngập nghi vấn vị này chính là ai vậy đột nhiên chạy lên võ đ à i hướng chính mình đến rồi một câu như vậy lý thiên hữu nhớ được chính mình không có đắc tội quá h ắ n à. cái tia lãnh khóc xoay ca người là ai à? có phải là nhận lầm người à? tại hạ thật giống không quen biết ngươi nhỉ tần hải xuyên hai tay thả xuống mặt không hề cảm xúc tiếp tục lãnh khóc nói tần hải xuyên thiên nao minh đệ tử cũng là ngươi cuối cùng đối thủ người ngoài thôn dùng ra toàn lực của ngươi cùng ta đối chiến trọng tài làm khó dễ liếc nhìn vị này tiểu phong tử biết đối phương làm việc quái lạ t hà ế nhưng liền như Liên cũng không Nhìn trên hầu chờ thấy được gấp lúc vậy sao? sao? một đ i cao vệ trưởng liên a o Hương chính mình ngật củ, trọng t à lúc này mới nhất tay y mới u bố. cuối Thử hội đao đại c ù như g một trận, Du i với thiên minh tiên Hải Liên ệ đệ p Vong đao bảo đào tần hải Xuyên, đánh đang hành Tần Xuyên. n Hả? h tử, thế bắt đầu rồi sao đều không cho mình giữa sân thời gian nghỉ ngơi sao tần hải xuyên xin mời chỉ giáo lý thiên h i ế u cũng vẻ mặt nói thật vong xuyên xin mời chỉ giáo hắn có thể cảm giác ra được trước mặt vị này tiểu phong tử tần hải xuyên là cái cao thủ chân chính chỉ là c h ạ m ở trên lôi đài liền làm cho người ta một loại vô cùng sắc bén cảm giác cả người lại như một cái sắc bén tuyệt thế bảo đao như thế cái này cũng là một vị luyện được đao thế thiên tài xem ra cần phải chăm chú một chút không phải vậy nếu như là t u y ể n trong mương bị chém tổn thương vậy thì mất mặt trận đấu bắt đầu sau t r u n g quanh lôi đài võ lâm nhân sĩ đều rất b u ồ n bực làm sao hai người vẫn đứng ở cái kia bất động lẫn nhau nhìn lẽ nào ở so với ai khác chạm càng lâu sau mà hiểu việc người mới biết được đây là hai người xét ở thế đây tuy rằng không nhất định có thể quyết định cuối cùng thắng bại thế nhưng nếu như xét ở thế trong quá trình thua trận đôi kia sau khi tỉ thí cũng là có ảnh hưởng rất lớn ngoại trừ thế hệ trước cao thủ tỉ như từ tiến như vậy trẻ tuổi rất khó tìm xuất hiện ở đao thế trên cùng mình có thể so đấu lâu như vậy tối thiểu lý thiên hữu ở trong cầm ý vệ là không tìm được xem du ra huynh đệ hai như thế vẹn vẹn chỉ là luận võ công lời nói hiện tại bọn họ hai huynh đệ đều đánh không lại lý thiên hữu bất quá người ta cũng không phải dựa vào võ công vậy huynh đệ hai chơi chính là ám khí cùng độc không tốt nắm cùng nhau khá là lý thiên hữu một người hiện đại tuy rằng thường thường nói luận võ không đáng kể thắng bại thế nhưng ở trong game tiếp xúc lâu như vậy võ học có lúc trong lòng cũng gặp không nhịn được muốn tìm một người khỏe mạnh tranh tài một phen thế nhưng ở trong c ầ m ý vệ đánh thắng được chính mình cũng cái gì tranh tài cần phải cùng mình cân sức ngang tài lại không phải dùng đao vào lúc này nhìn thấy một vị dùng đao cao thủ trẻ tuổi trong lòng cũng không nhịn được có lòng hao thắng trên võ đài hai người không có thật sự vẫn ở đao thế trên hao tổ nữa hầu như trong cùng một lúc rút ra bản thân trường đao hướng đối phương công tới lý thiên hữu cảm giác được trong tay thái huyền trên đao truyền đến sức mạnh không nhịn được than thở một tiếng trên â câu, tân n xuyên mặt không hề cảm xúc cũng nói cũng thường Nói xong đao xoay một cái, lại một cái vừa nhanh vừa mạnh nang. Cong, con, con. Hải hề hạ pháp phi hại, chiêu. chém cảm lợi tiếp cái, lại cái xúc xoay mặt một một một t các đao đao vừa vừa là sân hai người càng đánh càng nhanh suất đao tốc độ đã sắp đến khiến người ta thấy không rõ lắm đao pháp của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên võ đài ánh đao lấp lóe trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hiện nay a i chiếm ưu thế tân hải xuyên tuy rằng trên mặt mặt không hề cảm xúc thế nhưng trong lòng kỳ thực mừng như điên rốt cục ngoại trừ thiên đao minh bên trong trường thế hệ trước lại có người cùng được với tốc độ của chính mình nghĩ như thế trên tay đao pháp lại nhanh thêm mấy phần tân hải xuyên tu luyện chính là thiên đao minh tuyệt thế đao pháp tên là thiên đao có người nói thiên đao minh môn phái này đều là do thiên đao cái môn này đao pháp mà chiếm được cái này đao pháp chú ý chính là thế như t ậ t phong nhanh như chớp với kẻ địch đối chiến thời gian chính là cần dùng cực nhanh đao pháp lấy được tiên cơ còn biến hoa khối này nhưng là chú ý tùy cơ ứng biến không có cái gì đặc biệt chiêu thức cho tới nay ở thiên đao minh bên trong có thể có tư cách tu luyện thiên đao cái môn này tuyệt thế đao pháp cũng không có nghĩa là có ngày đó tư đi tu luyện tiên đao Mà đừng nói tân hải xuyên lý thiên hữu chính mình cũng phi thường kinh dị đối phương dĩ nhiên có thể cùng được với chính mình xuất đao tốc độ dù cho hắn không dùng toàn lực vậy cũng là phi thường đáng giá khiếp sợ sự tình bởi vì đối diện không phải là lão quái vợt thỏa thỏa một người trẻ tuổi mà thôi à hai người cho tới bây giờ đều chỉ là đang dùng suất đao nhanh chóng đến đối chiến n g ư ờ i công ta phòng thủ trong lúc đó cũng đã giao thủ không xuống trăm chiêu chiêu nào chiêu nấy trí mạng đồng thời lại tốc độ phi thường lý thiên hữu bước chân một điểm rời đi tại chỗ t h u ậ n thế cũng né tránh tần hải xuyên một cái chém đánh đối phương trên thân đao chuyển ra đao khí trực tiếp liền ở trên lôi đài bổ ra một cái khe này một đao nếu như chém vào lý thiên hữu trên người cái kia trực tiếp chính là một đao cắt đ ứ t mẹ kiếp như vậy tàn nhẫn lý thiên hữu thầm mắng một tiếng xoay người lại liền hướng tần hải xuyên sử dụng nhất tuyến thiên chiêu này chém ngang tuy rằng bị đối phương vươn mình tranh thoát nhưng tốt xấu chặt bỏ một đoạn quần áo cùng vài sợi tóc dài tần hải xuyên liếc nhìn trên võ đài rơi xuống tóc dài lợi hại nói xong cũng bay người về phía trước tiếp tục hướng lý thiên hữu điên cuồng tấn công đẩy ra đối phương trường đao lý thiên hữu một cái lưu quang để tần hải xuyên ánh mắt nghĩa nghị này một chiêu uy lực làm sao hắn ở trên đài cao có thể xem qua lập tức đổi thành hai tay cầm đao dĩ nhiên không có ý định tranh né trực tiếp một cái chém nghiêng chém vào lý thiên h ữ trên núi đao vừa nhanh vừa mạnh một dĩ nhiên biến tướng nẻ tránh này một Riêng một đao. lý à này cái chém nghiêng, i l ề thiên hữu liếc nhìn đối phương không trách có tiểu phong tử cái ngoại hiệu này loại này đấu pháp hoàn toàn chính là bỏ qua phòng ngự lấy công đôi công lấy thương đội t h ư ơ n g đúng là người điên lại không phải muốn thắng ngươi vốn là dự định cuối cùng bại bởi ngươi ngươi cho tới đánh như vậy cảm xúc mạnh l i ệ sao Còn đ á người h như thế khó phân h n t ắ bại, cái phi cảm xúc, tên trên mặt mặt t này vẫn không là hề h n lánh định g là khốc, đây đ dự l ngoài h khốc khách còn đau đ n ư ờ s a Người n g o thôn vong xuyên hảo đao pháp thực sự là hảo đao pháp còn có chiêu thức gì không xuất ra nhanh để ta mở mang tầm mắt rõ ràng ngoài miệng nói điên cùng như thế a nói nhưng là trên mặt vẫn là một mặt lãnh khóc sức lực tuyệt đối sẽ mê đảo vạn ngàn thiếu nữ tâm đáng tiếc tần hải xuyên hiện đang đối mặt chính là lý thiên hữu một cái thỏa thỏa thuận đàn ông lớn lối như vậy, vậy ngươi thử xem chiêu này chương một trăm tám mươi chín kinh hồng tư thế kia là vương hữu tài ở dưới lôi đài ánh mắt co r ụ t lại hắn nhận ra lý thiên hữu tức đem sử dụng cái k i a một chiêu chính mình tại đây một chiêu dưới nhưng lại ăn nhiều vô cùng b ị đ ắ n g a chính mình đừng nói đỡ liền nhìn rõ ràng đều không làm được lý đại ca nói rằng này một chiêu không có cố định ra chiêu trình tự hoàn toàn là căn cứ trước mặt thời cơ để phán đoán tấn công đối phương nơi nào cho nên mới phi thường khó phòng thủ lý thiên hữu tay phải hoành đao với trước ngực lưới dao hướng ra ngoài tay trái khẽ vớt t h â n đao hướng tần hải xuyên nợ nụ cười dưới sau liền vào tới đến rồi tần hải xuyên ánh mắt nghĩnh nghị tuy rằng không biết đối phương đón lấy dùng chiêu này tên gọi là gì Thế nhưng nếu đối phương có như thế tự tin, tin tưởng nhất nhưng phương như định nếu đối có sẽ không để cho m ì nghĩ h thất v ọ n Đối p ư ơ n g cấp t ố đến trước người m lý thiên hữu n dáng nghĩ đến g là một trẻ cái dọc. i chém ngang cũng là động tác giả thu đao chân sau bộ đạp xuống lại một lần đi đến tần hải xuyên chính diện này dừng lại đạp xuống trong lúc đó trên võ đài liền xuất hiện một cái rõ ràng vết chân có thể thấy được lần này biến chiêu tốc độ cùng sức mạnh có bao nhiêu nhanh hơn đi đến chính diện sau lý thiên hữu vào lúc này lại như hồ điệp như thế phiên xoay người đồng thời một cái vẩy lên đao hướng tần hải xuyên đúng quân vùng tới này lại bức tần hải xuyên không thể không mạnh mẽ dừng lại chém nghiêm động tác một cái d ừ n g khẩn cấp trên nhảy hai tay cầm đao quay về lý thiên hữu chính là một cái chém dọc tuy rằng vẹn vẹn chỉ là mấy cái động tác mà thôi thế nhưng vì đổi tới đối phương biến hóa t lý thiên hữu chức n g c vẫn luôn biết khoái đao bên trong này một chiều kinh hồng chiêu thức cách dùng thế nhưng bởi vì rơi vào tự thân thân thể cường độ không đủ vẫn luôn không dùng được đây cũng là bởi vì cựu chuyển cân cốt công bị hãn luyện đến chín tầng sau hiện tại mới có thể chân chính sử dụng ra kinh hồng nhất miết tự năng vong tòng thử phương hoa loạn phụ sinh c â u thơ rất đẹp thế nhưng đặt ở đao pháp chiêu thức bên trong nhưng là giết người cách dùng kinh hồng không giống lưu quan g cùng nhất tuyến thiên cùng nói nó là một chiêu đao pháp chẳng bằng nói là một bộ mê hoặc kẻ địch bộ pháp dù ý chú ý chính là lấy lượng lớn nhanh chóng đánh nghị binh dẫn đến kẻ địch không thể không căn cứ sự công kích của chính mình mạnh mẽ c ắ t phòng ngự tư thái mà mỗi một loại phòng ngự tư thái đối với kẻ địch thân thể đều là một loại tàn phá tìm tới kẻ địch phòng ngự xuất hiện khe hở thời điểm lại lựa chọn một đao trí mạng nói thí dụ như đối phương nguyên bản là giơ tay phòng ngự ngươi chém dọc nhưng là ngươi mạnh mẽ biến chiêu vì là đột ứ thời điểm đối thủ cánh tay cùng hai chân liền nhất định phải theo ngơi ư biên hóa không phải vậy phòng ngự không được mà mạnh mẽ để thân thể bắp thịt cùng xương cốt thay đổi vận động phương hướng là phi thường dễ dàng thường tổn tự thân bắp thịt quần nếu như luyện thể không được lời nói khả năng đều không cần lý thiên hữu xuất đao đối thủ chính mình liền sẽ bởi vì bắp thịt bị thương mà phản ứng biến chậm đây chính là vì cái gì vương hữu tài thống khổ như vậy nguyên nhân lý thiên hữu mỗi lần dùng kinh hồng cùng vương hữu tài đối luyện thời điểm coi như không có suất đao chặt bỏ đi vương hữu tài cũng sẽ bởi vì dự định đổi tới lý thiên hữu xuất đau mà để bắp thịt của chính mình đau đớn vô cùng không chém so với chém còn càng thống khổ nói chính là kinh hồng một bộ để hai bên bắp thịt cùng thân thể đều chịu tội bộ pháp xáo lộ nếu không là lý thiên hữu hiện tại bắp thịt cường độ bắp thịt mật độ rất cao khả năng đối thủ không cảm thấy đến khó chịu chính mình cũng đã không chịu được u y dị khó lường bộ pháp xáo lộ bên trong lại sen kẽ nhất tuyến thiên cùng lưu quan g cách dùng có thể nói luyện được kinh hồng chiêu này lý thiên hữu mới coi như đem khoái đào tu luyện đăng đường nhập thất cả lúc trước từ tiên đại nhân đưa cựu truyện cân q ố c công nếu không có cái môn này luy lý thiên hữu căn bản không phát huy ra khoái đa o vì lực đến thế nhưng theo ngày sau、so、đụng với cao thủ càng ngày càng lợi hại khả năng k i ể u chuyển cân cốt công cũng không đủ dùng a lại tới tân hải xuyên nhẫn nhịn cổ chân nơi cảm giác đau đớn lại một lần nữa mạnh mẽ xoay người dự định cùng đối phương liều trên một đ a o đáng tiếc lại không thể toàn nguyện hắn không nhớ rõ bao nhiêu chiều đối phương mỗi một lần động tác đều giống như là muốn tấn công như thế nhưng là thân thể mình mới vừa vừa mới chuẩn bị thật nên tiếp công kích chuẩn bị sau đối phương đều sẽ mạnh mẽ đánh gây chính mình từ một bên khác tấn công lại đây hai người rõ ràng một đau đều không va chạm nhưng là tần hải xuyên vào lúc này cũng đã bắt đầu thở hồn hẹn đối diện người ngoài thôn loại đao pháp này chính mình chưa từng gặp không chỉ có suất đao tốc độ dị thường nhanh chóng hơn nữa chiêu thức trong lúc đó cũng vô cùng quỷ dị Không không khinh không phải chiêu thức, là bộ pháp, là đối phương khinh công bộ pháp Hải hiểu phương nhân như thế, chiêu thức quy chiêu thức, khinh công, khinh công quy khinh công công công, công công. thôn Tần Xuyên giống luyện nội nội Này người ngoài thôn chiêu thức, nội công, khinh công thân pháp ba, bộ bộ ba đa đối đối đại được, chiêu thức, quỷ tu quy quy quy là là lâm dị, loại số sĩ võ võ lúc này mới có thể giải thích tại sao đối phương k i n h công có thể như vậy hoàn mỹ phối hợp hắn sử dụng đao pháp phải biết tần hải xuyên k i n h công cũng chỉ là học tự hắn chuyên môn k i n h công bí tịch dù sao thiên đao bên trong cũng chỉ có nội công cùng chiêu thức khác biệt ba công suất từ một mạch đây là cái gì võ học bí tịch tại sao trước trên giang hồ chưa từng có nghe qua cảm giác được đối phương có chút thở h ư n g hợp lý thiên hữu cũng dự định kết thúc trận luận võ này tranh tài ngược lại ngày hôm nay kinh hồng dùng phi thường thoải mái so với cùng vương hữu tài đối luyện thời điểm thoải mái hơn nhiều đối phương có thể chống đỡ được kinh hồng mười mấy chiều đánh nghi minh đủ thấy thiên đao minh vị này bảo đao s á t thực danh bất hư truyền đến bây giờ lại vẫn tính an ổn có thể đứng ở trên lôi đài lý thiên hữu cũng lòng sinh khâm phục lữ quang xong xuôi tân hải xuyên nhìn chiêu thức này m ộ thứ t nếu như là không trải qua đối phương cái kêu mười mấy chiêu đánh nghi b ê n trước tuyệt đối có lòng tin ở phòng vệ đồng thời lại cho đối phương một đao thế nhưng vào lúc này vừa định nâng lên cánh tay phải lại đột nhiên phát giác động tác của chính mình biến t r ư m hóa ra là trên cánh tay b ắ p thị t hiện tại chính vô cùng đau nhức tân hải xuyên cật lực nâng lên trường đao chỉ cầu đối phương cũng cùng chính mình như thế bởi vì nhanh chóng biến chiêu đổi chiêu cũng dẫn đến cánh tay bắp thịt xảy ra vấn đề có điều nhìn đối phương vững vàng chiêu thức này đâm tới xem ra là mình cả nghĩ quá rồi không nghĩ đến trong chốn giang hồ vẫn còn có trẻ tuổi như vậy đao khách cao thủ lần này thực sự là không ngừng chuyến này à, chỉ là đáng tiếc chính mình thân là thiên đao minh bảo đao lần này cần thua à. nghĩ tới đây tần hải xuyên ý nghĩ phức tạp có điều bại bởi trước mặt vị cao thủ này nên cũng không tính là gì hả tần hải xuyên đỡ đối diện một chiêu đ ộ thứ sau trong lòng không nhịn được hơi nghỉ hoặc một chút tại sao trên đạo chuyển đến sức mạnh nhỏ như vậy đây cầm đao tay phải đỡ được đối phương thân đao sau hướng lên trên vừa nhất không nghĩ đến vị kia người ngoài thôn dĩ nhiên thịt thịt thịt hướng lùi về sau vài bước ngay lập tức liền ngã ở trên võ đài trong miệng còn nói nói ai nha thật là lợi hại đao nha tại hạ chữ thua tại hạ chữ thua lý thiên hữu ngã trên mặt đất nghĩ thẩm sẽ không có người nào phát hiện mình đang đánh giả thi đấu đi cũng đã cùng đối phương quá nhiều như vậy chiều hiện tại nằm xuống nên cũng không có cái gì vấn đề quá lớn tân hải xuyên mặt không hề cảm xúc nhìn ngã trên mặt đất lý thiên hữu hắn rất muốn làm ra một ít vẻ mặt đến đáng tiếc khuôn mặt này thở nhỏ chỉ có thể như vậy hắn biết vừa nay cái kia một hồi căn bản không đủ để đánh bại đối phương tuy rằng không biết đối phương nằm ở mục đích gì nhất định phải cố ý thua cho mình thế nhưng hắn tần hải xuyên có thể không muốn tiếp thu loại này thắng lợi đang muốn tiến lên gọi đối phương tiếp tục tiến hành luận v õ thời điểm liền nghe thấy trên v õ đài trọng tài cao giọng nói rằng người thắng trận thiên đao minh tần hải xuyên chương một trăm chín mươi đại hội kết thúc cẩm ý địa vệ bắt đầu bắt người lý thiên hữu thấy tần hải xuyên tiến lên thời điểm còn sợ hắn nhìn ra kẽ hở gọi mình tiếp tục luận v à đây không nghĩ đến trọng tài cũng đã mở miệng tuyên bố kết quả của cuộc so tài lần này được rồi trọng tài phối hợp chính mình đánh giả thi đấu tự mình nghĩ thắng cũng khó khăn đi kha kha kha lý thiên hữu ma lưu đứng lên hướng tần hải xuyên nói rằng lợi hại lợi hại tại hạ mặc cảm không bằng soái ca ngươi nắm quan quân ta liền nắm cái người thứ hai được rồi trọng tài nhớ chưa ta là người thứ hai à. chỉ lo đối phương không rõ ràng tự lý thiên hữu còn cố ý lặp lại vài lần người thứ hai chuyện này trêu đến tiên đao minh đệ tử nghi hoặc không thôi được rồi người thứ hai có cái gì tốt cao hứng khóa này thử đao đại hội người thứ hai cùng người thứ ba trừ một chút bạc ở ngoài liền đem danh đao khen thưởng đều không có này n g ư ờ i ngoài thôn thật quái lạ ngươi tân hải xuyên còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm liền thấy cái kia người ngoài thôn đã phi thường xuống l ô i đài làm được bản thân khó chịu chết rồi chỉ có thể dầu dĩ không vui trở lại trên đài cao vệ tử t h a n h nhìn thấy có chút dầu dĩ không vui tân hải xuyên không nhị n được hỏi làm sao không phải t h ắ n g sao có thể thắng được đối diện cái kia người ngoài thôn đạo pháp này đủ để chứng minh hải xuyên thực lực của ngươi ha, ha, ha. vừa nghĩ tới thiên đao minh đao pháp thắng thanh long đao pháp vệ tử thành liền không nhịn được nợ nụ cười tin tưởng minh bên trong hắn tham dự năm đó trận chiến đó người nghe được tin tức này sau cũng sẽ giống như chính mình nhạc lên tiếng ta không thắng là ta thua t â n hải xuyên yên lặng nói rằng thấy vệ tử t h à n h nghỉ hoặc d á n g vẻ t â n hải xuyên liền hướng giải thích khác lại vừa n ã y chuyện đã xảy ra nói như vậy đối phương là cố ý bại bởi ngươi vệ tử thành hỏi t â n hải xuyên ôm đao gật n g k eo ẩm tuy rằng ta không biết tại sao nhưng sự thực chính là như vậy cố ý tại sao vậy chứ lẽ nào là hừ vệ tử thành hư lạnh một tiếng Chẳng lẽ tên kêu ý vào chính mình học chính là đao pháp của hắn, liền không lọt mắt chúng chủ mình pháp hắn, không thiên đao mình mình tiên liền lẽ là lọt mắt ta kêu vào đao đao rất ì sao? Hơi bị quá mức không coi ai ra gì. Này, rất rõ ràng vệ tử t h à n h muốn l ệ c rồi lý thiên hữu chính là đơn thuần muốn kiếm lời năm trăm lượng bạc trắng mà thôi nào có nhiều như vậy còn con nhiễu nhiễu hắn liền thanh long mặt đều không thể qua đây ai đao pháp trường lao chẳng lẽ biết này người ngoài thôn sở học là cái gì đao pháp sao còn xin báo cho tân hải xuyên hỏi vệ tử t h à n h vung vung tay trở về sẽ cùng người nói nói xong đứng vậy hướng bốn phía ôm quyền hành lễ sau nói rằng các vị võ lâm đồng đạo lần này thử đao đại hội kết thúc thiên đao minh đệ tử tần hải xuyên hơn một chút thu được cuối cùng quán quân lao phu cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo trước tới tham gia lần này thử đao đại hội đa t ạ vệ trưởng lao n ó i quá lời đúng đấy lần này thử đao đại hội thực sự là đặc sắc ca đặc biệt cuối cùng một trận t ỷ thí không thẹn là tiểu phong tử tần hải xuyên ở đối phương nhanh chóng như vậy đao pháp giới còn có thể thu được thắng lợi cuối cùng không thẹn là khóa này bảo đao đó cũng không cũng không nhìn một chút là thiên đao minh đệ tử làm sao có khả năng là một giới du hiệp có thể so với đây ai nói có thể đừng nói như vậy vị kia du hiệp ta xem coi như đặt ở các đại phái ở trong cũng được cho là trẻ tuổi kết xuất không các ngươi nói như vậy không thể tả không sai nếu không là cuối cùng lựa k i ệ t khả năng còn có thể cùng tần thiếu hiệp tái chiến tốt nhất mấy ở đây dưới đ â y võ lâm nhân sĩ nghị luận sôi nổi đều cho rằng coi như tần hải xuyên cuối cùng thắng cũng không có nghĩa là vị kia gọi vòng xuyên du hiệp gặp yếu bởi vì tần hải xuyên thực lực mọi người sớm có nghe thấy đối với hắn có thể thắng lợi cũng không cảm thấy được có chuyện gì ngạc nhiên trái lại một giới du hiệp có thể cùng đối phương đánh có đến có về thật sự tính được là phi thường g ê gớm trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều đang hỏi thăm này du hiệp vong xuyên lai lịch lại náo n h i ệ t thịnh hội cũng sẽ có kết thúc một ngày kia thử lao đại hội theo tần hải xuyên thu được thắng lợi cuối cùng cũng báo trước trận này đại hội chính thức kết thúc mà lý thiên hữu đã mang theo vương hữu tại cùng kim triều dương đi đến khen thưởng phân phát nơi giờ khác này chính cởi hì hì hướng thiên đao minh đệ tử hỏi cái kia tại hạ người thứ hai khen thưởng lúc nào có thể phát một hồi a còn có ta bên người vị này chính là người thứ ba các ngươi xem đối phương nhìn xuống lý thiên hữu cùng kim triệu dương h a người xác nhận không có sai sót sau đệ cho bọn họ một người một tấm ngân phiếu lý thiên hữu tiếp đi tới nhìn một chút hạng tấm này mặt trên viết bạc năm trăm hai sở hữu thái huyền vương triều quý hành cũng có thể tiến hành hối đoái lý thiên hữu hài lòng tiếp nhận ngân phiếu hướng đối phương khách khí gật cù tạ rồi tiểu hưng u đệ sau đó ôm lấy vương hữu tài cùng kim chiêu dương vai dự định đi đem hoàng trí vĩ đào móc ra vậy cũng là hai trăm tám mươi lạng a cuối cùng chính là mau chóng rời khỏi nơi này trời mới biết cầm y đ ị vệ rốt cuộc muốn làm cái gì vụ án muốn bắt người nào đừng cho người ta thêm p i ề n p ứ c là tốt rồi vong xuyên đại ca các người đây là muốn đi đâu、à? kim chiêu dương hiếu kỳ hướng lý thiên hữu hỏi đặc biệt nhìn thấy trong tay đối phương bao tại sau thì càng thêm hiếu kỳ đây là cái gì thời điểm thêm ra bao tại a đi làm chính sự nhỉ tiểu kim tử người hiện tại cũng có tiền chính mình trước về hồ thành đi nhớ tới đi hồng trần khách sạn tìm chúng ta a lý thiên hữu vui cười hón hở trả lời đến đồng thời làm cho đối phương nhớ tới đi tìm chính mình há t ố t cái kia vong xuyên đại ca chúng ta hồ thành thấy thấy đối phương sau khi rời đi lý thiên hữu xoay người mới hướng vâng hữu tài nói rằng đi hữu tài đi xem xem cái kia hai trăm tám mươi lạng theo vương hữu tài thất q u o ả i bắt q u o ả i đi đến trong rừng c â y nhỏ lý đại ca ở cái kia đợi được vương hữu tài một lần nữa đào ra hoàng trí v ị thi thể sau lý thiên hữu cẩn thận nhìn xuống cha cha cha hữu tài làm không tệ liền nên như vậy cùng trên đất loại cặn bã này không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ loại này phí lời chính mình an toàn quan trọng nhất ai đúng rồi lý thiên hữu nghĩ đến một điểm dự định hỏi một chút vương hữu tài hắn thân thể ngươi tìm không có à, hồ sơ trên nhưng là nói rồi cái tên này đoạt hơn một ngàn lượng bạc trong đây vương hữu tài gãi đầu một cái đ ể m ấy hắn vẫn đúng là không nghĩ đến đây lúc đó chỉ lo trước tiên đem thi thể ẩn đi lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ liền biết vương hữu tài khả năng không nghĩ đến điểm này ngồi s ổ n xuống tìm tìm hoàng c h í vi thi thể trong lòng còn m u ố n trước đây chơi trò chơi có m ỏ thi thể lời giải thích hiện tại chính mình này không phải là thuần khiết m ỏ s ắ t sao ngẫm lại vẫn thật kích thích cuối cùng từ trên người hoàng c h í vĩ tìm ra một tấm ngân phiếu cùng một ít bạc vụn tổng cộng có gần như bốn trăm lạ bạc mẹ kiếp cái tên này dùng tiền tốc độ nhanh như vậy sao liền còn lại không tới bốn trăm lạ bạc lý thiên hữu thẩm mắng một tiếng sau đó liền dặn dò vương hữu tài dùng bao tài đem hoàng trí vi thi thể sắp xếp、gọn. dự định v ậ n đến hồ thành cầm y h i ể vệ nơi làm việc nơi đó chứng minh hai người bọn họ đã hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi mới có thể thu được cái kia hai trăm tám mươi lạng bạc tiền thưởng ngay ở lý thiên hữu cùng vương hữu tài vì bọn họ hai trăm tám mươi lạng bạc mà nỗ lực thời điểm cầm y h i ể vệ bách hộ đoàn m ì n h cùng diêu lộ hai người cũng ngăn lại dự định trở về núi vệ tử thành bằng người cầm y h i ể vệ bách hộ đoàn m ì n h diêu lộ nhìn thấy vệ trưởng lão cùng các vị võ lâm đồng đạo vệ tử thành sắc mặt nghiêm túc cũng không phải sợ này hai tên bách hộ mà là sợ bởi vì hai tên bách hộ điều động sự tỉnh lập tức cũng ôn quyền hành lễ không biết hai vị bách hộ đại nhân tới này vì chuyện gì lao phu không nhớ rõ chúng ta thiên đao minh có tội tình gì phạm đáng giá hai vị cầm ý gì hệ vệ bách hộ đến đây diêu lộ nhẹ g i ọ n g cười cận vệ trưởng lao thứ lôi thiên đao minh cùng chúng ta cầm ý gì hệ vệ quan hệ cũng không tệ lần này huynh đệ ta hai người cũng không phải là bởi vì thiên đao minh mà đến vậy không biết là bởi vì diêu lộ hướng vệ tử thành bên người lương m g â n cười cận lương thành chủ không biết có thể hay không có thể cùng huynh đệ chúng ta hai người đồng thời về chuyên hồ thành đây hai vị thiên hộ đại nhân chính đang lợi nghi lời này vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ đều đổi sắc mặt hai vị thiên hộ chương một trăm chín mươi mốt bắt người đến tiếp sau hồ thành phát sinh vụ án lớn mà một ít hữu tâm nhân liên tưởng đến gần nhất nghe nói nghe đồn gần như cũng hiểu rõ đến phát sinh cái gì vệ tử thành nghi hoặc liếc nhìn bên người cười ha ha lương mân đối phương nhưng là một điểm đều không nhìn ra căng thẳng tâm tình a diêu đại nhân đoàn đại nhân lương mân cười chắp tay nói rằng không biết hai vị bách hộ đại nhân là dự định để bạn quan một người theo ngươi trở lại đây vấn đề cho ta phía sau những người này đồng thời trở lại vừa dứt lời cùng sau lương lương mân những người kia sắc mặt thay đổi không nhịn được dồn dập tứ tán n ẽ ra chỉ có lưu lại lương mân ở tại chỗ vị này chủ không có gì đáng sợ không có nghĩa là người khác cũng không sợ à. diêu lộ đoàn minh hai người không hề nhúc ních thế nhưng ở đại hội bốn phía nhưng xuất hiện rất nhiều người ngăn cản những người đang định rời đi tội phạm những người này từng cái từng cái ăn mặc phổ thông hoặc là trang phục thành giang hồ võ lâm nhân sĩ hoặc là giả dạng làm tiểu thương tiểu thương lý thiên h i ế u trước nhìn thấy than bánh rán vị kia cũng ở bên trong sai hơi tính toán dĩ nhiên có năm mươi sáu mươi người n à y một phen động tĩnh cũng làm cho hiện trường những người còn chưa rời đi võ lâm nhân sĩ đều dồn dập nhìn lại nguyên bản bên người còn bình thường tiểu thương tiểu thương đột nhiên rút đao biến thân trở thành võ lâm nhân sĩ hơn nữa còn xem ra vẫn có tổ chức có quy mô cụ thể bọn họ là cầm ý địa vệ bang này triều đình n h ữ n g bang này triều đình quan chức tới nơi này làm gì chẳng lẽ muốn phá hoại thử đao đại hội muốn phá hoại cũng sẽ không đợi được đều kết thúc mới đặc t h ủ ta xem a là người tới bắt đi một chút đi cầm ý địa vệ sự tình đừng loạt xem tỉnh ngay cả chúng ta cũng bắt được sợ cái gì ở thiên đao minh trên địa bàn coi như cầm ý địa vệ cũng không thể tùy tiện b Diêu người giang thuộc đều lộ nhìn thấy bọn những án nhân thấy hạ phạm hồ đã đem những người phạm án giang hồ nhân sĩ vâng y q u a h lệnh lập tức ra lệnh một t ra n i ế Toàn tập bộ tâm đã, người trái lệnh chém. Vâng, đại nhân nói xong những n à y cầm ý dỉa vệ liền rút đao bổ về phía những người tội phạm những n à y theo lương mân dấu ở thử đao trong đại hội tội phạm đại thể đều là hồ thành những người làm quân lương kê toan sai cửa hàng bên trong tay chân trên tay chiêm đầy người mệnh bị tô thanh bọn họ nhận định là có thể lập tức chém giết cái kia một nhóm hoặc cho phép bọn han chức ở hồ thành thời điểm diêu võ dương ai rất sung sướng tự thân võ nghệ cũng xem là tốt thả ở bất kỳ địa phương nào đều được cho hạ thủ thế nhưng đụng với cầm ý dỉa vệ liền không giống nhau luận võ công không so với bọn họ kém luận nhân số lời nói n g h c h song quyền nan địch tứ thủ nói chính là hiện tại tình huống như thế húng chi hiện tại không chỉ là bùn tay không bao lâu một tên cầm y dịa vệ tiến lên hướng về diêu lộ ô n quyền hành lễ trong tay thái huyền đao còn hướng phía dưới chạy xuống máu tươi khởi bầm đại nhân chu d i ệ t tội phạm tám người bắt được tội phạm m ộ ư ơ i ba người xin mời đại nhân xử lý diêu lộ liếc nhìn thi thể trên đất gật gù sau nói rằng toàn bộ mang về hồ thành lương thành chủ diêu lộ nghiêng thân thể tay phải hướng ra ngoài vây một cái xin mời đừng để chúng ta khó làm lương mân ở cầm ý đ ì a vệ động thủ tức thì vẫn cười nhìn trên sân cục diện vào lúc này nghe được diêu lộ lời nói sau hướng hắn gật gù nên bản quan cũng muốn gặp một hồi tô thiên hộ cùng lữ thiên hộ đây nói xong lương mân hướng vệ tử thành ấy nấy nói một tiếng vệ trưởng lão sự ra có nguyên nhân bản quan cũng không phải cố ý muốn đem phiền phức mang đến thử đao trong đại hội đến xin hãy tha lỗi vệ tử thành gật gù không ngại thiên đao minh lần này chỉ là cử hành thử đao đại hội mà thôi bất cứ chuyện gì đều cho chúng ta thiên đao minh không quan hệ cũng không lẫn vào bất cứ chuyện gì lương thành chủ diêu bắc hộ ngày sau có cơ hội lời nói có thể tới chúng ta thiên đao minh làm khách nhất định trà ngon chiêu đãi chúng ta đi diêu lộ không có ngăn cản tùy ý thiên đao minh người rời đi mục tiêu của lần này vốn là không phải bọn họ lương mân lại một lần nữa áy náy hướng vệ tử thành thi lễ một cái lúc này mới xoay người hướng diêu lộ nói rằng diêu bắc hộ thỉnh cầu phía trước dẫn đường bên ngoài phát sinh cái gì làm sao như vậy nào à thật giống đang đánh nhau đây vương hữu tài gánh bao tải cẩn thận nghe xuống lôi đài trên giáo trường âm thanh nghi hoặc hướng lý thiên hữu hỏi lý thiên hữu vung vung tay ra hiệu vương hữu tài đổi tới hắn là cầm y địa vệ bắt đầu bắt người hữu tài ngươi trước tiên đem hoàng trí vi thi thể đưa đến hồ thành đi ta đi xem xem các anh em có cần hay không hỗ trợ suy nghĩ một chút hay là đi nhìn càng tốt hơn đều là đồng liêu vạn nhất thật cần cần giúp đỡ đây t i ê n tâm đi lý đại ca ta nhất định đem hoàng trí vi thi thể an toàn đưa đến hồ thành lý thiên hữu v ậ n lên khinh công vài bước bay vọt liền đi đến trên một cây đại thụ diện ngồi s ồ n ở trên ngọn cây diện nơi này vừa vặn có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng ta đi trước h nhiều người như vậy à. nhìn phía chục chính khác, Thiên Hữu như thể chuyện hồ thành ậ vậy lập t tên tức đến nếu người công người yên lỏng, này nếu như còn có thể có lời nói, cái kia thành bên này dưới cái kia lời cái kia quá cũng vệ vây vệ mấy à, cẩm có có cẩm ý lề Lý lề ắ c r tiên cầm đầu hai người lý thiên hữu không biết là thân phận gì thế nhưng lường t r ư ớ c có thể chỉ huy nhiều như vậy c ẩ m ý l ị a vệ sát xuất cao cũng là đến bách hộ trở lên bởi vì cách đến khá xa lý thiên hữu chỉ có thế nhìn thấy cầm đầu hai người kia vẫn tính phi thường khách khí hướng một người xua tay ra hiệu mà người kia rõ ràng là bị tóm thế nhưng cất bước trong lúc đó lại có vẻ phi thường bình tĩnh cảm giác cầm ý địa vệ càng như là đến bảo vệ hắn như thế cha cha cha bị tóm còn như vậy tiêu sái sao thấy trên sân không cần chính mình hỗ trợ s a o lý thiên hữu núi chân ở trên ngọn cây một điểm tung người một cái liền hướng vương hữu t ả i phương hướng kia đuổi theo mà vệ tử thành đoàn người về thiên đao minh sau đầu tiên là để chúng đệ tử ai đi đường đấy sau đó mới mang theo tần hải xuyên đi gặp thiên đao minh minh chủ cùng t r ư ở n g lão khác dự định hồi báo một chút lần này chuyện đã xảy ra hai tên thiên hộ đi đến hồ thành bành hạo văn nghi hoặc nhìn vệ tử thành hồ thành xảy ra chuyện gì sao không đợi vệ tử thành trả lời trong đại điện một vị trưởng lão khác giơ tay trả、lời. chính là phụ trách thiên đao minh xung quanh sự vật một tên chấp sự trưởng lão minh chủ hoàng thành gần nhất xuất hiện đồng thời lượng giới sơn quân lương tham ô một á n có người nói đầu nguồn đến từ hồ thành lượng trước này hai tên thiên hộ đến hồ thành là bởi vì điều tra tham ô vụ án cùng chúng ta đến không có hắn quan hệ banh hạo văn gật g ụ lượng giới sơn quân lương cũng dám động điên rồi sao không đề cập tới những n à y cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm sự tình vệ trưởng lão hải xuyên lần này biểu hiện làm sao a lại không giống nhau không chờ vệ tử thành nói chuyện tần hải xuyên chính mình phải trả lời suýt chút nữa đem vệ tử thành ngã chết bất đắc dĩ liếp nhìn tần hải xuyên sư phó, ta không thắng nhìn chính mình mình chủ có chút ánh mắt nghi hoặc vệ tử thành này mới có cơ hội mở miệng giải thích một hồi chuyện đã xảy ra cố ý thua bành hạo văn có chút không rõ hải xuyên ngươi xác định đối phương đúng là cố ý thua phải biết này có thể so với thật sự bại bởi ngươi muốn khó hơn nhiều tân hải xuyên phi thường chắc chắc gật gù lúc đó đệ tử bởi vì mạnh mẽ thay đổi nhiều lần phát lực hai tay hai chân bắp thịt đau đớn vô cùng đối phương cái kia một thức đâm tới thực ta căn bản không phòng vệ chỉ cần hơi hơi dùng điểm lực nhất định có thể thắng được ta nhưng là đối phương nhưng thu lực sau đó liền giả trang bị ta một đau đẩy lùi rán vẻ banh hạ o văn quá giải chính mình vị này đệ tử thân truyền đứa nhỏ này là sẽ không nói khoác có như thế đao pháp người ngoài thôn đạo khách cũng không thấy nhiều à chúng ta thiên đao minh tuy rằng cũng thu một chút người ngoài thôn đệ tử thế nhưng hiện nay tới nói đều chưa từng xuất hiện cái gì thiên tư cực kỳ tốt coi như có chút không sai cũng ăn không được luyện đao khổ vệ trưởng lão ngươi có thể nhận ra đối phương sử dụng chính là môn phái nào đao pháp sao vệ tử thanh u ố t u ố t trong dâu vừa liếc nhìn tần hải xuyên minh chủ hải xuyên thực thua không o a n vị kêu gọi vong xuyên người ngoài thôn luyện nhưng là thanh long đao pháp cái gì vệ tử thành này vừa nói trong đại điện trên căn bản tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc vị kia đao pháp vệ trưởng lão ngươi xác định cái kia người ngoài thôn dùng chính là thanh long đao pháp vệ tử thành nhìn về phía tên kia câu hỏi trưởng lão nhà nguyên lai cũng là năm đó bị thanh long chém đứt đao cụ một vị người bị hại à. không chỉ là thanh long đao pháp nếu như lão phu không có mắt vụng về lời nói khinh công của hắn hẳn là cùng chu tước xuất từ một mạch nghe nói như thế liền bành hạo văn đều có chút ngồi không yên thanh long đao pháp chu tước k i n h công cái kia người ngoài thôn tất cả đều gặp a lẽ nào cái kia người ngoài thôn cầm ý địa vệ là thanh long cùng chu t trong đại điện nhất thời bắt đầu bắt đầu nghị luận đối với trong cầm y vệ một ít tuyệt thế thần công bọn họ những này môn phái võ lâm có thể là hiểu rõ vô cùng người thường phạm là có thể học được như thế liền lập tức có thể trở thành võ lâm cao thủ chân chính cái này cũng là để rất nhiều môn phái đều phi thường ước ao địa phương tầm thường môn phái có thể có một lạ môn tuyệt thế thần công liền đầy đủ đặc t h â n ở võ lâm bên trên nhưng là cầm y hiện vệ đây có người nói trong kho vũ khí mặt có mấy chục bản tuyệt thế thần công chỉ cần ngươi có công lao lại có thứ tư theo ngươi tuyển ngẫm lại liền là người tức giận có điều những này đối với võ si tần hải xuyên tới nói đều không liên quan hắn vào lúc này chỉ có một ý nghĩ sư phó ta muốn xuống núi ta muốn tìm tên k i a m ộ t lần nữa đánh một trận b à n h hạo văn nhìn mình đồ đệ không nhịn được có chút đau đầu đứa nhỏ này một lời không hợp liền đấu võ tính cách thật không tốt tại sao liền không học được v i sư làm người xử sự, sự phong cách đây nhớ năm đó v i sư cẩn thận ngẫm lại vẫn là quên đi bành hạo văn năm đó lúc còn trẻ so với tần hải xuyên còn cùng đây tại sao tần hải xuyên biệt hiệu gọi tiểu phong tử bởi vì đại người điên chính là sư phụ của hắn bành hạo văn a bành hạo văn nhìn tần hải xuyên nói thật hải xuyên thân là một tên đau khách phải có quyết trí tiến lên khí thế v i sư ủng hộ ngươi đi cùng người kia tiếp tục t ỉ thí đánh không lại liền tiếp tục đánh mãi đến tận có một ngày đánh thắng là được ngược lại ngươi cũng đến có thể xuống núi thời điểm đi thôi đúng hải xuyên cố lên cho ta khỏe mạnh giáo hơn thanh long truyền nhân không sai năm đó là chúng ta bại bởi thanh long nhưng là cái kia cũng là bởi vì thanh long tự thân mạnh mẽ không có nghĩa là chúng ta thiên đao cũng so với đối phương công pháp phải kém bại bởi thanh long không mất mặt hải xuyên vừa vặn các ngươi là trẻ tuổi chúng ta cùng thanh long quyết đấu liền thả ở trên người, các người. ngoại trừ cùng thanh long truyền nhân tranh tài ở ngoài hải xuyên cũng phải cùng trong thiên hạ hắn cao thủ quyết đấu quyết đấu như vậy cũng có lợi cho thiên đao tu hành thiên đao minh trong đại điện không có người nào phản đối tần hải xuyên đi tìm thanh long truyền nhân tỷ thí bọn họ đều cao tuổi không thể lại giống như năm đó hồi đó như thế động một chút là tìm người tỷ thí thân phận bây giờ cũng không thích hợp vừa vặn mặc kệ là tần hải xuyên vẫn là thanh long truyền nhân hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi vừa vặn có thể tiếp tục thế hệ trước quyết đấu bảo đao nhất định phải trải qua rèn luyện mới có thể có thể xương tụng chân chính bảo đao chỉ nấp trong, trong vỏ đao ai lại biết đây là một cái có thể giết người đoạt mệnh bảo đao đây yên tâm đi sư phụ còn có chư vị trưởng lão ta nhất định sẽ đánh bại đối phương hay dùng chúng ta thiên hoàn g thành cầm ý địa vệ phủ đệ trong mặt thất nô vĩnh biêu ngồi ở vị trí đầu có chút đau đầu xoa xoa đầu ai khỏe mạnh đi thăm dò quân lương là được tô thanh tên kia làm gì lại kéo ra đến thuốc nổ đen một chuyện đến a lần này được rồi hoàng thượng không chỉ có muốn cầm ý địa vệ này g quy định phá quân lương một án còn muốn cầu đem thuốc nổ đen một chuyện điều tra rõ thậm chí thuốc nổ đen ưu tiên cấp so với quân lương còn cao hơn nữa dù sao hiện tại quân lương một án đại gia đều không khác mấy rõ ràng là xảy ra chuyện gì tiểu hai từ giận dỗi mà thôi con tưởng rằng nhiều đại sứa nhất định phải nghiêm t r a hỏa dược một chuyện ảnh hưởng quá lớn nếu là xử lý không tốt có thể sẽ gợi ra náo loạn vương hòa quân nói tiếp nói rằng thế nam phủ an định phủ tây hà phủ tam đại phủ châu kể cả hoàng thành đồng thời sở hữu gửi hỏa dược nhà kho đều nghiêm điều tra không có bất kỳ bỏ sót đủ để chứng minh xuất hiện ở hồ thành thuốc nổ đen là đến từ người khác trong tay hiện tại phiền phái nhất chính là không biết những này hỏa dược là lưu tới đâu tô thanh cũng là cho rằng hồ thành tới gần lượng giới sơn nếu như những này hỏa dược là vẫn đến lượng giới sơn bên kia liền ra phiền p h i lớn từ tiến nô vĩnh lưu hướng vẫn không lên tiếng từ tiến hói trước đông hải phủ một á n bên trong cũng xuất hiện h ỏ a dược ngươi cho rằng cùng lần này hồ thành xuất hiện h ỏ a dược có liên hệ sao thấy hỏi chính mình từ t i ế n bất đắc dĩ dơ tay nói rằng hạ quan không biết trước h ỏ a dược một chuyện đã giao cho bách hộ lý mộ nhân phụ trách hắn cùng hạ quan đã nói đã có mặt mày đối với lần này hồ thành bên trong phát hiện h ỏ a dược một chuyện lý mộ nhân đi đâu nô vĩnh biu ê tiếp tục hỏi tới nghe được vấn đề này từ t i ế n trái lại ánh mắt sáng lên đại nhân lý mộ nhân trước linh treo thưởng nhiệm vụ sau rồi cùng cầm y liên vệ giáo k i ế n vương hữu tài cùng đi tế nam phủ bắt tội phạm đi tới hiện nay đến xem đối phương nên cũng ở hồ thành hạ quan cho rằng có thể để cho hắn đi phụ trách điều tra thuốc nổ đen một chuyện dù sao trước đông hải p h ụ thuốc nổ đen một án chính là hắn đến phụ trách nô v i n h b i u gật gù đối với người hoàng thượng này thân phong người ngoài thôn bách hộ hắn vẫn là có hiểu biết biết hắn p h a án tra án năng lực mạnh để hắn phối hợp tô tình đồng thời ta xem quân lương một án gần như nhanh t r a xong xuôi thuốc nổ đen nếu là tô thanh phát hiện vậy hãy để cho hắn tiếp tục tra cho ta xong hạ quan chờ một lúc liền đi phát m ậ t tin chỉ cần lý mỗi nhân bọn họ đi hồ thành cầm y l i ê vệ điểm liên lạc giao nhiệm vụ liền có thể nhìn thấy từ tiến nói rằng vương h ò a quân cũng tiếp theo nói cha nói rằng ta cũng đi viết phong tin cùng tô thanh bọn họ nói một chút đi miễn cho bọn họ cảm thấy đến lý mỗ nhân chỉ là một cái bách hộ không tư cách n ú n g tay hỏa giữa vụ án đem lý mỗ nhân tin tức cẩn thận cùng tô thanh bọn họ nói một chút tin tưởng tô thanh sẽ thích lý mỗ nhân nhân tài như thế đồng thời tra án nô vinh biu căn dặn đến từng người đi làm đi thời buổi rối loạn a vâng đại nhân làm lý thiên hữu cùng vương hữu tài vui cười hớn hở trở lại hồ thành thời điểm sắc trời đã tối lại lập tức liền muốn trời tối qua cổng thành thời điểm còn gặp phải thành vệ binh muốn kiểm tra vương hữu tài bao tại bên trong chứa cái gì đồ vật nhìn thấy lý thiên hữu lấy ra yêu bài sau thành vệ binh lập tức không mình hành lễ tham kiến đại nhân chúng ta vào thành làm việc không được lộ ra vâng đại nhân lý thiên hữu lúc này mới cùng vương hữu tài tiến vào hồ thành sau đó hai người thẳng đến hồ thành cầm y địa vệ liên lạc nơi sớm lúc vào thành lý thiên hữu cũng đã nhớ rồi hồ thành điểm liên lạc ở đâu vào lúc này trực tiếp đi lĩnh thưởng là được đại nhân bên ngoài có hai vị cầm y địa vệ đến đây hối nói tiền thưởng vâng t ư ờ n g ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy rời đi bàn học liền vội vàng hỏi nhưng là hai vị trẻ tuổi chính là mau dẫn ta đi vào lý thiên hữu nghỉ hoặc nhìn người này giống như chính mình cũng là một tên cẩm ý địa vệ b á c hộ h nên chính là đóng giữ hồ thành địa phương b á c hộ h có điều tại sao muốn nhiệt tình như vậy chiêu đãi chính mình đây không nhớ tới biết hắn a vương đại nhân kính xin giúp h u y n h đệ ta hồi đoáy một hồi tiền thưởng tội phạm hoàng trí vĩ chết sống bất luận hai trăm tám mươi lạng thi thể sẽ ở đó ma bên trong túi ngươi có thể lại đi kiểm tra một chút vương t ư ờ n g nhiệt tình nói rằng này này đều là việc nhỏ vương mộ tự nhiên là tin tưởng lý huynh đệ cho đây là nhiệm vụ tiền thưởng nói xong cũng đưa cho lý thiên hữu một tâm phiếu mặt trên chính là hai trăm tám mươi lạng bạc tiền thưởng cả vương đại nhân hữu tại chúng ta đi lý thiên hữu đem ngân phiếu hướng về trong lồng ngực một nơi liền dự định rời đi ai ai ai lý đại nhân dừng chân có mật ấu chương một trăm chín mươi ba đường long hổ đường quốc công lý thiên hữu xem xong trong tay từ t i ế n viết tự tay viết công văn lại liếc nhìn trước mặt cười ha ha vương dương vương đại nhân sự tình tại hạ đã hiểu rõ không biết hai vị thiên hộ đại nhân hiện nay ở nơi nào đây vương dương trước tiên thấp giọng nói với lý thiên hữu lý đại nhân hai vị thiên hộ đại nhân chính đang nơi khác làm khác đây nói vậy ngươi cũng biết vì quân lương một tán đây kính xin lý đại nhân lại này dừng lại lâu chốc lát chờ hai vị thiên hộ đại nhân sau khi trở lại ở nói chuyện một hồi từng người công việc lý thiên hữu gật cụ quay đầu nói với vương hữu tài hữu tài người đi khách sạn đem phòng lui đồ vật đều lấy tới còn có nhìn thấy kim chiêu dương lời của tiểu t ử đó đem hắn cũng cho ta mang tới được rồi lý đại ca vương đại nhân vương hữu tài đi rồi lý thiên hữu hướng ông tường nói rằng kính xin v ư ơ n g đại nhân hỗ trợ điều tra một người kim chiêu dương an định phủ nhân sĩ t u ổ i tắc hai mươi hành tẩu giang hồ không đủ một năm trong nhà không cha mẹ cha mẹ không thành vấn đề việc nhỏ mà thôi không biết người này nơi nào mạo phạm lý đại nhân cần tại hạ hỗ trợ nói chuyện đồng thời vâng dương tay phải thành đao hướng về cái cổ phủi đi một hồi xem ý tứ còn muốn giúp lý thiên hữu giải quyết đi này phiền phức đứng nha lý thiên hữu vội vã xô tay đây là tại hạ cho rằng không sai một cái m ầ m muốn tuyển vào cầm y đ ị ề vệ ở huynh đệ ta phía dưới là một người kém vì lẽ đó phiền phức ông đại nhân hỗ trợ điều tra một chút bối cảnh không phải kẻ thù không phải kẻ thù như vậy à sáng mai vâng mộ nhất định sẽ cử người điều điều tra rõ ràng lý đại nhân yên tâm lý thiên hữu đến hiện tại đều không hiểu tại sao trước mắt ông dương tại sao muốn đối với mình khách khí như thế đều là cầm y địa vệ bắc hộ luận chức quan vậy cũng là lớn bằng a Cần gì xưa nay liền chỉ nghe qua bách hộ nghe theo thiên hộ đi tham dò án liền chưa từng nghe tới bách hộ kể cả thiên hộ đồng thời tra án ở trong cầm ý vệ điều này đại biểu cái gì vông dương loại này lao bách hộ nhưng là quá rõ ràng a then chốt vị này lý bách hộ còn như vậy tuổi trẻ tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao còn như vậy được hoàng thượng â n s ủ n g không đáp tội được vì lẽ đó vông dương khách khí như vậy chứ dù cho là cái người ngoài thôn gọi người bưng tới hai chén trà nóng vông dương rồi cùng lý thiên hữu hai người ở trong phủ đệ chờ tô thanh bọn họ trở về ra hồ thành tây thành cổng thành nối nghiệp tục đi hướng tây đi một quãng thời gian đang đến gần đường núi chỗ không xa có một chỗ to lớn sân tồn tại trong n à y thường vãng lai thương nhân cùng dân chúng đều biết cái kia nơi sân là ai đương kim thánh thượng thân cháo ngoại đường long hổ đường quốc công phủ đệ nguyên lai、like、nên náo nhiệt vô cùng phụ đệ giờ khác này bên trong bầu không khí nhưng phi thường nghiêm túc từ cửa lớn ra mãi cho đến tiếp đón đại sảnh dọc theo đường trên đều có tranh đấu dấu vết tuy rằng hiện tại trên không có bất kỳ thi thể tồn tại thế nhưng còn chưa xử lý sạch sẽ máu tươi nhưng chứng minh nơi này mới vừa mới đã xảy ra chiến đấu kịch liệt tiếp đón bên trong đại sảnh đường long h ổ ngồi ở vị trí đầu chủ nhân vị trí uống nước t r à một điểm cũng nhìn không ra đến cái gì căng thẳng tâm tình hai bên trái phải ngồi chính là tô thanh cùng lữ dịch hai người mà lữ dịch vào lúc này đang dùng khăn tay lau chùi máu tươi trên tay tất nhiên là không máu tươi của hắn đều là trước cùng người lúc đối chiến người khác máu tươi. quốc công có thể hay không để cho hạ nhân giúp ta thanh tẩy một hồi bờ giặt nụ cổ a ngươi xem này mặt trên còn có thịt vụng đây lữ huynh không được đối với quốc công gia vô lễ tô thanh giáo hấn một tiếng lữ dịch lại nói với đường long hổ quốc công gia thứ lỗi lữ huynh nhanh mồm nhanh miệng không còn ý gì khác đường long hổ đặt chén trà xuống liếc nhìn lữ dịch cười lạnh một tiếng sau hướng bên người lão quản gia nói rằng sắp xếp người đi cho lữ thiên hộ cọ g i ử a ngón tay của hắn hổ ngươi xem ngươi sắp xếp đều là gì đó rất rưỡi như thế không kiên nhận đánh đều không để chúng ta lữ thiên hộ đánh tận h ư n g đây vâng quốc công gia tô thanh nhìn trước m ặ t màn này có chút bất đường ắ c quốc công gia thứ đôi, cùng trách, sẽ, phận, thủ, gì nói, lỗi, tại ra thứ hạ l i đ ư ờ long h ổ không đáng kể vung vung tay đám phế vật kia giết liền liền giết n g ư ơ i không giết ta cũng sẽ giết bản lãnh gì cũng không có mỗi ngày ủy vào thân phận của ta ở bên ngoài diễu võ dương oai nếu không là có thể giúp bùn quốc công làm một ít chuyện vẫn tính có chút tác dụng không phải vậy đã sớm giết chết bọn hắn kha kha lao tô ta liền nói quốc công ra sẽ không trách tội ta động thủ sự tình đi ngươi xem ngươi căng thẳng t ô thanh nhìn cười ha ha lữ dịch đúng là có chút ước ao đối phương không có tim không có phổi cũng là chuyện tốt đ ẹ tuy nhiên đã biết lưỡng giới sơn quân lương tham ô một á n chính là do trước mắt vị hoàng thượng này thân cháu ngoại thái huyền vương triều quốc công ra đầu lĩnh làm việc bao quát hồ thành các cửa hàng lớn cùng quan chức cũng đều là theo đường quốc công đồng thời phạm vào vụ án chứng cứ xác thực khẩu cung cũng là không có sai sót từ thử đao trong đại hội mời về hồ thành thành chủ lương mân vào lúc này đều ở cầm ý đ ị vệ liên lạc nơi cái kia uống trả đây hoàn toàn có thể trực tiếp kết án thế nhưng thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở đường long hồ cùng lương mân này trên người của hai người hai người này không phải là tô thanh cùng lữ dịch có thể lộn xộn a lương đại ca đây các ngươi đem hắn trào đi nơi nào à đường long h ổ hỏi thấy quản gia sau khi trở lại không đợi tô thanh trả lời lại hướng lao quản gia nói rằng quản gia gọi người đem những người vết máu cho ta dọn dẹp sạch sẽ này sau này còn muốn trụ người đây tô thiên h ậ u ngươi nói tiếp quốc công gia lương thành chủ ở hồ thành cẩm y địa vệ phụ đệ chính uống trà đây cẩm y địa vệ có thể không đối với hắn có bất kỳ bất kính địa phương đường long hồ cười cận muốn ta hiện tại liền cùng các ngươi đi hoàng thành thấy ta vậy có tình nghĩa cậu sao nói rằng cuối cùng lại cười lạnh một tiếng tô thanh nhẹ nhàng ngung tay sắc trời đã tối quốc công gia vạn kim thân thể tại hạ cũng không dám mang ngài đi suốt đêm như vậy đi tính xin quốc công gia rời bước đến chúng ta hồ thành cầm y địa vệ p h ụ đệ nơi đó đã giúp ngài thu thập xong một gian phòng hào hạng ngài ủy thân nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền để lữ minh hộ tống ngài cùng lương thành chủ đồng thời về hoàng thành gặp v u a đi nghĩ tới đủ chú đáo quản gia ngươi ở nhà xem trọng tòa nhà ta hãy theo hai vị thiên hộ đi một chuyên đường long hổ đứng dậy liền đi ra ngoài tô thanh cùng lữ dịch hai người vội vàng đuổi theo xuất phát về hồ thành lý thiên hữu cũng không nhớ do uống bao nhiều trang t ả vương hữu tài mang về k i m chiêu dương sau liền đi hậu viện nghỉ ngơi đi tới chỉ để lại hắn cùng ông dương hai người ngồi ở phòng nghị sự bên trong chờ vương đại nhân không biết hai vị thiên hộ đại nhân đến cùng khi nào trở về à, nếu không chúng ta trước tiên từng người trở về nhà nghỉ ngơi đi thôi chờ thiên hộ đại nhân trở về chúng ta ở đứng dậy nên tiếp chính là thôi này vương dương có chút khó khăn nào có thủ trưởng ở bên ngoài làm việc thuộc hạ ở trong phòng nghỉ ngơi chuyện này à, có điều để người ta vẫn tại đây làm chờ xác thực cũng không tốt lắm chính muốn nói gì thời điểm bên ngoài có người hô thiên hộ đại nhân đến vương、dương、thở nhẹ một hơi cuối cùng cũng coi như trở về lý bách hộ đại danh của ngươi ta ở hán phủ châu phá án thời điểm cũng đã nghe qua thiên nam phủ một tán đông hải phủ một tán ba ngày điều tra rõ hoa khôi giải đấu lớn trên biến động lần này hỏa dược một chuyện tin tưởng có n g ư ơ i giúp đỡ sau nhất định phá hoạch lần này xuất hiện ở tế nam trong phủ thuốc nổ đen một tán lý thiên hữu trong lòng cà kinh vị này thiên hộ làm sao đối với mình như vậy quen thuộc à lập tức vội vã khách khí nói đều là có các đồng liêu hiệp trợ tại hạ cũng không dám một mình tranh công tô thanh cười cợt không ở tiếp tục nói quay đầu cùng cùng tiến vào d i ê u lộ đoàn minh hai người dặn dò đến ngày mai hai người các ngươi tùy tùng lữ thiên hộ dọc theo đường hộ tống đường quốc công cùng lương thành chủ đi hoàn thành dọc theo đường đi nhất định phải cẩn thận cẩn thận d i ê u lộ ngươi phụ trách dọc theo đường đi thủ vệ sắp xếp cần phải không muốn ở trên đường ra bất kỳ cái gì sai lầm thuộc hạ tuân mệnh lữ minh ngày mai sẽ phiền p h ư ớ ngươi hồ thành hắn quan chức liền ở trong thành giải quyết quân đi c ũ tô thanh lại tiếp tục hướng ông dương nói rằng hướng bách hộ lần này sở hữu tập nãng người ngươi nhất định phải cho ta xem trọng ở triều đình một lần nữa sắp xếp quan chức đến trước không được ra bất kỳ cái gì nhiễu loạn chờ đợi mới chủ sự quan chức đến sau ngươi lại phối hợp hình bộ người hành hình biết không hạ quan rõ ràng lý thiên hữu cầm tô thanh cho hồ sơ trở lại an bài cho hắn gian phòng cẩn thận xem lên dựa vào quân lương vụ án sau lưng nhưng làm chuyển hóa dược sự t ì n h hơn nữa hồ sơ mặt trên nói rồi xuất hiện ở hồ thành hóa dược nên không phải từ triều đ ỉ n h khối này chạy ra đi s á c xuất cao nên hãy cùng lúc trước ở đồng lai tiên đảo xuất hiện hóa dược như thế là có người nắm giữ thuốc nổ đen chế tác mới xuất hiện lần này vụ án sẽ không lại là đám người kia chứ hồ sơ mặt trên lời giải thích để lý thiên hữu không thể không liên tưởng đến cái kia trong thực tế làm bạo phá không sống được nữa chạy đến trong game làm thuốc nổ đen công ty đám người kia gần nhất nhưng là mới vừa chuyển tới lạc phủ nơi đó lẽ nào lần này hồ thành xuất hiện hóa dược lại là bọn họ làm việc không được nhất định phải lập tức hỏi một chút đám người này nếu như không hơn nữa q u ả n chế trời mới biết bọn họ có thể làm ra lý lẽ gì đến lý thiên hữu lò g ặ p sau lấy điện thoại di động ra phiên đến trước bảo tồn tốt d â y số đô vài tiếng hưởng ngay ở lý thiên hữu cho rằng đối phương còn ở trong đêm đang định ngày mai sẽ liên lạc lại thời điểm đôi diện mới nhận nghe điện thoại này vị nào là ta trước nói tìm ngươi mua điểm thuốc nổ đen vị kia áp phiêu còn nhớ không ồ ồ nhớ tới nhớ tới huynh đệ ngươi đến cùng lúc nào đến a nếu như không đưa đến công ty chúng ta liền không tiếp xem ngươi loại này tư nhân đơn đặt hàng hả làm sao công ty của các ngươi hiện tại lăn lộn rất tốt sao gần nhất đều ở tăng ca ta cũng là lò g ặ p ă n cái ăn khuya chờ một lúc lại đến lên trò chơi tăng ca thật giống lao bản nhận cái việc lớn nhi đúng rồi ngươi lúc nào tới lấy a ta thật chuẩn bị một chút lý thiên hữu suy nghĩ một chút cho cái thời gian ba ngày trong vòng ba ngày ta nhất định đến các ngươi địa chỉ ở đâu a ta thật đi tìm các ngươi ngươi đến lạc phủ rộng rãi vân thành ở đông thành bên kia có một nhà tên là vận may võ trang có nhỏ sau khi đến liền nói mình là nhắc tới hàng thì có người tiếp đón ngươi đến trước điện thoại cùng ta nói rằng hoặc là phát cái tin ngắn cho ta là được rộng rãi vân h à n h lý thiên hữu về nghĩ một hồi lạc phủ bản đồ lập tức nghĩ đến thành phố này ngay ở tế nam phủ cùng lạc phủ chỗ giao giới không xa nếu như từ cái kia vận hàng đến hồ thành lời nói cố gắng càng nhanh càng tốt tình huống chỉ cần thời gian một ngày là có thể quá phù hợp gây án địa điểm bình thường địa phương bị t r a ra hỏa d ự đến đều là trước tiên từ địa phương bắt đầu kiểm tra rất ít gặp đi những khác phủ châu đối phương tuyển nơi này không thể không nói lại để trên người bọn họ hiểm nghi tăng thêm được rồi ta biết rồi ta trước khi đi cùng ngươi nói vậy được trước tiên nói như vậy a ta đi làm việc c ú p điện thoại lý thiên hữu không có tiếp tục trở lại trò chơi ngược lại cũng đã nửa đêm còn không bằng ngủ ngủ một giấc ở thượng du hí sáng sớm ngày thứ hai lý thiên hữu từ bên trong phòng sau khi ra ngoài liền nhìn thấy chính mình ông hầm ông hự ở phía bên ngoài viện cái kia nói t h ầ m cái gì đây lặng lẽ g i ó n ra g i ó n rén đi đến bên cạnh hai người lý thiên hữu còn một vị này hai đang nói chuyện cái gì cơ mật đại sự đây nguyên lai、like、đang thảo luận sáng sớm bánh bao ăn có ngon hay không vấn đề a lý thiên hữu đột nhiên kêu to một tiếng sợ hai đến hai người mẹ lên ai u mẹ nó mẹ tiếp là người nào dám to gân l ệ c là lý đại ca ngươi à làm gì làm chúng ta sọ vương hữu tài phiền muộn nhìn lý thiên hữu lý thiên hữu liếc hai người một ánh mắt sao nhỏ không được ca thiệt thời các ngươi còn luyện võ công đây ta đều đi đến các ngươi bên người lại vẫn không phát hiện tính cảnh giác chạy đi đâu rồi nói xong nhìn về phía kim triều dương tiểu kim tử trước bởi vì chấp hành nhiệm vụ trong lúc vì lẽ đó dùng dùng tên giả một lần nữa nhận thức một hồi bản quan ti chức c ẩ m ý hiệu vệ bác hộ h tên là lý m ô nhân bên người vị này n g u y ê nên n đã quen thuộc gọi vương hữu tài c ẩ m ý h i ệ vệ giao kiến kim t h i ề u dương gật cù ta biết rồi lý đại ca không biết ngươi gọi ta lại đây là muốn cho triều dương làm chuyện gì còn xin nói rõ đây là cái nào cầm ý n g h ề vệ phủ đệ à h ư u tài cùng ta nói rồi kim chiêu dương c ụ c lốc nói rằng không hiểu tại sao lý đại ca muốn hỏi như vậy đần à lý thiên hữu thường hắn cái não qua vỡ cầm ý n g h ề vệ phủ đệ là người bình thường có thể đi vào sao đều mang ngươi đến đây ngươi còn không hiểu tìm ngươi làm gì thế sao nhìn đối phương thuần khiết ánh mắt trong ánh mắt kia để lộ ra đến ngu xuẩn để lý thiên hữu trong lòng rõ ràng trọng trách thì nặng mà đường thì xa a an định phủ kim chiêu dương bản quan hỏi ngươi có nguyện ý hay không đến bản quan giới chướng làm một tên cầm ý h ệ vệ giao k i ế n phúc lợi nộ hài lòng có cố định lương đồng cuối thắng có tích h mỗi càng càng ha ha, được rồi hữu tài ngươi mang theo tiểu kim tử đi bên ngoài đi dạo đi ta còn có việc muốn bận đ i ệ chuẩn bị sẵn sàng đón lấy khả năng muốn đi chỗ khác hướng vương hữu tài bàn giao một câu sau lý thiên hữu liền đi tìm tốt thanh hai người còn phải đối với một hồi chi tiết nhỏ đây đi đến một chỗ phòng nhỏ lý thiên hữu vang lên cửa phòng đi vào tô thanh ngẩng đầu nhìn đến là lý thiên hữu sau cười ra hiệu đối phương ngồi xuống lý bách hộ ngày hôm qua đưa cho ngươi hồ sơ đều xem qua chứ nghe chỉ huy sứ đại nhân nói trước đông hải phủ bên kia hỏa dược một án là ngươi phụ trách đối với lần này hồ thành xuất hiện thuốc nổ đèn một chuyện ngươi có ý kiến gì không sao lý thiên hữu sau khi ngồi xuống nói với tô thanh tô đại nhân hỏa dược là người nào chế tác tại hạ đúng là có chút mặt mày vốn là tại hạ là dự định vì là triều đình chiêu an bọn họ hồ thanh một chuyện phát sinh sau xem ra là chỉ hoan không được bất quá đối với hồ thành xuất hiện hòa được bị vận chuyển về nơi nào tại hạ hiện nay còn không biết gì cả đây dù sao tại hạ hôm qua mới nhận được nhiệm vụ điểm này kính x i n thiên hộ đại nhân thứ lỗi tô thanh gật gù không ngại vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút bản quan phát hiện hòa dược trải qua ngươi nhìn xuống nơi nào có không đúng địa phương chương một trăm chín mươi lăm lý thiên hữu nội tri âm tần hải xuyên tìm người tô thanh toàn bộ sau khi nói xong hướng về lý thiên hữu hỏi lý mỗ nhân ngươi có ý kiến gì không sao mặc kệ là cái gì cái nhìn cứ nói đừng ngại lý thiên hữu nghĩ đến gặp sau nói rằng Y l g h ĩ a đại nhân nói ngài là ở đêm trước hừng đông thời điểm phát hiện số bốn trong kho hàng có l ử a dược từng tồn tại dấu hiệu d i ệ t trừ vận chuyển cùng đưa ra hồ thành thời gian hạ quan suy đoán tội phạm là ở ngài phát hiện trước một ngày mới chuyển vận đi hòa dược bởi vì ngài cùng lữ đại nhân là đột nhiên đi đến hồ thành lường trước thủ phạm phản ứng thời gian cũng không tính là rất sung túc tô thanh tán thưởng gật gù không sai bản quan cũng là cho rằng đối phương là đang bị ta phát hiện trước một ngày mới vội vội vàng vàng chuyển cướp có dược nếu như thời gian đầy đủ lời nói trên đất không thể lưu lại thuốc nổ đen để ta phát hiện b ả n quan điều tra hồ thành các cửa thành lớn khẩu lui tới tin tức cũng phát hiện một chút điểm đáng ngờ là lui tới xe ngựa con số quá nhiều rồi sao người xem tô thanh đưa cho lý thiên hữu một phần công văn hồ thanh b ắ t cửa thành nơi ngay ở ta kiểm tra và nhận số bốn nhà kho trước một ngày ra vào có gần ba mươi hai xe ngựa đối phương không phải lấy đoàn xe hình thức quá c ổ n g thành mỗi một chiếc xe ngựa đều là dùng vận chuyển nước rửa chén lý do ra khỏi thành mà ở mấy ngày đó bởi vì thử đao đại hội nguyên nhân hồ thành bên trong mỗi nhà khách sạn nhân viên trần đích nước rửa chén thứ này cũng sẽ trở nên càng nhiều vì lẽ đó thành vệ minh cũng suy nghĩ nhiều liền thả những con ngựa này xe ra khỏi thành lý thiên hữu một bên lật xem công văn vừa nói đại nhân có bắt được cái gì kẻ khả nghi viên sao không có sở hữu những người vận chuyển xe ngựa ra khỏi thành phu xe bọn họ cũng không biết trên xe đến cùng vận cái gì có người cho bọn hắn mỗi người một lượng bạc trắng gọi bọn họ đi số bốn nhà kho vậy thì là chỉ cần đem đồ vật đưa ra thành nhiều hơn nữa thêm một lạng thường bạc những con ngựa này x e đây toàn sắp xếp người tra xét không có phát hiện bất kỳ hỏa dược dấu hiệu nghĩ đến hỏa dược hẳn là chứa ở trong dương bên ngoài dùng không thấm nước vải dầu bọc lại như vậy liền có thể ở nước rửa chén bên trong bảo đảm hỏa dược khô g á o từ bắc thành vận ra lý thiên hữu thả xuống công văn sờ sơ cảm hồ thanh bắc thành vậy chỉ có thể dẫn tới hai nơi lượng giới sơn hoặc là an định phủ mà như vậy lượng lớn h ỏ a dược đối phương không thể là đem ra thả khói h ỏ a chứ tô thanh xem qua lý thiên hữu ở đông hải phủ hồ sơ tin tức lúc này không nhịn được hỏi lý m ỗ nhân có thể hay không cùng cái kêu khâu ra an như thế những này h ỏ a dược là dùng để nổ cái gì ngọn núi đây lý thiên hữu lắc đầu một cái tại hạ cho rằng không có khả năng lắm đầu tiên khâu ra an chính là táng tiên tài dùng nhiều như vậy hòa dược dự định nổ sụt ngọn núi trôn sống la thượng không nghe nói an định phủ cùng lượng giới sơn xảy ra điều gì tà giáo sự tình ngoại trừ một cái bồ tắc man hai người này phủ châu đều không môn phái nào tồn tại không chỉ mặc kệ là lượng giới sơn cũng được an định phủ cũng được quanh năm đều đóng quân lượng lớn quân đội tà giáo cũng không phải cục lốc nên không quá gặp đi quân đội địa bàn làm cái gì không thành tựu hiến tết lý thiên hữu sau khi nói xong bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc loại này bị động sự tỉnh khó làm nhất đối thủ đang không có sử dụng đám này hòa dược trước hoàn toàn liền đoán không ra đến cùng đối phương dự định ở nơi nào dùng loại phương thức nào lấy mục đích gì đi sử dụng những này hòa dược vẫn là lý thiên hữu mở miệm nói rằng đại nhân mặc kệ là vẫn đi lượng giới son vẫn là an định phủ chúng ta vẫn là xóm một chút thông báo bên kia quân coi giữ đi thật để bọn họ có phòng bị nghiêm tra chu vi sở hữu giao thông yếu đạo lui tới xe ngựa cũng đến giả soát tường tận điểm ấy ta đã sớm an bài xong hiếm thấy a hiếm thấy trong cẩm ý vệ còn có tác dụng nào phá án người lý thiên hữu vào lúc này cũng không nhịn được cảm khái cùng tô thanh đồng thời phân tích vụ án trải qua để hắn có loại cùng sư huynh sư tỷ bọn họ cùng nhau như thế thường thường chính là tung một vấn đề đen thì có người lập tức tỉ mỉ trả lời chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không cần chính mình cố ý đi sắp xếp tô thanh hiện tại cũng giống như vậy cảm giác này người ngoài thôn cẩm y hệ vệ bách hộ trước chỉ là nghe nói qua phá án tra án rất loại hại tuy rằng hiện nay còn không điều tra rõ h ỏ a dược sự tình thế nhưng chỉ liền vừa n ã y một phen đối thoại liền để tô thanh cảm thấy đến đây là một cái chân chính tra án cẩm y hệ vệ lại như hình bộ những người kia như thế then chốt người khác võ công còn rất tốt tô thanh có cảm giác trước mặt cẩm y hệ vệ bách hộ nội lực trong cơ thể có thể so với mình không kém bao nhiêu à. t ô đại nhân ngài xem như vậy làm sao ngài đi truy tầm hòa dược phương hướng tại hạ đi truy tìm hòa dược đầu mườn chúng ta thời khắc duy trì thư tín như vậy khả năng càng thêm hữu hiệu một ít t ổ n g so với ở hồ thành đợi càng tốt hơn không thành vấn đề bắt đầu từ hôm nay bản quan liền lĩnh người thân hướng về lượng giới sơn lại sắp xếp người dọc theo đường đi an định phủ cái k i a điều tra hồ thành bên trong công việc liền giao cho ông bách ộ người này làm việc thật cẩn thận ở trong thành tra án vẫn là rất không sai lý thiên hữu đứng dậy hướng tô thanh nói rằng vậy tại hạ liền xuất linh ông hầm ông hử đi điều tra hỏa dược đầu n g u ồ n tranh thủ làm rõ là ai mua h ỏ a dược như vậy cũng có lợi cho tô đại nhân ngài bên tia tiến triển ông hầm ông hử tô thanh nghi ngờ hỏi thần tiên lý thiên hữu cười cận là tại hạ hai tên thuộc hạ biệt hiệu mà thôi tân hải xuyên hai tay ông đào sắc mặt lanh khóc nhìn thành vệ binh trên tay đối phương chính cầm chính mình qua cửa văn điệp ngươi vào thành dự định làm gì đi chém người hả thành vệ binh sửng sốt tiểu tử thật hung hăng a ngươi tốt nhất nói rõ một chút không phải vậy ta liền gọi thành vệ quân thật một phen sau khi giải thích thành vệ binh mới để tần hải xuyên vào thành có điều hắn lại lập tức gặp phải một việc khó được kêu là vong xuyên người ngoài thôn ở đâu a trên đường náo nhiệt lại như không có quan hệ gì với tần hải xuyên như thế hắn lanh khóc hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên đường xuất hiện người ngoài thôn thỉnh thoảng còn không quên tiến lên dò hỏi một phen vong xuyên ở đâu ngươi biết sao vong xuyên thật giống ở thần kiếm sơn không thể thần kiếm sơn cách nơi này mấy ngàn dặm một ngày hắn làm sao có khả năng đến thần kiếm sơn ngươi nói vậy bệnh thân kinh tân hải xuyên không có nản lòng tiếp tục hắn ìm người đại pháp cũng mặc kệ người khác có biết hay không vong xuyên người này vong xuyên ở đâu vong xuyên kha kha kha ta biết đi theo ta không một cái vẻ mặt gian rào ra hỏa cười hì hì mang theo tân hải xuyên đi đến một chỗ hẻo lánh trong ngõ hẻm sau đó tân hải xuyên vội xuống đao vết máu trên người sắc mặt lên k h c đám người này lừa hắn bọn họ căn bản không quen biết cái gì vong xuyên chỉ h o a n thời gian của chính mình h hướng hướng người n tìm, thường thường tìm ta đại n h ca làm gì vương hữu tài cảnh rất hỏi hắn nhưng là cái đứa bé lanh lợi mới sẽ không tùy ý bại lộ lý đại ca hành tung đây đại ca ở cầm ý rỉa vệ phụ nệ kim chiêu dương hàm hậu trả lời đối phương vấn đề Cảm tạm. vương hữu tài phiền muộn nhìn kim chiêu dương c h i ê u dương làm sao người khác hỏi ngươi cái gì đáp cái gì à ngươi biết đối phương tìm lão đại là làm gì à ngươi phải trả lời lần này được rồi vạn nhất là đến trả thù đây đòi nợ đây nhưng là ta nhìn hắn rất thành khẩn hỏi ta à kim chiêu dương có chút ngượng n g ủng hắn thật giống lại làm sai sự tình ngươi lần sau đ ư a nhìn nhất ta ánh mắt làm việc theo lý đại ca hôn m u ố n cơ linh điểm chúng ta sắp đ u ổ i kịp đi hảo, hảo hỏi ả o h thăm đối phương đến cùng dự định làm gì không cần vương hữu tài cùng kim chiêu dương này hai ông hầm ông hừ đuổi theo tân hải xuyên đối phương chính mình liền đến tân hải xuyên hai tay ông đao sắc mặt lanh khốc nhìn vương hữu tại cùng kim chiêu dương cầm ý địa vệ phụ đệ ở đâu ta không biết đường đi t r ư ớ c 196, t ầ n hải xuyên nhập bọn lý thiên hữu liếc nhìn chính mình ông hầm ông hử, lại nhìn bọn họ một chút mang về l ã n h khốc nam tử tần hải xuyên có người có thể theo ta giải thích một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao nói xong nhìn về phía vương hữu tại cùng kim chiêu dương ý tứ rất rõ ràng nhanh cho cái giải thích hợp lý không phải vậy muốn các người đẹp đẽ ở hai người ngươi một lời ta một lời giải thích lý thiên hữu giờ mới hiểu được lại đây sự tình đầu đôi ngươi lại muốn cùng ta đánh không phải ngươi không phải đã để tháng sau làm gì còn muốn lại đánh một lần a tân hải xuyên âm thanh lành lạnh ngươi là cố ý bại bởi ta căn bản không dùng toàn lực ta muốn cùng ngươi lại tỉ thí một lần mãi đến tận ta thắng ngươi mới thôi Ngậy! đánh giả thi đấu khiến người ta phát hiện lý thiên hữu cũng cảm giác có chút ngượng ngủng thế nhưng may là ra mặt dày còn chịu đựng được khắc khắc khắc nào có nào có ta tận lực không ngươi kéo dài mà thôi ngươi thắng quang minh chính đại tại hạ khâm phục ta giới thiệu cho ngươi người khác đi bọn họ rất lợi hại thần kiếm sơn cao thành trưởng lao vẫn luôn xem thường các ngươi thiên văn minh nhận cho các ngươi đều là không mang theo đầu ó c mã p u tìm hắn đi đánh Tân hải xuyên hừ lạnh một tiếng cao thành đúng không sỉ nhục ta thiên văn minh coi như hắn là thần kiếm sơn trưởng lão cũng không thể tha thứ đa tạ huynh đài báo cho tại hạ nhớ rồi có điều ta vẫn là muốn trước tiên cùng ngươi lại đánh một trận ngươi có yêu cầu gì có thể để chỉ cần có thể chăm chú sẽ cùng ta đánh một trận là được mẹ k i ế p gặp phải cái đầu sát lý thiên hữu có chút đau đầu cũng không thể bắt người khác ca người ta làm cái gì hải xuyên huynh đệ tại hạ nói thật với ngươi đi ta cũng không gọi vong xuyên thi chức cẩm y h i vệ bách hộ bản danh lý mỗ nhân đi thử đao đại hội cũng là bởi vì muốn bắt lấy một phạm nhân gần đây lại muốn đi tra án thực sự là không có thời gian cùng ngươi tỉ thí một trận như vậy đi chờ ta rảnh rỗi ta nhất định cùng ngươi tiếp tục so với một hồi được không tân hải xuyên m ặ t không hề cảm xúc đối với tại sao vong xuyên đột nhiên biên thành lý mỗ nhân điểm ấy không một chút nào quan tâm ngươi tên gì không đáng kể đao pháp của ngươi phi thường lợi hại tại hạ chỉ hy vọng có thể cùng ngươi đánh một trận mà thôi liền ở ngay đây đi nói liền đứng dậy muốn hướng viện đi ra ngoài lý thiên hữu mau mau ngăn lại đối phương khuyên can đủ đường mới để này tên thô lâu ngồi xuống hải xuyên huynh đệ ngươi xuống núi chính là vì cùng ta đánh một trận mà thôi sao tân hải xuyên lắc đầu một cái sư phụ đồng ý ta xuống núi lịch lãm vì lẽ đó ta mới muốn tiếp tục cùng ngươi t h thí đem hết toàn lực loại kia lý thiên hữu vớt cằm nhìn trước mắt vị này thiên đao minh bảo đao tính cách là sừng suốt một điểm trên mặt cũng cùng tủ đông như thế băng lạnh vô cùng đột nhiên hiện ra chính là một cái lanh k h ố c vô tình thế nhưng người ta võ công cao à lý thiên hữu tuy rằng có tự tin thắng q u a hắn nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa vào đao pháp càng nhiều hay là dùng khinh công bộ pháp mới có thể thắng lợi nói riêng về đao pháp lời nói cái tên này bản lĩnh sắc thực lợi hại nếu đối phương cùng kéo ra châu như thế không cắt đôi được vậy không bằng tại hạ hiện tại là khẳng định không có thời gian cùng ngươi l u ậ n bàn muốn làm án vẫn là trì h o a n không được loại kia ngươi muốn không c h ờ ta xong xuôi án muốn không hãy cùng ta cùng đi tra án ngươi tuyển đi ta cùng ngươi cùng đi miễn cho đến thời điểm không tìm được ngươi tần hải xuyên khóc khóc nói rằng thế nhưng tuy rằng ngươi là thiên đao minh đệ t ử nòng cốt nhưng thân phận chỉ là một giới bình dân mà thôi là không tư cách cùng đi với ta tra án trừ phi gia nhập cầm y đ ị vệ trở thành thuộc hạ của ta cái kia ở bên cạnh ta không phải có cơ hội tỷ thì thì sao thế nào có muốn hay không gia nhập lý thiên hữu thử nghiệm hỏi một hồi bên cạnh mình hiện tại chính là thiếu sức chiến đấu à ngược lại dùng đầu góc hiện tại đã không bắt buộc đầu tiên nếu có thể đánh mới được tại hạ gia nhập Ngậy. liền gia nhập ngươi không hỏi thăm sư phụ ngươi ngươi minh bên trong các trường lão sao liền như thế tùy ý sao tân hải xuyên nhìn lý thiên hữu nói rằng tại hạ gia nhập thế nhưng ngươi nhất định phải tìm thời gian cùng ta tỉ thí không phải vậy chính là lừa dối tại hạ tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi lý thiên hữu xoa xoa đầu được được, được. nhất định tìm cơ hội cùng ngươi tỉ thí ngươi ở đây chở dưới ta đi hỏi dưới người khác xem có thể hay không cho ngươi làm thủ t ụ phiền phức c người đem thiên đao minh bảo đao thu vào đến làm cầm ý dịa vệ tô thanh giật mình nói hắn đồng ý đến làm cầm ý dịa vệ sao lý mỗ nhân này không phải là chuyện đ ù a a ngươi thật sự lý thiên hữu gật gù mang theo bất đắc di hướng về tô thanh giải thích một hồi chuyện đã xảy ra sau đó mới hỏi tô đại nhân không biết thuộc hạ loại hành vi này có thể hay không gây nên hiểu lầm gì đó nếu như không tốt lời nói cái k i a thuộc hạ liền đi từ chối hắn ha ha ha ha, lý mỗ nhân ngươi nhưng là lập công a tô thanh c ư ờ i to vài tiếng thấy lý thiên hữu vẻ mặt vô cùng n h ị hoặc mới đối với hắn giải thích đến triều đình vẫn luôn hy vọng cựu đại môn phái trẻ tuổi đệ tử đến triều đình trên làm quan chính là hờ vọng những môn phái này đệ tử trẻ tuổi đối với triều đình có lòng trung thành như vậy liền có thể nhược hóa bọn họ môn phái q u a nhiệm cứ thế m a i xuống không cần triều đình độc thủ các đại môn phái liền một cách tự nhiên quy thuận triều đình hiện tại biết tại sao ngươi có thế để cho thiên đao minh bảo đao gia nhập c ẩ m ý d ì hệ vệ là một cái công luôn chứ này bên trong ý nghĩa không phải là vẹn vẹn chỉ là có thêm một tên c ẩ m ý di h vệ mà thôi lý thiên hữu gaku cũng có thể hiểu được tuy rằng triều đình đối với cựu đại phái có ưu thế tuyệt đối thế nhưng làm b có thể sẽ gây nên lớn vô cùng thương vong loại này bất chi bất giác ảnh hưởng lại ổn thỏa nhất phương pháp thiên đao minh bảo đạo a tuy rằng thiên đao minh sẽ làm đệ tử đi lượng giới sơn ngăn chặn hung nô thế nhưng bây giờ triều đình bên trong nhưng là không có bất kỳ một tên thiên đao minh thành viên đảm nhiệm chức quan lý mỗ nhân ngươi dự định cho hắn chức vị gì tô thanh hỏi giáo kiến h a vừa mới bắt đầu cầm y l ị a vệ không cũng phải là giáo kiến h sao tô thanh vung vung tay sau khi suy nghĩ một chút nói rằng tại sao có thể là giáo kiến đây chuyến đi thiên đao minh người tuyệt đối có ý kiến như vậy đi sự tình khẩn cấp bằng vào ta lệnh bài làm chủ phê chuẩn thiên đao minh đệ tử tần hải xuyên vì là cầm ý địa vệ tổng kỳ trực thuộc ngươi lý mỗ nhân g i ớ i trướng chờ một lúc ta liền khỏi thảo công văn hướng về chỉ huy sứ đại nhân thông báo một chút lý mỗ nhân ngươi lại lập công a hoàng thượng biết điểm ấy sau nhất định rất vui vẻ cha cha cha lý thiên hữu đánh ba một hồi miệng nay vừa tiến đến chính là tổng kỳ thật cao a có điều ngẫm lại vẫn không có du ra hai h u y n h đệ đến lợi hại cái thứ hai tên vừa t i ế n đến chính là bách hộ càng cao hon có điều hết cách rồi a làm người khác là đầu một cái ăn qua đây có ưu đãi lý thiên hữu lại một lần nữa trở lại tần hải xuyên vị trí tiếp đón phòng khách t ầ n hải xuyên nghe lệnh đi qua c ẩ m y hiệu vệ thiên hộ tô đại nhân phê duyệt đặc biệt kể từ hôm nay t ầ n hải xuyên ti chức c ẩ m y hiệu vệ tổng kỳ trực thuộc lý mỗ nhân bách hộ dưới trướng cũng chính là tại hạ chúc mừng ngươi tần tổng kỳ trong c ẩ m y vệ phúc lợi đãi nộ g có thể là phi thường hậu đãi lý thiên hữu cười ha h à nói t ầ n hải xuyên ngồi gật g ủ m ặ t không hề cảm xúc nói rằng biết rồi ai ngươi đến đứng lên hướng ta ôm quyền hành lễ sau đó hướng ta nói t ạ đại nhân hiện tại ngươi là cầm y h i ệ vệ tổng kỳ triều đình tác phẩm con t r ư c cũng không thể lại giống như trước như vậy thích làm gì thì làm tân hải xuyên người này tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì, tính cách cũng lăng. Thế nhưng ưu có cái đối i ngươi nói cái gì hắn nghe theo chính là, nghe được Lý Thiên Hiếu nói, Phi thường tự nhiên nói Hải đại đi Nghiễm ể m ôm cảm mưa. hắn nghe chính Nghe Thường đứng quyền hành lệ nói rằng. Hạ quan Tần、hải、Xuyên, cảm ơn đại nhân. Trước 197, đi đến、Nghiễm、Vân Thành, nửa đường tránh gì được Trước theo Hạ tự là. Lý lệ đ dậy với tần hải xuyên trực tiếp lên tới cẩm ý địa vệ tổng kỳ điểm ấy vương hữu tài cùng k i m chiêu dương hai người không có bất kỳ ý kiến đến gì ở ông hầm ông hử một mạc quan niệm bên trong ai võ công cường ai chức vị cao vì lẽ đó tần hải xuyên lên làm tổng kỳ đối với bọn hắn tới nói là chuyện rất bình thường ai làm người khác võ công càng tốt hơn đây hải xuyên thuộc về ngươi cẩm y y hệ vệ chế phục cùng yêu bài chờ ngươi cùng ta đồng thời về hoàn thành thời điểm ở làm lại đi ngược lại chúng ta hiện tại là ở trên giang hồ c ấ t bước cũng không phải thuận tiện mặc đồng phục lên hành động ngươi c h ư a hết như thế ăn mặc đi hai người các ngươi có ngựa thất sao tân hải xuyên cùng kim chiêu dương hai người lắc đầu một cái một vị là bởi vì trước nghèo mua không nội mã mặt khác một vị nhưng là căn bản không nghĩ tới ra ngoài rèn luyện cần ngựa chuyện như vậy ai hữu tài đi cho bọn họ làm hai con ngựa đến chúng ta chuẩn bị một chút liền muốn xuất phát được rồi lý đại ca tân hải xuyên ngồi ở trên g ế kia không quan tâm chút nào muốn đi nơi nào vẫn là kim chiêu dương hỏi một câu lý đại ca chúng ta đi cái nào à lạc phủ n g h ễ a vân thành tế nam phủ đi hướng về lạc phủ đường núi trên thầy trò bốn người không đúng lý thiên hữu bốn người cưỡi ngựa đi ở đường núi trên nếu không phải là bởi vì tần hải xuyên cái tên này toàn thân áo trắng bốn người kia liền thật sự như là một nhóm du hiệp hiện tại được rồi động một chút là có chưa xuất giá cô gái lại đây phát biểu thậm chí còn có một chút gả làm vợ người nữ t ử chạy tới hỏi một ít có không giá tiền lại không nói không phải chỉ hoãn người thời gian mà hải xuyên không nghĩ đến ngươi vẫn thật được hoan n ê n mà tần hải xuyên ngữ ký có chút bất đắc、dĩ. thẻ nhạt c ự độ đến cùng lúc nào đến là phú đừng nóng đội nha đi ra p h à án muốn ôn hòa nhã nhặn ngàn vạn không thể phập phồng thấp phỏng bằng vào chúng ta hiện nay tốc độ đến xem buổi tối khả năng phải ở bên ngoài đối phó một đêm sáng sớm ngày mai là có thể đến n g h i ệ m vân thành lý đại ca bây giờ có thể nói rằng chúng ta đến cùng đi n g h i ệ m vân thành làm gì sao vương hữu tài hỏi lý thiên hữu cười cợt tiểu dạng rốt cục không nhịn được đi hướng về ba người giải thích lại chuyện đã xảy ra lý thiên hữu tiếp tục nói ta hoài nghị lần này chế tác hỏa dược xưởng sau lưng người ủng hộ là lạc g a đến nghiễm vân thành sau chúng ta trước tiên điều tra rõ ràng xuất hiện ở hồ thành hòa dược đến cùng có phải là bọn hắn hay không chế tác sau đó tiện thể chiêu an bọn họ vì lẽ đó lần này d n ghi hiểm vân thành mục đích không phải vì đánh nhau đừng xem đến người liền độc thủ đặc biệt ngươi hải xuyên không ta mệnh lệnh không thể độc thủ vậy ta rèn luyện có gì ý nghĩa tại hạ lần xuống núi này nếu muốn cùng thiên hạ cao thủ quyết đấu không phải đến tra án tần hải xuyên nói rằng lý thiên hữu chỉ tiếp ngoài s ắ t không nên kim nhìn hắn ngươi là thật n g ố c ca nơi nào có phạm tội nơi nào thì có tội phạm a ngươi cùng người khác luận võ đều là điểm đến mới thôi sao có thể tận h ư n g đây những người tội phạm đều là kẻ liều mạng cũng sẽ không cùng ngươi điểm đến mới thôi thời khắc sống còn có đại khủng bố đại trí tuệ câu nói này có tùng nghe chưa cùng thiên hạ cao thủ quyết đấu có ích lợi gì ngươi nếu có thể một lần lại một lần ở thời khắc sống còn sống sót bảo đảm ngươi tuyệt đối là thiên hạ hiếm có đỉnh cấp đao khách biết chúng ta cầm ý gì vệ thanh long đại nhân sao quanh năm ở lưỡng giới sơn cái kia chém hung nô cũng là bởi vì mỗi ngày đều trải qua sinh tử cho nên mới như vậy lợi hại biết rồi không tân hải xuyên có chút hoài nghi hỏi thật hay giả đại nhân hẳn là ở lửa gạt tại hạ ai nha làm sao có khả năng ngươi xem ta ánh mắt cỡ nào chân、thành. ngươi yên tâm được rồi có chuyện ta sẽ để ngươi trên đến thời điểm còn phải xem ngươi này cây bảo đao đến cùng có sắc bén hay không lý thiên hữu tận lực để cho mình ánh mắt chân thành một ít vừa nãy bộ kia lý luận cũng còn chưa hoàn toàn lừa hắn nếu như thật có thể xông qua một lần lại một lần sinh tử trong n g á y mắt đôi kia tự thân tăng lên là phi thường lớn lại như trên chiến trường lão binh như thế kinh nghiệm có thể là phi thường k h e n chốt lý đại nhân phá án thời điểm thường thường có thể gặp phải sinh tử quyết đấu sao lý thiên hữu thu lại nụ cười vẻ mặt thật lòng hướng tần hải xuyên nói rằng nếu không là biết dùng người cứu giút bản quan khả năng đều phải chết hai lần trải qua sinh tử số lần cũng nhiều vô cùng nếu không có những người trải qua bản quan cũng sẽ không khổ luyện võ học hải xuyên luyện võ mục đích có rất nhiều nơi này không cần thiết từng cái thuật lại nhưng nếu là tập được một thân võ nghệ đồng thời có thể làm tốt hơn sự cái này chẳng lẽ không phải hành hiệp trượng nghĩa sao thấy tần hải xuyên đăm chiêu dáng vẻ lý thiên hữu cũng không quấy dối hắn hiện tại hắn xem như là rõ ràng tần hải xuyên cái tên này tuy rằng đ à o pháp cao thâm võ nghệ cao cường nhưng thực chính là một cái chưa qua nhân sự tiểu hài tử mà thôi dù cho luận tuổi tác muốn so với lý thiên hữu càng to lớn hơn nhưng liền xã hội trải qua tới nói cái tên này chính là một tờ giấy trắng mỗi ngày trong đầu đã nghĩ luyện đau đại gia nắm chặt tốc độ đi sớm một chút tìm cái chỗ đặt chân vạn một cơn mưa làm sao bây giờ ào ào r à o lý đại ca thật bị ngươi nói chúng rồi à mưa thật lớn à vương hữu tại đều đến lúc này còn cùng đây trên trời nước mưa lại như là bị người ngã xuống như thế đưa tay không thấy được nằm ngón ban đêm thấy không rõ lắm này vũ đến cùng dưới lớn bao nhiêu thế nhưng lý thiên hữu từ nước mưa đánh ở đau đớn trên m ặ t cảm vẫn là có thể p h á n đoán ra được trận mưa này đến cùng là lớn bao nhiêu mẹ kiếp lý thiên hữu nhẹ vỗ nhẹ lên miệ mình đúng là miệng xui xẻo a không có chuyện gì làm gì nói cái gì muốn mưa loại chuyện hoang đường này à lần này được rồi hiện tại thật trời mưa rào then chốt bốn người bọn họ còn không tìm được thích hợp tránh mưa địa phương đừng nói nhảm hữu tài mau nhìn dưới bốn phía có không có chỗ tránh mưa giá lý thiên hữu lớn tiếng hôm ộ t câu bốn người ở trong rừng trên đường nhỏ cưỡi ngựa nhanh chóng đi tới muốn tìm một ngọn núi động hoặc làm i ê u đổ nát loại hình trước tiên trốn mưa lại nói lý đại ca xem cái kia bên kia có ánh lửa bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn kim chiêu dương không thể làm gì khác hơn là hướng lý thiên hữu la lớn ngón tay bên trái cách đó không xa lý thiên hữu định thần nhìn lại xuyên thật ế u đớt qua sân đi đến đại sảnh lý thiên hữu phát hiện nơi này đã có người ở đ â y tránh mưa phí lời không ai đem ra ánh lửa lý thiên hữu nhìn lướt qua đại s ả n h tình huống bên trong ba nhóm người quay trúng quanh trung gian đống lửa ngồi trên mặt đất mỗi một vị đều không đúng dân chúng bình thường trên người đều mang theo vũ khí nhìn thấy lý thiên hữu bọn họ sau khi đi vào liền vội vàng đứng dậy bên trong một nhóm người cũng đã rút ra vũ khí trong tay nhìn dáng dấp nếu như lý thiên hữu bọn họ có bất kỳ di động nhóm người này liền dự định đ ộ n t h ủ lý thiên hữu tay phải vắt ở phía sau làm mấy cái động tác sau đó mới hai tay ôm quyền hướng trong đại sành mọi người nói chư vị anh hùng hào hán sắc trời đã tối bên ngoài lại rơi xuống mưa to tại hạ cùng bằng hữu đến đây tránh mưa kính xin các vị tạo thuận lợi sắc trời sáng ngợi tại hạ cùng các bằng hữu lập tức đi ngay đa tạng nói xong cũng hướng vương h ư u tài ba người nháy mắt dự định đi góp đầu nghỉ ngơi một đêm cái nào thành muốn đều nói như vậy còn có người không vui đây chậm đã các ngươi không thể đến đi mau lý thiên h ư u sắc mặt thả xuống hạ xuống nhìn trước mắt ngăn cản đoàn người mình đại hán nói rằng vị huynh đại này tòa này phá viện là n g ư ờ i sao tại hạ cùng các bằng hữu vì tránh mưa mà đến người trong giang hồ ra ngoài ở bên ngoài liền tạo thuận lợi cũng không được sao vừa dứt lời vương hữu tài cùng kim chiêu dương liền chuẩn bị động thủ đặc biệt tần hải xuyên nhìn dáng dấp lập tức liền muốn g ú t nào cầm ý đ ì a vệ bách hộ trốn cái mưa còn muốn bị người đổi ra quá không mặt mũi chứ chương một trăm chín mươi tám chỉ muốn tránh mưa nhưng lại có việc t ì n h phát sinh chỉ thấy ngăn ở lý thiên hữu trước mặt đại hán kia không có giải thích thân đ a o hướng về trên đất đâm các ngươi những người này nhanh lên một chút rời đi nơi này không phải các ngươi có thể chờ địa phương đi nhanh một chút khẩu khí thật là lớn lý thiên hữu không muốn nói nhảm nữa xuống xem ra những n à y cái gọi là người giang hồ cần phải đánh phục rồi mới có thể nói chuyện cẩn thận đúng không giữa lúc hắm muốn xuất thủ thời điểm mặt sau chuyển đến một giọng nữ được rồi lão nhị ngươi cẩn thận theo người ta giải thích một chút mà lý thiên hữu hướng phía sau nhìn lại một vị thiếu phụ d á n g dấp nữ tử chính đung đưa thân thể đi tới tuy rằng d á n g dấp xem ra không tính tuyệt mỹ thế nhưng trên mặt đôi kia mắt phượng nhưng phi thường mê người một viên mỹ nhân trí nốt d ồ i duyên đ i ể m ở khoe miệng cất bước thời gian dáng người chọc trởn đặc biệt trước ngực đôi kia hung khí để lý thiên hữu ánh mắt như g i nghị quá hung vị tỷ tỷ này cao tính đại danh có thể hay không báo cho vì sao không để huynh đệ chúng ta bốn người lại lần nữa tá tốc đây lý thiên hữu khách khí hỏi thái diễm hồng cười duyên một tiếng tay phải đặt ở khoe miệng cười cận tiểu huynh đệ miệng thật thật là ngọn nô ra chính là lạc phủ Lâm vị k i ê n ngăn cản tiểu ca các ngươi đường đi chính là chúng ta tam tỷ đệ bên trong lão nhị đao nghệ từ kiến minh nô ra bên người vị này chính là chúng ta lao tam kỳ nghệ tô giang vĩ tô giang vĩ hướng lý thiên hữu bốn người bọn họ ôm quyền hành lễ dáng dấp đúng là xem ra chính là một vị thư sinh như thế có điều lý thiên hữu chú ý tới vị này c h ủ hai tay ngón tay đều khá là thô to cả người lại không gặp cái gì binh khí lẽ nào là chuyên dụng ám khí tại hạ lý mỗ nhân t t ị còn không báo cho tại hạ tại sao không để huynh đệ chúng ta bốn người tại đây tránh mưa đây thái diễm hồng khép cười một tiên hướng lý thiên hữu nói rằng nô gia tam tỷ đệ cùng bên cạnh hai nhóm mọi người là ứ n g người ước hẹn đến đây nơi này được rồi kết một đoạn đân đoán không phải vậy đêm tối khuya khoác không đang ổ chăn đi ngủ chạy đến này vùng hoang dã tới làm gì tiểu huynh đệ các người bốn người hay là đi thôi đến thời điểm chủ nhân nhà đến đây muốn đi cũng đi không được đi nặng có thể không giống như chúng ta như vậy giảng đạo lý cái kia tam nghệ bên trong lão nhị cũng chính là ngăn cản lý thiên hữu bọn họ từ kiến minh vào lúc này lại mở miệng nói rằng không sai các người nhanh lên một chút rời đi không phải vậy đến thời điểm đánh tới đến có thể không lo nổi các người đao kiếm không có mắt không muốn chết cũng sắp đi, đi ra ngoài lý thiên hữu thêm mới biết nguyên lai、like、trong đại sảnh này ba nhóm người là đang chờ người a không giống đoàn người mình là đến trốn mưa tuy rằng hiện tại biết đối phương là lòng tốt k h u y ê n bảo thế nhưng bên ngoài lớn như vậy vũ lý thiên hữu cũng không muốn lại đi bên ngoài gặp mưa cả người ướt đẫm cảm giác cũng không tốt được cho nên khi giới nói với thái diễm hồng cảm tạ tỉ tỉ lòng tốt thế nhưng tại hạ cùng ba vị các anh em mấy ngày liền chạy đi vào lúc này đã sớm hể vài không thể tả hơn nữa sắc trời đã tối bên ngoài lại roi xuống mưa to vào lúc này chạy đi không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt a các minh đệ chúng ta ngay ở góc đầu yên tĩnh đợi tuyệt đối không trở n ạ i các ngươi xử lý nói đều nói đến đây mức thái diễm hồng cũng không tốt lại ngăn cản lập tức chỉ có thể bất đắc gì đối với lao nhị từ kiến minh nói rằng nếu đã như vậy lao nhị trở về đi đừng lo chuyện bao đồng từ kiến minh mang theo đ a o trải qua lý thiên hữu bên cạnh bọn họ thời điểm còn nói đạo yên tĩnh n ợ i đừng lo chuyện bao đồng đến thời điểm thật động thủ lên liền trốn được biết không lý thiên hữu nhìn đối phương bóng lưng cười c ợ n này tam tỷ đ ệ vẫn thật thú vị tuy rằng ngựa khí rất nặng nhưng cuối cùng cũng coi như tâm tư không xấu ngăn cản lý thiên hữu bốn người bọn họ cũng là sợ bọn họ quấn vào phiến p h ư c có điều lý thiên hữu bọn họ sợ phiến p h ư c sao không thấy t ầ n hải xuyên vào lúc này con mắt đều sáng lên tới sao ở góc đầu sau khi ngồi xuống t ầ n hải xuyên hướng lý thiên hữu gật gù nhẹ giọng nói rằng lý đại nhân nói quả nhiên không sai này trên giang hồ có thể đánh giá s á t thực càng hơn nhiều chờ một lúc nếu như đánh tới đến xin hãy cho tại hạ một người giải quyết lý thiên hữu trắng đối phương một ánh mắt xoay người dặn dò vương hữu tại nhóm lửa làm cơm vì tìm chỗ đặt chân đại g i a cơm tối cũng chưa ăn nữa cùng lý thiên hữu chờ lâu sau vương hữu tài cũng học được ở nhậm chức nhất định sẽ không bạc đãi hành vi của chính mình c h u ẩ n t ắ c rời đi hồ thành trước hắn cố ý đi chợ bán thức ăn mua thật chừng mười cân tốt nhất thịt bò mang theo ở trên người vào lúc này liền phát huy ra tác dụng sinh thật đống lửa tìm cái thô điểm khúc gỗ làm cái giá đem bọ thịt hướng về trên giá một nơi vậy lên gia vị sau bốn người ngay ở rách nát trong đại s ả n h yên tĩnh chờ thịt thục là được thịt bò nướng chín sau phối hợp gia vị từng trận hương vị tung bay ở trong đại s ả n h treo đến tới trước cái kia ba nhóm người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn mẹ k i ế p đại gia trận địa sẵn sàng đón quân địch đang l ợ i cường địch đến bốn người kia ngược lại tốt dĩ nhiên ở đây bắt đầu ăn kia là có thể nhẫn ai không thể nhẫn chú nhịn thì được thật cũng nhẫn không được thái bốn người kia cho ngươi ra ra ta lấy chút thịt đ ế n ăn giờ khác này trong đại s ả n h nhân số nhiều nhất một nhóm người bên trong đứng lên một vị bước nhanh đi tới lý thiên hữu bọn họ chỗ này góp đầu trên mặt mang theo cười gần sau khi nói xong đã nghĩ đưa tay hướng thịt bỏ c h ộ m tới nhìn d á n g d ấ p đúng là bị mùi thơm này câu dẫn không chịu được vương hữu tài sắc mặt thay đổi dám cất ăn thịt tay trái đi sau mà đến trước nắm chặt đối thủ thân tới được cổ tay hơi hơi xoay chuyển sẽ ở đó ra hỏa bởi vì đau đớn kêu to lúc thức dậy vương hữu tài bắt được cổ tay của đối phương mượn xảo k ì n h hướng trong l ò n g ngực của hắn đẩy một cái tên kia liền thịch thịch thịch hướng lùi về sau vài bước sau đó k é lăn trên đất khoanh tay cổ tay gọi lên lần này biến cố để đám người kia tất cả đều đứng lên lý thiên hữu đếm đếm thêm vào trên đất nằm vị kia tổng cộng có mười ba người đầu lính đầy mặt dữ t u n một mặt râu ria rậm rạp xem ra liền không giống người tốt lành gì giờ khác này rút ra đao trong tay cụ hướng lý thiên h không muốn sống sao t ừ kiến minh nhìn thấy chuyện này sau muốn đứng lên đến nói một chút bị thái diễm hồng một cái ngăn cản hoành linh thập tam thái bảo người đông thế mạnh không cần thiết t r e o chọc bọn hắn hơn nữa ta cảm giác cái kia bốn vị t i ể u ca không phải là cái gì người bình thường chúng ta tam tỷ đệ yên lặng nhìn biến thái diễm hồng thấp giọng nói rằng không sai nhị ca chưa chút nội lực chuẩn bị ứng phó ân đoán đi bẹo nước gặp nhau vừa nãy ngươi đã khuyên quá bọn họ là chính bọn hắn không đi không đoán được ngươi kỳ nghệ tô giang vi cũng ở một bên nói rằng tư kiến minh không cam lòng ngồi xuống hoành linh thập tam thái bảo liền biết lấy nhiều lần ít không có chú hy vọng cái kia bốn cái người trẻ tuổi không có sao chứ người ta là thổ phí á cùng nhị ca ngươi như thế làm hảo hắn đây lý thiên hữu đứng gậy sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt này mười ba người các vị ra ngoài ở bên ngoài có khó khăn rất bình thường nếu như muốn ă n thịt lời nói đại có thể nói với chúng ta một tiếng hà tất động thủ cấp trắng t r ở đây này sợ là có chút không đủ đạo nghĩa chứ ha ha ha ha chúng ta hoành lĩnh thập tam thái bảo coi trọng cái gì đoạt tới là được rồi cái nào cần cùng ngươi này thằng nhóc nói thêm cái gì dám đà thương minh đ ạ ta xem ra cần phải giáo hấn một chút các ngươi bang này thỏ mũi xanh tiểu hải tử、Ồ. nghe các vị ý tứ các vị là thổ phỉ sao vẫn là giặc cướp đối phương không có trả lời nhưng nhìn đám người này cười gắn r á n g vẻ lý thiên hữu trong lòng cũng nắm chắc rồi cái gì dám cho thập tam thái bảo chính là mười ba cái vào nhà cướp của thổ phỉ mà thôi mà tên còn đạt được dễ nghe như vậy hơn nữa nhìn này mười ba người lý thiên hữu cũng không cảm giác đối phương võ công tốt bao nhiêu à nhìn dáng dấp chính là yêu thích nhiều người bắt nạt ít người đi có ngạch nhìn chủ động đứng ra tần hải xuyên thôi cũng không cần lý thiên hữu sắp xếp cái tên này cũng đã có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa các ngươi cùng lên đi lời nói tuy rằng số lượng từ rất ít thế nhưng nhục nhã lượng cực cao c h ư ơ một trăm chín mươi chín vu bà bà tiểu tử muốn chết nói khoác không biết ngượng đại ca cùng tiến lên loạn đao chém chết hà án chưa dứt sữa tiểu tử lại dám như vậy xem thường chúng ta hoành lĩnh thập tam thái bảo đại ca đừng tìm bọn họ phí lời đang làm việc nhi trước làm nóng người một hồi cũng là chuyện tốt đúng rồi để các anh em trên đao thấy máu tanh đi ngâu nghị cười gằn nhìn tần hải xuyên hai tay mở ra bất đắc dĩ nói thấy không tiểu tử ta các huynh đệ nhưng là muốn nếm thử ngôi máu tươi mụi vị như thế nào thỏa mãn một hồi ta các huynh đệ yêu cầu đi cái tia rất không vệ sinh ngươi nói cái gì ngô nghị phẫn nộ nhìn lý thiên hữu lý thiên hữu v ẹ mặt thật lòng tiếp tục nói thường người khác máu tươi hành vi xem ra rất vi m á n h thực rất ngu thiếu đây là rất không vệ sinh hành vi dễ dàng đến bệnh truyền nhiễm dừng một chút tiếp tục nói ngươi tốt nhất thiếu làm một ít đương nhiên ngươi khả năng cũng không cơ hội gì ngô nghị sắc mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng động thủ giữa lúc tần hải xuyên chuẩn bị rút đao mở chém thời điểm ngoài sân đột nhiên chuyển đến một đạo trưởng lao âm thanh lao thân còn chưa đến các ngươi làm sao liền đánh tới đến cơ chứ ẩm một tiếng vang thật lớn đại sành vốn là đóng ký cổng lớn bị một luồng nước mưa nhất thời thổi vào đại sảnh còn đem chính giữa đống lửa cho dập tắt tân hải xuyên cùng thập tam thái bảo đều dừng lại tay đến nhìn về phía cổng lớn lý thiên hữu cũng đứng dậy đây là đêm nay chính chủ đã tới chưa dựa vào lý thiên hữu bọn họ bên này đóng lửa mọi người thấy đi tới một vị bà bà người con lưng đi vào đại sảnh sau thả xuống c h ố n g ô giấy đầu nhìn chung quanh một chút sau nghi hoặc hướng lý thiên hữu bọn họ hỏi lao thân không nhớ rõ xin mời quá các người bốn người đến đây bốn người các người đứa bé là người nào a lao bà bà tại hạ cùng ba vị huynh đệ đi ngang qua nơi đây chỉ là tới đây tránh mưa mà thôi không còn ý gì khác lý thiên hữu trước tiên ra tay giải thích. lao bà bà kia gật gù thì ra là như vậy ngoan ngoãn ngồi xuống chớ lộn xộn chờ lao thân cùng những người này toán xong món nợ lại cùng các ngươi nói được rồi lao bà bà ngài xin cứ tự nhiên lý thiên h ư u gọi tần hải xuyên bọn họ ngồi xuống tần hải xuyên còn có chút không vui rõ ràng cũng đã muốn bắt đầu đánh tới đến lại bị phá hỏng muốn đánh nhau phiền phức như vậy sao chúng ta là n g o ạ i lai để người ta trước tiên xử lý sự tình h ư u tài lo trước khỏi họa vâng h ư u tài nhẹ nhàng gật gù tay trái túi ở bên ngoài chỗ cổ tay ám tiễn liền liếp đại sành mọi người vị này lao bà bà đi đến đại sành sau khi ba nhóm người tất cả đều đứng dậy Lý Thiên h bà bà vu bà bà i bà bà mặc không hề cảm xúc nhìn thái diễm hồng ba người lạnh giọng nói rằng lao thân vẫn nghe nói các ngươi ba người giảng đạo nghĩa thủ khí tiết cho nên mới để cho các ngươi hộ tống con ta một nhà ba người về hoàn thành vì sao phải lâm thời thay đổi đem ta nhi một nhà giao cho bọn họ nói song tay chỉ tay vẫn luôn không lên tiếng cái kia một nhóm người bốn nam một nữ nữ người kia xem ra còn phi thường tuổi trẻ này thái diễm hồng trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời dù sao mặc kệ như thế nào đón lấy khá là giao phó lâm thời thay đổi điểm ấy s á c thực không còn gì để nói vẫn là kỳ nghệ tô giang vi đứng ra giải thích vũ bà bà đỡ lấy ngài giao phó không quá hai ngày tại hạ nhị ca trong nhà lão mẫu liền nhân bệnh đột nhiên tạ thế đại tỷ cùng ta còn có nhị ca cần còn bận việc hơn lão nhân g i a tăng lễ thực sự là không có thời gian cho nên mới đem con trai của ngài một nhà giao cho uy linh tiêu cục h ú n g ta tam tỷ đệ không chỉ có đem ngài cho bạc toàn cho bọn hắn còn cố ý nhiều cho mười lượng mặt trắng hy vọng bọn họ dọc theo đường chăm sóc tốt con của ngài tại hạ lần này n ô n ngữ không phải từ chối trách nhiệm chỉ là muốn để ngài biết chúng ta lâm thành tam nghệ nếu không là chuyện xảy ra quá đột nhiên là tuyệt đối sẽ không bội ước tô giang vĩ mấy câu nói không để vu bà bà trên mặt có cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt có điều liếc nhìn ba người bọn họ sau liền đưa ánh mắt chuyển tới vi linh tiêu cục cái kia nằm trên thân thể người hành phiêu người lẽ ra nên coi trọng nhất hàng hóa an toàn không nghĩ đến các ngươi uy linh tiêu cục chỉ là đụng với một điểm vấn đề dĩ nhiên liền bỏ lại ta hài nhỉ một nhà chính mình chạy trốn các ngươi nói lao thân nên làm sao đối phó các ngươi đây nghiêm y nuốt ngụm nước、miếng. túi đầu ông quyền hành lễ nói rằng xin mời bà bà c h ủ tội ngày đó hoành lĩnh thập tam thái bảo đem người nhiều núi phi bao quanh vây n ố t chúng ta h uy linh tiêu cục tại hạ cũng là bởi vì thực sự không đối định diện mới chọn rời đi cái k i a một trận chiến đấu chúng ta h uy linh tiêu cục cũng tử thương mười mấy người cuối cùng chỉ còn ta cùng mấy vị tiêu sư mới sống sót trở lại nghĩa vân thành coi như như vậy vậy các ngươi cũng không thể bỏ xuống con ta một nhà một mình chạy trốn còn không bằng thẳng thắn chết ở hoành lĩnh trên mỹ s ô n g rồi vu bà bà l ệ n h giọng nói rằng này lao bà bà ngươi có chút không giảm đạo ly a đánh không lại còn muốn chúng ta đưa mạng nào có chuyện như vậy a chúng ta tiêu cục cũng tử th các ngươi cho tiền cũng không đủ phí an cư à nghiêm y bên người cô gái kia giờ khắc này đột nhiên mở miệng nói rằng sợ h ạ i đến nghiêm y lập tức quát lừa nói cấm miệng đại nhân nói chuyện nào có ngươi tiểu hài tử xen một phần tiểu hoa nhanh hướng về vu bà bà xin lỗi không cần hiện tại nhiều lời điểm đi đến thời điểm liền không có cơ hội nói rồi vu bà bà sau khi nói xong nhìn về phía cuối cùng một nhóm người cũng chính là sát hại con trai của nàng một nhà ba người chủ n mưu hoành lĩnh thập tam thái bảo hoặc là nói m ư ờ i ba thổ phi các ngươi tại sao muốn giết hại lão thân nhỉ từ một nhà ba người còn ta chưa bao giờ tập võ cho tới nay chỉ là nghiền ngẫm đọc kinh nghĩa muốn ngày sau khảo thủ công danh làm tốt triều đ ỉ n h hiệu lực có thể hay không nói cho lào thân nguyên nhân là vì sao đây n g ẫ nghị nhìn về phía vu bà bà trên mặt từ lâu không có cái gì hung ác dáng vẻ có vẻ hơi trong lòng rún sợ lao thái bà này ngăn ngắn một tuần thời gian trong trừ bọn họ ra thập tam thái bảo ở ngoài dĩ nhiên tàn sát xong hắn hoành lĩnh mấy trăm sơn phi chỉ để lại huynh đệ bọn họ mười ba người nếu như không phải biết không trốn được ngày hôm nay bọn họ thì sẽ không tới nơi này lao thái bà ngươi đến cùng muốn thế nào ngươi cũng đã giết chúng ta hoành lĩnh sơn trại mấy trăm người tại sao còn muốn bám vào chúng ta không tha muốn giết muốn thịt ngươi hoa cái đạo đến tại sao muốn trêu đùa huynh đệ chúng ta mười ba người hay là bởi vì tức giận nói rằng cuối cùng ngâu nghị cũng đã bắt đầu tức giận m a n g lên trời mới biết khoảng thời gian này bọn họ mười ba người đến cùng chịu đựng bao lớn áp lực buổi tối ngủ đều không ngủ ngon lao thân liền chỉ muốn biết một điểm các ngươi đến cùng vì sao phải chặn giết con ta một nhà đến cùng là ai sai khiến các ngươi chất muốn cấp lý thiên hữu bọn họ thịt bỏ vị kia vào lúc này lại không nhịn được đứng dậy hướng về vu bà bà lớn tiếng nổi giận mắng bà già đang chết có năng lực ngươi liền giết chúng ta đừng nghĩ từ chúng ta trong miệng được một điểm tin tức hữu dụng vu bà bà li cũng không thấy cái gì động tác lớn chỉ là tay phải nhẹ nhàng vung lên một đạo ánh bạc n ẹ qua trong nháy mắt liền tiến vào người kia trong cơ thể sợ hai đến tên kia nhất thời vội vã điều tra đứng dậy cả người sờ soạng dưới thấy không có chuyện gì sau h ư ớ n g âu nghị đại cười nói lao đại lao thái bà này giả thần giả quỷ chúng ta không cần sợ hắn chỉ cần chúng ta lời còn chưa nói hết đột nhiên liền kinh hô một tiếng ngã trên mặt đất phi thường thống khổ lớn tiếng kêu lên ngựa a thật ngựa a bà già đáng chết ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì lao đại cứu ta thật ngựa a liền như thế thời gian nói mấy câu người này chính mình dĩ nhiên đã bắt phá chính mình s a mặt phong hùng ngươi thế nào rồi phong hùng ngô nghị quay đầu nhìn về vu bà bà giận d ữ hét bà già đang chết ngươi đối với huynh đệ ta làm cái gì lý thiên hữu nhìn thấy vu bà bà động thủ một khắc đó liền cảm giác thủ pháp này phi thường quen thuộc trong đầu cẩn thận về suy nghĩ một chút á m khí của đường môn thủ pháp bà lao này bà là đường môn t r ư ơ n g hai trăm vu bà bà động thủ hiện tại bọn họ thân ở là phủ tới gần nghĩa vân thành nơi này xuất hiện người của đường môn đúng là không chỗ kỳ cái gì chỉ là vị này vu bà bà muốn thực sự là đường môn bên trong người lời nói chỉ bằng những này liếc nhìn hoành lĩnh thập tam thái bảo chỉ bằng những n à y nhạc sắc làm sao g i á m hướng đường môn người nhà động thủ đây cũng k h ó trách vị này vu bà bà vẫn muốn biết đến cùng là ai bảo thập tam thái bảo ra tay là bởi vì cá nhân thủ riêng vẫn là môn phái kết toán đây hình ảnh trở lại trên đại sành vu bà bà nhìn ngã trên mặt đất người kia thống khổ dáng vẻ không có một chút nào đồng tình ngự khí băng l ạ n h nói với ngẫu nghị lao thân phệ hồn đinh tuy rằng không là cái gì trí mạng độc dược thế nhưng chúng độc người gặp cả người ngứa lạ vô cùng đương nhiên nếu có thể sống quá bảy ngày lời nói phệ hồn đinh độc một cách tự nhiên liền giải nói thì nói như thế, thế nhưng sống quá bảy ngày mọi người thấy phong hùng hiện tại ngã trên mặt đất điên cùng dáng vẻ cha cha cha đừng nói bảy ngày có thể sống quá một ngày thế là tốt rồi phải biết n g ư ỡ n ư n g là một loại cực hình a so với đau đớn còn muốn càng thêm k h i ế n người ta khó có thể chịu được một loại cực hình các ngươi đến cùng có nói hay không nếu như không nói hừ vu bà bà lại một lần vung lên hai tay của nàng mấy đạo ánh bạc bay qua dù cho hoành lĩnh thập tam thái bảo có chuẩn bị tâm lý thế nhưng bằng mượn nội lực của bọn họ cùng thân thủ cũng căn bản không tránh thoát vu bà bà phóng tới am khí ai a ai vài đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến thập tam thái bảo lại có vài người chúng rồi p h h ồ n định thống khổ ngã trên mặt đất liền ngay cả ngâu nghị vị này đại đương g i a cũng chúng l m khí trước vị k ê u phong hùng vào lúc này cũng đã hít vào nhiều thờ ra ít chỉ lát nữa là phải không xong rồi có nói hay không nếu không nói liền để cho các nguyên tím thử vạn chủng vệ t â m tư vị bên ngoài mưa to thanh cũng không thể che lấp giờ khắc này trong đại s ả n h chuyển đến tiếng kêu thảm thiết tâm chúng rồi phê ồ n định những người kia giờ khắc này cũng chỉ có một ý nghĩ giết ta đi thoải mái cho ta một đau đi trong đại sành những người kia nhìn thấy này cảnh tượng thê thảm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọn thực sự là những người c h ú n g độc người âm thanh gọi dậy đến quá mức thê thảm thậm chí so với quỷ hồn còn muốn đáng sợ hơn các anh em cùng tiến lên bà già đáng chết chỉ có một người mà thôi uy linh tiêu cục các ngươi còn đang chờ cái gì thật sự cho rằng thật mụ phù thủy sẽ thả các ngươi sao lâm thành tăng nghệ đồng thời động thủ diện mụ phù thủy này phiền phức nghiêm u y vẻ mặt dễ dụa một lúc như là quyết định như thế nhất thời hướng đại sảnh ở ngoài hô động thủ giết đang khi nói chuyện rút vũ khí ra cùng con gái nghiêm hoa còn có mặt khác ba vị tiêu sư đồng thời liền hướng vu bà bà công tới không chỉ có như vậy đại s ả n h bên ngoài đột nhiên còn hiện ra mấy chục tên tiêu sư nhìn thấu chính là h uy s a tiêu cục nhân viên cái này cũng là dựa vào bên ngoài mưa to bằng bạc câm thanh mới có thể ẩn giấu đi mấy chục tên tiêu cục h ả o thủ nếu không thì liền này bước chân động tĩnh sớm bị người nhận biết thái diễm hồng cao giọng nói rằng chúng ta lâm thành t ă m nghệ nói chuyện giữ lời lần này sự kiện vốn là chúng ta không đúng muốn giết muốn thịt tùy ý vu bà bà xử trí chúng ta tỷ đệ ba người là sẽ không đối với vu bà bà động thủ còn nữa nói lấy nhiều lớn ít thực sự không phải giang hồ hào hán gây nên cổ hủ cổ hủ đến tược điểm nghiêm uy xem ra đây chính là quyết định của ngươi sao vốn là lao thân chỉ muốn diệt ngươi cả nhà mà thôi xem ra hiện tại liền uy linh tiêu cục cũng không thể tồn tại v u bà bà coi như nhìn thấy nhiều như vậy người tiến vào đại sảnh cũng không thấy chút nào hoảng loạn xem ra cần phải trước tiên g i ế t gà do khỉ các ngươi những người này mới bằng lòng nói thật nói xong bay người né tránh các tiêu sư cùng thập tam thái bảo công kích đồng thời hai tay xuống dưới vung lên một mảnh ánh bạc né qua đâm chúng rồi vài tên tiêu sư khuôn mặt mà những người tiêu sư nhất thời lập tức ngã trên mặt đất miệng xùi bọt mép sắc mặt biến thành màu đen mắt thấy liền không sống nổi ngay lập tức v u bà bà ống tay vung lên một mảnh màu đỏ khói thuốc thổi qua trường phong cái k i ê u mảnh màu đỏ khói thuốc liền hướng về vây công nàng người tung bay đi chỉ cần nghe thấy được khói thuốc người nhất thời từng cái từng cái co giật ngã trên mặt đất lại như phát điên cùng như thế lý thiên hữu nhìn thấy những người khói thuốc sau sắc mặt thay đổi vội vã hướng đại gia nói rằng ngừng thở tuyệt đối không nên nghe những người khói thuốc những n à y đường môn xuất thân người bắt đầu đánh nhau không sợ nhất vây công ý lý thiên hữu cái nhìn trong đại sảnh vây công vu bà bà người đừng xem nhân số đông đ ả o thực đều là đưa món ăn trừ phi có thể dựa vào mạnh mẽ nội công gần người đột phá vu bà bà phòng n g không phải vậy cùng người của đường môn đánh trận chiến dài càng nghĩ quá rồi chứ nhìn thấy vu bà bà giơ tay hậu chiêu cổ tay bắn ra bốn viên ám tiễn mà chúng tên người tại chỗ liền khẩu ói máu đen tử vong đ i ệ m ấy vương hữu tài nhìn về phía lý thiên h i ế u không nhịn được nói rằng lý đại ca hủ cổ độc ám tiễn vị tiêu bà bà là đường môn bên trong người lý thiên h i ế u chọn mắt khinh bi không thèm để ý hắn đ ề u đánh tới hiện tại mới nhìn ra đối phương là đường môn bên trong người này nhãn lực thấy sau đó làm sao một thân một mình ra đi làm việc như đây có nói hay không lại làm ấy viên vệ hồn đinh đánh vào cuối cùng ba tên thập tam thái bảo trên người vu bà bà lớn tiếng hỏi điều này cũng cho ti linh tiêu cục những người c nhìn không tới mất một lúc thì có hơn mười người tiêu sư ngã trên mặt đất không rõ x u ố n g chết những n à y uy linh tiêu cục các tiêu sư bây giờ mỗi một người đều sợ hãi nhìn vu bà bà tổng tiêu đầu chỉ nói là đêm nay trước tới đối phó một cái đối thủ một mất một còn mà thôi nhưng là không nói đối thủ một mất một còn thực lực cao cường như vậy hơn nữa bọn họ những người này đều là ở lạc phủ la l ộ t nơi nào có thể không thấy được đối phương dùng là cái gì võ công sao lạc phủ đường môn ở trong c h ố n giang hồ đây làm cỡ lão nhà càng khiến người ta cảm thấy đến khủng bố thế lực tuy rằng bình thường dị thường biết điều thế nhưng đường môn bên trong người cái tiêm một thân q u ỷ dị khó lường ám khí cùng dùng động c n g phu người khác không rõ ràng bọn họ ở lạc phủ còn không rõ ràng làm sao tổng tiêu đầu à tại sao ngươi bất hòa các anh em nói đối thủ một mất một còn là đường môn bên trong người đâu ngô nghị ngã trên mặt đất vẻ mặt g i ữ t ậ n nhìn vu bà bà hắn rất muốn đang nói điểm lời hung ác thế nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền đến ngỡ cảm để hắn thực sự là không có cái gì tinh thần nói lời hung ác vu bà bà giết con trai của ngươi một nhà là chúng ta không đúng ngươi một đao chặt chúng ta các anh em cũng không ý kiến giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa thế nhưng hà tất như thế dằn vặt chúng ta đây cho chúng ta một cái thoải mái đi. vũ bà bà nhìn hắn trở tay quăng ra một viên phi đao lạc ở trước mặt của hắn nói nói ra là ai gọi các người động thủ giết con ta lao thân cho các ngươi một cái thoải mái nếu không thì lao thân nhất định để cho các ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể ngươi biết lao thân có năng lực này nói xong tay phải hướng sau vung lên một viên phi đao bắn ra trực tiếp đâm thủng một tên muốn chạy trốn tiêu sư h ế t hầu một cái cũng đừng nghĩ đi dám chạy lời nói lao thân nhất định diệt cả nhà lời này vừa nói ra những người muốn thừa dịp loạn chạy trốn tiêu sư mỗi một người đều run run dày dày dưng bước n â n h ị vẻ mặt rẽ rủa nhìn chính rơi vào trước mắt hắn phi đao hắn quá muốn cái này phi đao đâm thủng cổ họng của hắn hắn thật sự không chịu được ngứa loại khóc hình này là lạc gia l ạ c viễn là hắn cho chúng ta một nghìn lạc bạc gọi chúng ta đậu thủ ta nói rồi nhanh giết ta đi giết ta đi ngô nghị g i ữ tợn kêu lên hắn thật sự không chịu được vu bảo bà nghe được danh tự này sau vẻ mặt trầm thấp trở tay hướng hoành lĩnh thập tam thái bảo trên người điểm đi có điều nhưng không có giết chết bọn hắn trái lại điểm bọn họ á huyệt chấm d á i hưởng thụ lao thân vệ hồn đinh đi muốn chết nào có như vậy dễ dàng ngô nghị chọn to hai mắt chỉ có thể ừ ừ kêu to tuy rằng không biết hắn muốn cái gì nói cái gì có điều nghĩ đến cũng không là cái gì e m t h a y lời nói đại khái chính là nói vu bà bà không giữ lời hứa những thứ này đến phiên các ngươi uy linh tiêu cục muốn chết như thế nào lao thân đáp ứng các ngươi ngay ở vu bà bà đem muốn động thủ thời gian đại s ả n h bên ngoài chuyển đến một tiếng thở dài vu sư muội dừng tay đi chương hai trăm linh một nguyên do lại n g ư ờ i đến mọi người hướng nhìn ra ngoài cửa một vị ăn mặc đường môn quần áo ông lao đi vào nhìn thấy trong đại s ả n h cảnh tượng không nhịn được thở dài p h i ề n p h ứ c ca lý thiên hữu nhìn thấy đi vào người này sau sừng sốt một chút hắn nhận thức người này ở hoàng thành nhìn thấy đường môn nội môn trường lão tôn vô quá vẫn là hàn g i á o lý thiên hữu làm sao loại trừ cổ chúng đây vu bà bà nhìn thấy tôn vô quá lạnh g i ọ n g hỏi tôn sư m i n h ngươi là đến ngăn cản lão thân báo thù sao tôn vô quá lắc đầu một cái không phải trưởng môn sư m i n h lo lắng sư m ộ i ngươi xảy ra chuyện cố ý gọi lao phu đến đây trăm n o n trăm n o n có điều nghĩ đến hiện tại nên không cần lao phu hỗ trợ không nghĩ đến sư m ộ i ngươi rời đi đường môn nhiều năm này một thân võ nghệ nhưng càng ngày càng t i n h tiến so với lao phu đều lợi hại rất nhiều vậy sư h u n h ngươi muốn làm gì lý thiên hữu nghe nói như thế không nhịn được nói thầm trong lòng nói khẳng định là muốn cho ngươi thu tay lại đừng tiếp tục giết người a nếu không thì liền cho người khác một cái thoải mái g i à n vặt người khác có gì tài ba không nghĩ đến sư muội ngược lại ngươi đều muốn giết chết bọn hắn còn không bằng đem bọn họ giao cho ta vừa vặn ta có mấy vị độc dược muốn thí nghiệm một hồi đang lo không tìm được nhân t h ủ đây ngươi thấy thế nào sư huynh bảo đ ả m cuối cùng bọn họ đều phải chết m ỗ i luyện chế độc dược sư huynh còn có thể làm chủ cho ngươi một phần dùng để phòng thân mẹ yêu lý thiên h i ế u suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc hợp tôn vô qua đến đó không phải ngăn cản sư muội hắn giết người là nghĩ đến thu phế phẩm giáp r i lợi dụng à lây là vu bà bà đúng là không có bất kỳ kinh ngạc Chính mình minh này vị sư tôi ừ nhỏ cho t nay cũng si mê tệ, vô n quá b ĩ u môi nhìn lại sảnh n h i ề u như vậy nhanh người phải chết trong lòng không nhịn được thở dài thật tốt vật liệu a sư mội muốn thực sự là lãng phí a những người này ổ thấy tôn vô quá nhìn thấy chính mình lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới gần hướng tôn vô quá hành lễ nói rằng tiểu tử lý mỗ nhân tôn trưởng lão lại gặp mặt ta lao ra ngài thân thể khỏe à. tôn vô quá nhìn thấy lý thiên hữu cũng hơi nghỉ hoặc một chút lý tổng kỳ không phải nghe nói ngươi thành bách hộ lý bách hộ ngươi khuya khoác tới nơi này làm gì à nghĩ đến thân phận đối phương tôn vô quá cảm giác thấy hơi phiền phức lẽ nào lý bách hộ ngươi là đến bắt vu sư mỗi sao lý thiên hữu hướng về đối phương giải thích một hồi tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong nguyên nhân có điều nhìn xuống bốn phía cũng hướng tôn vô quá nói rằng tôn trưởng lão tại hạ cũng nghe nói vu bà bà vì sao động thủ giết người nguyên nhân mặc kệ là hoành lĩnh thập tam thái bảo này đông đảo sân phỉ vẫn là uy linh tiêu cục ở trên giang hồ làm chuyện như vậy chỉ có thể nói chết chưa hết tội có điều còn hy vọng động thủ nhanh nhẹn một điểm g i a n vặt quá lâu sẽ chỉ làm trong lòng mình càng thêm khó chịu hai người đối thoại để trong đại sành tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nguyên tưởng rằng chỉ là tầm thường bốn tên du hiệp không nghĩ đến dĩ nhiên là cầm y địa vệ còn là một bách hộ từ kiến minh vào lúc này lúng túng suýt chút nữa muốn đem đầu đều cho xúc lên chính mình mới vừa rồi còn dự định gọi một cái cầm y địa vệ bách hộ trốn đi tâm thật là lớn vẫn là người lợi hại a tuy tiện t r ọ n cá nhân đều là cầm ý địa vệ b á c hộ tô giang v ĩ chế nhạo nói rằng thái diễm hồng nhìn lý thiên h i ế u thấp giọng hướng hai vị đệ đệ nói rằng một cái trẻ tuổi như thế người ngoài thôn có thể lên làm cầm ý địa vệ b á c hộ mặc kệ thực lực như thế nào tuyệt đối đều không phải chúng ta ba người có thể trêu chọc may là vừa nãy lao nhị mục đích là tốt không phải vậy liền càng p h i ề n thoái hiện tại y ê n l ặ n g nhìn biến đừng nói nhiều vu bà bà nhìn thấy trước tự nhủ nói khách khí người trẻ tuổi lại vẫn cùng mình sư huynh nhận thức không nhịn được hướng tôn vô quá hỏi sư huynh người biết người trẻ tuổi này sao đương nhiên nhận thức trước cùng trưởng môn sư huynh bởi vì hoàng thành xuất hiện cổ trùng một chuyện cùng vị này lý bách hộ từng có giao lưu phi thường lợi hại một vị trẻ tuổi d u gia huynh đệ hai cùng hắn cảm à n ơn hơn đều xưng huynh gọi đệ tôn vô quá cười nói hạ du đại du nhị cái kia hai hôn tiểu t ử sao vu bà bà nghe được này hai tên tự sau liền đối với lý thiên hữu nói chuyện thái độ đều hòa ái mấy phần không nghĩ đến ngươi vẫn cùng cái kia hai hôn tiểu t ử quen thuộc bọn họ quá có khỏe không lý thiên hữu gặp cù du đại ca du nhị ca mỗi ngày vô sự liền đi câu lan nghe khúc tháng ngày quá rất sung sướng tại hạ cũng nhận được hai vị đại ca chăm sóc vô cùng cảm kích. ba người ngay ở trước mặt này một chỗ tử thi trước mặt liền như thế vui vẻ trò chuyện g i ế t thì giờ nếu không có trong đại sảnh những này thả muốn lời nói càng như là trưởng bối cùng vấn bối trong lúc đó nói chuyện hiếm lý thiên hữu hàn huyên một lúc sau mới không nhịn được hướng vu bà bà hỏi vu bà bà tiểu tử vừa nãy cũng chỉ là từ ngài cùng những người này đối thoại bên trong suy đoán một chút tin tức còn không biết sự t ì n h đến cùng là làm sao phát sinh có thể không xin mời vu bà bà báo cho dù sao bạn quan thân là cầm y địa vệ coi như bà bà ngài sự ra có nguyên nhân cũng đến tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra a vu bà bà nhìn chung quanh biểu hiện đ m đạm chậm g ã e nói tới tại sao tối hôm nay muốn tìm này ba nhóm người phiền phức nguyên lai、like、ngay ở mười ngày trước vu bà bà con trai duy nhất bởi vì muốn đi hoàng thành thư viện đọc sách cố ý xem vu bà bà báo cho lúc đó vu bà bà bởi vì có chút sự t ì n h khác trì hoãn vì lẽ đó không có đồng thời đi đến nghĩ đến chính mình con trai con dâu không thông võ nghệ sợ đến trên đường có kẻ xấu hại bọn họ lại nghe nói là phủ lâm trong thành có tam tỷ đệ vẫn hiệp danh không sai liền dâng ngân lượng hy vọng bọn họ tam tỷ đệ có thể hộ tống con trai của chính mình một nhà an toàn đến hoàng thành dù cho là mới không đủ năm tuổi t ô t nhỉ đều chịu khổ người đ ộ c thủ toàn bộ bị người vứt xác hoang dã trải qua nàng điều tra rốt cuộc biết hung thủ chính là hoành lĩnh thập tam thái bảo cùng bọn họ đông đảo sơn phi thủ h ạ dưới cơn nóng g i ậ n suốt đêm độc giết hoành lĩnh sơn trại mấy trăm danh sơn phi còn cố ý lưu lại thập tam thái bảo tính mạng ước bọn họ hôm nay tới đây đối lập dự định biết sau l ư n g chủ n ư u đến cùng là ai bởi vì con trai của nàng cho tới nay chỉ là một cái đọc sách người mà thôi là không thể đắc tội s ơ phi còn có mấu chốt nhất một điểm vu bà bà có nhị từ sự tỉnh trên giang hồ cũng chẳng có bao nhiêu người biết được nếu là không có người mật báo lời nói h nếu h lĩnh thập lại ngu xuẩn tam thái sao đám làm i bảo b này t trai của ta hướng đi, đáng chết. con của hướng đáng n đi, ế như uy linh tiêu cục l i ề u mạng chống đối lời nói lao thân nhi tử một nhà cũng khả năng có thể may mắn còn sống sót thân là tiêu cục nhưng bỏ xuống phiêu vật chính mình chạy trốn đáng chết nếu như lâm thành tăng nghệ không đem con trai của ta giao cho uy linh tiêu cục cũng sẽ không xuất hiện chuyện về sau càng đáng chết nói rằng cuối cùng vu bà bà nghiến răng n g h i ế n lợi giơ tay lại làm ộ t viên ám tiện bắn ra căn bản chưa cho đối phương phản ứng thời gian liền đánh chết một tên tiêu sư lý thiên hữu nghe xong thở dài một tiếng người đầu bạc tiễn người đầu xanh loại này thảm kịch xác thực đủ khiến người đã phát điên Vũ bà bà, tiểu tử c h o coi rằng, n h ư k h ô n g có c hai u y này, ngày ệ n lần s u c o trăm i của n g ộ t nhà cũng linh ngàn cân i đến được, n hai hóa thi thủy r ộ m n sương chủ muội ư tôn vô quá vào lúc này cũng nói người ta lý bách hộ nói rất rõ ràng coi như không có chuyện lần này cuối cùng cũng sẽ đồng dạng phát sinh thảm kịch muốn sư huynh ta nói à ngươi chính là lúc trước ra tay không có làm sạch sẽ để lại đứa bé kia một mạng ai hoan người ta vu bà bà không biết sao nàng đương nhiên biết cũng là bởi vì biết nàng mới càng có vẻ điên c ù n g lúc trước chính mình không đành lòng đối với một tiểu hài tử ra tay bây giờ đứa bé biết nhưng đối với người nhà của chính mình hạ độc thủ xoát xoát xoát lý thiên hữu nhìn vu bà bà đại khai sát giới cũng không ngăn cản ngoại trừ cái kia lâm thành tăng nghệ hắn đều chết chưa hết tội coi như có lẽ có người tại đây khởi sự kiện bên trong là vô tội thế nhưng hắn ngăn được sao không thấy tôn vô quá đều ở bên cạnh xem cuộc vui mà nếu như đại s ả n h những người này đều là hạng người lương thiện cái tia ê lý thiên hữu nhất định sẽ ngăn cản vu bà bà giết người thế nhưng vì một nhóm vốn là không là cái gì đồ chơi hay như người lại là người không liên quan cùng đường môn trở mặt này mua bán lô vốn lý thiên hữu không làm chết rồi đều chết rồi ngoại trừ lâm thành tam nghệ ở ngoài trong đại s ả n h tất cả mọi người đều chết rồi dù cho là h uy linh tiêu cục tổng tiêu đầu con gái nghiêm hoa cũng bị vu bà bà một cái phi đao đâm chết rồi tôn vô quá lắc đầu một cái sư mội vẫn là như thế phung phí của trời nhiều như vậy tư liệu sống dĩ nhiên trực tiếp đều g i ế t l ã n g phi à ba người các ngươi đi đem trên đất những thi thể này đều đặt ở cùng một chỗ không có chuyện gì không có chuyện gì thái diễm hồng vội vã cung kính túi đầu nói rằng đa tạ tiền bối ân cứu mạng v ă n bối lập tức đi làm vương hữu tài vào lúc này đi tới lý thiên hữu bên người thấp giọng hỏi lý đại ca sự t ì n h giải quyết xong sao nên giải quyết xong đến tiếp sau ta cũng không rõ ràng tại sao không cho ta ra tay ta cũng có thể g i ế t sạch những người kia lý thiên hữu quay đầu liếc nhìn có chút bất mãn tần hải xuyên không nhịn được cờ trách hắn một trận người ta trong lúc đó ân o á n chúng ta nhúng tay làm gì một mình ngươi thiên đao minh bảo đao t ù y ý nhúng tay đường môn trưởng lão ân đoán ngươi không sợ cho thiên đao minh gây sự à. tâm thành t â m nghệ đem sở hữu tử thi đều tụ lại đến đồng thời sau liền nhìn thấy tôn vô quá từ trong lòng móc ra một cái bình đến hướng m ấy chục bộ thi thể trên một t á c lý thiên hữu liền nhìn thấy những thi thể này lại như hòa tan kem như thế một chút biến thành dòng máu chảy về phía ngoài sân bị mưa bên ngoài nước v ọ t một cái sở hữu thi thể liền bị xử lý sạch sẽ nhún núi lý thiên hữu phát hiện dĩ nhiên không hề có một chút xác thối vị không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tôn vô quá cái kia chiế ngài dùng đây là lão phu một lần nữa điều phối hóa thi thủy như thế nào hiệu quả không sai đi tôn vô quá đắc ý nói làm sao một điểm mùi thối đều không có a thậm chí có chút mùi thương ác đó là đương nhiên ta điều phối hóa thi thủy làm sao có khả năng có mùi thối đ â y cùng bình thường những người rác rưởi hóa thi thủy không giống ta nghiên cứu chế tạo hóa thi thủy tầm thường thời điểm vô sắc vô vị thế nhưng dùng ở trên thi thể thời điểm liền sẽ có một mùi t h ơ m cảm giác điều này là bởi vì ta cố ý thêm một chút hoa lại phân lên như thế nào dễ ngửi đi nói tôn vô quá còn dùng lực hít một hơi phi thường thoải mái dáng vẻ lâm thành tam nghệ tam t ỷ đệ vào lúc này không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt nguyên tưởng rằng vu bà bà liền rất khủng bố không nghĩ đến vị này đường môn tôn trưởng lão so với vu bà bà còn muốn càng biến thái ở hóa thi thủy bên trong thêm hoa lại phấn thiệt thòi hắn nghĩ ra được tôn trưởng lão ngài cũng biết tiểu từ ra ngoài ở bên ngoài thường thường gặp phải nguy hiểm cần phải xử lý sự t ì n h cũng nhiều du đại ca du nhị ca t r ư ớ c cũng đã cho tiểu t ử một ít dùng phòng thân phẩm tiểu t ử t r ư ớ c vẫn cảm giác thật giống thiếu mất những thứ gì nhìn thấy ngài này hóa thi thủy sau mới hiểu được chính là thiếu mất tôn trưởng lão ngài độc nhất nghiên cứu chế tạo hóa thi thủy a ngài xem khả, khả. Tôn Nghĩ, l u sư muội ố n Từ t ngươi hiện tại muốn làm ạ nếu như không có chuyện gì lời nói trước hết cùng ta về một trên đường môn đi trưởng môn sư minh có việc muốn nói với ngươi lao thân muốn đi giết lập viễn hắn nhất định phải chết còn có các ngươi ba người vu bảo bà, bà xoay người hướng lâm thành tăng nghệ nói rằng tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát ta phạt các người ba người đi con ta trước mộ phần giữ đạo hiếu một tháng có đáp ứng hay không không đáp ứng lời nói sẽ chết thái diễm hồng cung kính nói coi như không có vu bà bà phân phó của ngài tại hạ tỷ đ ệ ba người cũng sẽ đi con trai của ngài trước mộ phần dân nén hương chúng ta tỷ đ ệ ba người đáp ứng rồi đa tạ tiền bối khoan hồng đ ộ lượng tha chúng ta tỷ đ ệ ba người một mạng ngày sau núi đao b i ể n l ử a mặc cho sai phái cúc đi tạ tiền bối lão nhị lao tam chúng ta đi chờ lâm thành t a m nghệ đều đi rồi trong đại s ả n h liền còn lại lý thiên hữu bốn người bọn họ cùng đường môn hai vị trưởng lao rồi mãi đến tận lúc này tôn vô quá mới mở miệ hướng lý thiên hữu hỏi Lý sư muội nhớ không lầm lời nói lạc ra ở nghĩa vân thành người phụ trách chính là lạc viên chứ thấy vu bà bà gật gù tôn vô quá vừa vỗ bàn tay một cái vậy dạng này đi nếu không lý tiểu h ư u ngươi cùng chúng ta đồng thời về đường môn đi ngược lại sư muội muốn đi giết lạc viên tiểu tự kia lý tiểu hữu ngươi khả năng cũng phải tìm hắn để gây sự còn không bằng đồng thời đây vừa vặn cũng có cái bạn lý thiên hữu thực rất muốn đi đường môn đi bộ một lúc thế nhưng nghĩ đến trên người nhiệm vụ ngẫm lại vẫn là quên đi nhiều trì hoãn một ngày sự tình liền có thêm một phần biến số vẫn là sớm một chút giải quyết càng tốt hơn tôn trưởng lão thật không t i ệ n tại hạ lần này đi nghĩa vân thành là có công vụ tại người là thật bất tiện đi đường môn phải dối chờ ngày sau có thời gian nhàn hạ tiểu tử nhất định đi đường môn bái phòng các vị tiền bối tôn vô quá vung vung tay không ngại không ngại lý tiểu hữu có việc t r ư ớ hết đi làm việc sự tỉnh sư muội chúng ta đi thôi an khuya cũng đã chuẩn bị tốt rồi trưởng m ô n sư m i n h hiện tại khả năng còn chưa ngủ cảm thấy đây vũ bà bà gật gù chống ô giấy dầu liền theo tôn vô quá đi ra ngoài hai người này một điểm đều không cảm thấy đến giết nhiều người như vậy gặp có cái gì gánh nặng so với khung cảnh này càng to lớn hơn s á t cục lại không phải chưa từng thấy lại nói ai chứng minh bọn họ giết người thi thể đây lý thiên hữu nhìn trước mắt không có một bóng người lại sảnh ai lại nghĩ đến ngay ở mới vừa trước đây không lâu nơi này phát sinh một hồi một phương diện tàn sát đây đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đường môn bên trong người hạ sát thủ cảnh tượng cũng là vào lúc này mới phát giác nguyên lai người của đường môn không phải xem bọn họ biểu hiện ra người h i ệ n lành như thế chân chính động thủ thời điểm cũng là phi thường lãnh k h ố c vô tình á m khí độc dược hai thứ này xem như là bị vừa nãy vu bà bà dùng xuất thần nhập hóa trong đầu suy nghĩ một chút lý thiên hữu lắc đầu một cái đánh không lại coi như nội lực không thua với đối phương thế nhưng ứng phó kịch độc cùng á m khí thủ đoạn chính mình vẫn là khiếm khuyết rất nhiều đường môn trưởng lão đều có chính mình sở trường t u y ệ t sát vẫn là cùng độc có quan hệ chúng rồi bất luận một loại nào kịch độc đều không phải là mình có thể chịu đựng được trừ phi xem từ t i ế n tu hành tứ tượng chuyển luân quyết sau bách độc bất sâm hoặc là xem huyền vũ tử h à n h như thế đem ngũ tạng lục phủ đều luyện thành một khối t â m sắc như thế hay là chỉ có như vậy mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa không sợ cái gì đ ộ c dược thế nhưng tại đây bên trên đây trời mới biết đường môn còn có cái gì người thường không pháp lý giải độc d ư ợ c đây cái môn này phái thái âm chương hai trăm linh ba cậu cùng cháu ngoại bốn người ngồi xuống tiếp tục ăn cơm không thể không nói lý thi thể cùng hóa thi thủy đều không có thể làm cho bọn họ phản án vào lúc này còn có thể tiếp tục ăn được đi thì bỏ vương hữu tại cùng kim chiêu dương là không muốn quá nhiều chuyện cho rằng đói bụng nên ăn cơm vừa nãy chuyện đã xảy ra chỉ là quá lại đầu góc liền đã quên tân hải xuyên thì lại là căn bản không chú ý chuyện này hắn bây giờ còn có điểm không vui đây cho rằng lý thiên hữu ngăn cản hắn rút đ à o cho tới lý thiên hữu đây vẹn vẹn chỉ là quen thuộc so với vừa n ã y cái kia càng máu tanh càng khốc liệt hình ảnh lại không phải chưa từng thấy không nói những thứ khác đồng lai tiên đ ả o trên trận chiến đó chết so với vừa nãy người càng nhiều đây điểm ấy tiểu tình cảnh chút lòng thành m ạ thôi thấy tân hải xuyên ăn ă n trong chớp mắt lắc đầu một cái lý thiên hữu tò mò hỏi người sao thế đây là? không hợp khẩu vị sao nhìn một chút đi ngày mai vào thành n h ờ n g ư ơ i ăn bữa ngon không phải tại hạ mới vừa ở trong đầu thôi diễn một hồi coi như tại hạ đem thiên đao dùng đến mức tận cùng cũng không địch lại vừa nãy vị lao bà kia bà tần hải xuyên thả tay xuống bên trong đồ ăn nói rằng có điều cuối cùng lại bỏ thêm một câu thế nhưng thêm vào lý đại nhân ngươi á t có niềm tin bắt đối phương cái tên nhà ngươi từng ngày từng ngày tận nghĩ gì thế liền biết động thủ đ ộ n g thủ người ta cùng chúng ta không cựu không đoán làm gì không phải muốn độc thủ hữu tại triều dương ăn xong thu thập một hồi sớm một chút đi ngủ ngày mai chạy tới nghiêm vân thành đi hoàng thành hoàng cung trần sương thịnh rơi xuống lâm triều xong cùng h ư u tướng lưu tuyển đi đến một chỗ thiên điện nơi này đã sớm có người ở đây chờ đợi cầm đầu chính là cầm y h i ệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu vi thần tham kiến hoàng thượng đứng lên đi trần sương thịnh ngồi trên long nghỉ hướng ngô vĩnh biêu nói rằng đem hai người kia dẫn tới ngô vĩnh biêu g ặ thù hướng ra phía ngoài phất tay ra hiệu một hồi thì có người mang theo đường long h ổ cùng lương mân đến đây không giống với hắn tội phạm trói gô trên người hai người này căn bản không có bất kỳ dấu vết của tội phạm nếu không là biết hai người này là tham ô quân lương chủ mưu không rõ chân tướng khả năng còn tưởng rằng là hoàng thượng triệu thấy bọn họ đây. trần sương thịnh nhìn đứng ở trước mặt mình hai người nộ không tranh nói rằng cho trần một câu trả lời hợp lý tại sao muốn đi động lượng d ư ớ i sơn quân lương tại sao n ô vĩnh biêu vừa nghe ra hiệu từ tiến vội v à đem thiên điện cổng lớn đóng lại còn phất tay để những người cung nữ lui ra hoàng thượng xử lý việc nhà các cung nữ bọn hạ nhân nghe có thêm không được khả năng còn có nguy hiểm đến tính mạng đây nói tại sao không nói đây các ngươi không phải rất k h ô n g phục sao nhìn hai người không nói lời nào trần sương thịnh lại lần nữa cao giọng hỏi ta chính là khâm ụ làm sao chính là khâm ụ đường long h ổ ngẩng đầu nhìn mình cậu ruột lại như một cái mất đi trí thích chơi cụ đứa nhỏ như thế ngựa khí không cam lòng trần sương thịnh vào lúc này bình tĩnh lại nhìn mình thân cháu ngoại thản như nói n nói tiếp tại sao không phục dựa vào cái gì dựa vào cái gì những ngày ngoại thần thậm chí cậu ngài trước đối thủ đều có thể được trọng dụng dựa vào cái gì ta chỉ có thể ở tế nam phủ cái k i a lợi nói thật dễ nghe gọi quốc công không phải là một cái không có quyền vô danh người sao trên t r i ề u đường lại có ai biết ta lúc trước hai vị cậu suýt chút nữa chết đói đông chết ở đầu đường làm âu thân ta không xa vạn r ằ n mới tìm được ngài cứu ngài tính mạng sau đó ngài muốn khởi bình tranh giành thiên hạ dự định cho dân chúng một cái an ổn tháng này g là ai chống đỡ ngài là chúng ta đường ra là phụ thân ta cùng mẫu thân thiện tận ra t ả i đến chống đỡ ngài tất cả nhu cầu đồ vật loại nào không phải phụ thân và mẫu thân vì là ngài đặt mua vì ngài kế hoạch lớn đại nghiệp bọn họ dù cho m ệ nhọc n h đến chết cũng không oán giận quá m ộ t câu hiện tại ngài lên làm hoàng thượng thiên hạ đều ở ca tụng cậu ngài ất nước nhưng là chúng ta đường ra đây ai lại còn nhớ năm đó phú độc chiếm thiên hạ đường ra đây a n h ớ n n ư ờ n g lòng hồ phẫn nộ kể rõ trần sương thịnh ánh mắt có chút hạ thật gi có điều hay là muốn tiếp tục hỏi một chút đến cùng là tiểu hải tử tính k h i tới hay là có người ở bên cạnh hắn yêu nôn hoặc chúng nói tiếp tại sao muốn tham ô quân lương ngươi thiếu tiền tại sao không cùng cậu ta nói lại là ai nói với ngươi có thể ở lưỡng giới sơn quân lương khối này dở trò đường long hổ cười lạnh một tiếng tại sao tham ô đó là ta nên được ta vẹn vẹn chỉ là có cái ý niệm này thế nam phụ to nhỏ quan chức liền không nhị được cùng ta đồng thời đ ộ n g thủ cậu ngài quan chức thật đúng là liêm ký ta h ứ ngươi đến cùng tham bao nhiêu không biết đường long hổ lẽ thẳng khí hùng nói rằng hắn là thật không biết trần sương thịnh hít sâu một hơi n lương mân. Lương mân, ngươi ngươi lương? Lương lưu tuyển tiếp nhận lương mân tấu trương ở đem tấu trương đưa cho trần sương thịnh xem xong lương mân tấu trương trần sương thịnh sắc mặt hoán rất nhiều phía trên này viết rõ ràng lần này đường long hồ cùng lương mân tổng cộng tham ô bao nhiêu con lương ngoài ra tham dự lần này sự kiện sở hữu quan chức bao quát cửa hàng tham ô bạc số lượng phía trên này cũng viết rõ rõ ràng rằng hoàng thượng Vi trần cùng sương thịnh thở a dài một tiếng hắn đã biết lương mân tại sao muốn cùng hắn biểu đệ đường long hồ đồng thời tham ô vừa mới bắt đầu chính mình cũng không nghĩ ra tại sao lương mân làm loại chuyện này hiện tại đã biết rõ lại đây mục đích của đối phương vẫn luôn là toàn quân a lương mân mẫu thân là đường long h ổ phụ thân m u ộ i muội hai người chính là anh em họ quan hệ cho tới nay hai nhà quan hệ đều vô cùng m ậ t tiết hơn nữa còn có một điểm lương gia đối với thái huyền vương t r i ề u tới nói có công l ớ n à. lương mân ngươi cần gì phải đây lương mân túi đầu chắp tay lại lần nữa nói rằng kính xin hoàng thượng tắt thành vi thần tâm nguyện nếu như c h ô m nhớ không lầm lời nói lương gia đã có mười chín vị nam nhi chết trận xa trường đi ngươi là lương gia dòng ngọc đinh c h ô m không thể để cho ngươi lương gia t u y ệ t hậu việc này đừng vội nhắc lại hoàng thượng vi thần thở nhỏ bị người nhà giáo dục tu tập binh pháp chính là vì sẽ có một ngày có thể ở trên xa trường học đến nội d ụ n g bây giờ vi thần vây hãm ở hồ thành một thân bản lĩnh không cách nào phát huy tính xin hoàng thượng ân chuẩn để vi thần đi đến l ư ợ n giới sơn hay là chết trận xa trường mới là vi thần to lớn nhất vinh quang trần sương thịnh thật lòng nhìn phía dưới lương mân lương g i a thời đại t r u n g lương ngươi vốn có thể bình yên đợi hồ thành hưng phúc nhưng phải lên đường đi đến chiến trường ngươi xác định nghĩ được chưa vi thần sớm đã có này tâm được chấm chuẩn đường long hồ lúc này kinh ngạc nhìn lương mân không nhịn được hỏi biểu ca ngươi còn muốn đi tòng con sao trong nhà của ngươi chỉ một mình ngươi a ngươi yên tâm lần này quân lương tham ô đều là ta một người làm chủ ngươi chỉ là giúp ta tham mưu một chút mà thôi không có quan hệ gì với ngươi không cần sợ hãi trần sương thịnh hít sâu một hơi muốn bình tĩnh lại nhưng vẫn là không nhịn được cầm trên tay hồ sơ hướng đường long hồ trên đầu ném tới lan ngươi cút cho ta lưu tuyển vi thần ở chấm hạ chỉ nhân đường quốc công đường long hồ vi phạm luật pháp bản nhân xử t r ạ m thế nhưng nhiệm ở gia tộc đối với triều đình có công lớn giao trách nhiệm ở thư viện đọc sách hối cải vi thần tuân chỉ bắt hắn cho ta kéo xuống lưu tuyển ngươi cho ta xem trọng hắn đừng làm cho hắn ở hoàng thành s n g bậy nếu không thì chấm trị tội ngươi lưu tuyển bất đắc dĩ đáp ứng đến nhìn trước mắt một mặt không đáng kể đường long h ổ đau đầu a chương hai trăm linh bốn trung thấy hảo vận võ trang đường long h ổ cùng lương mân hai người này lần này tham ô của lương cùng nói là tham ô chẳng bằng nói là tiểu hài t ử cao kình một người là bởi vì cảm giác mình nhà vì cái này vương t r i ệ u trả giá nhiều như vậy đợi được thu hoạch trái cây thời điểm nhưng đối với bọn họ nhà phân lúc này mới dùng phương thức này hấp dẫn chính mình cậu ruột quan tâm một vị k h á c cũng gần như lương gia đ ờ i đời trung lương tổ tự bên trong cái kiêm mười chín vị anh liệt chứng minh gia tộc này đối với thái huyền vương triều công hiến lớn bao nhiêu lương mân vừa vào h o à n thành trần sương thịnh liền thu được đông đảo trong quân đại lao công văn đều khẩn cầu hắn tha thứ lương mân cho lương gia lưu cái hậu liền thiên thụ võ tướng h o ặ c lao tướng quân đều cử người đưa tới một phần thư tín có thể thấy được lương gia ở các tướng sĩ trong lòng địa vị trần sương thịnh biết ngày hôm nay hắn đồng ý lương mân đi lượng giới sơn tin tức vừa chuyển ra đến khẳng định có người gặp cho là mình làm ư ợ n hung nô bàn tay muốn diệt trừ lương mân thế nhưng lại như lương mân mới vừa nói, một trong quân mánh hổ mỗi ngày qua ở hồ thành làm lao gia này không phải đối với mánh hổ băng thông rộng đây là một loại n ụ c nhã nhìn có chút h ề vải trần sương thịnh nô vĩnh biu ê an ủi hoàng thượng quốc công gia không quan tâm giải n g à i khổ tâm nhất thời có chút rồi dám ngài nhiều thông cảm lý giải lại như bọn họ tham ô giới bạc không phải một phần không tốn mà chính là o á n giận oán giận việc cấp bách vẫn là hãy mau đem bạc đưa đến lượng giới sơn trần sương thịnh gật cù biết nô vĩnh biu ê nói đúng quân lương phân phát chỉ hoan không được tư tiến chấm muốn ngươi kể cả hộ bộ đồng thời đi vận tải lần này quân lương nhớ kỹ nhất định phải đem những người bạc toàn bộ bình yên đưa đến lượng giới sơn quân đội trong tay từ tiến vội vã giơ tay đáp lại vi thần tuân chỉ tô thanh cùng lý m ỗ nhân hiện tại ở đâu hỏa dược một chuyện cha làm sao nghe nói như thế nô vĩnh biêu từ trong lòng lấy ra một phong công văn đưa cho trần sương thịnh hoàng thượng nói đến đây sự thần có một tin tức tốt hoàng thượng xin mời xem qua trần sương thịnh nghỉ hoặc tiếp nhận công văn tin tức tốt tin tức tốt gì ngay sau đó liền mở ra xem lên cũng không lâu lắm trần sương thịnh cười ha ha hai tiếng khép lại công văn sau hướng nô v ĩ biêu cùng từ tiến hai người nói rằng cái này lý mỗ nhân đúng là trong lúc vô tình lại làm một việc lớn a thiên đao minh bảo đao đệ tử lại bị hắn kéo vào cầm y hệ vệ tốt quả nhiên là một tin tức tốt nô vĩnh biêu cùng từ tiến hai người nhìn nhau n ở nụ cười liền biết tin tức này hoàng thượng biết rồi nhất định sẽ rất vui vẻ nói thật khi bọn họ nhận được tô thành công văn sau ngay lập tức cũng là có c h ú c ngộ nghĩ thẩm lý mỗ nhân cái tên này đến cùng là dùng biện pháp gì mới để thiên đao minh đệ tử gia nhập cầm y hệ vệ vẫn là bảo đao loại này cấp bậc đệ tử cho người ta bỏ thuốc có điều mặc kệ là dùng biện pháp gì hiện tại cũng đã xác định tên này gọi tần hải xuyên thiên đao minh đệ tử bây giờ chính là bọn họ cầm ý gì hệ vệ một tên tổng kỳ đây là làm sao cũng thay đổi không được sự thực lý mẫu nhân cùng tần hải xuyên hiện tại ở đâu chân muốn tưởng thưởng bọn họ này ngô vĩnh biêu mở miệng hướng về trần sương thịnh giải thích một hồi được nếu như lý mẫu nhân lần này còn có thể điều tra rõ h ỏ a dược một chuyện chấm t ầ g t ầ g có thưởng ha ha ha hay là bởi vì tần hải xuyên gia nhập cầm ý gì hệ vệ một chuyện để trần sương thịnh hài lòng không ít tách ra bởi vì đ ệ c mở đường long hồ làm vô liêm xị sự tình mà gợi ra một thiền ngày hôm nay dĩ nhiên để ngô vĩnh biêu cùng từ tiến hai người bồi tiếp đồng thời ở trong thiên điện ăn cơm phải biết đây chính là lớn lao thù vinh a c h u y ế n đi để các vị đại thần đều phi thường ước ao thế nhưng liên tưởng đến ngô vĩnh biêu cùng từ tiến chỉ là cầm ý gì hệ vệ bên trong người các đại thần cũng yên lòng lạc phủ nghĩa vân thành bởi vì tới gần tế nam phủ cùng tây hà phủ ra bắc thành lại là thái huyền vương t r i ề u l o à i ngựa to lớn nhất t r à n g nơi này lấy thương nhân phồn bình trình độ tới nói thậm chí b ở là p h ủ chủ thành lạc thành còn muốn càng náo nhiệt hơn l i ê n lý thiên hữu vào thành sau dọc theo đường đi xem ra nghĩa vân thành phồn bình trình độ thậm chí so với tế nam phủ chủ thành hồ thành còn muốn càng thêm phồn vinh thỏa thỏa đặc khu kinh tế loại kia phát triển chờ một lúc ta đi giữa một ít chuyện các ngươi liền ở trong phòng an tâm chờ đợi biết không lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa nói rằng ngươi là muốn đi đánh nhau sao tần hải xuyên hỏi không có ai nha ngươi yên tâm được rồi thật muốn đậu thủ ta nhất định n h ư ờ n g ngươi lên trước xong chưa nhớ tới lời của ngươi nói cùng ngươi đi ra nhanh hai ngày một lần giá cũng không đánh tới yên trí yên trí tìm tới khách sạn bốn người đầu túc hạ xuống g i à n xếp sau lý thiên hữu mới đi ra cửa hỏi thăm hảo vận võ trang cái kia nhà mang theo dương đầu bán thịt chó hỏa d ư điểm hảo vận võ trang một nhà mới vừa ở nghĩa vân thành treo bảng không đủ hai tháng một c o nhỏ lý thiên hữu ở trên h q u à y gõ ba cái ai vậy một người xoay người nhìn thấy lý thiên hữu hỏi ngươi có chuyện gì à huynh đệ ta nhắc tới hàng lý thiên hữu nhìn trước mắt tên này đợi l a y ơ cười hỏi không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là người này vẫn cùng mình ở trong điện thoại liên hệ cầm hàng là n g ư ơ i a lý mỗ nhân đúng không không sai chính là ta lý thiên hữu đi vào cửa hàng bốn phía nhìn một chút cửa hàng nhỏ tích không lớn khả năng chỉ có không tới năm mươi m é t diện tích trên tường mang theo một ít tích khô có phải là vì che giấu hai mắt người dùng huynh đệ người rốt cục đến rồi à nếu như ở m u ộ n mấy ngày công ty chúng ta nhưng là không hướng về tư nhân bán ra hòa dược lý thiên hữu ngượng ngùng nói này không phải không có cách nào mà có chuyện bận rộn huynh đệ quý tính có thể xem trước một chút hàng sao thiền không là vấn đề nói xong hướng trong lồng ngực lấy ra một tờ ngân phiêu mặt trên viết một trăm lạng bạc đối phương ánh mắt sáng lên vốn tưởng rằng tư nhân muôn nên mua không được bao nhiêu không nghĩ đến vẫn là vị có tiền chủ ta ai đi gọi tăng ca không muốn sống theo tới ta thăng ca không muốn sống cha cha cha này i d vừa nghe liền rất có cố sự a theo đối phương đi đến hậu viện chỉ thấy vị này không muốn sống tờ l ơ s ố c lên trên đất một tảng đá xanh bản bên dưới phiến đá có mấy khối cùng gạch vông to nhỏ vật phẩm dùng giấy vàng bọc lại cho một bao hai cân tổng cộng bốn cân nếu như không đủ lời nói lại nói với ta ta giúp ngươi ở nhiều năm một hồi lý thiên hữu tiếp nhận một bao mở ra nhìn xuống chính là vẫn tâm tâm n i ệ m n i ệ m thuốc nổ đen Này thế p như nhưng bây giờ lý thiên hữu trên tay này hai phân thuốc bột mẹ kiếp giống như lúc ai muốn nói tới không phải cùng một nhà xưởng làm được lý thiên hữu đầu đều cho hắn buôn át chương n hai trăm h linh năm hảo vận triệu làm an hảo vận võ trang lý thiên hữu yên tĩnh ngồi ở hảo vận võ trang trong con nhỏ đang ăn cơm món ăn uống chút rượu chờ hảo vận võ trang lão bản đến đây không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến nếu như thật không dám đến vậy cũng chớ trách hắn không nói bởi lẽ ơ cảm tình ngược lại lời đã cùng vị kia tăng ca không muốn sống nói rất rõ ràng tin tưởng chỉ cần bọn họ còn muốn ở trong game an tâm kiếm tiền mà không phải vì làm phá hoại cái kia thì sẽ không từ chối đề nghị của chính mình cũng không lâu lắm lý tiên hữu liền nhìn thấy vị kia tăng ca không muốn sống theo một người tới đến hảo vận võ trang nghĩ đến nên chính là hảo vận võ trang lão bản đi huynh đệ quý tính a đối phương sau khi ngồi xuống khách thì nói gọi ta lý mỗ nhân được rồi lão bản ngài đây ta họ kiểu ai đi kiểu lão bản ta nghe công nhân nói có người tìm ta vẫn là việc quan hệ công ty chúng ta sống còn đại sự không biết chuyện gì xảy ra kính xin bằng h ư u tử nói tỉ mỉ một hồi lý thiên h ư u gật g ù đem hai phân thuốc bột đặt ở bàn ra hiệu đối phương nhìn một chút tiểu lao bản ngươi cẩn thận nhìn xuống nếu như ta không nhận sai lời nói trên bàn này hai phân thuốc bột đều là công ty của các ngươi chế tác chứ tiểu lao bản cẩn thận nhìn xuống hướng lý thiên h ư u gật g ù không sai chính là chúng ta chế tác lý huynh đệ là ở đâu được một phần khác thuốc bột đây hồ thành tế nam phủ hồ thành ngươi có ấn tượng sao lý thiên hữu sau khi nói xong nhìn k ỹ kiểu l ã o bản thế nhưng thấy hắn cũng là một mặt nghỉ vấn lẽ nào cái tên này thật không biết công ty bọn họ sinh sản hòa dược bị vận đến hồ thành lý huynh đệ chúng ta không nhớ tới hướng về hồ thành bán qua thuốc nổ đen a nói thật tuy rằng trước từng có mấy cái vợ lỡ mua chút hòa dược thế nhưng đừng nói mấy cân mấy lạ n g mà thôi khả năng đều vẫn không có người này nhiều đây lý thiên hữu để đua xuống mấy ngày trước ở hồ thành phát sinh một chuyện có người ở đầu cơ hòa dược một cái kho lớn khố hòa dược không biết bị người chuyển vận tới nơi nào xem con số khả năng có nghìn cân bên trên hơn một tháng trước ở đông hải phủ hải ngoại một chỗ đ ả o biệt lập trên có người lợi dụng hỏa dược nổ sụt một ngọn núi không chỉ kém điểm để triều đình quan chức mất mạng tại chỗ càng suýt chút nữa hại chết mấy trăm tên đứa trẻ vô tội tiểu lão bản trải qua ta điều tra hồ thanh lần này còn có chức đông hải phủ lần kia tất cả đều là công ty của các ngươi hỏa dược hại ngươi nói sự t ì n h liền như vậy s a o tiểu lão bản lần này sắc mặt rốt cuộc thay đổi những chuyện này hắn thật sự không biết công ty bọn họ chỉ là một cái h ỏ a dược nhân viên khuân vắc mà thôi a lý huynh đệ ngươi đây là ý gì công ty chúng ta có thể không làm những chuyện này a ngươi đừng oan uống chúng ta lại nói chúng ta bán ngươi hóa dược mà thôi ngươi kéo lên những chuyện này là có ý gì nói xong kiểu lao bản liền muốn rời đi phát sinh như thế hai chuyện lớn công ty bọn họ dĩ nhiên cũng không biết xem ra khoảng thời gian này vì kiếm tiền mà quên rất nhiều chuyện à. đừng đi à lý thiên hữu đứng dậy ngăn lại đối phương đón đối phương có chút phẫn nộ ánh mắt lý thiên hữu tiếp tục nói k i ể u lao bản ngày hôm nay ta đến không phải tìm ngươi phiền phức là cho ngươi tìm đường lui nếu không là tăng ăn các ngươi này cái gì hảo vận võ trang đ ừ n g nha muốn ở thái huyền vương triều sống yên ổn kiểm tiền không làm được liền bị người khác tận diện ngươi đến cùng là ai lý thiên hữu móc ra yêu bài Một lần này ữ là kiểu, kiểu lao bản rốt cục đổi sắc mặt lại như lý thiên hưu nói ở thái huyền vương triều bên trong lăn lộn lâu như vậy hãn đương nhiên biết cầm y hiệu vệ là làm gì công ty bọn họ vốn là thuộc về màu xám sản nghiệp không đúng cái gì màu xám sản nghiệp đồ chơi này chính là bị cấm chỉ sản nghiệp điểm ấy bọn họ đã sớm hiểu rõ quá trước bọn họ vẫn luôn lo lắng bị triều đình phát hiện lần này vừa rồi cầm y hiệu vệ đều tìm tới cửa còn là một bách hộ mặc dù là vị vợ l a y ơ nhưng này cũng là bách hộ a chờ chút t i ề u lao bản khiếp sợ nhìn lý thiên hữu cái tên này là cầm ý đ ể vệ bách hộ tại sao toàn mạng đều không tin tức gì truyền đến đây biết sự tình lớn lên điều chứ ở đông hải phủ lần kiên nếu không là ta chặt lại các ngươi sớm đã bị nắm lên đến, đến rồi đừng tưởng rằng tử vong ba ngày có thể phục sinh không sợ quá mức triều đình vẫn giam giữ các ngươi không giết xem các ngươi hảo vận võ trang đến cùng có thể hay không tiếp tục kiếm tiền bằng hữu ngươi đến cùng muốn làm gì công ty chúng ta ở hiện thực bên trong không sống được nữa chỉ là vì đến trò chơi thảo phần cơm ăn m ặ thôi hà tất tuyệt chúng ta đường xuống đây lý thiên hữu c a o mày ta lúc nào nói yếu quyết công ty của các ngươi đường xuống đây nghe tăng ca không muốn sống nói công ty của các ngươi tìm cái đại lão bản đầu tư ta đoán các ngươi chuyển tới lạc phủ đến cái kia sau lưng cái gì đại lão bản hẳn là lạc ra người đi xem t i ể u lão bản s á t mặt lý thiên hữu liền biết mà đúng t i ể u lão bản đều là ở trong game tìm chỗ dựa ngươi tại sao không đi tìm to lớn nhất chỗ dựa đây lạc ra xem ra thế lớn nhưng là so sánh triều đình thì lại làm sao đây ngày hôm nay ta lại đây không chỉ có chính là điều tra rõ hồ thành hóa dược một chuyện càng là muốn cho kiểu lao bảng các ngươi đừng tiếp tục như vậy trốn đằng đông nấp đằng tây nếu không thì các ngươi ở trong game này tốt liền thật sự muốn đến cùng kiểu lao bảng nghĩ ngờ hỏi lý huynh đệ ngươi là nói gọi chúng ta nương nhờ vào triều đình không sai triều đình đối với hỏa dược nhu cầu lượng có thể là vô cùng lớn lao chỉ muốn các ngươi biểu hiện ra năng lực còn sợ kiếm lời không tới tiền lý thiên hữu rốt cục nói ra mục đích chủ yếu nhất lý huynh đệ ngươi nói sẽ không sai thế nhưng ta chỉ sợ triều đình trực tiếp để chúng ta làm cu ly nhưng một điểm chỗ tốt cũng không cho dù sao công ty ta những nhân viên này đến trong game chính là kiếm tiền không phải đến trải nghiệm cuộc sống tiểu lao bản cũng nói ra ý nghĩ trong lòng dù sao đối với thái huyền vương triệu chính thức đến cùng là cái cái gì tác phong hắn vẫn là không biết gì cả càng nhiều vẫn là hạn chế với trên thực tế hiểu rõ chỉ sợ chiêu ăn chiêu ăn chiêu đến cuối cùng công ty mình một điểm phát triển chỗ tốt đều không có lý thiên hữu gật gù, đối phương có này lo lắng rất bình thường có điều vẫn là câu nói kia nếu như không bị triều đ ì n h chiêu ăn nhóm người này nhất định sẽ bị toàn đ á i lên nhất định lý thiên hữu còn sẽ đích thân độc t ủ nhìn đám người này h ỏ a dược đều làm những gì sự t ì n h nếu như không hơn nữa k h ô n g chế lời nói cuối cùng xui xẻo vẫn là thái huyền vương c h i ề u các lao bách tính tiểu lao bản ngươi yên tâm công ty của các ngươi có chế tác thuốc nổ đen kỹ thuật trong triều đình đặc biệt hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng các ngươi ngươi xem ta ta một cái tờ l a y ơ hiện tại đều đã làm tới cầm ý l ị a vệ bách hộ lần này ra cái nhiệm vụ tùy tùy tiện tiện liền kiếm lời mấy triệu ngươi ở bên ngoài lo lắng sợ hãi vừa không an toàn lại không ổn định hơn nữa ta suy đoán lạc ra tuy rằng làm chỗ rửa của các ngươi thế nhưng ngoại trừ muốn các ngươi hỗ trợ chế tác hòa dược ở ngoài cái này tiền bảo h thấy đối phương có chút ý động lý thiên hữu tiếp tục nói mặc kệ là từ an toàn phát triển còn có đoàn đội xây dựng mọi phương diện lo lắng chỉ có nương nhờ vào triều đình mới là tối an ổn dù sao hiện tại thái huyền vương t r i ề u thế lực mạnh mẽ nhất nhất định là triều đình có cái này chỗ dựa sau khi ngươi lại muốn kiếm tiền không phải thuận tiện rất nhiều sao Này, lao Bản, ngươi nghĩ ngày nay thân cùng ngươi nói một chút lời nói tự lấy lòng, lần sau khả năng chính là cầm ý để vệ bách hộ thân phận là là là lấy Tiều ta một một chút tự lợi lời sau Lao chưa bách ơ hôm khả hộ kỹ có, cầm vị vợ vệ ý để hắn cũng là vẫn lo lắng nếu như vạn nhất có một ngày bị người phát hiện bọn họ ở chế tác hòa dược hướng về triều đình báo cáo lời nói khả năng này hết thể đều k h n g phí còn không bằng xem trước mắt vị này cầm y địa vệ bách hộ nói như vậy sớm một chút nương nhờ vào triều đình được rồi tin tưởng lấy bọn họ càng càng cao cấp giản dị hòa dược chế tác kỹ thuật lẽ ra có thể kiếm ra thành tựu đến lý huynh đệ hợp tác với triều đình ta không ý kiến chỉ cần bảo đảm công ty chúng ta công nhân thu vào cùng phát triển là được có điều hiện tại có phiền phước chính là sau lương lặt ra lý thiên hữu tự tin cười cận chuyện nhỏ giao cho ta bảo đảm không thành vấn đề chương hai trăm linh sáu trần sương thịnh sắp xếp chiêm c h i ế p cẩm y địa vệ giáo khiến vương hữu tài phụ cẩm y địa vệ bách hộ lý mỗi nhân c h i mệnh chuyên đến để h o à n thành truyền tin vạn phần khẩn cấp mau mau cho tài chuẩn bị ngựa vương hữu tài vươn mình rơi xuống phi ưng lập tức đi đến lâm trường ngựa quản lý nơi ném cho trông coi nhân viên lệnh bài sau liền lập tức tìm một con khoái mã cưới lên sau liền hướng bên trong hoàng thành mà đi đây là lý thiên hữu tự mình văn viết thư bởi vì cần hắn ở n g h ĩ vân thành bên trong nhìn liền cố ý để vương hữu tài kỵ phi ưng đi h o à n thành hướng về từ tiến cùng ngô vĩnh bưu báo cáo Kim Chiêu vương hữu tài dơ cầm ý nghệ t c h làm u y vệ mật tin dọc theo đường đi đô uý cùng thành vệ binh nhìn thấy cũng không ngăn cản biết đây là có chuyện khẩn cấp cần bờ báo c ẩ m ý d g h ệ vệ giao khiến vương hữu tài có mật tin cần thiên hộ đại nhân xem qua vương hữu tài đi đến c ẩ m ý d g h ệ vệ p h ủ đệ tung người xuống ngựa sau lập tức hướng thủ vệ nói rằng gác cổng cầm ý n g ệ v vệ cũng không ngăn cản vương hữu tài đi đến phủ đệ sau liền thẳng đến từ tiến thư phòng thiên hộ đại nhân thiên hộ đại nhân lý mộ nhân bách hộ mật tin từ t i ế n đẩy cửa phòng ra sau liền nhìn thấy quỷ một chân trên đất vương hữu tài trên tay còn dơ lên cao một phần công văn nhìn dáng dấp chính là cái gọi là mật tin cho bàn qua nhìn kết quả mật tin chỉ là nhìn qua hai lần từ t i ế n sắc mặt thay đổi vương hữu tài ngươi chờ đợi ở đây sau khi nói xong đi ra phía ngoài xem cái kia lo lắng b ước tiến liền biết mật trong thư nói sự tình không tầm thường hoàng t h a n h hoàng cung trần sương thịnh giờ khắc này còn ở phê duyệt các vị đại thần tấu trương trên bàn bày một ít cơm nước nhìn dáng dấp cơm tối liền dự định như thế đối phó một hồi tham kiến hoàng thượng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân thiên hộ từ đại nhân ở ngoài cửa cầu kiên nói là có tình huống khẩn cấp muốn hướng hoàng thượng ngài bầm báo trần sương thịnh để bút xuống đến nghĩ thầm lại chuyện gì xảy ra ngoài miệng trả lời chuyển nô vĩnh mưu cùng từ tiên cùng lại lần nữa đi đến ngự thư phòng cung kính nói hạ quan nô vĩnh mưu từ tiên tham kiến hoàng thượng đều muốn ăn cơm tối các ngươi tới làm gì chớ có thể không chuẩn bị hai người các ngươi cơm nước bầm hoàng thượng cầm ý hệ vệ bách hộ lý mỗ nhân có mật tin muốn báo cáo hoàng thượng cái chung nguyên do kính s i n hoàng thượng định đoạt lại là lý mỗ nhân hắn lại làm sao quên đi cho chấm nhìn mật tin vâng hoàng thượng trần sương thịnh mở ra mật tin cẩn thận nhìn một lúc sau lại một lần nữa bắt đầu cười ha h a được tốt lý mỗ nhân lại một lần nữa lập xuống kỳ công nô ái khanh đám kia người ngoài thôn thật sự như lý mỗ nhân từng nói ở h ỏ a dược nghiên cứu chế tạo phương diện này có độc đáo lý giải sao nô vĩnh biêu ô m quyền nói rằng bẩm hoàng thượng lý mỗ nhân người này tuy rằng tính cách này ra thế nhưng ở loại đại sự này trên sẽ không lừa người huống hộ bọn họ người ngoài thôn trong lúc đó lẫn nhau càng hiểu hạ quan cảm thấy đến đám kia người ngoài thôn nên đúng là ở hòa dược trên có độc đáo lý giải liền như mật trong thư nói mặc kệ là bồng lai tiên đảo trên xuất hiện hòa dược cùng lần này hồ thành xuất hiện h ỏ a dược đều là bọn họ nghiên cứu chế tạo sản lượng sự to lớn dù cho là chúng ta thượng phương phủ cũng rất khó ngắn hạn làm được trần sương thịnh g ậ t cù thượng phương phủ tuy rằng cũng biết h ỏ a dược làm sao nghiên cứu chế tạo thế nhưng sản lượng nhưng vẫn đều để đề không lên đi nếu là bang này người ngoài thôn thật có thể làm được việc này lời nói cái kia trước phát sinh ở đồng lai tiên đảo cùng hồ thành sự chấm, có h ấ m c thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đường môn cùng thượng phương phủ hiện nay vẫn ở thông lực nghiên cứu một loại gọi súng bắn dây đồ vật chấm, tuy rằng không biết đây là cái gì vật nhưng có người nói uy lực to lớn vô cùng nếu như bang này người ngoài thôn có thể ở trên mặt này làm ra c ô n g hiến cái kia chấm nhất định đại đại tưởng thưởng bọn họ nô vĩnh biêu lại một lần nữa nói rằng hoàng thượng lý mộ nhân cho rằng việc cấp bách là muốn trước tiên động viên bang này người ngoài thôn bởi vì bọn họ đối với chúng ta thái huyền vương triều không biết gì cả duy sợ chúng ta triều đình chỉ là bắt bọn họ làm lao động hạ quan cho là nên tức khắc phái quan chức đi đến nghĩa vân thành tiến hành c h i ê u an hộ tống bọn họ h o à n thành chờ đợi hoàng thượng ngài tiếp kiến trần sương thịnh nghĩ một hồi sau đối với nô vĩnh biêu phân phó nói nô vĩnh biêu hạ quan ở chấm mệnh ngươi vì là khâm sai đại thần kể cả thượng p h ư phủ h công bộ ba bên đi đến nghiêm vân thành nhất định phải an toàn đem những người người ngoài thôn toàn bộ tiếp về hoàn thành trước tiên thu xếp ở thượng phương phủ từ tiến hạ quan ở người trước tiên phái cẩm y địa vệ thừa phi ưng đi đến nghiêm vân thành kể cả lý mỗi nhân đồng thời bảo vệ tốt những người người ngoài thôn tính mạng còn có trần x ư ơ n g thịnh ý tứ sâu xa nhìn từ tiến nếu như lạc phủ có mấy người hoặc là gia tộc không muốn từ bỏ bang này người ngoài thôn lời nói từ tiến cho chấm chặt bỏ bọn họ mắm vớt hiểu không từ tiên cười cận hạ quan tuân mệnh công việc này hắn quân a ra hoàng cung sau nô vĩnh biêu quay đầu nhìn về từ tiến nói rằng tư tiên đ ừ n g trì hoa nữa n ngươi tức khắc lên đường thôi mang tới du ra h u y n h đệ hai là phủ cái k i a địa giới bọn họ thủ dễ làm sự biết rồi đại nhân cũng dọc theo đường đi cẩn thận có cái gì tốt cẩn thận mấy chục tên cẩm y h ỉ vệ còn bảo vệ không được ta an toàn đi thôi này lý m ỗ nhân âm thầm đúng là lại làm đại sự a tư tiến ngươi ánh mắt có thể thực là không tội a nói rằng cuối cùng nô vĩnh biêu nợ nụ cười n a m con phi ưng từ bắc thành lâm trở lên tư tiến du tự vượng du tự cường lý ngọc nhạc vương hữu tài năm tên cẩm y h ỉ vệ đi đầu xuất phát nghiệm vân thành chính là vì kiểu lao bản bọn họ một công ty người nguyễn v â n thành bắc thành ở ngoài một tòa hoang sơn nơi này là lạc gia cho hảo vận võ trang tìm một mảnh đất chuyên môn cho bọn họ dùng để nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản hòa dược vốn nên là khí thế ngất trời chỗ làm việc giờ khác này nhưng phát sinh tranh đấu lý thiên hữu linh cảm không có sai làm đ i ề u lao bản thật sự muốn thay cái chỗ dựa thời điểm lạc gia không đồng ý hai người ở nghĩa vân thành bên trong thương lượng song chi tiết nhỏ sau lý thiên hữu trước hết để vương hữu tài về hoàn g thành giải thích sự t ì n h sau đó lại tìm tới nghĩa vân thành cầm y hiệu vệ điểm l i lạc tuy rằng địa phương bách hộ không ở thế nhưng dựa vào tự thân bách hộ lệ bài lý thiên hữu vẫn là điều đi hơn hai phối một bên họ cùng n g đi là i t vẫn ở lạc phủ bên trong làm mưa làm gió người nhà họ lạc một bên khác càng ghê gớm vẫn ở thái huyền vương triều bên trong làm mưa làm gió c ẩ m y hệ vệ hai bên nhân mã vừa mới bắt đầu còn chỉ là động động khẩu góc sau đó cũng không biết là ai bắt đầu ra tay hiện trường liền đánh tới đến, đến rồi cũng may hai bên đều còn thu bắt tay hiện trường không có phát sinh mạng người huynh đệ này tiểu lão bản làm khó dễ nhìn trước mắt thế cuộc bọn họ hảo vận võ trang đừng xem sinh sản nghiên cứu chế tạo chính là hỏa được loại này to lớn sức thương tổn sản phẩm thế nhưng tự thân ở trong game là thật không có học được cái gì võ công này vạn nhất bị một đao chém chết để các công nhân viên xuất hiện bóng ma trong lòng lý thiên hữu an ủi nói rằng yên tâm đi ta đã sắp xếp người nói với triều đình sáng tỏ tình huống của nơi này nên sau đó không lâu liền sẽ có đại quan lại đây lạc ra đám người này hiện tại chỉ là phát tàu nhau ta cho bọn họ cái lá gan ngươi nhìn bọn họ có dám hay không thật sự giết người không tốt rồi đại nhân một tên nghiêm vân thành đô ý hoang mang hoảng loạn chạy tiến lên hướng lý thiên hữu nói rằng đại nhân có tiếng đô ý viện huynh đệ bị bọn họ giết chết giới ạ n chương hai trăm linh bảy người nhà họ lạc đậu thủ n g h i ê m vân thành bên cho người đến lý thiên hữu sắc mặt thay đổi không nghĩ đến làm mất mặt đến như thế nhanh ai làm cái kêu tên huynh đệ chết như thế nào đại nhân thuộc hạ nhìn thấy cái nhóm này gia đình bên trong đột nhiên có thêm rất nhiều võ nghệ cao cường hạng người thậm chí còn có một chút là truy nã trọng phạm đều là những người này ra tay hơn nữa bọn họ đều là hạ tử thủ con b à n ó lý thiên hữu thầm mắng một tiếng quay đầu đối với bên người kim chiêu dương nói rằng tiểu kim tử ngươi cùng nghĩa vân thành các anh em ở đây bảo vệ t i ể u lao bản cùng hắn công nhân nếu như bọn họ chết rồi một người ta liền tìm ngươi phiền phước biết rồi không biết rồi lý đại ca kim chiêu dương nói liền đem đạo rút ra lý thiên hữu gặp cù xoay người vỗ tần hải xuyên mai đi thôi hải xuyên ngươi thích nhất phân đoạt đến đến thời điểm đừng cho ta lưu tân hải xuyên nghĩ thầm rốt cục có thể đánh nhau sao cũng chờ bao nhiêu ngày lý thiên hữu mang theo mọi người tới đến phía trước nơi này đã gần như loạn tung lên gọi đánh tiếng la g i ế t vang lên liên miên thật dám động thủ lý thiên hữu rút ra bên hông thái huyền ao c h ở tay một đao liền chặt chết rồi một cái dự định hướng một tên đô hí hạ tử thủ gia đ ì n h tạm thời xem như là gia đ ì n h đi trời mới biết đám người này đến cùng thân phận thực sự là cái gì liếc nhìn trên sân thế cuộc lý thiên hữu dồn k h í đan điện hét lần một tiếng tất cả dừng tay cho ta tuy rằng không có cố ý học được g â ba công thế nhưng tiếng giống to này cũng là chuyển khắp hiện trường trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người đều ngừng tay đến tân hải xuyên mới vừa rút đ a o ra đây lý thiên hữu liền hô như thế một cổ họng không khỏi quay đầu nhìn về phía lý thiên hữu tuy rằng không có nói bất kỳ nói thế nhưng ý kiến mọi người đều hiểu không phải nói động thủ sao tại sao lại ngừng ngươi tốt xấu còn chém một đ a o ta có thể đều không làm nóng người đây lý thiên hữu nhìn tân hải xuyên thật không tiện thẳng hắng một cái điều này có thể không đánh liền tận lực đường đánh m à hắn cũng không phải cố ý lắp điểm đối phương các ngươi ai là chủ sự đi ra ngươi là ai có người ở trong đám người hỏi bản quan chính là cầm ý rỉa vệ bách hộ lý m ô nhân ta hỏi lại một lần ai là chủ sự đi ra không phải vậy bản quan liền sai người đại khai sát giới nhìn thấy bên cạnh ta vị này bạch lý đao khách không có hắn giết lên người đến nhưng l à ghê v ớ mang đầu vóc hay là cầm ý rỉa vệ bách hộ cái tên này chấn động rồi mọi người tại đây trong khoảng thời gian ngắn đều không ai nói nữa đều lẫn nhau nhìn đối phương bởi vì lạc ra bên kia cũng cảm thấy kỳ quái không nói cho bọn họ biết ngày hôm nay là cùng cầm ý rỉa vệ bách hộ đánh nhau a bọn họ còn tưởng rằng là n g h ĩ vân thành đô ý về đây hơn nữa n g h vân thành cầm ý rỉa vệ bách hộ b còn là một người ngoài là một t hầu ô không n Thiên bác hộ. Lý thiên Hiếu thấy không ai trả lời, tao mày hỏi Lý lời, l trả tao ai mày n nữa. đến nói Ai ra là chủ c h sự, y ệ như nếu k ô n giống nhau g ra, lấy m thế vài tiếng sau mới có một vị xem ra đã có tuổi đại thúc tách mọi người đi ra hướng lý thiên hữu ô m quyền nói rằng tại hạ lạc trì phúc lý thiên hữu che miệng thật không tiện nhìn đối phương không có chuyện gì ngươi nói tiếp ngươi là ai tại hạ lạc trì nghĩa vân thành lạc gia quản sự đại nhân bên trong hảo vận võ trang là chúng ta lạc gia muốn khách tại sao muốn bắt đi bọn họ lạc gia còn có một ít chuyện cần bọn họ đi làm đây đại nhân n g à i như vậy có thể không hợp quy củ đi lý thiên hữu không nhịn được nói được rồi cái trò này lời giải thích ngươi cảm thấy cho ta gặp t i n không các ngươi lạc gia lợi hại à thậm chí ngay cả hóa dược món đồ này cũng dám chạm hiện tại ta cho ngươi biết hảo vận võ trang tiếp thu triều đình chiêu ăn ít ngày nữa liền sẽ có triều đình quan chức tới đón thu bọn họ các ngươi lạc gia có chuyện gì đi nói với triều đình bản quan chỉ là phụ trách mang đi bọn họ hiện tại cho câu nói có nhường hay không mỏ đại nhân chúng ta lạc gia đầu tư bọn họ đặt mua xưởng đây chính là chuyện làm ăn thái huyền vương triều luật pháp trên viết rõ không phải thời chiến triều đình không được cưỡng chế trưng thu thương nhân tài sản hiện tại ngài làm như vậy nhưng là vi phạm thái huyền luật lệ a thái huyền luật lệ trên trang lẽ nói thương nhân có thể một mình nghiên cứu chế tạo hỏa được cùng đầu cơ hỏa được sao lý thiên hữu c ư ờ i hỏi ngược một câu không nghĩ đến lạc chỉ cắn bản không để ý tới nhi điểm ấy trái lại bình thản nói rằng đại nhân ý theo suy nghĩ nông cạn của tôi đại nhân vẫn là trước tiên đem hảo vận võ trang giao trả cho chúng ta lạc ra đi chờ sự tình hỏi rõ ràng ngài lại muốn mang đi cũng được sa công tử cùng đại công tử lập tức liền muốn đến n g h ĩ vân thành ngài vẫn là ở hoàng sơn này chờ một lát đi giao cho các ngươi tiều lao bản những người này nếu như đêm nay thật giao cho là ra lý thiên hữu bảo đảm không bao giờ tìm được nữa bọn họ khi hắn là c h ả y vô đây ai cuối cùng hay là muốn đấu võ thật phiên phức lý thiên hữu chẳng muốn cùng đối phương ở phí lời cái tiết lạc trì rõ chẳng là đang trì hoãn thời gian lý thiên hữu cũng không nghĩ ra tại sao bọn họ nhất định phải làm như vậy đây lẽ nào hoàng thượng mở miệng lên tiếng sự tình còn có thể thay đổi sao như thế cứng rắn làm gì đây cầm ý thị vệ đô ý viện nghe lệnh hộ tống hảo vận võ trang thành viên vào thành duyên lộ phàm có người chống cự trảm lập quyết lợi ấy một chỗ lạc trì sắc mặt thay、đổi. hắn không nghĩ đến đối diện cái kêu bách hộ dĩ nhiên trực tiếp hất bàn không nói chuyện lý thiên hữu hướng phía sau vung tay lên đi nói xong cũng trước tiên hướng đối diện người nhà họ lạc q u ầ n đi đến lạc chi nhìn thấy tình huống này sau nhớ tới đến s a công tử dặn dò lập tức thu về đ o à n người hướng người ở bên cạnh dặn dò đến d i ế t hảo vẫn võ trang cái nhóm này người ngoài thôn quản i a nếu như cầm y địa vệ lạc chi vẻ mặt hung h á c giết nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện s a công tử cùng đại công tử bí mật xảy ra chuyện lạc g a lờ tới lý thiên hữu hướng phía trước đi mấy bước nhìn thấy đối diện còn không có ý định tránh ra con đường đối với bên người tần hải xuyên nhỏ giọng nói rằng hải xuyên chờ một lúc động thủ lên nhớ tới đ ừ n g n ư ờ n g tay này không phải là luật võ nhất định phải cho ta hạ tử thủ t ầ n hải xuyên gật c g ủ yên tâm chỉ cần ngươi đừng ngăn ta nữa là được coi như ta nghĩ cả ngươi đối diện cũng không cho ta cơ hội a lúc này đột nhiên ở lạc ra trong đám người truyền đến một thanh â m hảo vận võ trang cái nhóm này người ngoài thôn là hỏa tội phạm truy nã đại gia nhanh giết chết bọn hắn vì là triều đình hiệu đ ư c a giết a tiều lao bản ở phía sau nghe được thanh â m này cũng là xứng sở công ty bọn họ người làm sao trở thành triều đình tội phạm truy nã a lý thiên hữu do lên cao trường đao tất cả mọi người bảo vệ hảo vận võ trang nhân viên đánh chết tất cả xâm lân chỉ địch đám người này động thủ chức còn biết cho hảo vận võ trang người theo tấn cái tội danh như vậy coi như ngày sau toán lên món nợ đến cũng thật cãi cỏ a xem ra này không phải một kẻ cỡ nào hoàn mỹ có thế nhưng chỉ cần có c ỡ là được không phải vậy bọn họ chính là công nhân đánh giết triều đình quan chức cái tia tội danh liền lớn hơn nhiều theo lý thiên hữu gầm lên một tiếng tần hải xuyên rốt cục rút ra trường đao trong tay của chính mình xông lên trước liền xông ra ngoài lý thiên hữu kéo đều kéo không được có điều nhìn thấy ở hắn ánh đao bay lượn dưới đối phương không ngừng người ngã xuống sau cũng là theo hắn trừ phi có cao thủ ra t r ợ không phải vậy lấy tần hải xuyên hắn võ công đao pháp còn thật không cần lý thiên hữu làm sao lo lắng ngay ở lý thiên hữu dẫn cẩm Y diệ vệ cùng đô ý viện lấy mấy chục người mấy chống đối lạc gia mấy trăm danh gia đình thời gian nghĩa vân thành bên trong cũng đến ba nhóm thế lực khác nhau lạc gia cẩm ý địa vệ đường môn lạc gia đầu lĩnh tự nhiên là lạc chỉ trong miệm đại công tử cùng xa công tử cũng chính là lạc thiên dương cùng lạc viễn cẩm ý địa vệ tự không cần phải nói chính là thừa dịp phi ưng chạy su đường môn nhưng là chấp pháp trưởng lão đào mệnh mang theo đường môn đệ tử cùng vu bà bà mục đích của bọn họ đơn giản nhất chính là tìm đến lạc gia phiền phước tiện thể giết lạc viễn phi thường đường môn chương hai trăm linh tám mục tiêu hoang sơn hữu tài người biết lý mô nhân bọn họ ở đâu sao từ tiến rơi xuống phi ưng sau hỏi hắn cũng không muốn chỉ hoan thời gian nhanh chóng đem sự tình làm tốt đến đừng chờ chỉ huy sứ đại nhân đến rồi nghiễm vân thành cho hắn thu thập phiền phước v ư ơ n g hữu tài gật g ù ô n quyền hành lễ nói rằng ta biết thiên hộ đại nhân lý đại ca nói rồi nếu như hắn không có ở cầm y địa vệ liên lạc nơi lời nói liền nhất định ở bắc thành ở ngoài ngươi tới từ tiến chỉ chỉ lâm trường bên trong một người đối phương run run dậy dậy đi đến từ tiến trước mặt người trước mắt này nhưng là cầm y địa vệ thiên hộ à nay không phải là hắn một cái trông coi lâm trường người tầm thường có thể tiếp xúc được đại nhân vật đại nhân không biết có chuyện gì cần tiểu nhân vì là ngài làm bản quan h ỏ i ngươi trong thành vừa nay có rất nhiều nhân viên trở về s a o đặc biệt từ bắc thành bên kia nghĩa vân thành lâm trường chính là tới gần bắc thành nếu như lý thiên hữu bọn họ trở về lời nói mênh mông quần quận nhiều người như vậy nhất định có thể gây nên hữu tâm nhân chú ý b đi đi mộ một đ nhóm năm người ở lâm trường mượn mấy thoát ngựa sau liền hướng bắc thành ở ngoài hoàng sơn chạy đi lại nói về lạc thiên dương bọn họ từ lạc thành chạy tới nghiêm vân thành sau liền thu được lạc ra bọn hạ nhân báo cáo biết rồi lạc chỉ hành tung bao nhiêu người đại công tử đại khái hơn hai trăm người l ạ c quản sự sợ có ngoài ý m u ố n liền nhiều lĩnh một chút người đi tới lạc thiên dương tức giận nói tên giác rời này lĩnh nhiều người như vậy đi này không phải tỏ do nói cho người khác biết h o a sơn vậy thì có cái gì việc không muốn để cho người khác biết sao còn có người lạc viễn sớm sẽ nói cho ngươi biết phạm là cái nhóm này người ngoài thôn có bất kỳ hành vi dị thường đừng giết trực tiếp nhốt vào trong mặt thất dĩ nhiên c h ờ người khác cầm y địa vệ đều dẫn người đến h o a sơn thủ hạ ngươi là làm sao bồi dưỡng người lạc viễn sắc mặt có chút khó coi khoảng thời gian này hắn không chỉ có còn bận việc hơn hòa được sự tình hồ thành có chuyện sau hắn lại đến vội vàng thu thập sạch sẽ đôi còn muốn hướng về lạc gia gạt hắn hướng về con trai của vua bà bà động thủ sự t ì n h lúc này mới trong lúc nhất thời để hảo vận võ trang những người kia có khe hở cùng bên ngoài người trò chuyện đại công tử là lạc viễn c h u y ệ n lần này làm hư hại thế nhưng xin ngài yên tâm sở hữu người biết tất cả đều bị ta giải quyết sạch sẽ bảo đảm một người sống đều không bởi vì thuộc hạ còn chưa kịp nói rõ với lạc trì vì lẽ đó hắn mới sợ trong núi hoang diện có đồ vật gặp tiết lộ tình báo nghĩ đến cũng là bởi vì điểm ấy mới động thủ cũng là một mảnh trung tâm hơn nữa coi như hảo vận võ trang người bị những cầm hảo vận võ trang những người kia cũng không biết sinh sản những người h ò a được đến cùng là dùng tới làm gì lạc thiên dương lúc này mới gật gù từ hồ thành chuyện chuyên trở ra ngoài đám kia h ò a dược người đều xử lý sạch sẽ sao ta không muốn có bất cứ phiền phức gì là có thể kéo tới chúng ta lạc ra trên người yên tâm ta tự mình dẫn đội giao cho đối phương sau liền giết sạch rồi đoàn xe tất cả mọi người bảo đảm không có bất kỳ đôi coi như triều đ ì n h t r a được đối phương cũng theo chúng ta lạc ra không có chút quan hệ nào vậy thì tốt đi thôi chúng ta đi hoa sơn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng lạc chỉ không đem sự tình náo động đến quá lớn còn có cầm ý vì ệ đầu lĩnh sao quá nhiều năm như vậy ngươi vẫn là nhát gan như vậy sợ phiền phức nghe nói như thế sau đ à o mệnh cũng không tức giận vu sư mọi tính khí bọn họ những ngày làm sư m i n h nhưng là quá rõ ràng có điều hiện tại đều khá tốt tuổi trẻ hồi đó tính khí càng thêm nóng n à y đây sư m ộ i lời này nói chuyện này làm sao có thể gọi nhát gan sợ phiền phức đây rõ ràng gọi cẩn thận một chút mà thôi sư h i n h ngươi danh tự này cũng là phi thường phù hợp tính cách của ngươi nơi nào nơi nào đều là cha mẹ tên đạt được được đi theo phía sau hai người đường môn đệ tử trẻ tuổi từng cái từng cái túi thấp đầu xuống đối với phía trước một vị đương nhiệm chấp pháp trưởng lao cùng đã từng truyền công t r ư ở n g lao trong lúc đó nói đùa bọn họ cũng chỉ có thể làm làm không nghe thấy các trưởng lao không lưu điểm ấy bọn họ những người này vẫn luôn biết ở đường môn bên trong đại gia cũng cần rồi sư h u n h n g ư ơ i xác định con đường này là đi đến lạc gia ở n g h i ĩ m vân thành phủ đệ sao vu bà bà t a o mày con đường này trên mặt đường phi thường hỗn độn vừa nhìn sẽ không có cái gì tòa nhà lớn tồn tại lấy lạc gia t h â n p h ậ n làm sao có khả năng sẽ đem phủ đệ xây dựng ở chỗ này đây đào mệnh nhìn trái lại nhìn có chút lúng túng nói ta cũng không biết ta không biết ngươi còn ở mặt trước dẫn đường vu bà bà tức giận nói câu xoay người hướng mặt sau hỏi các ngươi có ai biết đường mau tới phía trước dẫn đường là trường lão có chính xác người dẫn đường sau đào mệnh đám người chuyến này mới rốt cục đi đến lạc gia ở nghĩa vân thành phủ đệ lạc viễn đây lạc viễn người ở đâu bên trong hạ nhân nhìn trước mắt này một đám đường môn bên trong người doa đã có chút không biết nên nói cái gì thân là lạc gia hạ nhân bọn họ cũng đều biết lạc gia vẫn cùng đường môn phi thường không hợp nhau mà đại công tử cùng xa công tử hai người mới vừa rời đi không bao lâu trước mắt bên trong tòa phủ đệ chỉ có con tôm nhỏ vài con căn bản không ngăn được đường môn những người này à hỏi ngươi nói đây lạc viễn đi đâu vu bà bà l ệ n h giọng nói rằng nếu không là đáp ứng rồi trưởng môn sư huynh không loạn động thủ giết người vu bà bà vừa nay đã nghĩ dùng độc trâm hầu hạ chỉ cần một trâm xuống bảo quản đối phương nói cái gì đều nói rồi các vị đường môn tiền bối tiểu nhân cũng không biết xa công tử đi đâu a ngươi không biết vu bà bà một cái t h u ầ n thân khinh công giống như quỷ mị tới gần đối phương nắm tay thành trào nắm đối phương viết hầu lao thân hỏi lại ngươi một câu lạc viễn đi đâu ai ai ai sư muội sư muội đừng hạ tử thủ a phế bỏ hắn là được rồi đ à o mệnh k h u y ế n đến có điều cái kia hạ nhân có thể không có chút nào cảm tạ hắn khá lắm không giết ta phế bỏ ta cái kia cùng giết mình khác nhau ở chỗ nào ngay sau đó lập tức nói rằng đừng giết ta đừng giết ta tiểu nhân ở bên ngoài chỉ là nghe được đại công tử cùng xa công tử nói muốn đi bắc bên ngoài thành một tòa hoa sơn cụ thể ở đâu tiểu nhân thật không biết a cầu tiền bối cấp ngươi tha ta、à. hoang sơn vu bà bà hơi nghi hoặc một chút quay đầu hướng về đảo mình hỏi sư h i n h ngươi biết quân đi cái kia tiểu bối ngươi biết bắc thành ở ngoài hoang sơn đi như thế nào sao trước dẫn đường tên đệ tử kia g l t cụ biết đến vu trưởng lão đi mang ta đi hoang sơn l i ê n như vậy tuy rằng này mấy nhóm người từng người mục đích đều không giống nhau thế nhưng mục tiêu nhưng đều giống nhau vậy thì là đi bắc thành ở ngoài hoang sơn mà lý thiên hữu bọn họ hiện tại còn ở hoang sơn bên này chém g i ế t đây m ặ chương dù đối với hai đông trăm linh chín là thiên dương đến chiến đấu lại là một đao chém đổ một người lý thiên hữu nhìn xuống trên sân thế cuộc bọn cẩm ý vệ cũng khỏe thế nhưng nghĩa vân thành đô ý viện đô ý môn cũng đã bắt đầu xuất hiện thương vong không được không thể còn tiếp tục như vậy đô ý viện nếu như chết rồi rất nhiều người coi như đánh thắng cũng là tính không ra buôn bán hải xuyên t i ể m hộ ta ta đi bắt giặc trước tiên b ắ t vương được không giống với người khác tần hải xuyên vào lúc này phi thường vui ở bên trong tuy rằng đối thủ tương đ ố i kém thế nhưng không chịu nổi số lượng lớn à, đã lâu không chém vui vẻ như vậy lý thiên hữu nhìn xuống lạc trì vị trí thu đ a o chân sau bộ hướng trên đất đặt xuống giữa không trung lại đang lạc phủ một tên gia đình trên đầu một điểm tung người một cái liền hướng lạc trì bay đi lạc trì nhìn thấy lý thiên hữu lên đường một khắp đó liền biết mục tiêu của đối phương là chính mình vội vã cao giọng hộ vệ hộ vệ cho ta ngăn lại hắn nói xong những câu nói này sau lại hướng ra ngoài vì hơi c ó lại thân thể lý thiên hữu nhìn thấy sáu tên cầm trong tay đơn đao võ lâm nhân sĩ che ở lạc trì trước người hét lớn một tiếng cung ngay cái kia sáu tên hộ vệ rõ ràng là luyện q u a thuật hợp kích thấy lý thiên hữu một người đến đây dồn dập nâng đao hướng lý thiên hữu bổ tới túi đầu xuống tránh thoát trường đao lý thiên hữu túi người đồng thời tay phải cầm đao dơ lên cao tại chỗ xoay người sau ngay sau đó là một cái nhất tuyến t i ê n sử dụng không lại nhìn cái kia sáu tên hộ vệ một ánh mắt tiếp tục hướng về lạc trì chạy đi mà cái kia sáu tên hộ vệ trên gáy đầu người lại như đặt ở miệng đài phun nước trên quả bóng như thế. xì một thanh â m vang lên sau bay lên bầu trời lạc chi thấy cảnh này sau đều sắp kinh ngạc s ư ơ n g sở sáu tên thân thủ không tệ hộ vệ dĩ nhiên đều bị đối phương một đ a o trầm thủ n à y rơi ạ quá hù dọa n à y bách hộ luyện là cái gì quỷ đ a o pháp a giữa lúc lý thiên h i ế u nghĩ một đ a o làm cho đối phương đánh mất sức chiến đ ấ u thời điểm cũng cảm giác được chính mình phía bên phải kéo tới một đạo kinh p h o n g vội vã một tay nâng đ a o tà chặn Công. lý thiên h i ế u thu đ a o hướng phía bên phải nhìn lại hơi nhúng mày trong nháy mắt cảm giác được phiền phức lại người lên lạc thiên dương cũng là các mày vốn tưởng rằng vừa nay cái tiêm ộ t cái ám khí có thể đẩy lùi đối phương hoặc là nói kích thương đối phương. không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể tốc độ nhanh như vậy phản ứng lại dùng đao chặn lại rồi ám khí của chính mình hơn nữa đối diện cái tia người ngoài thôn mình đã từng thấy ngay ở hoa khôi giải đấu lớn tiến lên lạc thiên dương nhớ lại đến rồi chính là người này trong vòng ba ngày phá cố lệ bình vụ án còn suýt chút nữa nắm lấy cổ sư dĩ nhiên là hắn nhìn trước mắt này chừng mười cá nhân lý thiên hữu có thể cảm giác được này chừng mười cá nhân thật không đơn giản không để cập tới cầm đầu hai người cùng ở phía sau của bọn họ những hộ vệ kiên môn từng cái từng cái cất bước trong lúc đó uy thế h ư n g h ự c tuyệt không chỉ là hơi biết nội lực đơn giản như vậy các ngươi là ai d á m can đảm ngăn trở chúng ta cầm ý địa vệ làm việc lý thiên hữu quản hắn là ai ngược lại trước tiên đem mũ chụp lên tới lại nói lạc viện đứng ra nói rằng chúng ta là lạc gia bên trong người đại nhân vì sao phải ở chúng ta lạc gia trên địa bàn gây sự ngươi lạc gia địa bàn này rõ ràng là một tòa hoa sơn lúc nào trở thành ngươi lạc gia địa bàn đại nhân ngọn núi này đã sớm bị lạc gia mua lại liền đại nhân ngài hiện tại d â m t à n g đá theo lý mà nói đều là thuộc về chúng ta lạc gia đại nhân còn không nói cho tại hạ đến cùng tới nơi này làm gì lại vì sao mang người lại đây gây sự lạc viện trợn mắt nói mỏ coi như biết cầm y h i ệ vệ tới nơi này là làm gì cũng không thể do bọn họ tới nói lạc thiên dương không nói gì liền để lạc viễn cùng vị này cầm y h i ệ vệ bách hộ đối lập q u a y đầu nhìn xuống một phía trên đất đã ngã xuống không ít người đại đa số đều là bọn họ lạc r a gia đình bao quát lạc chỉ bên người sáu tên hộ vệ giờ khác này cũng đã trở thành thi thể không đầu tổn thất có chút lớn a đang nhìn đến bên trong những người bị bảo vệ hảo vận võ trang nhân viên lạc thiên dương q u a y đầu nhìn về phía sau những hộ vệ kia môn gật đầu ra hiệu ngoại trừ vẫn bảo vệ lạc thiên dương bốn tên hộ vệ hắn bọn hộ vệ đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ lý thiên hữu đang muốn cãi cọ vài câu thời điểm liền nhìn thấy những hộ vệ kia môn vận lên khinh công hướng hảo vận võ trang phương hướng bay đi sắc mặt thay đổi vội vã hô hải xuyên ngăn lại bọn họ t ầ n hải xuyên một cái chém ngang giết chết phía sau một người liền nhìn thấy bảy tám tên i hộ vệ hướng phía bên mình bay tới chân phải trên đất tầng tầng đạp xuống tần hải xuyên bay lên giữa không trung thái huyền đao điên còn g hướng những hộ vệ kia môn vung vậy chờ hai bên lại lần nữa hạ xuống thân thể đến những hộ vệ kia môn không có người nào đột phá tần hải xuyên phòng thủ đều bị hắn một người cho ngăn lại tất nhiên là không, không có bất kỳ đánh đổi t dòng máu màu đỏ rơi vào bạch tí trên trái lại để tần hải xuyên có vẻ càng thêm lạnh lùng cũng may không có đao khí nhập thể chỉ làm ộ t ít bị thương ngoài da hơn nữa không có sao chứ lý thiên hữu rơi vào tần hải xuyên bên người hướng hắn hỏi một câu tần hải xuyên mặt không hề cảm xúc lanh gốc nói không ngại bị thương ngoài da mà thôi lý thiên hữu lúc này mới yên lòng lại cũng không tính toán cái tên này vẫn mặt không hề cảm xúc điều ấ y bọn họ hiện tại đều biết cái tên này khi còn vệ sinh một cơn bệnh nặng được rồi sau khi bộ mặt liền không thể đang làm gì vẻ mặt vì lẽ đó xem người vẫn luôn mặt không hề cảm xúc đúng là phù hợp hắn đao khách nhân vật giả thiết Các triều đình đã chiêu an hảo vận võ trang những nhân viên này các ngươi lạc gia muốn tạo phản sao nghe được lý thiên hữu lời nói sau lạc thiên dương lúc này mới đi ra nói chuyện vị này bách hộ đại nhân không cần cho chúng ta lạc gia chủ mũ lạc gia đối với triều đình trung thành tuyệt đối thiên nhân có thể thấy được chỉ là chúng ta lạc gia còn có một số việc muốn hỏi hảo vận võ trang bọn họ bên trong còn dính đến lượng lớn tiền tài vấn đề còn hy vọng bách hộ đại nhân cho chúng ta tạo thuận lợi sau ba ngày tại hạ nhất định đem những người này một cái không s u ấ t giao trả cho các ngươi lạc thiên dương vung tay lên lại để cho những hộ vệ k i ê n môn tiếp tục đập thủ lần này thậm chí ngay cả bên người bốn tên hộ vệ cũng cùng nhau gia nhập chiến trường hải xuyên ngươi cẩn thận rồi đám người này đều không đúng phổ thông hào thủ khả năng là đối phương trong nhà tử sĩ lý thiên hữu sắc mặt nghiêm nghị nói rằng tại hạ biết lý đại nhân chính ngươi cũng làm tâm coi như những hộ vệ kia bay người mà trên thời gian càng bên ngoài nơi lại một lần truyền đến một đạo kính phong đạo này kính phong có thể so với vừa nay lạc thiên dương bắn ra ám khí muốn tới hung ánh một g á hộ vệ trực tiếp liền ở giữa không trung bị đạo này kính phong bắn trúng chán huyết tương nao lẫn vào máu tươi tung khắp giữa không trúng mắt thấy liền không thể sống. lý thiên hữu nhìn thấy tình huống này sau trái lại thở phào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về tần hải xuyên cười cợt hải xuyên ta cũng tới người giúp đỡ hiện tại này cái kia cũng chỉ phong sau khi xuất hiện lý thiên hữu liền biết là từ tiến đến rồi thần lôi chỉ hắn có thể coi là hết sức quen thuộc vốn tưởng rằng từ tiến đến rồi sau liền không cần đang đánh nhau nhưng là bên người tần hải xuyên nhưng chính mình một người hướng những hộ vệ kia m ô n vào tới cũng không biết là đơn thuần muốn đánh nhau hay là bởi vì vừa n ã y những hộ vệ kia chém hắn một đau nguyên nhân ai lý thiên hữu một tiếng thở dài cũng chỉ đành cầm đau tiên lên l ê n tiếp trên bảy như thế một cái thuộc hạ ngươi có thể có biện pháp gì đây đánh hắn một trận hắn khả năng càng vui vẻ bởi vì có thể luận võ lập u bàn nếu như đơn đà độc đấu lời nói lý thiên hữu còn thật không sợ những hộ vệ này thế nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a hơn nữa mỗi người đều là hảo thủ trong khoảng thời gian ngắn đúng là không nhanh như vậy phân ra thắng bại mà lạc thiên dương nhìn thấy cái kia một đạo kình phong sau khi xuất hiện cũng là không nhịn được sắc mặt thay đổi này võ công hắn cũng nhận thức người kia cũng tới phiền phức chương hai trăm mười vẫn là từ tiến dễ sử dụng a từ tiến hạ xuống thân thể không để ý tới nhi muốn cùng mình chào hỏi lạc thiên d ư n g dù cho hắn nhận ra đối phương là lạc gia đại công tử hướng lý thiên hữu bên kia bay người qua giữa không chung hai tay phi điểm từng đạo từng đạo chỉ phong hướng những hộ vệ kia môn bắn ra bước cho bọn họ không thể không lùi thân phòng thủ điều này cũng cho lý thiên hữu cùng tần hải xuyên có thể thừa dịp cơ hội lập tức dồn dập cầm đao bước tiến lên liên bởi vậy một hồi công phu thì có năm tên hộ vệ chết vào lý thiên hữu bọn họ dưới đao thiên hộ đại nhân từ tiến hướng lý thiên hữu g ậ t g ù trở tay một t r ư ờ n g lại lần nữa đẩy lui còn muốn tiếp tục tấn công bọn hộ vệ sau khi mới vận công nói rằng cầm ý g h vệ thiên hộ từ tiến ở đây tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta không phải vậy, giết chết, không cần Cầm đây, liên t hộ tiếp ừ t n người dừng không ở đây, tất cả mọi người tất cả dừng tay tất tất ta, cả cả cho mọi hô ả i giết vậy chết h k n cần Liên g luật tội. tiếp hô ba lần hoa n g sơn bên ngoài nơi này mọi người mới đều n g ừ n g tay đến có điều vẫn là lẫn nhau trận mắt nhìn đối phương rất nhiều một lời không hợp lại đánh tới đến dấu hiệu hải xuyên ta hướng về ngươi giới thiệu một chút đây là chúng ta cầm y hệ vệ thiên hộ từ tiến từ đại nhân cũng là ta trực thuộc đại nhân từ đại nhân này chính là ta nói tần hải xuyên thiên đao minh khóa này bảo đạo đệ tử tần hải xuyên ôm quyền hướng từ tiến hành lễ nói rằng tại hạ nhìn thấy từ đại nhân mặc dù đối phương không phải đao khách nhưng cũng là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ coi như tần hải xuyên chỉ si mê đao pháp cũng nghe qua đệ nhất thiên hộ từ tiến tên tuổi vì lẽ đó vào lúc này phi thường tôn kính hướng đối phương hành lễ đây là đối với một cường giả tôn trọng từ tiên hướng tần hải xuyên hiện lành gật cụ đối với đối phương tự gọi tại hạ mà không phải hạ quan điểm ấy hắn làm một chút cũng không để ở trong lòng dù sao mới gia nhập c ẩ m ý địa vệ không bao lâu một ít quen thuộc khả năng vẫn chưa hoàn toàn thay đổi qua đến rất bình thường rất bình thường mà lúc này du gia huynh đệ hai cùng vương hữu tài còn có lý ngọc nhạc cũng rốt c u c chạy tới hiện trường lý đại ca ngươi không có chuyện gì chứ vương hữu tài quan tâm hỏi lý thiên hữu lắc đầu một cái biểu thị không có chuyện gì du đại ca du nhị ca còn có lý đại ca chúng ta lại gặp mặt ta du lão nhị cũng chính là du tự cường cười hì hì lý huynh đệ vẫn là ngươi lợi hại à đi tới cái nào cái nào liền trở nên náo nhiệt này không nghe được ngươi này lại có náo nhiệt phát sinh ta cùng đại ca không phải hùng hục quá đến giúp đỡ mà nói xong nhìn về phía lạc thiên dương bên kia đó là viễn tái nhỏ sắc mặt du tự cường tiếp tục nói đặc biệt vẫn là cùng lạc gia có quan hệ náo nhiệt cái thứ hai huynh đệ chúng ta thì càng muốn tới xem một chút kha khà khà đã lâu không thấy không biết muốn không nghĩ rằng chúng ta hai đ ứ a à? ai u đại công tử ngài cũng ở đây ngươi không phải ở làm lính sao tại sao lại chạy về lạc phủ a được rồi tự cường trở về du tự vượng chào hỏi lúc này mới để du tự cường ngừng lại chào phúng từ tiếng chắp tay sau lưng nhìn lạc thiên dương bình thản nói rằng lạc gia đại công tử hoàng thượng cố ý khiển ta đến chiêu an hảo vận võ trang ngày mai buổi chiều cầm y l ị a vệ chỉ huy sứ ngô đại nhân kể cả hộ bộ công bộ thượng phương phủ cũng sẽ cùng đến nghĩa vân thành hiện tại ngươi vẫn muốn nghĩ lưu hảo vận võ trang những người này ở các ngươi lạc phủ nghỉ ngơi mấy ngày sao lạc thiên dương nhìn từ tiến biết vị này sau khi đến chính mình hoặc là nói lạc gia là rất khó ở đem tiểu lao bản đám người kia lưu lại lúc này lập tức ôm quyền khách khi nói từ đại nhân nơi nào lời nói lạc gia cũng chỉ là có chút khoản muốn cùng tiểu lao bản đúng đúng món nợ mà thôi nếu hoàng thượng đều phân phó như thế lạc gia chỉ làm vân g theo xin mời nói liền nghiêng người tránh ra đường xuống núi từ tiến nhìn lạc thiên dương nghĩ thầm này đại công tử có thể so với cái kia cái gì nhị công tử đáng tin hơn nhiều cũng bất đi chính mình p h i ề n p h ứ c hướng lý thiên hữu ra hiệu một hồi từ tiến liền đi xuống trấn núi đội tới xuống núi、lý、thiên hữu phất tay nói rằng kiều lão bản thở nhẹ một hơi cuối cùng cũng coi như không đánh tiếp nữa liền vừa nay cái tiêm một lúc máu tươi bắn tung tóe lại nương theo đầu người rơi xuống đất cảnh tượng để hảo vận võ trang bang này làm sinh sản các người chơi suýt chút nữa tươi sống bị hụt chết vẫn nghe nói giang hồ phi thường không dễ giả mạo rất tàn khốc không nghĩ đến dĩ nhiên có thể tàn khốc thành dáng dấp như vậy mới vừa rồi còn tốt đẹp một người sống lập tức liền ngã trên mặt đất trở thành một bộ thi thể hiện tại kiều lão bản mới cho rằng hay là nương nhờ vào triều đình nương nhờ vào hoàng thượng này cái núi rửa lớn mới là lựa chọn chính xác nhất đi tốt xấu không cần thường thường đối mặt những n à y chuyện giang hồ ngay ở từ t i ế n bọn họ đám người chuyến này cùng lạc ra đồng thời xuống núi thời điểm dưới chân núi có mười mấy người mới vừa dự định lên núi chính là đường môn đào mệnh vu bà bà đám người chuyến này chờ đã đào mệnh vung tay lên ngăn lại mọi người nhún nhún núi hướng trên núi ngửi một cái mùi máu t a n h rất nặng mùi máu t a n h đào mệnh vẻ mặt nghiêm túc quay đầu nhìn về vu bà bà đề nghị sư muội mặt trên nhất định phát sinh đại sự gì chúng ta vẫn là đi trước đi vạn nhất có cái gì bất ngờ ngươi còn phải bảo vệ ta thật phiền p h ư c vu bà, bà không thèm để ý đào mệnh vị sư huynh này cả ngày liền biết đem cái gì xu cắt tị hung chỉ lo bất cứ phiền phức gì sự tình trạng thân tiểu bối phía trước dẫn đường đào mệnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu theo phía trước đi trong lòng không ngừng nói l ô mang a l ô mang a có thể không còn chờ bọn hắn đi vài bước liền nhìn thấy một đám người từ trên núi hạ xuống cầm đầu còn là một vị người quen từ đại nhân người làm sao tại đây a cũng là tìm đến lạc gia phiền phức sao đào mệnh tò mò hỏi từ tiên vào lúc này cũng buồn một đ â y không nghĩ đến đêm tối khuya khoát dĩ nhiên có thể tại đây hoang sơn giã linh địa phương nhìn thấy đường môn chấp pháp trưởng lão thậm chí đường môn chức truyền công trường lao vu bà bà cũng ở từ khi diệt môn lạc phủ chỉ nhánh lần kia sự tình sau khi vị này chuyển công trường lão liền s ư n g là rời đi đường môn làm sao vào lúc này lại cùng đ à o mệnh trường l ã o đồng thời đào trưởng lão vũ trưởng lão bản quân là đến đây là một m ít chuyện trước mắt đang định về nghĩa vân thành đây không biết hai vị tới đây vì chuyện gì à nếu như cần bản quân hỗ trợ địa phương còn xin mời không nên k h á c h khí nghe như là biểu thị chính mình có thể hỗ trợ thực từ tiên cũng là dự định thăm dò một hồi hai vị này đường môn trưởng l ã o đến cùng tới nơi này muốn làm gì lúc này du tự vượng du tự cường hai người đi lên trước hướng đạo mệnh hành lễ đường môn đệ tử du tự vượng du tự cường bãi kiến đào trưởng lão vu bà bà du tự cường còn phi thường hài lòng nói rằng vu bà bà ngài thân thể có tốt du nhị hướng về ngài chào vu bà bà gật g ụ nhìn thấy du tự cường sau vẫn hàn lệnh trên mặt rốt cục có một chút ý cười tính ra thật nhiều năm chưa thấy đứa nhỏ này năm đó mỗi ngày đi theo chính mình mặt sau thằng nhóc bây giờ đều đã trở thành cầm ý l ị a vệ bách hộ lao thân thân thể cũng không tệ du nhị n g ư ờ i theo du đ ạ i không có ở trong hoàng thành gây rắc r ố i chứ này bà bà ngài nói gì vậy du nhị ở trong hoàng thành có thể nghe lời đây đúng là đại ca không có chuyện gì liền đi nghe khúc nhi cũng không biết là khúc nhi êm hay vẫn là đạn khúc nhi người trường đẹp đẽ ai đúng rồi lần trước không phải nói vu đại ca muốn tới hoàn g thành sao làm sao vẫn luôn chưa thấy hắn nhìn thấy vu bà bà vẻ mặt trở nên bi thương lên du tự cường linh cảm không ổn vội vã hỏi tới vu bà bà đến cùng phát sinh cái gì vu đại ca lẽ nào xảy ra vấn đề rồi người vu đại ca đã bị người loạn đao sát hại người hành hung tuy nhiên đã bị lao thân giết chết thế nhưng sau l ư n g chủ mưu nhưng còn bình yên vô sự vu bà bà còn muốn tiếp tục nói thời điểm liền nhìn thấy ở từ tiến mặt sau lại hạ xuống một nhóm người bên trong cầm đầu hai người một người chính là、Lạc、viễn nhận lấy cái chết chương hai trăm mười một năm đó chuyện đã xảy ra lạc viễn nhìn thấy vu bà bà một khắc đó liền vẻ mặt biến đổi lớn đối phương rất rõ ràng không phải tìm đến hắn ôn chuyện cái kia nhất định là đến trả thù nhìn thấy hướng chính mình kéo tới vu bà bà lạc viễn vội vã lui bước trốn đến đoàn người mặt sau dự định để hộ vệ bên cạnh kéo dài một hồi thời gian vu bà bà cũng mặc kệ c h e ở lạc viễn phía trước người có phải là vô tội giữa không chung bàn tay đầy một cái một đạo khói độc liền từ nơi ống tay háo như ám khí như thế hướng lạc viễn phương hướng bắn ra ven đường trên phạm là hốt một cái khói độc đều dồn dập miệm sùi bọt mép mà chết đột mép Lạc t hai i ê n dương ống một phất t y áo, t h ổ tan n ta vị có bất cứ chuyện gì trước tiên xuống núi lại nói nếu như còn dám đảm nhận dám ngay ở bản quan động thủ lời nói đừng trách bạn quan không để mặt mũi đào mệnh đi đến vu bà bà bên người thấp giọng nói rằng sư muội xuống núi lại nói ngược lại tìm tới l ạ c viễn ta đã cho hắn rơi xuống dấu ấn hắn chạy không được đừng làm cho tử đại nhân làm khó dễ vu bà bà nhìn chằm chằm l ạ c viễn nghe được đào mệnh lời nói nghĩ một hồi sau mới gật g ủ nếu sư h u n h đã dùng độc môn tuyệt kỹ cho đối phương rơi xuống dấu ấn vậy thì không sợ ở không tìm được l ạ c viễn từ tiến đối với bọn họ đường môn cũng không tệ trước diệt môn sự tỉnh cũng là đối phương hỗ trợ đường môn mới không thương gân độ cốt vào lúc này trước tiên bán đối phương một cái mặt mũi được lão thân liền bán từ đại nhân ngơi một cái mặt mũi thế nhưng bất kể như thế nào lạc viễn nhất định phải chết a cũng không ngăn được lao thân từ tiên nghe được nhịu i nhũ mày biết vị này vu trưởng lao t i n h khí không được thế nhưng dĩ nhiên không phải muốn giết chết lạc viễn người này lẽ nào bên trong còn có chuyện gì là hắn không biết sao ngay sau đó phất tay nói rằng nếu như vậy đều cho bản quan đi nghiễm vân thành cầm ý h i ệ vệ phủ đệ nói rõ ràng đường môn lạc gia có chuyện nói rõ ràng đ ừ n g động một chút hay dùng trên giang hồ bộ kia phương thức làm việc c h u y ế n đi tới để người chê cười đi lạc thiên dương liếc mắt nhìn lạc viễn thấy đối phương sắc mặt sợ hãi cũng nhận ra được lạc viễn khả năng gạt hắn hoặc là nói gạt lạc ra làm ộ t í chuyện riêng đêm đó ở rách nát sân lý thiên hữu bốn người đương nhiên biết chuyện gì xảy ra cũng biết vu bà bà tại sao nhất định phải giết l ạ c viễn lý thiên hữu vài bước đi đến từ tiến bên người một bên hướng nghiêm vân thành đi đen một bên hướng về từ tiến giải thích chuyện đã xảy ra mãi đến tận đi mau đến n l ở viễn vân thành cửa lý thiên hữu mới nói với từ t i ế n s o n g ngươi là nói lạc viễn tên kia khiến người ta sát hại vu trưởng lão n h ỉ từ một nhà ba người từ tiến kinh ngạc hỏi lý thiên hữu gật cụ cái kêu hành lĩnh thập tam thái bảo lão đại chính miệng nói nhìn hắn bị dằn vặt dáng vẻ nghĩ đến nên không là cái gì lời nói dối vì lẽ đó vu bà bà mới quyết tâm muốn giết là tại sao lạc viễn phải gọi người sát hại con trai của vua bà ba một nhà a bọn họ là có thủ án gì a từ tiên lúc này mới hướng về lý thiên hữu chậm rãi giải, giải thích năm đó lạc ra một nhánh chi nhánh không biết là an gan hùm mật gấu đây vẫn là bị người sai khiến dĩ nhiên đem bàn tay tiến vào đường môn trong b ắ t cơm dự định khống chế lại một ít thảo dược khởi nguồn lấy này đến chiếm chức đường môn ở dược phẩm phương diện chuyện làm ăn đường môn biết tin tức bước nhỏ là phái người dò hỏi tình huống biết được đối phương là quyết tâm dự định như thế làm việc thời điểm cũng không vội vã đậu thủ mà là giải sầu hơn mười người đệ tử đi vào tiếp tục cùng đ chi chi giữa lúc đường môn dự định thương nghị làm sao bây giờ thời điểm ở lạc gia chi nhánh bên kia cùng đối phương hiệp thương đường môn đệ tử nhưng xảy ra vấn đề cái kia chi ở riêng dĩ nhiên đối với đường môn đệ tử ra tay rồi dẫn đến mười một tên đường môn đệ tử cuối cùng chỉ có hai tên đệ tử trốn về đường môn báo tin còn lại chín tên đệ tử đều bị cái kia chi ở riêng cho sát hại điều này làm cho đường môn bên trong dị thường phẫn nộ năm đó vẫn là chuyển công trường lão vu bà bà dưới cơn nóng giận dẫn đông đảo đệ tử ngay đêm đó liền đem cái kia chi ở riêng cho diệt môn này lạc viễn hay là chính là n ă m đó cái kia chi ở riêng để lại người cuối cùng cũng không phải sao vẫn là vu bà bà tự tay buông tha đây sau khi chuyện này bị triều đình biết được liền phái bản quan đến đây xử lý người chết không có thể x ố n g lại huống hồ hay là đối phương động thủ trước chín tên đường môn đệ tử nòng cốt bị giết xác thực đầy đủ đường môn đã phát điên hơn nữa đường môn cho tới nay cùng triều đình liên lụy từ sâu vì lẽ đó triều đình cũng không có ý định hỏi trách đường môn chỉ để vu trưởng lao thoái vị rời đi đường môn sau đó bản quan liền mang đi hai tên đường môn đệ tử tiến vào cầm y địa vệ cho tới lạc ra động viên một chút là được người tin tưởng cũng nhìn ra được cái kia chi ở riêng chính là chủ nhà t u n g tới thăm dò đường môn điểm mấu chốt chỉ là khả năng không nghĩ đến vu trưởng lao tinh khí buốc lửa như vậy dĩ nhiên trong một đêm liền đem cái kia chi ở riêng cho d i môn lý thiên hữu sau khi nghe xong cũng là một trận thổ thức oan oan tương báo khi nào a năm đó vu bà bà bởi vì đường môn đệ tử bị giết dưới cơn nóng giận diệt người cả nhà không thể nói là đúng sai lập trường không giống thế nhưng tốt xấu trả lại đối phương để lại một cái mồi lửa cũng chính là lạc viễn mà lạc viễn sau khi điều tra rõ con trai của vu bà bà một nhà hương đi lại sắp xếp người đối với con trai của nàng một nhà đậu thủ cũng coi như là diệt con trai của nàng một nhà cả nhà từ những chuyện này trên lý thiên hữu được một bài học vậy thì là nếu lựa chọn đậu thủ vậy thì nhất định phải nổ có tật gốc thế không lưu hậu hoạn đại nhân cái kia sống sót trở lại báo tin cái kia hai tên đường môn đệ tử chính là du đại ca du nhị ca bọn họ đi từ tiên g à cù không sai bản quan giải quyết xong sự tình sau khi đang muốn chọn đường môn đệ tử gia nhập cầm ý l i ê hệ vệ thời điểm cũng là bọn họ chủ động đi ra nói gia nhập cầm ý l i ê hệ vệ khả năng ở đường môn tiếp tục đợi lời nói sợ là sẽ phải thường thường nghĩ đến cái kia chết ở lạc gia ở diên phủ đệ chín tên sư huynh đệ đi cái kia hai người bọn họ năm đó có hay không tham dự diệt môn a từ tiên không hề trả lời vấn đề này thế nhưng lý t i ê n hữu nhìn thấy từ tiến sắc mặt cũng hiểu được tham gia thật không nghĩ đến a Bình thường xem ra tốt như vậy, tiếp xúc du Gia huynh hai, năm đó tản nhẫn tốt tiếp xem xúc ra ra vậy Du đệ đó lý ê n cũng có thể làm được diệt môn chuyện như có được thể diệt làm l à? vậy mô nhân n nghe được từ tiếng ọ i mình lý thiên hữu nội vá đáp hạ con ở du đại du nhị thân là cầm ý đ ì a vệ b á c hộ h thế nhưng bởi vì cùng chuyện năm đó có liên quan tới vì lẽ đó chuyện lần này không thích hợp đ ú n g tay vì lẽ đó nhớ kỹ bản con nói chờ một lúc mặc kệ trên sân cục diện làm sao chỉ có thể chết một cái lạc viễn còn lại bất kỳ người nhà họ lạc cũng không thể bởi vì con trai của vu bà bà sự tỉnh chết ở đường môn nhân thủ bên trong chỉ cần chết cái lạc viễn sao vạn nhất vu bà bà không vừa lòng đây lý thiên hữu hỏi từ tiến tự tin nói rằng nếu đường môn chấp pháp trưởng lão đào mệnh theo vu trưởng lao đến, đến rồi vậy thì chứng minh đường môn cũng chỉ là muốn giết lạc viễn một người có điều vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh vì lẽ đó bản quan cố ý trước tiên cùng ngươi nói rằng nhớ kỹ chỉ có thể chết một cái lạc viễn dừng một chút từ tiến tiếp tục nói mặc kệ chính là động viên đường môn vẫn là vì cảnh cáo lạc ra lạc viễn cũng nhất định phải chết chương hai trăm mười hai lạc viễn rất ngộ muốn chết g i ă m ba câu liền đã xác định sinh tử của một người xem ra có chút vô tình thế nhưng vậy thì như thế nào đây lạc viễn lúc trước làm ra chuyện như vậy đến thời điểm liền nên nghĩ đến một điểm lạc gia có thể hay không vì hắn một cái chi nhánh để lại mồi lửa cùng đường môn tiến hành toàn diện khai trên đây gặp sao từ tiến nghĩ như thế nào lạc gia cũng không thể bởi vì một cái lạc viễn đi đắc tội chết đường môn dù sao lạc viễn chỉ là một cái ở riêng người mà thôi cái này ở riêng còn chỉ còn dư lại một cái lạc viễn trái lại vu bà bà đây đối phương tuy rằng xưng là đã từ đường môn lui ra nhưng này không phải xưng là mà trên thực tế xảy ra chuyện gì nhìn hiện tại liền biết rồi đ à o mệnh theo bên người vẫn chưa thể chứng minh cái gì không dù sao hiện tại đường môn bên trong cũng không có tân truyền công trường lao tồn tại đây một cái nắm giữ thực quyền sau lưng có một đống nắm giữ quan hệ thân mật chỗ dựa đường môn truyền công trường lão một vị lạc gia ở riêng người cái này ở riêng còn đã bị đánh thành chỉ còn một người lựa chọn thế nào này không phải vừa xem hiểu ngay mà lạc thiên dương vào lúc này cũng từ lạc viễn trong miệng biết hắn c o n lấy gia tộc làm chuyện gì nghĩ đến một chút sau s ắ c mặt như thường nói với hắn lạc viễn ngươi nên cùng trong gia tộc người nói rằng tiền trả m h ậ u tấu không phải cái thói quen tốt lạc viễn thần sắc biến nào không hề trả lời hắn cũng là tích chữ kế vật nếu như hướng về lạc gia báo cáo tự mình nghĩ làm việc sự tình người gia chủ kia nhất định sẽ không đồng ý, ý nghĩ của chính mình nguyên nhân rất đơn giản không đáng giá vì cái gọi là t ự u hận lạc gia không thể hy sinh trước mắt lợi ích giúp hắn đi báo thủ thế nhưng hắn không quên được không quên được hồi đó hắn vẫn là tiểu hài từ thời điểm một ngày kia buổi chiều giữa lúc hắn ngủ say thời điểm đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng đánh nhau chờ hắn phục hồi tinh thần lại đi ra khỏi phòng thời điểm liền nhìn thấy một đám người mặc áo đen chính đang tàn sát người trong nhà của hắn hắn không rõ ràng đến cùng tại sao cũng không muốn biết tại sao hắn chỉ nhìn thấy người nhà mình bị người tàn sát người phụ nữ kia thả chính mình một mạng hắn cũng không muốn quan tâm tại sao muốn thả chính mình một mạng thế nhưng từ thời khắc đó bắt đầu lạc viễn biết hắn nửa đời sau nên làm gì tích chữ sức mạnh chờ đợi thời cơ báo thủ đáng tiếc chính là người phụ nữ kia võ nghệ cao cường hành tung cũng là bất định sau lưng lại có đường môn tồn tại không báo đáp t ố t k i ể u thương thiên không phụ lòng người quá nhiều năm như vậy rốt cục vẫn là để hắn phát hiện đối phương uy hiếp vậy thì là con trai của nàng con trai duy nhất còn là một vị không thông võ nghệ nhi tử hắn tiêu tốn lượng lớn bạc để h à n h linh thập tam thái bảo cái nhóm này thấy tiền sáng mắt người đọc thủ Nhìn thấy đại ố i người người thời điểm, trong trước mắt, hán tâm như là hết rồi cùng nơi phương nhà nhà mình như thế hán như hết như thế. trước cũng trong ngã vũng trong cùng một xem đêm máu mắt, tâm vào là ba đó đ công tử lạc viễn tự biết khó thoát khỏi cái chết lần này sự t ì n h đều là lạc viễn một người gây nên cùng lạc ra không nửa điểm liên quan đại công tử sở hữu công văn tình báo lạc viễn đã giúp ngài xử lý tốt ngài có thể trực tiếp cầm dùng sau đó lạc viễn liền không thể đang giúp đại công tử ngài chia sẻ sự vụ cảm tạ chủ nhà những năm gần đây đối với lạc viễn chăm sóc lạc viễn vô cùng cảm kích lạc thiên dương cất bước bước chân dừng một chút sau lại tiếp tục tiếp theo hướng n g h i vân thành đi đến ngươi sẽ chết ở trên tay ta đây là bồn công tử có thể đưa cho ngươi cuối cùng thể diện lạc viễn nhìn lạc thiên dương cung kính con g mình hành lễ nhiều t ạ đại công tử đoàn n g ư ơ i trở lại nghĩa vân thành sau liền thẳng đến cầm ý rỉa vệ phủ đệ dự định ở cái kia chấm dứt liên quan với vu bà bà cùng lạc viễn chuyện thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là cũng không có dự liệu chính là lạc thiên dương sắp tới đem muốn đi vào cầm ý rỉa vệ phủ đệ trước xoay người lại một trường đánh vào lạc viễn trên người mà đối phương cũng là không có bất kỳ chống đối mạnh mẽ đỡ lấy đối phương một trường này mọi người sắc mặt biến đổi lý thiên hữu cũng là lập tức lắc mình đi đến lạc thiên dương bên người liếc mắt nhìn hắn sau liền ngồi s ổ n xuống điều tra lý thiên hữu đứng dậy hướng mọi người lắc lắc đầu chết rồi lạc viễn thi thể ngã vào lạc thiên dương dưới chân trên mặt mang theo nụ cười tạ thế rất a n tưởng lạc thiên dương một trường trực tiếp đánh gãy tâm mạch của hắn để hắn không h ề thống khổ tử vong này có thể so với nếu như rơi vào tay vu bà bà tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều rất nhiều này một phen biên cố làm cho tất cả mọi người đều không ứng phó kịp không nghĩ đến lạc thiên dương như thế quả đoán cũng không nghĩ đến lạc viễn dĩ nhiên sớm đã có tử vong ch t ừ đại nhân bồn công tử mới vừa mới hiểu được lạc viễn phạm vào sự tình có thể nói là tội ác tại trời cỡ này tiểu nhân dĩ nhiên xuất hiện ở chúng ta lạc ra quả thật chúng ta lạc ra xỉ đục vì lẽ đó nhất thời nhịn không được rơi xuống tử thủ mong rằng t ừ đại nhân thứ lỗi còn có vu trưởng lão đối với con trai của ngài một nhà bồn công tử biểu thị ấ y náy có cần chúng ta lạc ra việc làm lời nói tính xin nói thắng vu bà bà sắc mặt tái sanh nhìn lạc thiên dương không năng thủ nhận kẻ thù đây đối với nàng tới nói có thể nói là phi thường khó chịu đạo mệnh thấy thế lập tức che ở nàng phía trước chỉ lo chính mình sư mội lập tức cấp trên hướng lạc thiên dương vị này lạc ra đại công tử độc từ tiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn thế nhưng lạc viễn xem như là lạc gia gia thần ở thái huyền vương t r i ề u nơi này chủ nhà giết một cái gia thần vẫn đúng là không toán tội danh gì hơn nữa dáng dấp như vậy hay là cũng là một cái biện pháp không tệ sớm một chút kết thúc đường môn cùng lạc gia trong lúc đó chuyện hư hỏng an tâm đem hảo vận võ trang bang này người ngoài thôn đưa đi hoàng thành mới là việc chính sự dù sao đây mới là hoàng thượng chuyện quan tâm nhất vu bà bà nhìn lạc thiên dương ngữ khí băng lệnh nói rằng được rất tốt lạc gia đại công tử quả nhiên danh bất hư chuyển ừ chúng ta đi nói xong cũng xoay người rời đi thế nhưng trước khi rời đi hướng lạc v i ệ n thi thể bắn ra một cái mang c ó kịch độc ngân châm hoàn toàn ngăn chặn đối phương giả chết độ khả thi sự tình nhìn như đều giải quyết xong thế nhưng lý thiên hữu như n g muốn khóc không phải chuyện gì khác vẫn chưa xong đây còn nhớ hắn lần này đến nghĩa vân thành là làm gì sao triệu an hảo vận võ trang sẽ không sai nhưng là chính sự là điều tra rõ hồ thành đám kêu hỏa dược đến cùng vận chuyển đi nơi nào a bây giờ hết sức rõ ràng trước quản lý hảo vận võ trang người nhà họ lạc chính là giờ khắp này ngã trên mặt đất đã tử vong lạc viễn a hiện tại hắn là vừa chết chi nhưng vấn đề là lý thiên hữu còn không biết đám kia h ỏ a dược chuyển vận mục tiêu là cái nào à, là ai cuối cùng muốn đám kia h ỏ a dược lạc đại công tử xin d ừ n g bước kính hỏi trước hảo vận võ trang sinh sản những người h ỏ a dược các ngươi lạc gia đều bán cho ai xuất hiện ở hồ thành h ỏ a dược là ai mớn kính xin từng cái báo cho lạc thiên dương nhìn lý thiên hữu n g a khí bình thản nói rằng trước đều là lạc viễn phụ trách khối này nhỉ bổn công tử cũng không biết bách hộ đại nhân nếu là có năng lực lời nói có thể để cho lạc viễn đứng dậy cho biết tại hạ nhất định sẽ phi thường cảm kích ngài lên chết x a y người lãi thuật tương quan hồ sơ cũng đều là hắn đến phụ trá hoặc là ngươi có thể đi hỏi một chút h à o vận võ trang những người kia à hưng cho phép bọn hắn biết là chuyện ra sao còn có việc sao cáo tử lý thiên hữu nhìn đối phương ung dung rời đi d á n g dốc là bắt người ta một chút biện pháp đều không bởi vì hắn nói không sai đều là lạc viết làm coi như hắn thân là lạc gia đại công tử nhất định biết được chuyện đã xảy ra thế nhưng lý thiên hữu có thể bắt người ta thế nào đây đem tất cả mọi thứ giao cho đã tử vong l ạ c viễn cái kia tự thân liền dù sao sẽ biến thành phi thường sạch sẽ ngược lại không có chứng cứ từ tiến đi lên phía trước vô vô lý thiên hữu vay đừng hy vọng từ lạc thiên dương trong miệng hỏi ra cái gì đến cái tên này không phải là lạc chính cái kia con ông cháu cha nếu lạc viễn bị hắn giết cái kia tin tưởng đuôi nhất định đã bị xử lý rất sạch sẽ ta cũng cảm thấy ngươi có thể hỏi nhiều hỏi h à o vận võ trang đám người này có thể vẫn đúng là có thu hồi đây lý thiên hữu gật g ủ xoay người tin vào cầm y địa vệ phù đệ hắn còn chưa tin đối phương thật có thể đem sự tình xử lý sạch xanh, xanh.